Trong 58, muốn nổ lò rồi hả? Tôi hỏa điện bên trong, một vị nam đệ tử cẩm chính mình vừa luyện chế ra tới linh kiếm, chuyển vào linh khí nhẹ nhàng vung lên, một đạo hình bán nguyệt ánh kiếm liền tất chạm đi ra ngoài, dẫn tới chu vi vài tên nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên liên tục. Lục Nhân Giáp sư huynh, thật là lợi hại. Quá mạnh mẽ, sư huynh. Này nhất định đạt đến linh cấp trung phẩm đi, sư huynh. Lục Nhân Giáp đắc ý thiếu thiếu, xoa xoa mũi, thử một tiếng đó là, tiếp theo lại biểu diễn nhất kiếm. Sau đó dừng lại động tác, chỉ vào kiếm trong tay giàn dài. Nay luyện chế linh kiếm a, quan trọng nhất một bước chính là chế tạo ra có thể phụ tại linh khí kiếm thôi. Như vậy cũng tốt so với sinh vật có huyết mạch vận hành khí huyết, kinh mạch quay vòng linh khí, linh kiếm cũng là một loại sinh mệnh, nó cũng cần hình thành ra tương tự lọ chứa kết cấu gánh chịu linh khí. Vì lẽ đó chúng ta chế tạo linh kiếm kiếm thôi, chính là ở trong đó bộ sáng tạo ra linh khí lọ chứa, cũng khiến cho thông suốt. Lục Nhân giáp đắc ý nói, bởi vì hắn những khác không thông thạo, chính là đặc biệt am hiểu luyện kiếm. Hắn từng hướng về Lý Huyền Giang trưởng lão học tập con đường luyện khí, liền lấy trưởng ánh mắt, cũng gọi hắn là luyện khí thiên tài. Ở tại đệ tử của hắn khổ học mấy năm cũng luyện không ra một cái linh cấp hạ phẩm linh kiếm lúc, hắn chỉ dùng 2, 3 tháng là được công đánh hạ lại qua thời gian hơn một năm, có thể luyện chế ra linh cấp trung phẩm linh kiếm, có thể nói tiến bộ thần tốc. Luyện khí cần kinh nghiệm tích lũy, sư huynh ta bất quá là bỏ ra thời gian dài ở phương diện này tìm tòi, bởi vậy đi ở các ngươi đằng trước, chỉ muốn các ngươi hảo hảo học, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cùng sư huynh ta cũng như thế độ cao. Ha ha ha ha, Lục Nhân Giáp cười lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một tên tướng mạo rất là đẹp trai nam đệ tử trên người. Hắn Lục Nhân Giáp bình thường liền hai cái hứng thú, cái thứ nhất hứng thú là luyện chế linh kiếm, mà thứ hai hứng thú chính là ở các nữ đệ tử trước mặt tính tướng, càng nhiều rít gào hẹn cớ tận. Vốn là Hắn hôm nay đến tôi hỏa điện luật khí, chính là gọi lên mấy cái quen thuộc tiểu sư muội đến Huyền Ký. Nhưng là, giữa lúc chính mình nhọc nhằn khổ sở rèn luyện linh kiếm thời điểm, những tiểu sư muội kia cũng đang bên cạnh nhỏ giọng bàn về cái kia vừa tới nơi lấy sư lệ, làm hắn đấu kỵ không nứt. Chỉ trách cha mẹ không đem mình nhan chi số sinh cao hơn một chút. Các thiếu nữ tâm tư đặt ở trên người người khác, để hắn tức ước gào lại đố kỵ. Có điều, lớn lên đẹp trai có như thế nào? Hắn chú ý tới người kia luyện vài thanh kiếm, đều chưa thành công. Tốt nhất, cũng chỉ là qua loa đạt đến linh cấp hạ phẩm trình độ thậm chí trở thành chỉ là phổ thông thiết kiếm, bây giờ trở nên có thể chịu được một chút xíu linh khí. Này không sao rồi. Luyện khí là của mình cường hạng a. Hắn phải nhờ vào cái này tìm về mặt mũi, thỏa mãn tự tôn. Lục Nhân giáp đắc ý hừ hừ hai tiếng, liền nắm trong tay này thanh chính mình vừa luyện thành linh kiếm, dẫn mấy vị sư muội hướng tên kia nam đệ tử phương hướng đi đến. Sau đó chỉ vào trên đất nát kiếm nói rằng: "Sư muội các ngươi xem, vị sư đệ này hắn tuy rằng cây quốc lực cùng khống chế được không sai, đáp nặn ra linh kiếm ngoại hình cũng có khuôn có dạng, nhưng là, nhưng không thể đem nội công quản lý tốt." Thật giống như cho không có đạ thông kinh mạch người mạnh mẽ Chuyển vận linh khí, hậu quả chỉ có thể là bạo thể mà chết." Lục Nhân Giáp nói, có chút cấp trên, hay là nhận lấy trong lòng kích thích, hắn cảm giác mình ngày hôm nay nói ra đều có mấy phần chân lý. Hắn là mượn trên đất đắc kiếm, trong bóng tối chảo phúng nam kia đệ tử chỉ là sói, mà không có chân thực tai hoa. Có điều những sư muội kia chúng không có nghe được, cho rằng Lục Nhân Giáp chỉ là ở tùy việc mà xét. Là đây, thật đáng tiếc a. Nếu không Lục sư huynh giúp hắn một chút chứ." Các nữ đệ tử dồn dập tiếp nói, Lục Nhân vừa nghe, lòng hư vinh tự nhiên là sự thỏa mãn cực lớn. Quả nhiên Chuyện như vậy hay là muốn để người có thiên phú vào trận? Xem ra, chính mình lại là thời điểm bộc lộ tài năng rồi. Kỳ thực ta ngày hôm nay luyện chế linh cấp trung phẩm kiếm đã có chút mệt mỏi, có điều, nếu các sư muội đều nói như vậy, ta muốn là cự tuyệt cũng quá không, có tình người rồi. Người mở đường, chúng vi phải kéo người đến sau mấy cái. Được rồi, vậy ta bất đắc dĩ lại biểu diễn một lần. Nói xong, Lục Nhân giáp lột ra ống tay áo, Vô vô tên kia nam đệ tử vai. Sư đệ, người giáng dốc này là không được, lên, để sư huynh ta biểu thị một lần cho ngươi xem. Tự lần thứ nhất luyện kiếm thất bại sau khi, Lạc Hà bất hạnh lại thất bại mấy lần. Có điều, nguyên nhân cũng không phải là Lục Nhân giáp suy nghĩ như vậy, mà là Lạc Hà đang phải mái nắm giữ xây dựng linh khí lộ tuyến sau khi, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn đem kiếm ý hỏa vào chế tạo tốt kiếm phôi bên trong. Chỉ tiếc, ý nghĩ hay là không sai, nhưng chính là vẫn thất bại. Rất nhanh, Lạc Hà lại đánh bóng được rồi một bộ kiếm phôi, tiểu tâm rực rực tăng cao lô đỉnh bên trong hòa lực, hắn bắt đầu thử chuyển vận kiếm ý tan vào kiếm phôi bên trong. Có người đi tới phía sau, trong miệng nói gì đó. Lạc Hà tận lực mà đem sự chú ý của mình tập trung ở lô đỉnh bên trong kiếm phôi trên, không để ý đến này, Lục Nhân giáp cùng với những cái khác mấy vị nữa đệ tử rất đúng nói. Kết quả đối phương lại tới tự chủ mình bay. Sư đệ, ngươi dáng giúp này là không được, lên, để sư minh ta biểu thị một lần cho người xem. Lạc Hà không nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra dạo diệt kiếm ý như thế. Liên ở Lục Nhân Giáp trong mắt, Lạc Hà phản phất lập tức hóa thân thành một con không ai bằng cự mãng, chạm đích há mồm hung ác hướng hắn đánh tới. Mãng, con chằn. Lục Nhân Giáp một hồi đã bị dọa trở về nguyên hình, hai chân mềm liệt ngã ngồi trên mặt đất. Nghe được bên cạnh nữ đệ tử tiếng kinh hô, mới phục hồi tinh thần lại, ừ, chính mình vừa nãy xuất hiện ra sao? Không được không được, đây chính là ở chính mình một đám sư muội trước mặt, nhất định phải hào hào biểu hiện a. Chỉ ít không thể nhìn lên như cái túng túi túi. Liền hắn lập tức bỏ lên, ho nhẹ hai tiếng làm bộ vô sự phát sinh. Sau đó lại đi tới Lạc Hà bên cạnh, khuyên bảo nói: "Sư đệ ngươi sở ghét sư minh tiền, sư minh cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Vừa nhìn cho ngươi non nớt thủ pháp, liền biết ngươi trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo này rồi. Luyện ký nói về đến rất nhiều học vấn ở, vẫn để cho sư huynh ta đến biểu diễn một lần, đối ngươi như vậy sau đó ở phương diện này phát triển cũng có chỗ tốt." Lục Nhân giáp lại nhải điệu nói qua, Lạc Hà không để ý tới hắn, hắn liền đem Lạc Hà trở thành là loại kia quyết giữ ý mình, nghe không vào kiến nghị đệ tử. Càng là quyết giữ ý mình, hắn càng phải khuyên. Ở trong mắt hắn, Lạc Hà hiện tại tuổi còn nhỏ, tu vi cũng bất quá nạp khí cảnh tâm trọng, tính dẻo vẫn còn rất cao, cố chấp như vậy gặp mình tất nhiên lãng phí tự thân tiềm năng. Hắn thân là sư huynh nhất định phải hào hào dẫn dắt sư đệ. Lạc Hà cảm thấy người này quá phiền, liền nhanh hơn nhập liệu kiếm ý cùng linh khí động tác. Kết quả này một tăng nhanh, xảy ra vấn đề. Kiếm vôi đột nhiên cắn nuốt kiếm ý cùng linh khí, dường như hút nước miên, đồng mặt ngoài trở nên càng thêm đậm, cùng màu trắng ban xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt phản phụt lên ra một luồng diễm. Lô đỉnh bên trong nhiệt độ lập tức nâng lên mấy lần, lô đỉnh bản thân trở nên đỏ đậm, thể tích cũng bắt đầu không an phận địa kéo dài lưu chướng, mơ hồ có loại muốn bạo phát trạng thái. Lệnh ở đây mỗi người đều hãi hùng thét vía. Bất hảo, muốn nổ lò, chạy mau a. Lục Nhân Giáp kinh ngạc tốt lên một tiếng, lập tức lẩn đi rất xa. Chương 59, Âm Dương Thủy Hỏa Kiếm. Thấy lô đỉnh trạng thái không đúng, Lạc Hà vội vã nâng lên danh nước, đem bên trong nước tất cả đều dội đến lô đỉnh trên. Lục Nhân Giáp nhìn thấy Lạc Hà cử động, cả kinh con ngươi đều phải rớt xuống, sư đệ, người ngốc dấp như vậy càng nguy hiểm, mau rời đi. Lục Nhân Giáp vừa mới bắt đầu luyện kiếm thời điểm, cũng nổ lò quá không ít lần, ăn rất nhiều vị đắng. Sau đó hắn học thông minh, mỗi lần phát hiện lô đỉnh trạng thái không đúng, liền đúng lúc dừng tay, trước tiên chờ nó làm lạnh lại nói: Nếu như mắt thấy trực tiếp liền muốn bạo, vậy cũng chớ lại đau lòng vật liệu, lập tức điệu, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Dù sao nổ lò món đồ này, uy lực rất lớn. Nhưng mà Lục Nhân Giáp lời mới vừa nói xong, liền trợn tròn mắt, lô đỉnh cũng không có nổ, mà là đang lạc hà dội xong nước lạnh sau, như kỳ tích điệu lạnh đi. Nước như là bị lô đỉnh bên trong cái gì hút vào đi giống như. Liên Trưng vụ Đô chưa từng lưu lại. Tối hỏa điện bên trong không ít người, bị Lục Nhân Giáp vừa tiếng thét chói tai hấp dẫn lại đây, chú điện trưởng lão cũng đến, hỏi nơi nào muốn nổ lò rồi. Hắn một mặt không tốt lắm ý tứ địa chỉ vào Lạc Hà trước người Lô đỉnh nói rằng, vừa đúng là muốn nổ tới. Đó chính là nhìn nhầm thôi. Trong điện có không ít người biết Lục Nhân Giáp, hàng này bình thường liền yêu khoác lát tính tướng, đặc biệt đụng với nữ đệ tử thời điểm, còn muốn kéo người làm so sánh, biểu lộ ra chính mình càng kĩ cao nhất đảng vẻ. Thường xuyên đến người nơi này, đều sớm chán nghe rồi. Này Lục Nhân Giáp thực sự quá thối mông, giờ khắc này mọi người nhìn thấy hắn xấu mặt, đều thích nghe ngóng cười ha hả. Chú điện trưởng lao đi tới Lạc Hà bên người, nhìn thấy này chậm rãi lạnh đi Lô Đỉnh, hơi kinh ngạc. Đây là người luyện? Ừ. Lạc Hà gật gù. Đánh tới xem một chút đi. Chú điện trưởng lao tâm huyết dâng trào, thấy Lạc Hà tu vi không cao cũng đã bắt đầu thử nghiệm loại kiếm, có chút nhớ nhung đối với hắn chỉ điểm một phen. Liên Lạc Hà mở ra Lô Đỉnh, chỉ thấy trong đó đen tối, tràn đầy bụi bặm, mà ở bụi bặm vui lấp dưới đáy, giấu phục một cái dáng giống như bản kiếm gì đó. Lạc Hà lấy ra vật kia, lao đi mặt trên màu xám. Này mặt ngoài lổi lõm trên thân kiếm, có tự nhiên hình thành đan sen dung hợp màu hồng màu lam nhạt hoa văn. Chú điện trưởng lão nhận lấy kiếm, trong mắt hiện lộ ra một vệ kinh ngạc sắc thái, cả kinh nói: "Thứ này lại có thể là một cái huyền cấp hạ phẩm linh kiếm?" Huyền cấp hạ phẩm? Những đệ nữ đệ tử và những người khác đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, đầy mặt kinh ngạc. "Huyền cấp hạ phẩm? Không thể nào? Trưởng lão, hắn nhưng là người mới à, ta mỗi ngày đợi ở chỗ này, cũng chỉ là lần thứ nhất gặp hắn." Huấn hắn mới nạp khí cảnh tâm trọng. "Làm sao có khả năng luyện chế ra huyền cấp hạ phẩm linh kiếm?" Làm sao có khả năng so với mỗi ngày đắm chìm ở luyện kiếm chi đạo ta còn muốn lợi hại? Tuyệt đối không thể. Lục Nhân Giác không thể tin vào thai của mình. Trưởng lão, các người có thể hay không lầm? Tuyệt đối sẽ không sai, huyền cấp linh kiếm nắm giữ huyền thông, cùng linh cấp linh kiếm có khác biệt lớn, thử một lần liền biết. Chú điện trưởng lão như chật đinh chém sắt điệt nói rằng, lập tức truyền vào một tia linh khí tiến vào lạc hà luyện này thanh linh kiếm bên trong. Thân kiếm lập tức tỏa ra hào quang, một vòng quả cầu ánh sáng to, hình dường như loại ánh sáng. Vỏ ánh sáng bên trên, chuyển hóa, dường như mạnh cùng tạo thái cực Xem ra là bảo vệ hình hệ thông. Chú điện trưởng lão trà trà sư đạo, chính mình muốn định cho đệ tử này một phép biết, kết quả hắn đều cùng mình luyện khí trình độ giống nhau, này kinh hỉ thực sự là một lời khó nói hết. Có thể để cho ta xem một chút không?" Âm thanh truyền đến, chỉ thấy một vị thanh niên dáng dấp người đi tới, ngũ quan đoan chính, mặc áo trắng trường bảo Tóc dài cùng hai tay tháo tề phiêu, nhìn rất có tiết khí. Chú điện trưởng lão nhìn thấy thanh niên đi tới giật nảy cả mình, đang muốn nói cái gì, bị thanh niên một chút mỉm trở lại. Lại là hắn? Lục Nhân Giáp cũng kinh ngạc. "Sư huynh, vậy là ai nhỉ?" Một vị nữ đệ tử tò mò hỏi. Lục Nhân Giáp lắc đầu một cái, hắn gọi cái gì, ta cũng không rõ ràng. Có điều, hắn ở tôi Hỏa Điện bên trong chờ thời gian so với ta còn đã lâu, còn có thể luyện chế Huyền cấp linh kiếm. Hắn bình thường đều ở tôi Hỏa Điện nơi sâu xa luyện kiếm, làm sao ngày hôm nay phát ra? Hay là vị nào trưởng lão đệ tử thân chuyển, gặp phải nhất định phải gọi sư huynh tốt." Lục Nhân Giáp nói qua, hướng thanh niên kia cung kính mà hô một câu sư huynh thật, những đệ tử khác cũng đều dồn dập nói theo. Thanh niên kia ngủ, chưa nhiều để ý tới. Hắn cầm lấy Lạc Hà luyện chế kiếm, nhắm ngưng thần nhậm biết, thật nửa ngày mới mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Hà ánh mắt trở nên không giống nhau lắm rồi kiếm này, là ngươi một người luyện. Đúng, Lạc Hà đáp. Thanh kiếm này, sắc thực đạt đến huyền cấp trình độ. Tuy rằng thuộc về hạ phẩm bên trong hạ phẩm, nhưng không thể phủ nhận, đúng là huyền cấp linh kiếm. Lục Nhân giáp cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại, thấy chung quanh mấy vị sư muội nhìn mình, hắn nhớ tới trước chính mình còn to tiếng không hổ, nói phải cho Lạc Hà làm cái làm mẫu. Còn cảm thấy Lạc Hà là quyết giữ ý mình, chính mình thật nói quên bảo. Mặt mũi này đánh cho nhưng là bành bạch vang. Hắn cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thanh niên cho chú điện trưởng lão liếc mắt ra hiệu, chú điện trưởng lão liền bắt đầu tìm lý do đem Vây xem đệ tử đẩy ra, tiếp theo mình cũng trở về tại chỗ. Lạc Hà thấy thế, cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm thanh niên này rốt cuộc là ai, làm sao liên trưởng lão đều phải nhìn hắn ánh mắt làm việc. "Đi theo ta." Thanh niên nói qua, đi ở đằng trước, Lạc Hà đuổi tới, hai người một đường đi tới tôi hỏa điện nơi sâu xa. Nơi này luyện khí nơi đều là tất ra, một cái phòng bên trong chỉ có một tòa lô đỉnh. Không gian rất lớn, có thể phòng ngừa luyện khí người bị ngoại giới nhân tố nhiễu. Thanh niên lấy lệnh bài mở ra trong đó một gian, mang theo Lạc Hà đi vào. Lạc Hà đi vào. Liên nhìn thấy trong phòng ngay chính giữa có một tòa so với mình người cao hơn nữa từ Kim Lô đỉnh, mà gian phòng bốn phía chất đống không ít vật liệu. Hắn còn thấy được vài món luyện chế thất bại kiếm thôi, cùng bảo kiếm điện bên trong rất là giống nhau. Ngươi là gọi Lạc Hà chứ? Ừ, làm sao ngươi biết? Lạc Hà gật đầu, rất là kỳ quái đối phương làm sao mà biết được chính mình. Trước liền nghe các trưởng lao đã nói, nói là có một nạp khí cảnh tam trọng đệ tử đang tuyển chọn trong đại hội đại hiện thần uy, ta phòng trưởng chính là ngươi rồi. Thì ra là như vậy. Lạc Hà bị như thế một khen ngợi, trái lại có chút thật không tiện, làm chuyện có thể lớn mật, nhưng làm người muốn tốn. Đều là số may. Vẫn may, vẫn may, đó cũng là thực lực một phần. Thanh niên không tỏ rõ ý kiến điệu nói rằng, "Ừ, chỉ có ta biết tên của ngươi sát thực không được. Ta tên Trương Lam, ngươi liền những người khác như thế đi, trực tiếp gọi ta là sư huynh mới có thể." Trương Lam đi tới lô đình trước, mở ra, lò khẩu bước lên một tia khói đen tản đi, lấy ra trong đó đổ vật. Lại là một cái luyện chế thất bại kiếm thôi. Lạc Hà vừa ở trước mặt mọi người, kỳ thực có câu nói ta nói sai rồi. Ngươi luyện chế ra này thanh linh kiếm, trên thực tế cũng không phải là huyền cấp, mà là địa cấp. Chương 60, ngoan cố ông lão tiểu. Địa cấp Ngươi biết linh khí trong lúc đó có linh cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp phân cấp sao?" Trang Lam hỏi. Lạc Hà gật cụ. "Này bốn cái phân cấp cũng không phải là lấy linh khí uy lực phân chia, địa cấp linh khí cùng phía trước hai cấp linh khí chủ yếu khác nhau chính là thông linh. Cái gọi là thông linh, chỉ linh mẫn dụng cụ có nội công linh tính, có thể nhỏ máu nhật chủ, có thể cùng kẻ nắm giữ trong lúc đó sản sinh lẫn nhau cảm ứng, mà kẻ nắm giữ cảm xúc cũng sẽ ảnh hưởng đến linh khí năng lực phát huy. Địa cấp linh khí chính mình thậm chí có thể tu luyện, giống như loại khoác kiếm áo khoác khác loại sinh mệnh, khiến năng lực của chính mình tiếp tục nâng lên." Nói xong, Trang Lam đem thanh kiếm kia trả lại cho Lạc Hà. Lạc Hà trước đây mới vừa bắt được kiếm liền giao cho trường lao, giờ khác này cầm lại kiếm tinh tế cảm ứng, mới phát giác được thân kiếm bên trong lan chuyển ra một tia tâm tình. Làm hắn hơi kinh ngạc chính là, đó là một loại hơi hơi căm ghét cùng cảm xúc phẫn nộ. Cùng những kia thất bại kiếm phôi không giống, người sau tuy rằng cũng có chút linh tính, nhưng bên trong cảm xúc hỗn loạn vô trường, có loại đủ loại cảm xúc quấn quýt lấy nhau. Lạc Hà. Lạc Hà nghe được Trang Lam đang gọi chính mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn cầm cái này thất bại kiếm hỏi, người cũng biết, ta muốn luyện chế ra cỡ nào linh kiếm. Địa cấp. Không sai. Trương Lam lật chúng ta Huyền kiếm tông lấy kiếm tu nghe tên. Tư chính là kiếm, luyện cũng là kiếm. Tông môn tiền nhiệm tông chủ, liền từng luyện chế ra chân chính địa cấp linh kiếm, huy lực to lớn. Chỉ tiếc, gần mấy chục năm qua, huyền kiếm tông lại không người có thể luyện ra địa cấp chi kiếm. Thông thường tới nói, càng cao cấp hơn linh kiếm, hay dùng càng cao cấp hơn vật liệu luyện chế. Chuyện này ý nghĩa là càng cao hơn huy lực cùng phẩm chất, cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy tài liệu tính năng. Người thanh kiếm này, mặc dù đã thông linh, thế nhưng vật liệu hạn chế chết rồi nó chỉ có thể ở Cấp thấp vật liệu hoạt tính thấp, có thể gánh chịu linh tính tự nhiên cũng tiểu, cao cấp vật liệu tuy rằng có thể gánh chịu linh tính càng to lớn hơn, nhưng hoạt tính cũng lớn, càng khó khăn không chế. Nói cách khác, Lạc Hà có thể thành công, rất lớn khả năng nguyên nhân cũng là tài liệu độ khó tương đối thấp duyên cớ. Trang Lam sử dụng những kia tương đối cao cấp tư liệu sống, hoạt tính đánh, muốn điều hành thống nhất trong đó linh tính cũng khó, linh tính hỗn tạp, liền không giống nhau, linh mẫn kiếm luyện chế thất bại. Hắn sau đó cũng thảng thán, muốn biết Lạc Hà nếu như luyện chế ra như thế một cái linh kiếm. Nhưng Lạc Hà chính là chó ngáp phải rồi mới làm ra như thế một thanh kiếm, muốn nói xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy khẳng định là nhận lấy lục nhân giáp ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng muốn phục chế một lần quá trình, nhưng là không thể nào. Trang Lam tiếc hận một tiếng, đưa ra muốn dùng đếm thu mua Lạc Hà kiếm. Lạc Hà suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Thanh kiếm này đối với hắn kỷ niệm ý nghĩa khá lớn, cũng có thể làm tình huống khẩn cấp dưới phòng ngự thủ đoạn. Nói là chờ mình tìm tòi ra môn đạo gì sau khi, sẽ cùng hắn giao lưu kinh nghiệm. Trang Lam cũng không cứng cầu, thấy Lạc Hà tựa hồ đối với những kia thất bại kiếm phôi có hứng thú, liền toàn bộ tặng cho hắn. Từ Trang Lam nơi đó sau khi rời đi, Lạc Hà về tới mình nguyên lai địa phương. Dọn dẹp một lần lỗ đỉnh, thay đổi một nhóm vật liệu luyện ra mấy cái linh cấp thượng phẩm trung phẩm kiếm. Trong quá trình, Lục Nhân Giáp chờ ở một bên quan sát, tựa hồ được ích lợi không nhỏ. Lạc Hà cuối cùng đem mấy cái linh cấp kiếm ở chú điện trưởng lão nơi đổi được gần 50 điểm điểm ấy, lệnh bài bên trong đếm lập tức giàu có lên, sau khi rời đi tối hòa điện, trở về nơi ở, tăng cao tu vi. Mấy ngày sau, Lạc Hà đi tới theo sơn đạo tìm tới truyền thụ dĩ lực ngự kiếm trưởng lão nơi ở đây là sườn núi nơi một tòa tiểu viện. Trong viện một mảnh đất trống rau, phòng nhỏ trước cửa một cái lão mục ghế tựa, một vị tóc trắng nhỏ gầy ông lão nằm ở trên ghế gỗ, lắc quạt cối nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Hà gõ gõ thấp cửa gỗ, Hỏi, xin hỏi Hồ Mạc trưởng lao có ở đây không?" Đệ tử Lạc Hà cầu kiến. Ông lão liền mí mắt cũng không động đậy, liền dùng tăng thương thanh âm nói, "Hắn không được này, ngươi trở về đi thôi." Lạc Hà hơi nhíu nhíu mày, lần thứ hai xác nhận một lần chính mình chưa có tới sai chỗ, mới hiểu được lại đây, ông lão kia chính là chính mình muốn tìm trường lão, liền lập tức thi lễ một cái. Đệ tử nghe nói Hồ Mạc trưởng lão truyền thụ dĩ lực ngự kiếm, cảm giác hứng thú, cố ý phía trước, mong rằng trưởng lao ta thành. Ngươi đối với dĩ lực ngữ kiếm cảm thấy hứng thú." Ông lão nghe vậy, sững sốt một chút, mở mắt ra hướng Lạc Hà xem ra, lắc, lắc đầu lại nhắm chặt mắt lại tiểu tử ngươi, không được. Già đến tế bị nột lục, vừa nhìn liền không chịu nổi giận vặt. Ta đây môn dĩ lực ngữ kiếm, nhưng là lấy gian khổ nghe tên, không phải vậy, nơi này làm sao sẽ ngoại trừ lão phu, một đệ tử cũng không có. Vẫn là trở về đi thôi, đỡ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha ha. Ông lão nhẹ như mây gió địa tiếu tiếu, hoàn toàn không đem Lạc Hà để ở trong mắt, nhưng là Lạc Hà sao dễ dàng buông tha. Trưởng lão, trong mặt mà bắt hình dong đây chính là cho ngươi không đúng, ngươi làm sao có thể khẳng định ta liền nhất định không chịu nổi giận vặn đây? Không lịch một fan Hàn chết quốc, sao đến hoa mai nước núi hương. Đạo lý như vậy Ta còn là hiểu được, hơn nữa 1000 đếm, ta cũng phó nổi. Nói qua, Lạc Hà lấy ra lệnh bài của chính mình. Ông lão liếc mắt nhìn, vẫn là lắc đầu một cái. "Lão phu lòng tốt với ngươi, ngươi không nghe. Nếu cô ý muốn học, vậy thì thử xem ở không dùng tới linh khí tình huống, chỉ bằng vào lực lượng đem cửa viện khối này màu đen tảng đá đập nát đi. Nếu như có thể làm được, Lao phu sẽ dạy." Màu đen tảng đá. Lạc Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đất xác thực nằm một khối đen thùy lủi khối nham thạch, vương vực có chút góc cạnh, xem ra rất là rắn, không biết là loại nào loại. Không phải là tảng đá mà, ném liền ném. Lời nói mới dở. Trưởng lão ngươi cũng không thể đổi ý. Ha ha ha, lão phu ta sẽ không đổi ý quá. Ném được rồi lại gọi ta, đừng quấy rầy lao phu nghỉ ngơi. Ông lão vô vô quạ, hiển nhiên là ghét bỏ Lạc Hà. Lạc Hà cũng không lại tính toán, đi tới hòn đá đên trước, dùng tay sờ sờ tảng đá mặt ngoài, lại năn nặn, tính toán tảng đá độ cứng cùng tính dai làm sao. Trong lòng có đại khái năm sau khi, hắn lui về sau một bước, hơi suy nghĩ, kích thích ra huyền thiết thân. Ra rẻ trong nháy mắt nhiễm phải một vệ tái nhật ánh sáng màu huy. Đó lấy, Lạc Hà vung lên nắm đấm liền đột nhiên hướng này tảng đá mặt ngoài vung tới, chỉ nghe đang một tiếng Dường như đồ sắt cùng cứng ngắt thạch chạm vào nhau phát ra giòn minh. Huyền thiết thân rất lớn địa tăng cường năng lực phòng ngự, cho dù Lạc Hà dĩ thân thể lớn nhất khí lực đi ném này tảng đá, chịu đến sông lên cũng sẽ cấp tốc bị thân thể hấp thu, tay cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà, Lạc Hà sử dụng toàn lực một đòn, ở đây màu đen trên tảng đá nhưng là liền một đạo dấu vết cũng không từng lưu lại. Tảng đá cứng rắn đến một loại cực kỳ kinh khủng hoàn cảnh. Có lẽ là phương thức không đúng, Lạc Hà nghĩ thẩm. Liền hắn lần thứ 2 giơ tay lên hóa thành con dao, kích phát huyền thiết thân tăng cường cánh tay phòng ngự, đồng thời còn thôi thúc giáo diện kiếm bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài. Sau đó chỉ một hơi Dùng sức địa hướng khối này, màu đen nham thạch góc cạnh mặt bên ném tới. Đang. Chương 61: Thuôn vẻ ma giao huyết. Đang đang đang đang đang. Một trường vỗ xuống, chỉ thấy hòn đá đen mặt ngoài không hề biến hóa, Lạc Hà liền lại liên tục vung ra mấy trường. Cuối cùng một trường hạ xuống, tảng đá vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nam ở một bên trên ghế gỗ hồ mạc liếc mắt liếc mắt một cái Lạc Hà, ha ha địa cười cận, tiếp theo sau đó lắc quạc nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Lạc Hà không tin. Chẳng lẽ mình còn nắm này một tảng đá không có cách sao? Khôi phục một hồi thể lực, Lạc Hà tiếp theo hướng khối này hòn đá đen một trận mãnh truy. Thời gian vẫn từ sớm kéo dài đến muộn, hắn cũng không về nơi ở, ngoại trừ mỗi ngày cần thiết ăn cơm, hắn thay mặt tại đây cửa viện truy khối này tảng đá vụn. Rốt cục, vài ngày sau, khối này hòn đá đen bị Lạc Hà đập ra một đạo cái mảnh nhỏ. Ca, một khối nhỏ mảnh vỡ vẳng đi ra, Lạc Hà như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhóm, ngã vào một bên cây một bên nghỉ ngơi. Sơn đạo bên chuyển đến tiếng bước chân. Tiểu sư đệ, Người tới nhìn thấy Lạc Hà không khỏi cả kinh, Lạc Hà ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là ngày đấy ở hối đoán các bên trong gặp qua một lần vị sư tỷ kia. Sư tỷ ngươi mạnh khỏe? Lạc Hà cười cười, hướng vị sư tỷ kia cười cười. Sư tỷ gật gù, trên mặt có chút vẻ nghi hoặc. Người làm sao ở chỗ này?" "Tu viên a, ngươi tới được vừa vặn, đừng nhúc nhích dùng linh khí, đi đem khối này hòn đá đen bộ ra." Trong viện truyền đến hồ mạc trưởng lão thanh âm của. Lạc Hà chính là cảm thấy đến muôn mực, lẽ nào người sư tỷ này cũng nhận thức hồ mạc trưởng lao, liền nhìn thấy nàng cung kính mà nói: "Là, sư phụ." Đó lấy, liền nhìn thấy người sư tỷ kia đi tới hát nham trước, cánh tay nâng cao, nhắm mắt chìm hít một hơi, con dao dũng nhiên xuống, liền thật sâu rơi vào nham thạch bên trong. Bột một tiếng, hòn đá bể thành hai nửa. Cùng Lạc Hà trước hao tổn mấy ngày, Mỹ Giang Nan đánh nát một khối nhỏ mảnh vỡ rắn rớp, tạo thành so sánh rõ ràng. Hồ Mạc hai tay tựa ở sau lưng, cất bước trầm ổn địa đi tới, nhặt lên lạc hà trước đánh nát khối này mảnh vỡ, lại nhìn Tu Viên vừa đánh nát nham thạch, đột nhiên hỏi: "Tu Viên, ta nhớ tới ngươi nhập môn trước chính là nạp khí cảnh cửu trọng, lúc đó ngươi cũng không biết đánh nhau nát khối đá này chứ?" "Đúng, sư phụ." Tu Viên không hiểu chính mình sư phụ vì sao đột nhiên nói tới chuyện này, chỉ thấy hắn đưa tới một khối nhỏ đá phiến, làm cho nàng chính mình nhìn. "Sư phụ, đây là... Đây là tiểu tử kia đánh ra tới, tu vi mà chỉ có nạp khí cảnh tam trọng." Học được một môn luyện thể chi thuật, còn hiểu điểm kiếm ý, bỏ ra chừng mấy ngày, nghị lực ngược lại không tệ. Lại là tiểu sư để đánh. Tu viên không khỏi kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía Lạc Hà đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra một vẹn vẻ kỳ dị. "Đứng lên đi, gọi Lạc Hà tiểu quỷ." Lạc Hà sững sốt một chút. "Làm sao? Không đứng lên." "Ngươi không phải muốn học ta dĩ lực ngự kiếm sao? Chẳng lẽ còn muốn lao phu tự mình dịu ngươi hay sao?" Lạc Hà nghe vậy lại hỉ, vội vã bò lên. "Đa tại trưởng lão, còn dài hơn lão đây, gọi sư phụ." "Là, sư phụ." Lạc Hà cao hứng đáp. Phản phất mấy ngày qua mệt mỏi đã ở lúc này quét đi sạch sành xanh. Ba người cùng tiến vào tiểu viện, Hồ Mạc đi vào phòng nhỏ để cho hai người chờ. Lạc Hà cùng Tu Viên giao lưu sau khi, mới biết được người sau từ lúc 2 năm trước liền bái vào Hồ Mạc môn hạ. Hơn nữa, nàng vẫn là tu trưởng lão tu vô nhai khuê nữ, cũng coi như là rất có duyên phận, Tu Viên đã sớm từ cha mình bên kia nghe qua mấy lần Lạc Hà tên. Hôm nay gặp mặt, chính là có lỗi a, nguyên lai like chính là hắn cảm giác, có thêm một vị đồng nhất sư phụ môn hạ tiểu sư hiển nhiên cực kỳ hài lòng. tay cầm một vỏ tiểu đạo bình đi ra, bên gỗ trên dán vào vài lá bùa. Dường như bình uống bên trong phong ấn cái gì tạp vật. Lạc Hà vừa thấy được này bình uống, liền cảm thấy được tự thân khí huyết đều xao động lên. Cảm giác này, rất là quen thuộc. Đây là ma giao chi huyết, muốn tu luyện lão phu dị lực ngự kiếm, nhất định phải dùng đến cái này. Có điều, một giọt 1000 điểm. Phó xong điểm sau, ta lấy từ trong lấy một giọt ma dao chi huyết, ngươi nhất định phải đưa nó thôn phệ dung hợp tiến vào trong huyết mạch của chính mình. Quá trình này thống khổ dị thường, một khi bắt đầu liền không cách nào quay đầu lại. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu là hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Lạc Hà lần này níu tới. Hắn ở hội đối các bên trong cũng từng thấy một bình nhỏ ma dao chi huyết, thế nhưng này bình ma giao chi huyết mang đến cho hắn một cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy, có lẽ là bị pha loãng mấy lần hoặc là cái gì khác xen cớ. Nguyên lai, đó chính là hồ mạch sư phụ đặt ở chỗ ấy a. Nhưng là, sư phụ, một giọt 1000, có thể hay không quá mắc? Lạc Hà lệnh bài của chính mình bên trong, cũng chỉ có hơn 1000 điểm điểm ấy. Dùng hết rồi, hắn là được nghèo rất mông tây rồi. Yên tâm đi, lão phu tức thu ngươi làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Này ma giao chi huyết, một giọt 1000 cũng là vật cực kỳ chi số. Nếu là cái đắt, vậy hay là nhanh chóng buông tha đi." Hồ Mạc cười ha ha, thế nhưng ánh mắt nhưng Mê Ly ở trong tay mình bình cốm lá đùa bên trên. Hắn nhớ tới một vị bạn cũ, nếu như lúc đó không phải là bởi vì có hắn ở, hay là mình cũng không có cách nào sống sót trở về. "Ôi, chỉ chớp mắt cũng trải qua nhiều năm như vậy sao?" Hồ Mạc nhớ tới chuyện cũ, thở dài một hơi, ánh mắt một lần nữa tập trung ở Lạc Hà trên người. Trước hắn tuy rằng đáp ứng tiểu tử này thụ hắn dĩ lực ngự kiếm phương pháp, nhưng nếu là tiểu tử này liền 1000 đếm cũng phải kiêu kiệt, đó chính là không hề ánh mắt Tự nhiên, đó lấy hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ đuổi người rời đi. Chỉ thấy Lạc Hà do dự chốc lát, ánh mắt trở nên kiên định lên, "Được." Hắn điểm điểm, đầu lấy ra lệnh bài. Quét một cái, lệnh bài bên trong liền chỉ còn dư lại hơn 30 điểm. Có chút đau lòng. "Được, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người." Đón lấy sẽ phải rựa vào người chính mình. Nói qua, Hồ Mạc đem bình gốm để dưới đất, chỉ thấy bình gốm trên mặt đất không ngừng lay động, phảng phất tồn tại vật còn sống ở trong đó chung quanh lửa va. Hắn bỏ đi lá bùa phòng ấn, trong đáy mắt, bình bên trong vật phóng lên trời, cả người tản ra kinh khủng ý thế. Càng là mỏ me đầy đầu màu dao long, huyết giao bay lên không, vân mẹo thân thể xoay quanh, muốn nhân cơ hội chạy trốn, có thể Hồ Mạc làm sao cho nó cơ hội này. Hồ Mạc khẽ quát một tiếng, chính là dơ tay hướng không trung đột nhiên nắm chặt. Màu xanh linh khí tự lòng bàn tay tuôn ra, hình thành một con linh khí bàn tay lớn hướng này huyết giao chụp tới. Sau đó nắm thành quả đấm. Huyết giao trực tiếp bị ép bạo thành một màn mưa máu, ở Hồ Mạc sự không chế chạy về bình ổn. Hắn cấp tốc che lên phòng ấn, trong tay giữ lại một giọt ma giao chi huyết, lấy linh khí bao lấy. Lạc hà nhìn lại, này một đoàn linh khí bên trong ma giao chi huyết hóa thành một cái càng ít huyết giao hình thái. Xem ra khá giống là máu máu câu dẫn, địa Long, huyết giao khắp nơi xuống tới, nhưng lại những thoát đi không được linh khí cầm cố. Lạc Hà, đưa tay ra, chuẩn bị ký cảng. Lạc Hà nghe vậy, lập tức vươn tay của chính mình, hồ mạc khi hắn nhất chỉ đầu ngón tay cắt ra một đạo cái miệng nhỏ, liền khống chế được giọt kia ma giao huyết chảy vào trong đó, toàn lực hấp thu luyện hóa. Lạc Hà gật gù, hắn cảm nhận được đầu ngón tay xông vào một đạo sức mạnh vô cùng bá đạo, chính là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bế mạc ngưng thần, hai tay chìm với đan điền, bắt đầu vận công. nhìn Lạc Hà dáng dấp, gật gù, sau đó cầm lấy bình uống, hướng trong phòng đi đến. Tu viên, ngươi người tiểu sư đệ này liền từ ngươi xem. Nếu như hắn đến thời điểm trạng thái không được, ngươi liền từ bên hỗ trợ dẫn dắt một hồi, sư phụ hay là không nhanh như vậy đi ra? Rõ ràng, sư phụ. Chương 62, lực tu phương pháp. Làm này một giọt ma giao chi huyết hòa vào Lạc Hà trong huyết mạch, tạo thành một cái tiểu tiểu huyết dao. Lạc Hà đồng dạng hóa ra một bộ hơi nhỏ ý thức thể, xuất hiện tại huyết giao bên cạnh. Ở Lạc Hà ý thức thể trong mắt, này huyết giao như một con bảng niên lớn vật, tựa như giang long không cam lòng rơi vào khe sông giống như, bắt đầu trùng quanh sông tới gây sông gió. Mỗi lần xung tới, đều sẽ gây nên kịch liệt đau đớn. Lạc Hà cố nén vẻ này đau ý, hơi suy nghĩ, sử dụng giáo diệt kiếm ý luyện hóa ăn mòn cái kia huyết giao. Kiếm ý phản phất một đạo long quyển cuồng phong giống như hướng này huyết giao đánh tới, mỗi xoay chuyển một lần, liền tự huyết giao trên người quát sượt ra một tia năng lượng, bị chu vi dòng máu thôn phệ hấp thu. Huyết giao lập tức giận tím mặt, lại có thể có người muốn thôn phệ chính mình. Chính là trên người vậy toàn bộ mở ra, một đôi dựng thẳng đồng khóa chặt ở Lạc Hà trên người, giao đôi với một cái, mạnh liệt vào tới. Lạc Hà thấy thế, thì lại một bên tiếp tục khống chế được giáo diệt kiếm ý luyện hóa huyết giao, một bên âm dương kiếm ý phòng ngự, đồng thời không ngừng di động cùng với lôi kéo cự ly. Lạc Hà cắn nuốt huyết giao, huyết giao cũng cắn nuốt máu của hắn. Luyện hóa không ngừng tiến hành, Lạc Hà cảm thấy mình trong cơ thể khí huyết ở từ từ phát sinh thay đổi, có loại trầm dai trở nên ngưng tụ cảm giác. Có thể huyết giao rốt cuộc là đến từ yêu thú cấp cao, mà Lạc Hà bản thân chỉ là bình thường người, hai người huyết thống ai mạnh ai yếu, một chút liền biết. Huyết giao trải qua chỗ, đều thành một đoàn hỗn loạn. Ở bên ngoài tu viên trong mắt, chính mình người tiểu sư đệ này đang một mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng, trên người bùng nổ ra hai cỗ tranh đấu lẫn nhau khí tức. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, tu luyện lúc đó có khuôn có dạng. Rất đáng yêu cũng có chút tiểu soái. Mấu chốt là tâm tư đơn thuần, làm việc lưu loát thẳng thắn. Này có thể so với một cái nào đó đáng ghét giá hỏa tốt lắm rồi. Tu huyên vừa nghĩ tới cái kia không có chuyện gì thường thường quấn quýt lấy chính mình Lý Lăng Phàm, trên mặt liền toát ra hết sức căm ghét vẻ mặt. Mặc dù đối phương bên ngoài không dám thừa nhận, nhưng nàng là rõ ràng, Lý Lăng Phàm tiếp xúc chính mình, nhiều hơn là bởi vì mình phát phụ thân, tu vô nhai. Mà Lạc Hà khi biết nàng là tu trường lao con gái, trước sau thái độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là giống nhau trước như vậy đối xử một vị đồng sư tỷ thái độ. Như vậy làm nàng càng cảm giác hơn thư thích. Tuy rằng phụ thân đối với nàng từ trước đến giờ rất tốt, cũng hầu như yêu cầu nghiêm khắc, làm nàng được rất lợi không nhỏ. Nhưng nàng dù sao cũng là đơn độc một người, mà không phải cha nàng phụ thuộc vật. Thâm tư trở lại trước mắt, Lạc Hà đích tình huống rất không lạc quan. Cả người trướng đến đỏ chót, Liều Linh Ti ti nhiệt khí, trên da hiện ra tái nhợt ánh sáng ngổ huy, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liền phá tan một đạo cái miệng nhỏ thấm máu, lại rất nhanh chữa trị. Không được, tiểu sư đệ tu vi quá thấp, dột này ma giao chi huyết đối với hắn mà nói vẫn là quá mạnh rồi. Tiếp tục như vậy, hắn nói không chắc sẽ bạo thể mà chết. Đến như cái phương pháp giúp hắn một chút. Tu viên có chút sốt ruột, không biết làm sao bây giờ được, đột nhiên nhớ lại sư phụ vào nhà trước nói, "Có, vậy thì trực tiếp lấy khí máu lực lượng dẫn dắt tiểu sư đệ là tốt rồi." Có chủ ý, tu viên cùng Lạc Hà đối diện mà ngồi, kéo người sau tay, 10 ngón liên kết, lòng bàn tay áp vào nhau, cũng nhắm mắt ngưng thần lên. Sau đó điều động lên trong cơ thể khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực xem như là thân thể một loại năng lực, một loại đặc thủ khí, mà thôi lực ngự kiếm trên bản chất chính là một loại lực tu phương pháp. Đem yêu thú mạnh mẽ mỏi luyện hóa tu, cường hóa tự thân hệ thống, do đó nâng lên sức mạnh của thân thể. Tu viên cùng Lạc Hà như thế Trước đây cũng luyện hóa ma giao chi huyết, cho nên nàng trong cơ thể khí huyết chi lực có thể chuyển vận đến Lạc Hà trong cơ thể để dẫn dắt người sau hấp thu luyện hóa. Lòng bàn tay dán vào nhau trong ngáy mắt, hai người trong cơ thể khí huyết chi lực bắt đầu liên hệ. Lạc Hà tình huống trong cơ thể vô cùng gay go, tu viên ý thức thể đi vào, liền phát hiện hai loại bất đồng huyết thống khí tức tranh đấu lẫn nhau, khiến nơi này khắp nơi là vết tàn năng tương. Lạc Hà chú ý tới tu viên ý thức thể xông vào, hơi sững sốt một chút, chỉ thấy nàng xúc động một cổ cường đại khí huyết chi lực, đem đầu kia huyết giao gắt gao nhốt lại. Lạc hà sư đệ, thừa dịp hiện tại đưa nói hóa. Lạc Hà phản ứng lại Sư tỷ đây là tới trợ giúp chính mình luyện hóa này ma giao chi huyết, Liên Lạc Cụ, đem toàn bộ tinh lực dồn đầu vào khống chế giáo diệt kiếm ý tôn phệ huyết giao. Huyết giao bị tu viên nuốt lại, lập tức hệ bài hạ xuống, Lạc Hà khống chế giáo diệt kiếm ý liền phía bên ngoài từng vòng cắt huyết giao thân thể, đem cướp bóc đi năng lượng hấp thu. Luyện hóa quá trình chính là muốn tiêu diệt ma giao chi huyết tự thân ý chí. Theo Lạc Hà không ngừng tôn phệ luyện hóa, huyết giao thể tích càng ngày càng nhỏ. Hay là tử vong sắp tới nguy cơ để nó ý đồ thông qua liều chết một kích tìm kiếm sinh cơ, càng lại trực tiếp bỏ qua đi phần lớn thân thể, cấp tốc chui ra tu viên chế, hướng sau người ý thức thể bỗng nhiên vào tới. Tu viel không có chuẩn bị, lấy làm kinh hãi. Cũng may Lạc Hà để lại tưởng tượng, thấy máu giao hướng tu viên đánh tới, liền khống chế được âm dương kiếm ý đem đỡ, tiếp theo sử dụng giáo diệt kiếm ý, đem huyết giao triệt để tổn vệ. Đa Tạ tiểu sư đệ rồi." Tu viên cười nói, "Lạc Hà, ta mới nên cảm tạ sư tỷ trợ giúp." Đó lấy, Lạc Hà ở tu viên dưới sự dẫn đường, khống chế được trong cơ thể khí huyết vận chuyển. Khí huyết chi lực ở trong người tuần hoàn cùng linh khí không giống, cuối cùng chứa đựng ở thân thể các nơi. Vận công kết thúc, hai người mở mắt ra, trên người đều bốc hơi nóng, Lạc Hà xem ra mặt đỏ tới mang thai, mà tu viên thì lại đổ mồ hôi chẩm Hai người liếc mắt nhìn nhau đều bật cười. Lạc Hà lần thứ hai hướng Tu Nguyên nói cảm ơn, lần này thôn phệ luyện hóa tổng cộng dùng đi tới hai canh giờ. Hiện tại, hắn cảm giác mình trong thân thể tràn đầy lực lượng. Hắn đứng dậy đi ra tiểu viện, phất lên con dao nhắm ngay khối này hòn đá đen ném tới. Đang một tiếng, tảng đá vẫn chưa như thiết tưởng như vậy theo tiếng phá vụn. Lạc Hà cảm thấy rất là kỳ quái, giơ tay lên chuẩn bị thử một lần nữa, liền nghe được phía sau trong phòng đỏ, Hồ Mạc Trường lao rốt cục đi ra. Người dáng dấp kia là đánh không nát thần võ nham, thần võ nhưng là này Phong trên cứng rắn nhất tảng không dựa vào linh khí vỡ vụn nó, đến như vậy Hồ Mạc nói qua, đi tới Lạc Hà bên cạnh, vóc người khô gầy cùng này nham thạch so với rất là khuyết đại. Nhưng hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tảng đá mặt ngoài, chìm hít một hơi, tay khô héo cánh tay lập tức bạo trướng mấy vòng, bên trên gần xanh như cầu, khủng vũ mạnh mẽ. Sau đó, hắn năm ngón tay vồ lấy. Màu đen cứng, rắn thần vỡ nham thựu như cùng đậu phụ bình thường chia 5 x 7, nát được nơi đều là. Xem hiểu sao? Hồ Mạc thuận miệng hỏi, Lạc Hà cảm thấy câu nói này tràn đầy thô bạo, vội vã lắc đầu một cái. Hồ Mạc cười hừ một tiếng, ngón tay đưa đến Lạc Hà trên đầu một điểm, Lạc Hà liền cảm giác có một ít hình ảnh tràn vào trong đầu. Đó chính là vận dụng khí huyết chi lực phương pháp. Người bây giờ tuy rằng đã dung hợp một giọt ma dao chi huyết, trong cơ thể khí huyết chi lực so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Như Tu Viên đã dung hợp 3 giọt ma giao huyết, tuy nói dung hợp ma giao huyết càng nhiều, trong cơ thể khí huyết chi lực càng chất phác, nhưng chúng quy phải một thích hướng thời kỳ. Đỉnh núi sau khắp nơi là như vậy thần võ nham, ngươi mấy ngày nay liền đi bên kia luyện tập đi, đem vận dụng khí huyết chi lực phương pháp vững vàng mà khắc vào trong thân thể. Lạc Hà quan sát hồ mạc truyền vào đầu góc hình ảnh, lĩnh ngộ được đây là một môn tiềm lực to lớn lực tu pháp môn. Phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu nói: Nhất định. Chương 63. Khí huyết chi lực bình thường tiềm tàng ở thân thể nơi sâu xa, muốn đưa nó dường như linh khí bình thường vận dụng đi ra, nhất định phải khống chế khí huyết chi lực kích phát huyệt vị. Thân thể tổng cộng có hơn 700 cái huyệt vị, muốn sử dụng không giống địa phương khí huyết chi lực, liền muốn kích thích không giống vị trí đặc biệt huyệt vị. Một tháng này tới nay, Lạc Hà chui vào thần võ nham trong đống, liền chìm đắm ở vùi đầu khổ tu ở trong. Hắn bỏ ra chút đếm, mua một hồng thủy túi cùng một đại gói hàng lương khô. Đói thì ăn điểm uống chút, mệt bị nhốt nằm ở tảng đá khe trong ngã xuống đất liền ngủ thiếp sẽ đến xem hắn. Nhấp theo một bình tí rượu Ngồi ở một bên tảng đá bên cạnh tự cái uống. Thấy Lạc Hà nghe Hương Tửu xem ra, liền hỏi Lạc Hà có muốn hay không. Lạc Hà đắp nếm một chút, hắn nhưng Tiểu Tiếu lắc đầu nói hắn còn nhỏ, tu vi thấp, không thể uống rượu này. Sẽ không cho. Uống rượu xong, người rồi rời đi. Tu Viên cũng sẽ thỉnh thoảng địa tới nơi này nhìn hắn, nàng mỗi lần tới đều sẽ truyền thụ Lạc Hà một ít lực tu pháp môn tâm đắc linh hội, khiến Lạc Hà tiến bộ thần tốc. Mà khi Hồ Mạc Trường lão cùng Tu Viên sư hai người cũng không ở thời điểm, Như Gầm, Như Gầm thì sẽ chạy ra ngoài chơi. Đại Hoàng có lúc từ giữa không trung bay qua, cũng có thể gặp mặt một lần. Những người khác nhưng là cũng không rõ ràng hắn ở nơi này địa phương. Thời gian một tháng vội vã đi qua. Liệt Dương giữa trời, kia sáng chiếu vào Lạc Hà trên mặt. Lạc Hà khịt khịt mũi, xoay người ngủ tiếp đi. Nhưng mà cái bụng cô cô khá nghị lên, hắn vẫn bị đói bụng tỉnh rồi. Lạc Hà uốn éo, từ một đống đá vụn bên trong bọ ra ngoài. Gặp mặt trước vừa vặn có một khối hoàn chỉnh thần võ nham, hắn liền giơ tay lên, nắm thành quả đấm. Một luồng khí huyết chi lực tràn vào huyệt vị, rót vào năm ngón tay tâm. Cánh tay tăng vọt một vòng, nhưng không phải rất rõ ràng. Một quyền đột nhiên hạ xuống, dường như nặng ngàn cân truy, đập đến thạch diện sụp đổ. Nát cặn bạ bắn bay, lưu lại một chồng vết rạn nước. Tuy rằng không sánh được tu viên sư tỷ một trường đem tảng đá chém thành hai khúc như vậy hùng hổ, nhưng so với một tháng trước chính hắn, đã là có tăng lên cực lớn. Nguyên bản, hắn lấy giáo diệt kiếm ý luyện được huyền thiết thân, chỉ là tăng cường phòng ngự. Hiện tại học cái môn này lực tu phương pháp, hắn mới xem như là đang luyện thể một đạo trên đứng vững bước, bước chân. Cuối cùng, cái bụng lại gọi hai tiếng. Thật sự là quá đói rồi. Lạc Hà tự đủ cười khổ nói, thu hồi đồ vật của chính mình, liền trở lại hồ mạc trưởng lão ở tiểu viện. Cùng sư phụ nói một tiếng sau, rời đi ngọn núi này, trở lại trụ sở của chính mình sau. Lạc Hà đầu tiên là hơi hơi dọn dẹp một lần ra nhà, hơn một tháng không ngủ ở người, mạng nhện kết liêu không ít. Ở thanh khiết sau khi hoàn thành, Lạc Hà lấy ra chính mình buồn tắm chứa đầy nước, cẩn thận mà đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới rửa sạch một lần. Quần áo liền đồng thời ngâm mình ở trong nước, đi ra lúc dùng linh khí đổi ra hơi nước, thời gian nháy mắt liền ít ít ít Lạc Hà cầm lệnh bài bên trong còn dư lại mấy cái đếm, đi ăn một bữa ăn ngon, liền triệt để bị trở thành nghèo rất mông tơi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đến tối hòa điện đi dạo. Tối hòa điện bên trong, Diệp thanh thanh chính đang nơi này. Nàng cùng Tô Tiểu Hiểu Còn có mặt khác một vị bãi vào đồng nhất trưởng lão môn hạ sư tỷ trước ở tôi hòa điện con đường phía trước trôi qua thời điểm, bị vài tên nam đệ tử kéo vào trong điện. Này vài tên sư huynh không ngừng nói qua bọn họ luyện khí kỹ thuật tốt bao nhiêu, còn hỏi có muốn hay không giúp các nàng làm riêng linh kiếm, ra cả tiện nghi dễ nói chuyện vân vân. Diệp Thanh Thanh đối với những này hoàn toàn không có tâm tư, nàng một mực nghĩ là hả, cũng không biết hắn đi qua trong vòng một tháng đều ở làm cái gì, cũng không đã gặp mặt mấy lần. Mà đồng môn sư tỷ nhưng là đã sớm quen thuộc những này luyện khí đệ tử hệ thống bài võ, đối với lần này cũng không cảm bạo. Chỉ có Tô Tiểu Hiểu cảm thấy có chút mới mẻ, muốn đi vào nhìn. Hai người khác mới bội tiếp đồng thời tiến vào. "Sư muội, một cái linh kiếm chỉ cần 10 điểm đến, thất bại chỉ lấy người một nửa giá cả, rất có lời chứ?" Vài tên nam đệ tử đi ở ba vị thiếu nữ bên cạnh, một người trong đó cười giản dỡ, "Không đừng quên. Tô tiểu hiệu đảm nhân, vốn định không nhìn không để ý tới. Nhưng đối phương vẫn theo, lại ba người đều cảm thấy phiền chán. Tô tiểu Hiểu nhịn không được, chính là hai tay chống nạnh cả giận nói, "Chúng ta chính là đi vào tùy tiện nhìn, mời các người đừng tiếp tục quấn quýt lấy chúng ta, có được hay không?" Lại theo, ta liền muốn hướng bên này trưởng lão báo cáo. Nói chuyện nam đệ tử sững sờ. "Theo, tùy tiện a." Chào hàng chính mình luyện chế linh kiếm vốn là tôi hỏa điện tôn chỉ, chúng ta lại không làm cái gì làm trái quy tắc chuyện, trưởng lao chắc là không biết quản. Nam đệ tử hư một tiếng, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Đồng dạng thủ đoạn, hắn đã từng thành công rất nhiều lần, đã sớm vô cùng thành thạo. Tô sư muội, xác thực, tuy rằng mấy người này cách làm rất vô lại, nhưng trưởng lão nhiều lắm cũng là nói một chút bọn họ. Chúng ta vẫn là rời đi đi, lần sau trở lại tham quan nơi này. Sư tỷ lôi kéo Tô Tiểu Hiểu, nói rằng, "Tôi tiểu hiểu đối với linh kiếm hình thành quá trình vẫn là thật cảm thấy hứng thú." Nhưng những này nếu nói sư vinh sát thực đáng ghét, quá nhiều đến Tô Tiểu Hiểu cũng không có gì hứng thú rồi. Đang muốn nói, cứ như vậy rời đi, thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Lạc Hà đi vào Tô Hỏa Điện, sử dụng lô đỉnh cần tiêu tốn 5 điểm đến, mà hắn lúc này trên người cũng chỉ có 3 điểm đến, vì lẽ đó căn bản không đủ. Hắn ở tôi Hỏa Điện trung hoàn cố bốn phía, định tìm cái người quen, tỉ như Lục Nhân Giáp hoặc Trang Lam, mượn trước điểm điểm ấy. Có điều, Lục Nhân Giáp, Trương Lam không tìm được, hắn đúng là gặp được hai vị quen thuộc tiểu nữ. Diệp sư muội, Tô sư muội, các ngươi sao lại ở đây? Lạc Hà sư huynh Diệp Thanh Thanh cùng Tô Tiểu Hiểu nghe được câm thanh, đều là kinh ngạc xoay người, nhìn thấy Lạc Hà đi tới vô cùng kinh hỉ. Hơn một tháng không gặp, xem ra khỏe mạnh không ít. Một tháng không thấy, Thanh Thanh thật sự rất nhớ sư Minh, sư Minh ngươi đi làm cái gì à, một tháng cũng không trở về. Diệp Thanh Thanh hai mắt sáng ngời, bước nhanh lại đây liền khoác lên Lạc Hà khuỷu tay, lời nói có chút dấu hoãn, nhưng hiển nhiên nhìn thấy hắn vẫn là rất vui vẻ. Lạc Hà thấy trung quanh không ít người xem ra, hơi có chút lúng túng, nhưng đều lúng túng nhiều lần như vậy, đều là sẽ quen thuộc lại đây, bên người thiếu nữ này tựu như cùng thân muội của hắn giống như. Ta ở trong núi tầm tu luyện một quãng thời gian, Vì lẽ đó không có gì khoảng không trở về. Không nói cái này, các ngươi làm sao đến tôi hòa điện, còn có bọn họ là. Lạc Hà nhìn thấy ba tên nam đệ tử không có ý tốt địa hướng chính mình xem ra, có chút không hiểu ra sao hỏi. Tô tiểu hiểu liền cho Lạc Hà giải thích một phen. Lạc Hà hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình sau, gật gù, tướng này vài tên nam đệ tử hỏi, các ngươi nói một cái linh kiếm bán 10 điểm đến, linh kiếm này tính là gì cấp bậc? 10 điểm đếm, tự nhiên là linh cấp hạ phẩm rồi. Nếu như muốn linh cấp trung phẩm, vậy thì phải cái giá này năm lần. Nam kia đệ tử miệng đầy chuyện đương nhiên giọng điệu Điều này thật sự là trần trùng cất đoạn, Lạc Hà lắc lắc đầu, không lại để ý tới đám người kia. Ngược lại đối với Diệp Thanh Thanh nói rằng: "Sư mọi người cho ta mượn hai điểm đếm, sư minh ta cho ngươi luyện một cái linh cấp thượng phẩm." Lời này truyền tới người chung quanh trong hai, cũng là lớn bị kinh ngạc. Linh cấp thượng phẩm là cái gì khái niệm? Đệ tử bình thường luyện kiếm, cho dù là linh cấp hạ phẩm, cũng chỉ có một phần mới xác xuất luyện chế thành công, linh cấp trung phẩm thì càng thiếu, càng không cần phải nói linh cấp thượng phẩm. Trừ phi là thành thạo tay già đời, mới có thể đem cái này xác suất tăng cao. Có thể mặc dù là tay già đời, cũng không cách nào bảo đảm chính mình là có thể trăm 100% luyện chế ra đến. Ngay cầm đầu nam đệ tử nghe vậy, sửng sốt. Thật nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, nói quát không biết ngượng. Hắn hoàn toàn đem Lạc Hà xem là đến đoạt mối làm ăn rồi. Chương 64. Những người khác hay là nói quát không biết ngượng, có thể Lạc Hà lời của sư huynh nhất định không có vấn đề. Coi như là nói quát không biết ngượng, vậy cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Nghe được này ba tên nam đệ tử đối với Lạc Hà chết gọi, Tô Tiểu hiệu triệt để tức rồi. Diệp Thanh Thanh tuy rằng tin tưởng Lạc Hà, nhưng cũng không hy vọng hắn bị người khác chế cười, có phải là linh cấp thượng phẩm cũng không quan hệ, chỉ cần là sư huynh luyện, ta liền yêu thích. Lạc Hà nghe vậy không khỏi tiếu tiếu, xoa xoa người sau tóc, tin tưởng sư huynh đi, linh cấp thượng phẩm chỉ là ăn mồi. Haha, ha, linh cấp thượng phẩm còn ăn mồi. Liền sư đệ ngươi này nạp khí cảnh tam trọng tu vi, sợ là muốn luyện chế linh cấp hạ phẩm linh kiếm đều rất mơ hồ đi. Nam kia đệ tử cũng bất quá nạp khí cảnh lục trọng tu vi, năm kỳ xem ra đúng là bợ lão gì lớn hơn không ít. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Hà cái này tu vi có thể vào bên trong sân, đại khái chính là chọn lựa đại hội vòng thứ nhất độ phải vận, trùng hợp thắng nổi một vị trạng thái không tốt nạp khí cảnh lục trọng đệ tử, hay là đang đối chiến trên có thiên phú, có thể luyện khí hoàn toàn không mắc bẫy này. Ta xem sư đệ tử tin như thế, ha ha, không bằng chúng ta đi đánh cuộc. Nay tôi hỏa điện nộp một lần đến vật liệu đủ luyện 5 thanh kiếm, chúng ta liền đến nhiều lần ai luyện ra linh kiếm càng nhiều. Nếu như chúng ta thắng, các người liền đem chúng ta luyện kiếm toàn bộ mua lại. Lạc Hà nghe vậy nhíu nhíu mày, này, nếu như các ngươi thua đây, vậy cũng đơn giản, chúng ta liền đem ngươi luyện kiếm mua lại. Đồng dạng giá cả đồng dạng giá cả. Này linh cấp thượng phẩm kiếm tính thế nào? Án này ba tên đệ tử trước nói, một cái linh cấp hạ phẩm toán 10 điểm mấy, một cái linh cấp trung phẩm toán 50 điểm, đều là so với tôi Hỏa Điện Trưởng Lao thu mua giá cả cao. Phải biết, Lạc Hà lần trước luyện 5 thanh linh cấp trung phẩm cùng một cái linh cấp thượng phẩm kiếm, vẫn chưa tới 50 điểm. Có thể án này ba tên nam đệ tử giá cả toán, chỉ cần một cái linh cấp trung phẩm thì có. Có muốn hay không để cho bọn họ lại thêm mấy lần vật liệu, tổng cộng luyện cái 10 mấy thanh, 20 thanh cái gì? Như vậy là có thể nhiều kiếm lợi một điểm. Lạc Hà bắt đầu nghiêm túc tự hỏi sẽ không quá bắt nạt người chứ? Vạn nhất là xe, chính mình cũng không cái kia đếm đi phó số tiền này, để các sư muội lấp thì càng không xong rồi. Hoặc là, vẫn là quên đi. Nam kia đệ tử cười ha ha nói, ngươi sẽ không thật cảm giác mình có thể luyện ra linh cấp thượng phẩm kiếm đi ra đi. Được, nếu như là linh cấp thượng phẩm, vậy cho dù 300 được rồi. Uy, 300 có thể hay không nhiều lắm? Bên cạnh hắn một tên nam đệ tử nhỏ giọng hỏi ngược lại. Ngươi sợ cái gì? Hắn lại không thể thật sự luyện ra linh cấp thượng phẩm kiếm. Nói qua, hắn vừa nhìn về phía Lạc Hà mấy người, như thế nào, đến cùng đánh cuộc hay không? Lạc Hà suy nghĩ một chút, Dự định vẫn là từ chối, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Tô Tiểu Hiểu liền giúp hắn một lời đáp ứng luôn. "Được, vậy thì chắc chắn rồi. Không cho phép đổi ý." "Được." Lạc Hà thấy thế cười khổ một tiếng, "Nếu là thua, ta cũng không cái kia đến Phó nha." Tô Tiểu Hiểu ôm ngực hừ nói, "Ta sớm nhìn những người này không vừa mắt, ta liền đi vào nhìn, vẫn quấn quýt lấy chúng ta." "Sư huynh không cần quá có áp lực, đánh cực là ta đã ứng, nếu bị thua, đến cũng từ ta đến Phó." "Ta chỗ này cũng có một chút." Diệp Thanh Thanh nói. Lạc Hà nhìn hai vị sư muội Trong lòng một dòng nước gầm dâng lên, nghĩ thầm mình nhất định muốn đánh thắng cái này lãnh cực, không thể để cho các nàng chịu thiệt. Nếu như không đủ, ta đây cũng có thể lót một ít. Cùng Diệp Thanh Thanh, Tô tiểu hiệu đồng hành sư tỷ do dự một chút, đối với Lạc Hà nói rằng. Lạc Hà mỉm cười nói, "Đa Tạ sư tỷ cùng hai vị sư muội, đón lấy liền xem ta đi." Phó xong đêm sau, Lạc Hà cùng mấy vị kia nam đệ tử chọn hai con vị trí liền nhau lô đỉnh, ngồi xuống. Không nói hai lời, lửa mấy khối quặng mỏ tài ném vào lô đỉnh, hai trưởng gián lên hai người liền bắt đầu luyện lên kiêu đến. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh. Lạc Hà loại bỏ ra vật liệu bên trong tạp chất, khống chế được nóng chạy chất lòng năng núc thành trưởng kiếm rắn dấp. Kiếm phôi ở lựa mạnh bên trong từ từ thành hình, hắn bắt đầu nhập liệu linh khí cấu trúc lộ tuyến, đem linh hồn chi lực phân tán ở kiếm phôi bên trong, tỉ mỉ mà cảm thụ lấy kiếm phôi nội bộ tâm tình biến hóa. Nơi này giống như nơi tâm tình hải dương, vô số quan điểm nhảy lên, đủ loại cảm xúc liền hướng Lạc Hà vào tới. Để Lạc Hà linh hồn có chút hôn bất tình chứng, hắn hơi suy nghĩ che đậy đi những tâm tình này đối với mình nhiễu. thứ nhất kiếm, cho Diệp Hà đem kiếm ý cẩn thận mà truyền vào kiếm phôi lộ tuyến bên trong, nói đến Hắn vẫn không có gặp Diệp Thanh Thanh tập kiếm hoặc là cùng người khác giao thủ. Từ hắn mới quen vị này thiếu nữ bắt đầu, nàng tựa hồ đều là lặng lặng mà chờ ở bên cạnh mình. Hay là, cùng với luyện một cái không biết có thích hợp hay không linh kiếm, không bằng luyện như thế cái khác kèm càng có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lạc Hà ngừng lại, nhìn thành hình một nửa kiếm phôi, quyết định ra tăng hỏa lực một lần nữa tối hình. Kết quả kiếm ý từ trong tràn ra, bộ một tiếng, thất bại. Một đoàn khói đen xuất ra, hun đến Lạc Hà một mặt màu xám. ho khan một cái. Lạc Hà vẩy, vẩy đầu, đến một bên giẫnh nước bên trong rửa mặt, Diệp Thanh Thanh cùng Tô Tiểu Hiểu từ phía sau đuổi theo. Không có sao chứ?" Lạc Hà lắc đầu một cái, chú ý tới một bên khác mấy vị tiên nam đệ tử cười trên sự đau khổ của người khác địa nhi tới. Mà này trưởng lò nam đệ tử đủ số đầu đều là mồ hôi, rốt cục lô đỉnh bên trong ánh sáng màu xanh lóe lên, mở lò, một cái luyện chế thành công linh cấp trung phẩm linh kiếm bị lấy đi ra. Lau mồ hôi trán, hắn quay đầu thấy Lạc Hà trên người một đống hắc màu xám, lại nhìn một chút Lạc Hà sử dụng lô đỉnh, liền rõ ràng vừa xảy ra chuyện gì. Haha, ha, sư đệ ngươi luyện chế linh cấp thượng phẩm kiếm, có thể nhất định phải chú ý an toàn. Đừng khiến cho nô lò, đến thời điểm đoàn người cùng tôi hỏa điện đều phải gặp xui xẻo." Lạc Hà không có trả lời, mình quả thật xuất sư bất lợi, muốn phản bác, chỉ có thành công luyện ra linh kiếm. Các người vẫn là xem trọng chính mình lo đi. Lạc Hà sư huynh mới không cần các ngươi lo lắng. Tô tiểu hiểu chống mạnh nói. Lạc Hà sửa lại một chút dòng suy nghĩ, một lần nữa trở lại lô đình trước, ném vào quặng, nhập liệu linh khí, quặng ở linh khí trong ngọn lửa từ từ hòa tan, tập chất bị thiêu đốt thành trò tàn đi. Dòng suy nghĩ rõ ràng sau khi, lần này luyện khí cấp tốc cũng thuận lợi rất nhiều. Lạc Hà không lại đem kiếm phôi tố hình thành trường kiếm bình thường dáng dấp, mà là tương kỳ hóa, kéo dài tới ra năm cái rác. Rất nhanh Một mảnh hình như phong diệp giống như kiếm phôi ở lô đỉnh bên trong thành hình, Lạc Hà khống chế được hỏa hầu, tiểu tâm dục dục nhập liệu linh khí cùng kiếm ý thời gian từng giọt nhỏ địa đi qua. Luyện khí là một phức tạp mà tiêu hao thời gian quá trình, sử dụng càng cao cấp hơn vật liệu, muốn luyện chế càng cao cấp hơn linh khí, lại càng phải hao phí tâm tư cùng tinh lực đi cấu tạo trong đó linh lực lộ tuyến, đi hài hòa vật liệu nội bộ linh tính. Giữa lúc Lạc Hà cùng mấy vị nam đệ tử bởi vì chuyện đánh cuộc mà chuyên tâm với luyện khí thời gian, Lục Nhân mang theo mấy vị sư đi vào tối điện. "Lục sư huynh, ngày hôm nay muốn luyện cái gì a?" Một vị sư muội hỏi. Dĩ vãng, Lục Nhân Giáp đều là tùy tiện luyện chút linh cấp hạ phẩm hoặc là linh cấp trung phẩm linh kiếm. Linh cấp thượng phẩm linh kiếm hắn cũng luyện quá mấy lần, nhưng độ khó khăn quả lớn, đều là thất bại. Lần trước Lạc Hà luyện ra huyền cấp linh kiếm, thật sâu đưa hắn kích thích. Một tháng qua, hắn lén lén lại thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng coi như có chút nắm. Ngày hôm nay, ta liền thử nghiệm luyện đem linh cấp thượng phẩm linh kiếm đi. Lục Nhân Giáp thiếu thiếu, vừa đi vào tối điện, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đến một đống người quen người. Mấy cái cùng mình đồng môn sư đệ. Chương 65, quay về tháp. Sư đệ, các ngươi đã ở luyện phía A? Lục Nhân Giáp đi đến, mấy người này cùng mình ở đồng nhất vị trưởng lão môn hạ học tập luyện kiếm thuật, cùng mình quan hệ coi như không tệ. Trong đó mạnh nhất một vị, gần nhất cũng bắt đầu có thể luyện chế ra linh cấp trung phẩm linh kiếm rồi. Lục Nhân Giáp sư Minh Này vài tên nam đệ tử thấy Lục Nhân Giáp đi tới, cũng là một mặt kinh hỉ, Lục Nhân Giáp đối với bọn họ vẫn là rất chiếu cố. Sư Minh đến luyện khí a? Ừ. Lục Nhân Giáp gật đầu, các ngươi đây là. Mạnh cương cùng một nạp khí cảnh tam trọng sư đệ đánh cược ai luyện linh kiếm nhiều, thua một phương muốn đem một phương khác luyện chế linh kiếm mua lại. Một tên nam đệ tử nói rằng Người kia trước nói khoác không biết ngượng nói muốn luyện linh cấp thượng phẩm linh kiếm ăn ngồi, có thể mạnh cường đã luyện ra một cái linh cấp trung phẩm linh kiếm, người kiaếp nhưng là liền cái hạ phẩm cũng không đi ra. Nam đệ tử nói qua, một mặt cười nhạo giản dấp, nạp khí cảnh tâm trọng. Linh cấp thượng phẩm. Lục Nhân giáp nghe vậy cảm thấy có chút không đúng, trong đầu hiện ra hơn một tháng trước mình bị mạnh mẽ làm mất mặt đích tình cảnh. Chính là quay đầu hướng một bên khác lô đỉnh nhìn lại, chỉ thấy một vị rất là nhìn quen mắt bóng người xếp bằng ở lô đỉnh trước, hai trưởng gián vào ở vách lô trên, năm trong tay trong lọ hỏa hầu. Đó không phải là lần trước người kia mà, Lạc Hạ, Lạc sư đệ. Hại Cấp ngươi không có chuyện gì trêu chọc Lạc sư đệ làm gì a? Hắn lần trước ở đây, nhưng là luyện ra huyền cấp hạ phẩm linh kiếm. Chỉ bằng mấy người các ngươi làm sao có khả năng hơn được hắn? Mấy người? Tiên nam đệ tử bị Lục Nhân giáp một câu nói nói tới có chút chần váng, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Lục sư huynh nhận thức tiểu tử kia sao? Huyền cấp hạ phẩm linh kiếm? Không thể nào, hắn vượt nhưng là liền linh cấp thượng phẩm đều luyện chế thất bại à? làm sao có khả năng luyện được ra huyền cấp? Đúng vậy a sư huynh, không phải là nhớ lộn chứ? Ta làm sao nhớ lầm đây? Lục Nhân giáp thấy mình mấy vị sư đệ u mê không tỉnh. Phản không thể trực tiếp đem mình lần trước tinh tướng chịu khổ làm mất mặt chuyện nói ra, nhưng vẫn là nhịn được, không phải vậy quá mất mặt. Vị này Lạc sư đệ trước còn bị vị kia đều là ở tôi Hỏa Điện nơi sâu xa luyện kiếm sư huynh gọi đi, người sư huynh kia đều thừa nhận hắn luyện ra chính là huyền cấp linh kiếm, còn có thể có lỗi. Chuyện này, mấy vị tiên nam đệ tử tự nhiên cũng là rõ ràng trang lam tồn tại, đây chính là ở trong điện luyện kiếm không biết bao nhiêu năm, liền chú điện trưởng lão đều phải cẩn thận đối xử như nhân sư nha. Vậy này gọi Lạc Hà sư đệ đều chiếm được trang lam tán thành, chẳng lẽ thật có thể theo tùy tùy tiện, tiện liền luyện chế ra hắn nói tới linh cấp thượng phẩm linh kiếm. Bỗng nhiên ầm một tiếng, đập dẫn sự chú ý của chúng nhân. Mọi người thấy đi, chỉ thấy vị kia tên là Mạnh Cường nam đệ tử trước mặt lô đỉnh khói đen bút lên, cả khuôn mặt đen sì chẳng khác nào một khối than đá. Không cần nhiều lời, luyện khí thất bại. Sư Minh, Mạnh Cương rửa mặt, cũng là gặp được lục nhân giáp, kêu một tiếng. Người sau gật gù, còn chưa mở miệng nói câu nói thứ hai, chỉ thấy Lạc Hà bên kia cũng ra kết quả. Chỉ thấy toàn bộ lô đỉnh tản ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh lam nhạt, đây là huyền cấp linh khí luyện thành ở tình huống bình thường gây ra hiện tượng. Mạnh Cương cùng mấy vị khác nam đệ tử vừa nhìn, đều sợ người. Rủi rủi con mắt lại nhìn Vẫn là Lam Nhạc Hào Quang, chấn kinh đến có chút nói năng lộn xộn. Tô tiểu hiệu không rõ ràng lô đỉnh tỏa ra Lam Nhạc Hào Quang ý vị như thế nào, thấy sư tỷ cùng Diệp Thanh Thanh đều che miệng nhỏ khá là kinh ngạc dáng vẻ, chính là hỏi một câu. Chỉ nghe người sư tỷ kia khó có thể tin địa nhìn Lạc Hà vài lần mới đáp, linh cấp linh khí luyện thành sẽ tỏa ra hào quang màu xanh, mà huyền cấp linh khí luyện thành thì lại sẽ tỏa ra hào quang màu xanh lam. Điều này nói rõ các ngươi sư huynh hắn luyện kiếm, chí ít ở hạ phẩm cấp độ. Huyền cấp đều đều hiểu tuy rằng không rõ ràng luyện chế một cái huyền cấp linh kiếm độ khó lớn bao nhiêu, thế nhưng liền ngay cả linh cấp linh kiếm đều có rất nhiều đệ tử luyện chế thất bại, chớ nói chi là huyền cấp rồi. Mọi người khiếp sợ sau khi Lạc Hà đã từ lô đỉnh bên trong lấy ra chính mình luyện chế đồ vật. Mọi người lại là sửng sốt, nguyên lai like đây không phải là linh kiếm. Đây là một phiến phong diệp hình dáng đùa hộ mệnh, chỉ có gần phân nửa lòng bàn tay kích thước, thoạt nhìn nhỏ đúng dịp đáng yêu. Đi đến nhập liệu linh khí, sẽ hình thành linh mãng công kích. Sư muội, cái này sẽ đưa cho ngươi rồi." Lạc Hà đem nải phong diệp đùa hộ mệnh giao cho Diệp Thanh Thanh, hắn cũng không rõ ràng chính mình tạo cái thứ gì. Trên bản chất vẫn là đem dạo diệt kiếm ý tan vào phong diệp hình kiếm thôi. Thật muốn nói, đại khái vẫn là linh kiếm chứ, chỉ là có chút hình thủ kỳ quái thôi. Thật cảm tạ sư huynh. Diệp Thanh Thanh cao hứng đỡ lấy bùa hộ mệnh, như bảo bối như thế chộp vào lòng bàn tay, cho Lạc Hà một cái to lớn ôm ấp. Nhìn thấy Lạc Hà đem này huyền cấp linh khí đưa cho Diệp Thanh Thanh sau, mạnh cường mấy người thở phào nhẹ nhóm, chí ít coi như đánh cổ thua, mình cũng không cần mua dưới như thế thứ gì rồi. Chơi ạ, bọn họ hiện tại mấy người trên người gộp lại đều không có 100 điểm, huống chi mua lại cấp bậc ở linh cấp thượng phẩm bên trên huyền cấp linh khí. Có điều Nhìn thấy Lạc Hà tiện tay liền đem luyện chế huyền cấp linh khí đưa cho người khác, bọn họ cũng ước ao cực kỳ. Đây mới thật sự là luyện khí đại lão. Lạc sư đệ. Lục Nhân Giáp hướng Lạc Hà lên tiếng chào hỏi, Lạc Hà nhìn thấy người trước, cũng nhận ra được, hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Hai người trò chuyện không nhiều, Lục Nhân Giáp liền cũng nộp chút đếm, ở một bên khác lô đỉnh bắt đầu chính mình luyện kiếm. Tô Tiểu Hiểu cảm thấy bùa hộ mệnh thật đáng yêu, xin Lạc Hà nói mình cũng muốn một con thỏ nhỏ hình dáng. Lạc Hà hân nhiên đáp ứng, chính là chế. Cuối cùng, Lạc Hà luyện cái linh cấp thượng phẩm linh thỏ bùa hộ mệnh cùng hai cái linh cấp trung phẩm đo kiếm. 5 lần cơ hội, tổng cộng thành công 4 lần. Mà tên kia gọi là Mạnh Cường đệ tử, ngoại trừ vừa mới bắt đầu này thanh linh cấp trung phẩm linh kiếm, mà sau liên tục thất bại 3 lần, mới lần thứ 2 luyện ra một cái linh cấp hạ phẩm kiếm. Tổng cộng luyện ra 2 cái. Vì lẽ đó trận này đánh cực, là Lạc Hà đánh thắng. Lạc Hà đem linh thỏ đùa hộ Mạnh đưa cho Tô Tiểu Hiểu, lại đem bên trong một cái linh kiếm đưa cho các nàng đồng hành sư tỷ, cuối cùng một cái mới để cho Mạnh Cường mấy người mua lại. Chính là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, Mạnh Cường mấy người cuộc, 50 đếm đem cấp phẩm kiếm mua. Có điều mấy ngày sau, bọn họ nhưng là vui mừng phát hiện, từ Lạc Hà luyện chế cái này linh cấp trung phẩm kiếm dựa hồ so với tự những người khác tay cùng cấp bậc linh kiếm càng mạnh hơn, uy lực cũng lớn hơn không ít. Cẩn thận toán toán, trái lại có chút tiểu kiếm lời, liền vui vẻ thật dài một quãng thời gian. Đó chính là nói sau rồi, Lạc Hà rời đi tôi hòa điện, cùng Diệp Thanh Thanh ba người cáo biết sau, được phải đang muốn đi tới kiếm ý tháp thần dịch. Làm Lạc Hà biết số lượng không nhiều nam đệ tử, hắn và Tần Dịch vẫn là rất chơi thân. Nhớ lại, Lạc Hà cũng tốt trường một quãng thời gian không đi kiếm ý tháp, không biết mình tiến triển bao nhiêu, liền hai người liền cùng hướng về kiếm tháp cho ở đỉnh núi đi tới. Dùng đến thay thế linh thạch chi trả, chỉ cần 12 giờ Lạc Hà vừa bán kiếm lấy được 50 điểm, điểm ấy đếm đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hai người đều là lựa chọn tầng thứ 6. Lần trước khi đến, Lạc Hà thành tích cuối cùng dừng lại với thứ 42 sóng kiếm ý công kích. Lần này nói cái gì, cũng phải nhiều hơn nữa chống đỡ cái 10 lần sóng. Đối với lần này, Lạc Hà rất tin tưởng. Chương 66, vạn tượng kiếm mãnh mửa. Đạo thứ nhất kiếm ý uy lực công kích cũng không lớn, Lạc Hà cần chính là sớm phán đoán ra ẩn chứa trong đó kiếm ý, cũng đối mặt ứng với phương pháp ứng đối chống được. Hai lần kiếm công kích trong lúc đó thời gian khoảng cách từ thập thực bắt đầu rút ngắn, vì lẽ đó hắn muốn no đến mức đã lâu nhất định phải ở bắt đầu rỗi danh hơn trong thời gian làm đủ chuẩn bị. Vung kiếm đánh tan kiếm ý công kích, mảnh vỡ rơi ra. Lạc Hà một bên thôn phệ hấp thu kiếm ý mảnh vỡ bên trong năng lượng, một bên tiện tay ngưng tụ linh kết, tản vào không gian chúng quanh bên trong cấu trúc lên phòng ngự cùng công kích trận pháp. Cho dù là ở trong núi sâu tiến hành lực tu phương pháp tu hành, Lạc Hà cũng không từng hạ xuống linh hồn chi lực tôi luyện. Bây giờ, linh hồn lực lượng đã đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ lấy 400 đạo linh kết vận chuyển. Lạc Hà từng cái từng cái linh kết bổ nhập không cùng lúc, những thứ này đều là một lần loại nhỏ trận pháp sẽ không vừa thành hình liền bắt đầu hoạt động, mà là tiến vào ẩn nút trạng thái, chờ lúc cần chỉ cần Lạc Hà hơi suy nghĩ, thì sẽ kích phát trực tiếp phát huy tác dụng. Làm như thế chỗ tốt là, hắn đến thời điểm không cần lại phân ra tinh lực đi giữ gìn trận pháp vận chuyển. Mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là uy lực thấp mà tính nhẫn lại không đủ. Ở Lạc Hà hao tốn sức lực bố trí linh trận thời khắc, thân dịch thì tại dành thời gian lĩnh nội kiếm ý thời gian một chút đi qua. Tự thứ 10 đạo kiếm ý công kích bắt đầu, mỗi đạo kiếm công kích đều sẽ phía trước một đòn một tức sau khi theo sát mà đến, dường như kiếm nhận phong bạo giống như tàn phá. Lạc Hà ra sức đánh nát những tiêu kiếm ý công kích, dùng ngắn mũi khoảng cách tiếp tục bố trí linh trận. Kiếm ý công kích từ thứ 30 nói bắt đầu, giống như đệ ngũ tầng cuối cùng một đạo như vậy mánh liệt. Tần dịch mới vừa đối đầu thứ 30 đạo kiếm ý công kích, trên người linh khi áo khoác liền hết mức phá vụn, khiêu chiến kết thúc. Hắn mệt ngã trên đất, quay đầu hướng Lạc Hà này nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Hà thuần thục vung ra mấy kiếm, rào diệt kiếm ý hóa thân cự mãng cùng cùng bảo kiếm ý công kích cuốn đấu Dao so lớn kiếm ý công kích dường như từ trên trời giáng xuống chặt đầu lưỡi dao, một đạo so với một đạo mãnh liệt, để Lạc Hà ngăn cản được càng ngày càng vất vả, mơ hồ có chút khó lòng phòng bị. Thứ 42 đạo kiếm ý công kích rốt cục giáng lâm, công kích kia âm trầm đến dường như hắc ám cự long thép móng, Lạc Hà chìm hít một hơi, xúc động khí huyết chi lực truyền vào hai tay cùng trong tay vạn tượng chi kiếm trên, phối hợp dạo diệt kiếm ý cùng linh khí. Một chiêu tăng mạnh hay hung mãng tràn tiến chạm, trực tiếp hùng hổ mà đạo kiếm ý kia còn có thể khiêng. Lạc Hà bảo chế ý theo chỉ dẫn, mạnh mẽ lần thứ 2 tiếp nhận bảy làn sóng kiếm ý mà tự thứ 50 nói công kích bắt đầu. Kiếm ý công kích trực tiếp hóa thành hình người. Kiếm ý tháp tầng thứ 6 tổng cộng có 54 nói công kích, từ thứ 50 nói đến thứ 54 nói, tổng cộng là 5 làn sóng kiếm ý công kích, cũng chính là 5 con kiếm ý hình người. Hình người không phải kiếm linh, cũng không có linh trí, thế nhưng cũng hiểu được cách ra trí mạng công kích cùng nhân cơ hội phản kích. Lạc Hà vừa mới bắt đầu nhìn thấy lúc liền cảm thấy được có chút con mắt. Mãi đến tận cuối cùng một đạo kiếm ý hình người lên sân khấu lúc, Lạc Hà mới hiểu được vì sao lại cảm thấy chúng nó nhìn con mắt. Chỉ thấy thứ 54 đạo kiếm công kích từ đen tối linh khí chi vân bên trong ngưng tụ mà ra, toàn thân đen kịt, giống như quỷ hình bóng mà ở đầu của nó bộ vị trí, thình linh bay một khối nhỏ màu sáng mảnh vỡ. Màu sáng mảnh vỡ cùng vạn tượng kiếm phảng phất có loại kỳ diệu cảm ứng, Lạc Hà cảm thấy kiếm trong tay có chút dao động bất an. Hắn ban đầu được vạn tượng kiếm lúc, kiếm là tàn đoạn. Chẳng lẽ nói, khối này mảnh vỡ chính là vạn tượng kiếm vốn là một phần. Trên cổ tay, màu xám hoàn vân bên trong vạn tượng kiếm linh truyền về vẻ vui sướng cảm xúc, tựa hồ là ở biểu thị chính mình tán đồng Lạc Hà ý nghĩ. Vạn kiếm chi ít đều là thiên cấp linh kiếm, nếu như có thể để nó quay về hoàn chỉnh, có thể có cường đại cỡ nào? Lạc Hà liếm môi một cái, Chợt thấy khoảng chừng vài đạo hình người kiếm ý vây quanh lại đây, chính là một bên lui lại phòng ngự, một bên kích hoạt tất cả công kích trận pháp hướng này cuối cùng màu đen kiếm ảnh đánh tới. Nhưng mà, màu đen kiếm ảnh liền mí mắt đều không có mở một hồi, xung quanh cơ thể phảng phất xuất hiện một đạo vô hình tri tưởng đem tất cả trận pháp công kích toàn bộ văng ra rồi. Xẹt, xẹt. Hai tiếng nhíu tới, Lạc Hà trước ngược phía sau lưng linh khí áo khoác trong nháy mắt phá vụn, cho dù kích hoạt rồi liền thiết hóa thân, kiếm ý hình người công kích vẫn là xuyên thấu tái Hà quang, thương tới Lạc Hà thân thể, cắt ra một cái miệng máu. Lạc Hà lập tức rơi vào thế yếu ở trong. Hán Vội vã xúc động khí huyết chi lực dành cho phản kích, đồng thời kích hoạt ven đường phòng ngự trận pháp suy yếu thương tổn. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ miễn cưỡng kích phá ba đạo hình người, đầu kia bên trong phiêu lơ lững vạn tượng kiếm mảnh vỡ đen kịt kiếm ảnh trước sau tay đệ kiếm, đứng phía sau nhất không lúc ních. Thứ hai đến ngược kiếm ý hình người quyết ngang nhất kiếm, cụ nhận phong bạo bao phủ tới. Lạc Hà đã vô lực phòng ngự, cuối cùng một khối linh khí áo khoác cũng trong nháy mắt bị phá. Khiều chiến thất bại, hai đạo kiếm hình người tiêu tán theo, vạn tượng kiếm vỡ không biết tích. Lạc huynh, chúc mừng ngươi a. Mới đi lại trực tiếp đạt đến thứ 52 lần công kích. Quá mạnh mẹ. Tân Dịch đã khôi phục không ít. Trận pháp mới vừa giải trừ, hắn liền hướng Lạc Hà bên này đi tới. Hắn thấy được Lạc Hà thao túng một ít quan điểm hình thành công kích hoặc là phòng ngự, bất quá hắn cũng không rõ ràng những kia đều là linh trận, hoàn toàn coi là một loại nào đó kỳ quái kỳ bí. Mà Lạc Hà cùng giao lưu vài câu, người sau tựa hồ cũng chưa thấy cuối cùng đạo kia đen kịt hình người đầu bên trong mảnh vỡ, Huyền kiếm tông bên trong cũng không có bất kỳ liên quan với vạn tượng kiếm chuyện. Hay là bởi vì chính mình cầm vạn tượng kiếm, vì lẽ đó chỉ có mình mới có thể nhìn thấy khối này mảnh vỡ, Lạc Hà nghi thẩm. Xem ra, mình muốn được khối này vạn tượng kiếm mảnh vỡ, nhất định phải đánh bại này cuối cùng đen kịt bóng người. Những bóng người này một so với một Mạnh, lấy Lạc Hà thực lực trước mắt, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Muốn nhanh chóng nâng lên thực lực của chính mình, Lạc Hà cảm thấy tạm thời chỉ có thể từ Hồ Mạc chuyển cho hắn đạo kia lực tu pháp môn tới tay, dù sao chỉ cần luyện hóa ma giao chi huyết là có thể trở nên mạnh mẽ. "Tân Vinh, này tông môn bên trong có thể có cái gì nhanh chóng thu được đến phương pháp?" Lạc Hà hỏi. Hắn ghét rượi vào luyện khí kiếm trước mấy, quá chậm. Án chú điện trưởng lão Bình quân giá thu mua, một cái linh cấp hạ phẩm chỉ có 2 điểm, một cái linh cấp trung phẩm 5 điểm, mà một cái linh cấp thượng phẩm cũng bất quá mới 20 điểm. Huyền cấp hạ phẩm linh kiếm tuy rằng chi số 100 điểm, nhưng mình cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế ra đến. Huống chi, một lần luyện khí nhiều nhất luyện 5 thanh kiếm, mỗi luyện nhất kiếm đều phải một canh giờ trở lên, hơn nữa mỗi nhóm vật liệu cũng phải thu lấy 5 điểm ví dụ. Như vậy tính ra, muốn dựa vào luyện kiếm đến trong thời gian ngắn kiếm lấy 1000 điểm, quả thực chính là ý nghĩa kỳ lạ. Ma tông môn nhiệm vụ càng là thái quá, cơ bản mỗi cái nhiệm vụ có thể thu hoạch điểm không vượt qua vị trí. Vì lẽ đó Lạc Hà mới có thể hỏi Tần Dịch. Tần dịch nghe vậy sững nghĩ thầm Lạc huynh không phải hơn 1 tháng trước đi vào sân lúc mới lấy được 1000 điểm sao? Đây chính là những người khác gấp 10 lần a. Làm sao nhanh như vậy liền đều dùng xong? Nhưng hắn xem Lạc Hà vẻ mặt cũng không muốn là tùy tiện nói một chút dáng vẻ, chính là cẩn thận suy nghĩ một chút, vắt hết óc, càng thật sự nghĩ được một biện pháp. Thật là có. Thân vinh, là cái gì a? Đánh cuộc. Chương 67, đánh cuộc bí quyết. Nội viện phạm vi rất lớn, thông qua thực hành đến chế độ, tông môn đệ tử ở một mức độ nào đó tự mình quản lý, chỉ cần không xúc phạm tông quy, căn bản không có bị nghiêm cấm bằng sắc lệ chuyện. Ở Huyền Phong nơi nào đó bí mật đạo sau lưng, ẩn giấu đi một tòa đại hình sơn động, nơi này tụ tập không ít nạp khí cảnh bên trong đệ tử. Tổ chức võ đài cuộc thi. Tham dự võ đài cuộc thi đệ tử song phương cấp ra 20 điểm, người thắng có thể lấy đi 35 điểm, còn lại 5 điểm từ tổ chức võ đài cuộc thi đệ tử tổ chức nhận lấy. Thông qua phương thức như thế, thực lực cao cường đệ tử thu được đếm tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Nhưng đây cũng không phải là nhanh nhất con đường. Trong hang núi đệ tử, ngoại trừ có võ đài cuộc thi tổ chức người cùng người tham dự, càng có một nhóm người lớn thanh toán một chút mấy, vào chỗ trở thành võ đài cuộc thi khán giả. Nhưng bọn họ mục đích cũng không phải là quan sát thi đấu, mà là đánh cọc. Cái gọi là đánh cọc Chính là ở võ đài cuộc thi song phương giao thủ trước từ tổ chức mới khởi xướng đánh cơ bàn mỗi vị khán giả cũng có thể mua vào chính mình xem trọng việc kia trả ra đếm tụ hợp vào thường chỉ cuối cùng đoán đúng người thắng đám người kia đem lấy tỷ lệ nhất định chưa cắt thường trong nào đếm có người phát nhanh có người thiệt tỏi khóc loại này đánh bạc tính chất hoạt động nằm ở tông quy quy định ở ngoài màu sáng khu vực dù chưa cấm chỉ nhưng cũng không ra hồn nếu không có này võ đài cuộc thi ở một mức độ nào đó kích thích các đệ tử chăm chỉ tu luyện cùng làm nhiệm vụ kiếm cho mấy hang núi này đã sớm cũng bị che khi thực cũng có một phần là tổ chức phương hướng trên tông môn trước đại lượng đếm trên cớ Lạc Hà khoác áo bào đen, thanh toán một chút mấy, vội vã đi vào sân động, tìm được rồi tổ chức mới. Tổ chức mới bên trong có một vị tông môn trưởng lao tọa trấn, là tổ chức mới dùng đến mua được, lấy bảo đảm võ đài cuộc thi kết quả công chính cùng tránh khỏi tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Lạc Hà nói rõ chính mình phía trước dự thi. Người trưởng lao kia chỉ là liếc Lạc Hà một chút, liền lười biếng ngáp một cái, xem ra đợi ở chỗ này rất là tẻ nhạt. Hay là hắn vốn không muốn ở chờ ở nơi này âm u trong sân động, làm sao bọn họ cho đến thật sự là nhiều lắm. Không phải mỗi một cái trưởng lão đều tài đại khí thô. Trưởng lão tự thân tiêu dùng cũng phải chính mình đi dãy, mà dựa vào tông môn mỗi tháng này điểm cung phục là căn bản nuôi sống không được chính mình. Báo lên tên cùng tu vi, đi nộp 20 điểm. Lạc Hà, nạp khí cảnh tâm trọng. Nói xong, Lạc Hà móc ra lại bài, chuẩn bị đến một bên đi chi trả 20 điểm đến. Có thể trưởng lao đem Lạc Hà đăng ký sau khi xuống tới, mới phản ứng được, lập tức không thế nào buồn ngủ. Chờ chút, trở về. Ngươi là nạp khí cảnh tâm trọng tu vi. Ừ. Lạc Hà gật đầu đáp. Trưởng lão nhướng mày đánh giá Lạc Hà, tiểu tử này, khí tức trên người xác thực chỉ có nạp khí cảnh tâm trọng. Có điều đi vào nội viện, bình thường thấp nhất cũng có 5 tầng mới đúng. Làm sao trà trộn vào tới một người chỉ có nạp khí cảnh tam trọng? Trưởng lão nhất thời có chút hú rốt, cũng không phải hết thể trưởng lão đều quan tâm nội viện đệ tử chọn lựa việc, cũng không phải hết thể trưởng lão đều có tư cách thấy tông chủ một mặt. Như hắn, ở trưởng lão bên trong địa vị có thấp, dĩ nhiên là chưa từng thấy tông chủ, cũng không từng nghe đã nói là Hà. Hắn đánh giá là Hà, đột nhiên phát hiện Lạc Hà trên người rọ rỉ ra một ít kiếm ý khí thức, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khá lắm, hóa ra là lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn tuy rằng không quan tâm nội viện chọn lựa kết quả, Nhưng chọn lựa bên trong chưa kịp nạp khí cảnh lục trọng đệ tử, chỉ cần đánh bại một tên nạp khí cảnh lục trọng đệ tử cũng có thể thu được tiến nhập nội viện tư cách, như vậy quy tắc hắn vẫn là rõ ràng. Liên trường lão gật gù, nhìn về phía Lạc Hà trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ hài lòng, trong tông môn trở lại một ít như vậy ở kiếm đạo trên có thiên phú đệ tử hẳn là được. Xin hỏi trưởng lão, còn có những chuyện khác sao? Không sao rồi, ngươi phó tốt một chút mấy đi chuẩn bị ngay khu vực chờ xem. Nha, đúng rồi, nơi này võ đại cuộc thi phân cấp thấp nhất cũng là từ nạp khí cảnh lục trọng lên. Người tuy rằng chỉ có nạp khí cảnh tăng trọng, nhưng vẫn là đưa về nạp khí cảnh lục trọng. Tổ. Túc đa tại trưởng lão nhắc nhở. Lạc Hà hướng trưởng lão thi lễ một cái, phó tốt một chút mấy sau liền đi tiến vào chuẩn bị khu vực. Chuẩn bị khu vực ở võ đài ở ngoài, Lạc Hà đi tới nơi này sau, mới phát hiện nơi này nguyên lai có không ít người. Ở đây trong hàng đệ tử, tu vi không giống nhau, từ nạp khí cảnh lục trọng đến 8 tầng đều có. 6 tầng nhiều nhất, 7 tầng thứ yếu. Bên này không có nhìn thấy nạp khí cảnh cựu trọng đệ tử, Lạc Hà đoán chừng là trong tông môn cái này tu vi cảnh giới đệ tử quá ít, có cũng lớn khái đều ở bế quan tu luyện cái gì. Coi như tới tham gia này võ đài của thi, chỉ sợ cũng xứng đôi không tới cái gì đối thủ. Tham dự võ đài cuộc thi phần lớn là nam tính đệ tử, nhìn thấy chỉ có nạp khí cảnh tam trọng tu vi Lạc Hà đi tới, trong mắt dồn dập toát ra ánh mắt kỳ dị. Lạc Hà không để ý đến người chung quanh ánh mắt, ngồi xếp bằng xuống chính là quan sát lên trong óc Thái Cực Thần Luân. Theo trong sân nhân số càng ngày càng nhiều, bên trong hang núi bầu không khí càng càng ngày càng náo nhiệt, nơi này trên vách động đều mang theo độc, chiếu lên huy hoàng khắp trốn, dường như lựa trại dạ hội giống như. Khán giả vào chỗ sắp xếp, tổ chức mới cũng bắt đầu tuyên bố tuyển thủ chúng lần lượt võ đài giao thủ Huyền kiếm đệ tử đều là kiếm tu, giao thủ liền đều là một trận ánh kiếm kiếm ảnh giao chiến, thanh tiếng hót từng trận. Có người thất bại, có người thắng hiểm. Được ăn cả ngã về không kiếm tàu thiên phong, hoặc giả làm đến nơi đến trốn vư vảng, cũng có thể đánh ra một thế giới. Giữa lúc võ đài cuộc thi khí thế hừng hực thời điểm, một người người mặc áo bào đen phó tốt một chút mấy, lén lút chạy vào ghế khán giả. Vậy dĩ nhiên chính là tần Dịch. Cuộc kế tiếp, nạp khí cảnh tam trọng đệ tử là Hà, đúng, nạp khí cảnh lục trọng đệ tử Tề Kim. Dứt tiếng, liễu gia liễu giễu trên tính phòng lập tức án tiếng lại. Lạc Hà cùng Tề Kim hai người này, bọn họ cũng không làm sao nghe nói qua. Có điều, ba tầng đối với 6 tầng. Mọi người dồn dập dẫn cái cổ nhìn trên võ đài nhìn lại chỉ thấy Lạc Hà từ võ đài một bên đi lên, mà một vị khác tên là Tề Kim đệ tử từ đối với chết cũng đi tới, không ngờ là thật sự nạp khí cảnh tam trọng đối với nạp khí cảnh lục trọng. Toàn trường lập tức sôi trào. Rất lâu không từng xuất hiện vượt cấp đối chiến, huống chi lần này trực tiếp vượt qua cái tam cấp. Nay nạp khí cảnh tam trọng đối chiến nạp khí cảnh lục trọng, đánh cược ai thắng vậy còn dùng hỏi sao? Khẳng định tuyển 6 tân rồi. Không ít người trong bóng tối ném bị kia tên là Tề Kim đệ tử, ở bên ngoài nhưng cười nói Lạc Hà có lẽ sẽ trở thành hắc mã, ý đồ để những người khác người ném người sau, tăng cao đánh cược bản buổi giỡn. Cũng có người cảm thấy Lạc Hà hay là quả thật có phần đáng Nhưng là chỉ là đầu một điểm, hai điểm, không quan hệ đau khổ. Có khác mấy người khá là cẩn thận, lựa chọn quan sát. Tần Dịch lặng lẽ đem mình mang đến hơn 100 đếm toàn bộ đặt ở Lạc Hà trên người, lệnh bài bên trong đếm chỉ để lại chỉ là vị trí. Lạc Hà đứng võ đài của thi, nhìn mình đối thủ. Tề Kim cảm giác mình bị rút chúng cùng Lạc Hà một hồi, quả thực lại như ra ngoài trên trời rất xuống đĩa bánh tốt như vậy vậy. Không biết, ở Lạc Hà trong mắt, Tề Kim thua đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ có điều, không thể biểu hiện quá mức. Hôm nay đã biết trận võ đài, chân chính trong tay có chút mấy đầu to chúng cũng còn ở quan sát chính mình nhất định phải cất dấu tuyệt chiêu thủ đoạn, làm bộ khó khăn đạt được thắng lợi, chỉ có lựa gạt ngã những kia đầu to, chờ mặt sau mới có khả năng một cái phất nhanh. Đây chính là đánh cuộc bí quyết. Chương 68, chỉ một kiếm, thắng lý Dạ Trần. Tề Kim tu vi cảnh giới, chỉ có phổ thông nạp khí cảnh lục trọng, hắn cũng không từng lĩnh ngộ kiếm ý, so với 6 tầng tuật cùng lý Dạ Trần, thực lực kém đến xa hơn nhiều. Lạc Hà cùng với cuộc đấu, giả bộ đánh trò phi thường gian nan. Cuối cùng, mới lấy giáo diệt kiếm ý nhất kiếm hiểm mà lại hiểm địa chiến thắng Kim, thắng được võ đại cuộc thi thắng lợi. Ghế khán giả bên trong kêu một mảnh. Có người lên án mạnh mẽ chính mình đầu tệ kim, thua người không có đồng nào, có người hối hận không ném là Hà, bỏ mất bạo kiếm lời một bút cơ hội. Nay thưởng trong giao tích góp gần 500 điểm đến, rút đi trong đó một phần 10 về tổ chức mới hết hãy, tần dịch cơ hội không công kiếm lời hơn 300 điểm điểm ấy. Một đêm vất nhanh, Lạc Hà đi xuống trận, bắt được chính mình thắng được 35 điểm điểm ấy, lại báo danh của kế tiếp võ đài của thi. Vừa cùng tệ kim tỷ thí, tuy rằng không tính kinh diễm, nhưng vẫn là hấp dẫn không ít đầu to chú ý bọn họ ý thức được Lạc Hà thực lực bất tận ở đây, liền dồn dập an bài chính tùy tùng đi khắp nơi hỏi thăm, có quan hệ Lạc Hà đích báo. Có kết quả chỉ có một, đó chính là từng ở bên trong sân chọn lựa bên trong, chiến thắng Nạp Khí cảnh lục trọng tuột cùng Lý Dạ Trần. Một tháng trước lấy Nạp Khí cảnh tam trọng chiến thắng sáu tầng tuột cùng Lý Dạ Trần, hiện tại tu vi xem ra cũng không làm sao tăng trưởng, như vậy ở bảy tầng bên dưới vô địch sao? Trên tính phòng một ít ánh mắt khôn khéo người, trong bóng tối đối với Lạc Hà thực lực tiến hành rồi phân tích phán đoán. Đón lấy vài cuộc đối chiến, Lạc Hà vẫn xứng đôi chính là Nạp Khí cảnh lục trọng đệ tử. Những người này tu vi mỗi người có cao thấp, Lạc Hà đều là điểm đến mới thôi địa đạt được thắng lợi, không mạch Trần lá bài tẩy, cũng không lại hết sức biểu hiện chính mình rất yếu. Mà này kỳ bản đánh cược bản tương đối thấp mê, thường trong giao tập trung vào đếm cũng không nhiều, tần dịch cũng đều không có đặc cược. Không phải vậy, khả năng còn phải thiệt thòi. Thời gian bất tri bất giác địa trôi qua, Lạc Hà lại lần lượt chiến bài cục, đều là thắng được. Hắn đã ở những người khác võ đại cuộc thi trên áp giọt, ánh mắt tán nhẫn, tiểu kiếm lời một bút. Một đêm đi qua, sắc trời đem sáng. Dần dần, trên thính phòng người đều đi được gần đủ rồi, còn còn mấy người ngồi ở trên thính phòng, bọn họ một đêm cũng không làm sao ra tay, mà vừa ra tay chính là đại kiếm lời. Tinh diễm chém. Một vị nạp khí cảnh lục trọng tột cùng đệ tử tay vung dài ba kiếm. Y về tấn công kích như giọt mưa giống như giày đặc đánh tới, hùng hổ giò người, rất mau đem Lạc Hà đẩy lùi đến lôi đài góc. Lạc Hà chỉ muốn huyền thiết thân phòng ngự, trên người bị đối thủ kiếm khí đâm ra không ít vết thương, xem ra vô cùng chật vật. Hung mãng truyền tiến chạm. Lạc Hà nhìn đúng thời cơ, quyết ngang mà đi, kiếm khí hóa thành một cái cự mãng, hướng về ở trên người đối thủ quần quanh. Đối thủ kia cũng là cả kinh, vội vã thu tay lại phòng ngự, trường kiếm vẽ ra mấy đạo ánh kiếm, đều bị cự mãng cuốn Y phục trên người phá vài đạo lỗ hổng, khó khăn đối rơi xuống, nhưng cũng là chân rời đi võ đài. Lạc Hà thắng lợi. Đối thủ tiếc hận địa hít một tiếng. Cùng Lạc Hà lẫn nhau chắp tay chạm đích đi xuống võ đài. Lạc Hà lấy được thắng lợi, thế nhưng hôm nay thu hoạch cũng không toán phong phú, hắn cùng với Tần Dịch hai người đoạt được cộng lại, cũng chỉ có 900 hơn điểm. Cách một giọt ma giao chi huyết, cũng còn kém 100 điểm. Mà lúc này chuẩn bị khu đã không có gì đối thủ, Lạc Hà nghi tầm ngày hôm nay đại khái là không có cơ hội tập hợp đến rồi, đang chuẩn bị đi xuống võ đài. Bên ngoài sơn động đột nhiên xông tới một bóng người, thế tới hung hăng, trực tiếp đem đang muốn rời đi đệ tử cho đụng ngã. "Lạc Hà ở đâu?" Người kia hét lớn một tiếng. Lạc Hà lúc này mới chú ý tới, người tới không phải người khác. Chính là này từng hai độ thua ở thủ hạ mình Lý Dạ Trần. Lần thứ nhất ở kiếm ý tỉ thí, Lạc Hà thắng, lần thứ hai ở bên trong sân chọn lựa, vẫn là Lạc Hà thắng. Có thể nói là oan ra ngõ hẹp rồi. Lạc Hà ở đâu? Lý Dạ Trần trong triều đi tới, lại giống lên một tiếng. Hắn sang sớm thức dậy sớm, mới vừa dậy, phải biết có không ít người chính đang hỏi thăm chính mình bị thua cho Lạc Hà chuyện tình. Nguyên bản chuyện như vậy liền mất mặt, Lý Dạ cũng là làm hết sức địa đẻ lên tin tức, mới không truyền bá ra. Nhưng ai biết, Lạc Hà tại đây bên trong hang núi đánh cuộc, hắn Lý Dạ Trần bại bởi người trước chuyện đã bị đối ra đến sạch sẽ sạch sẽ. 1 10, 10 chương 100. É e sợ mấy ngày nữa, liền ai ai cũng biết rồi. Đáng ghét, cái này từ ngoại môn tới chất thải, làm sao tịnh cho mình chế tạo phiên phức. Lý Dạ Trần tức giận đến thẳng cắn răng. Hắn dưới cơn nóng giận, liền tới nơi này. Lý Dạ Trần gặp được đang chuẩn bị xuống lôi đài là Hà, mấy cái bay bước xải bước võ đài, đứng lại cho ta. Tuy rằng Lạc Hà không rõ ràng Lý Dạ Trần vì sao đến rồi, còn biết mình ở này, nhưng hắn cũng không tính để ý tới. Mấy vị canh giữ ở bên cạnh lôi đài đệ tử sông lên, phải đem tới quay rối Lý Dạ Trần kéo xuống. Nơi này là đánh cộm nơi, bất luận người nào không cho phép hồ đồ. Nơi xa trưởng lão vốn là đã ngủ thiếp đi, đang Động nhiên bị lay tỉnh, thấy này Lý Dạ Trần phải rối, liền đứng lên lớn tiếng chắc cứ. Lý Dạ Trần nghe vậy, hư lạnh một tiếng, chánh thoát bên cạnh mấy người dàn cuộc, chỉ vào Lạc Hà Hồ. "Lạc Hà, ngươi không phải ở tham gia này đánh cổ sao? Được, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi đánh một trận." "Ngươi nói đánh liền đánh." "Xin hỏi nhĩ lao mấy a?" Lạc Hà lắc đầu một cái. Vốn là hắn đã đem này đáng ghét gia hỏa quăng đến sau kết quả cái tên này còn chính mình tìm đến cửa. "Cùng ngươi đánh lại không chỗ tốt, ta đi rồi." Lý Dạ Trần thấy Lạc Hà muốn rời khỏi, cúi lên, chớp mắt một cái, rồi lại cười lạnh. "Ha ha." Ta hiện tại nhưng là chân chính đột phá đến nạp khí cảnh thất trọng, ngươi chẳng lẽ là phát hiện vì lẽ đó sợ, mới vội vã chạy trốn miễn cho chính mình làm mất đi mặt mũi? Sợ? Ngươi đều thua với hai ta lần, lại còn dám ở trước mặt của ta kêu gào, lúc này mới làm ta cảm thấy bất ngờ. Lạc Hà nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn Dư Quang phó nhìn, thấy trên tính phòng mấy người có chút thần động, hay là ở phân tích nếu thật sự đánh nhau, hắn và Lý Dạ Trần ai có thể đắc thắng. Tựa hồ có hy vọng. Lạc Hà trầm đích, ánh mắt tức giận nhìn chằm Lý Dạ Trần, giống như bị người sau ngôn ngữ kích thích. "Hừ, ngươi đã nghĩ như vậy đấy?" Vậy ta liền nhận sự khiêu chiến của ngươi. Ta đây có 900 điểm điểm ấy, ngoại trừ dự thi phí toàn bộ đặt ở chính ta trên người. Không biết ngươi đường đường lý gia thiếu ra, dự định ép bao nhiêu đến khiêu chiến ta đây. Ta tu vi so với ngươi cao, ngươi dám nói ta khiêu chiến ngươi. Nghe được khiêu chiến hai chữ, Lý Dạ Trần nhất thời đầy mặt âm trầm đây là Trần Chuẩn Lục Nhã, ai có thể chịu đựng. Khả nhân cùng người đến phải không giống nhau, hắn coi như lại căm thức, lệnh bài bên trong cũng bất quá hơn 300 điểm, vậy hay là hắn mới vừa từ trong gia tộc bắt được tháng này tỉ lệ. Chỉ có 300 điểm cùng Lạc Hà 900 điểm so sánh, Lý Dạ Trần quả thực không đất dung thân, mà tâm trầm mờ mạnh mẽ trừng mắt Lạc Hà. Khốn nạn, người này làm sao có nhiều như vậy đến? Hắn vừa đau lòng lại xỉ nhục địa dao ra này 300 điểm điểm ấy, trong lòng tức giận bất bình, liền đem kiếm tiện tay vung lên, kiếm ý công kích hoành mã đem mặt đất chém ra một đạo hồ sâu. Chấn động đến mức sơn động lay động, lại bị trưởng lão quát mắng một câu. Nửa khắc đồng hồ sau, áp giáp kết thúc, chỉ có 1000 một đếm đặt ở Lạc Hà trên người, mà ép Lý Dạ Trần nhưng có gần như 5000 điểm. Dù sao chân thật nạp khí cảnh thất trọng xa không phải nạp khí cảnh lục trọng hạ thuốc nâng lên có thể so sánh với, mà Lạc Hà trước đối chiến tên kia nạp khí cảnh lục trọng tột cùng đệ tử lúc, cũng đã mới hiện ra vẻ mệt mệt, hay là đã là cực hạn. Tất cả mọi người như thế đoán. Lý Dạ Trần phát hiện có nhiều người như vậy ép chính mình, lập tức cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, lại được ý điệu cười nhạo lên. Thi đấu bắt đầu. Lý Dạ Trần kéo lên trường kiếm vạch một cái, mấy chục viên kiếm ý tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ đến, hướng về Lạc Hà vút đến. Lạc Hà mí mắt cũng không chớp một hồi, trực tiếp chính là chìm một hơi, khí huyết lực cùng linh khí kiếm ý đồng thời rót vào vạn tượng kiếm bên trong. Quốn về phía trước hở hợt địa vùng tới. Chỉ nhất kiếm, hung mãng phảng phất hóa thân cự long xé nát vô số tinh thần, đem Lý Dạ Trần từ võ đài cuộc thi đánh bay ra ngoài. Máu thịt tung tóe. Chương 69, tông môn chuyện cũ. Nhất kiếm, kết thúc. Người ở chỗ này toàn bộ xứng sở ở tại chỗ, chỉ có tần dịch vẻ mặt hơi hơi khá hơn một chút. Lý Dạ Trần nằm trên đất, đã ngất đi, trên người khắp nơi máu thịt bé bét, thế nhưng cũng không lo ngại. Trưởng lao rơi vào Lý Dã Trần bên cạnh. Tham thương thế sau khi, hắn cho người sau trong miệng ăn dưới mấy viên đan dược chữa trị vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía Lạc Hà lúc trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Tên này gọi là Hà tiểu tử, có thể rất xấu. Lại như vậy thâm tàng bất lộ. Vị trưởng lão này vốn là tán tu, bởi vì từng được gần với Huyền Kiếm Tông, bởi vậy lưu lại làm cái trưởng lão chức vị. Dưới cái nhìn của hắn, tông môn đệ tử mỗi người đều là kiêu căng tự mãn, vừa ra tay sẽ theo liền ném sát chiêu, cũng không cần cũng vô dụng. Chỉ có tán tu nhân tại sẽ giấu dấu diếm giếm không dám dễ dàng bại lộ lá bài tẩy. Hùng chi, tiểu tử này dấu lá bài tẩy còn không. Nếu là hắn không nhìn lầm, nay chỉ sợ là vị kia trưởng lão sáng chế dĩ lực kiếm. Đệ tử tầm thường, căn bản khó có thể nắm giữ cũng không trả nổi đắt tiền như vậy giá cả. Người thắng, Lạc Hà." trường lao cơ cơ thần mới tuyên bố. Trên tính phòng những người kia trên mặt tất cả đều hiện ra nụ cười khổ sở, đặc biệt phân tích đến nhất thấu triệt mấy vị kia, tính hết cơ quan, cũng không ngờ tới Lạc Hà đích thực thực thực lực lại đủ để ngang qua bốn cái cảnh giới nhỏ rồi. Lạc Hà lấy được 4500 điểm điểm mấy, cùng Tân Dịch cùng rời đi sân động. Cuối cùng, Tân Dịch trừ mình ra mới bắt đầu lót hơn 50 điểm, chỉ lại nhận 200 điểm. Còn giữ lại hơn 4.200 điểm, liền đưa về Lạc Hà trong túi. Không mấy ngày Lạc Hà đang đánh cuộc cổ thi bên trong hang núi kinh người chiến tích liền chuyển khắp toàn bộ nội viện. Lý Dạ chuẩn bị Lý Huyền Hải mang về sau, lại bị một trận hung hăng phá mạnh. Ngay ở rất nhiều người đều nghị luận cái này khiến người ta nhìn không thấu tu vi chỉ có nạp khí cảnh tam trọng đệ từ lúc, lúc đó người nhưng một lần nữa chạy về trong núi sâu đống đá vụn bên trong. Hứng. Lạc Hà quát lên một tiếng lớn, vung trưởng đánh về khối này so với mình người cao hơn nữa thần võ nham, màu đen hòn đá theo tiếng phá vụn. Lần trước rời đi, hán lực mạnh mẽ còn chỉ có thể đánh vào nham thạch tầng ngoài. Nhưng hiện nay, đã biết đánh nhau vào trong đá. Chỉ riêng khí huyết chi lực mà nói, Hắn đã vượt qua nung nấu ba giọt ma giao huyết tu nguyên sư tỷ, bởi vì hắn đã luyện hóa năm giọt rồi. Hồ Mạc ngồi ở chính mình phòng nhỏ nóc nhà, cầm lấy bầu rượu nhỏ mút uống, ngắm về nơi xa xăm trên sườn núi đem màu đen tảng đá một khối tiếp theo một khối đánh nát là hà, ánh mắt có chút phức tạp. Chợt, một đạo thanh niên bóng người bỗng nhiên chậm rãi hiện lên ở nhỏ gầy ông lão bên cạnh, ông lão cũng không giật mình, thậm chí ngay cả đầu đều không có vặn bèo một hồi, bởi vì hắn biết bên cạnh là ai. "Lã là Trang Lam à, ngươi không cố gắng làm cho ngươi tông chủ, làm sao rảnh rỗi chạy đến ta đây nhị đến rồi?" Hồ Mạc hỏi. Trang Lam hướng Hồ Mạc cung kính mà thi lễ một cái lật bàn tay một cái, sẽ đi ra một ít vỏ rượu. Lão sư không nên chuyện cười đệ tự, tông chủ chi vị, chỉ là đệ tử thay lão sư cố thủ. Đệ tử hôm nay đến, chỉ vì mấy ngày trước đây ra ngoài mang về một vỏ rượu ngon muốn tặng cho lão sư. Hồ Mạc không tỏ do ý kiến địa nợ nụ cười. Ta lão, cũng bởi vì chàng đại chiến kia hạ xuống thương cái khiến thực lực rút lui không ngừng, tông môn chúng quy phải để cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Thôi, không nói cái này. Vừa vận tiểu trong bầu rượu đã bị uống cạn, liền trực tiếp rượu lên vỏ nhâm nhi thưởng thức, chà chà tán thượng. rượu ngược lại không tệ. Lão sư có thể yêu thích. Vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi." Trương Lam hỏi nói cười cười, ánh mắt bay xa, rơi vào xa xa này phiến đống đá vụn bên trong lạc hà trên người. "Theo lão sư xem, tiểu tử kia thế nào?" "Tiểu tử kia tình huống thế nào, chính ngươi không phải biết rất rõ sao?" "Ừ, nói thật, lão phu vẫn là lần thứ nhất thấy tốt như vậy mầm. "Trương Lam, cho ngươi cách làm rất đúng, phải làm để chính hắn phấn đấu, đi tranh thủ tài nguyên tu luyện. Tiểu tử này mấy ngày trước đoán chừng là từ phía dưới bên trong hang núi đánh cược chúng rồi hơn 4000 đến, tìm ta muốn ma giao chi huyết, sức mạnh đúng là mấy liệt, ta lo lắng hắn không chịu nổi chưa cho, hắn còn cứng lên." Quả thực cùng ngươi khi đó giống như lúc, cuối cùng vẫn là cho lại thật làm cho hắn luyện hóa thành công rồi. Tuy rằng tiểu tử này trên người có rất nhiều không minh bạch địa phương, nhưng hắn tuyệt đối đối với tông môn không có ác ý, này liền là đủ. Không cần khách khí, coi như thành người một nhà đi." Lão sư nói chính là. Trương Lam ngật củ, trở nên trầm mặc, chỉ nghe gió núi gào thét. Hồ Mạc lại uống vào mấy ngụm, tiếng nói thay đổi, "Trương Lam, này cũng không phải như ngươi a có lời gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng quanh phần công đàm luận tông môn đệ tử." "Lão sư minh giám." Trương Lam do dự lát, sắc mặt có chút dãy Cuối cùng vẫn là mở miệng nói rằng, kỳ thực cũng không toán cùng này Lạc Hà không quan hệ, đệ tử nói cho đúng là liên quan với tử vong cốc chuyện. Hơn 2 tháng trước, đại ra bởi vì đại tử chất chuyện thượng Huyền Kiếm Tông gây sự, tuyên bố muốn Huyền Kiếm Tông giao ra Lạc Hà, trong đó liền có tử vong cốc bóng người. Phải biết, tử vong cốc từ lúc 50 năm trước, cũng đã bị Huyền Kiếm Tông cùng cái khác mấy đại tông môn liên thủ diệt. Trong cốc liền một con con rồi cũng không từng đông tha, có thể nghe tu vô nhai trưởng lão báo cáo tới đích tình huống đến xem, tử vong cốc cốc chủ cũng còn sống. Đây chính là kinh thiên đại sự. Hắn lập tức phái nhân thủ thông báo những tông môn khác, đồng thời an bài đệ tử ở Tử vong cốc ngoại vi mật thiết giám thị, để có bất kỳ gió thổi cỏ lay lúc, Huyền kiếm tông có thể đúng lúc phản ứng. Nhưng hai tháng đi qua, Tử vong cốc nhưng là lại liền một chút tin tức cũng không chuyển tới. Nếu không Tử vong cốc bên trong mê vụ nga dọc, các loại độc vật hung thú trải rộng, hắn đã sớm dẫn người vào trong cốc truy tung rồi. Mà ở Vân Thủy thành nguyên bản vô cùng hung hăng đánh ra, không biết duyên cớ gì cũng bắt đầu lê điều, trang lam bén nhạy ngửi ra một tia không đúng. Hay là trong vòng mấy năm, này ngải thương lại muốn nên đón hồi dung chuyển rồi. Người đi điều tra Tử vong cốc rồi hả? Hồ Mặc trong tay vỏ rượu vừa để xuống, lông mày hơi nhíu hỏi, ngươi hẳn là trong lòng cảm thấy trang trọng hắn. Còn sống chứ? Trang trọng là trang lam thân đệ đệ. Trang Lam cùng Trang Trọng hai người, đều là Hồ Mặc bạn cũ con trai, từng ở Huyền Kiếm Tông bên trong lớn lên. 50 năm trước, Tử Vong Cốc cấp chủ tu luyện tà pháp, thảo gian nhân mạng, giết lung tung dân chúng vô tội, dân chúng lầm than. Huyền Kiếm Tông liền cùng những tông môn khác liên thủ, đồng thời trừng phạt Tử Vong Cốc. Có thể đang đại chiến trước, Trang Trọng trái với tông quy cùng Tử Vong Cốc một vị nữ tu người tư thông, khiến mấy đại tông kế hoạch bại lộ, tổn thất nặng nghề. Súc Phạm tông môn tối kỵ, Trang Trọc trốn vào Tử vong cốc bên trong. Tuy rằng cuối cùng mấy đại tông môn lấy khốc liệt đánh đổi, Tử vong cốc nội ngoại tiêu diệt đến sạch sành sanh, Tử vong cốc dư nghiệt cũng đều bị bắt được, phế bỏ tu vi, nhưng cũng không thấy Trang Trọc bóng người. Vài tên Tử vong cốc tù binh gọi, Trang Trọc một trốn tránh tiến vào Tử vong cốc, liền bị cốc chủ giết, bị kịch độc ăn mòn đến liễn thi cốt cũng không từng còn lại. Cho tới lời ấy thật dạ, không thể nào khảo cứu 50 năm đi qua, bây giờ Tử vong cốc quay đầu trở lại, Trang Lam tự nhiên cấp thiết muốn biết mình đệ đệ tin tức. Thấy Trang Lam không nói lời nào, Hồ Mặc rõ ràng đệ tử của mình đây là chấp nhận, không khỏi thở dài một hơi. Năm đó hắn đem vẫn còn trong tã lót hai huynh đệ các ngươi giao cho ta, cuối cùng biến thành như vậy kết quả, cũng là ta không có chăm sóc thật tốt đến các ngươi. Trang Lam, ngươi muốn rõ ràng, tuy rằng Trang Chọc là của ngươi thân đệ đệ, nhưng hắn dù sao nghiêm trọng làm trái tông quy, trốn tránh đến chết vong, mất trong gốc. Mặc dù hắn còn sống, hay là cũng không phải nguyên lai like cái kia hắn. Ngươi bây giờ là nhất tông chi chủ, tông môn tương lai ở trong tay ngươi, cũng đừng làm cho trên tông môn dưới nhiều người như vậy thất vọng. Ghi nhớ lão sư giáo huấn, đệ tử kia hôm nay trước. Trang Lam cung kính hành lễ. Thấy Hồ Mạc nhẹ nhàng ngẩng đầu, lùi lại một bước, thân hình từ nóc nhà biến mất mà đi. Xa xa, Lạc Hà còn đang không biết mỏi mệnh không chế khí huyết chi lực, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì giống như hướng Hồ Mạc phòng nhỏ nhìn tới, chỉ thấy một vị nhỏ gầy ông lão nhấp theo vào rượu mà uống. Chính là vây vây đầu, tiếp tục tu hành. Chương 70, nhiệm vụ khẩn cấp. Thời gian vội vã trôi qua 3 tháng, Lạc Hà đem dĩ lực ngự kiếm cái môn này, lực tu phương pháp đã luyện đến lô hỏa thuần thanh mức độ, 4 giọ ma chi cũng từ từ luyện hóa ra. Kiếm ý tháp tầng thứ 6 bên trong, đem kiếm khí ảnh dường như thiên thần hạ phàm, lên trong tay đại kiếm vẽ ra một đạo thâm như hư không đánh chém. Lạc Hà thấy thế cũng không né tránh. Hơi suy nghĩ, không gian xung quanh bên trong ẩn Nút mấy trăm đạo linh kết trong nháy mắt đồng thời kết hoạt, cấu trúc thành một tòa to lớn phòng ngự linh trận, suy yếu đạo kiếm ý kia công kích. Không gian phản phất trở nên sền sệt lên, lệnh kiếm ý công kích tốc độ giảm bất mấy lần. Lạc Hà nắm lấy thời cơ, chính là khí huyết chi lực cùng linh khí kiếm ý toàn bộ chuyển vào trong tay vạn tượng kiếm trên, một luồng cảm giác nóng bỏng từ thân kiếm vào tới. Hung mãng truyền đổi. lòng bàn chân xuống, lợi như lôi tốc hướng đen kịt lên, hóa thân một cái hung ác cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu tới. Đen kịt kiếm kỹếm ảnh tựa hồ cả kinh, nâng kiếm chống đối, một đạo kiếm vô hình ý chi tường ở trước người triển khai. Lạc Hà cấp tốc thôn vệ kiếm ý mảnh vỡ bên trong năng lượng, lần thứ hai thả 3 lần hung mãng triển thiên trạm trọng chất mà lên, rốt cục như gõ mở vỏ trứng giống như đánh vỡ vô hình chi tường. Đem đen, đen kịt kiếm kỹếm ảnh một chém hai đoạn. Đùng. Một tiếng vang thật lớn truyền thấu kiếm ý thấp trên dưới, tuyên cáo Lạc Hà ở tầng thứ 6 hoàn mỹ qua cửa. Trên người của hắn áo khoác không chút hại, theo kiếm trận pháp kết thúc từ từ tiêu tan. Đứng dậy, khối đến người, cùng trong tay hắn ra kỳ diệu hào quang. Sau đó dung hợp ở cùng nhau, mênh mông tinh khiết năng lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể. Đầy dây Lạc Hà Ngũ Tạng Lực Phụ, sau đó tràn đầy toàn bộ đan điền. Ca một tiếng, luồng khí xoáy ở ngoài vỏ ánh sáng phá vụt. Tràn đầy linh khí cùng nhau tiến vào, khiến đạo kia luồng khí xoáy phạm vi lần thứ hai mở rộng, tạo thành hai đạo hỗn luẩn toàn cánh tay, lại đang càng phía ngoài xa hình thành một tầng mới vỏ ánh sáng. Lạc Hà đột phá, nạp khí cảnh trọng. Cùng lúc đó, một luồng kỳ diệu cảm ứng được hiện tại Lạc Hà trong lòng, thật giống như ở tầng thứ 6 bên trên thứ 7, thứ 8, tầng thứ 9, cũng phân tồn tại vạn tượng mạnh mẽ chỉ cần mình tập hợp đủ những mảnh vỡ này, vạn tượng kiếm sẽ khôi phục vốn là dáng vẻ, mà vạn tượng kiếm linh cũng sẽ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Có điều, lấy chính mình thực lực trước mắt, e sợ nghĩ thông suốt quan tầng thứ 7 còn rất xa không đủ. Nghĩ như vậy, Lạc Hà rời đi kiếm ý tháp. Hắn hiện tại trên tay còn sót lại hơn 100 điểm, 100 điểm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng dù là mua không được Lạc Hà hiện tại rất muốn ma giao chi huyết. Nói trắng ra là, vẫn là thiếu tiền. Lạc Hà quỷ thần xui khiến địa đi tới tôi hòa điện ở ngoài, còn không có tiến vào điện, đã bị từng có mấy mặt duyên phận lục nhân cùng mạnh đẳng nhân lại. Lạc sư đệ nhưng là phải lựa kiếm Hai ta đồng thời đi. Lạc Sư Đệ, ngươi luyện linh cấp trung phẩm linh kiếm còn có à? Ta toàn bộ dùng 50 điểm giá cả mua lại. Chờ chút, ta cũng phải. Lạc Hà bị mấy người vây quanh, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi, còn chưa kịp nói chuyện, tôi hỏa điện bên trong những đệ tử khác nghe nói Lạc Hà đến đến rồi, cũng dồn dập vây quanh lại đây. Lạc Sư Đệ, ai không đúng, Lạc sư vinh, ở luyện kiếm phương diện này người chính là sư vinh của ta. Ta lại mấy vấn đề trước sau không làm rõ được, có thể hay không hướng về sư huynh tình giám một, hai? Lạc sư huynh, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Đủ loại thanh âm của vây quanh lại đây. Trong đám người một tầng ở ngoài một tầng, quả thực Đệ Lạc Hà có chút nghẹt thở. Thấy tình huống không ổn, hắn tóm lấy Lục Nhân Giáp coi như đám thế, chính mình thì lại lén lút chạy ra khỏi đám người. "Dợi đi tôi hòa điện." Lạc Hà nhìn thấy Ôn Tuyết quân từ phía trước sơn đạo trải qua, hướng về Hối Đoái Các phương hướng đi đến. Lạc Hà hơi sửng sở, nghĩ thầm chính mình đi vào sân lâu như vậy rồi, cũng không cùng nàng hào hào nói lên nói chuyện, liền dự định cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, từ phía sau đi theo. Kết quả theo tới Hối Đoái Các ở ngoài lúc, đem người theo mất rồi. "Người đâu?" Lạc Hà gãi gãi đầu, đánh giá bốn phía, làm thế nào cũng không thấy Ôn Tuyết quân bóng người chẳng lẽ mình nhìn lầm. Giữa lúc Lạc Hà lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi thời gian, hai cái tay đột nhiên từ phía sau đột nhiên vỗ vào trên bả vai của hắn, làm hắn thân thể giật lên, giật mình. Chạm Đích mới phát hiện hóa ra là Tu viên Sư Tỷ. Tu Nguyên nhìn thấy Lạc Hà trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khó nỡ, không khỏi che miệng khanh khách địa cười vài tiếng. "Xin lỗi tiểu sư đệ, nhìn ngươi có chút mất tập trung rồi cùng ngươi mở ra cái chuệt cười. Có điều sư đệ ngươi vừa là ở tìm người nào sao? Chẳng lẽ là ngươi thích nữ hải?" Sư tỉ, đừng nói mò a." Lạc Hà trên mặt vẻ khó nỡ càng sâu. Hắn tự giác xưa nay đều là cô độc một người, đâu còn có gì vui vui mừng người. Dù sao, thế nào mới coi như yêu thích cũng là một rất mơ hồ, rất khó giới định chuyện tình. Tuống hồ mình bây giờ mới 14 tuổi nhiều, nhanh 15 tuổi, đối với tu chân giả mà nói, đây chỉ là từ từ đường dài mới đầu bên trong mới đầu, không cần quá mau, từ từ đi. Đúng rồi, Sư tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này a? Lạc Hà lần trước biết được, đã biết vị tu viên Sư tỷ, tu vi cảnh giới đã có khí hải cảnh một tầng. Cái gọi là khí hải cảnh một tầng, chính là nạp khí cảnh cửu trọng trở lên một nấc thang. Ở Huyền kiếm tông bên trong, Khí hải cảnh đệ tử con số cũng không nhiều, trong đó phần lớn đều trưởng kỳ ở tông môn ở ngoài, hoặc là chấp hành tông môn cao tầng truyền đạt nhiệm vụ đặc thủ, hoặc là một mình ở bên ngoài rèn luyện tìm kiếm tu luyện kỳ ngộ. Tu Viên cũng không phải vẫn trở ở tông môn bên trong, nàng tình cờ cũng sẽ ra ngoài làm chút nhiệm vụ. Làm sao? Tiểu sư đệ ở Get bỏ sư tỷ sao? Hừ hừ, vốn là dự định tháng sau mới có thể quyết định nhiệm vụ, sư tỷ ta ngày hôm qua liền hoàn thành. Ở lại bên ngoài cũng vô vị, tự nhiên liền trở về chứ. Tu Viên nói qua, làm một loại trả thủ giống như, đưa tay nặn nặn hạ mũi. Tu Viên, ngươi đã về rồi? Giữa lúc Tu Viên lôi kéo Lạc Hà mặt làm ngáo ngốc, cách đó không xa một vị thanh niên mặc áo trắng hô một tiếng, "Đi tới." Khi nhìn thấy Tu Viên cùng Lạc Hà hai người vô cùng thân mật dáng vẻ, thanh niên kia ánh mắt chìm xuống. Vị này chính là, hắn nhìn chằm chằm Lạc Hà, ánh mắt rất không hữu hảo hỏi, "Tu Viên nhìn thấy người tới, lộ ra gương mặt căm ghét, cũng không muốn để ý tới, thấy Lạc Hà có chút nghi hoặc, mới nói, "Hắn là Lý Lăng Phàm, chúng ta không cần phải để ý đến hắn." Dứt lời, lôi kéo Lạc Hà liền dự định rời đi, nhưng lại bị người sau ngăn cản. "Chờ chút, không thể đi, có tông môn nhiệm vụ." Lý Lăng Phàm thấy Tu Nguyên rời khỏi, vội va hô Bất đắc dĩ, Tu Viên ngừng lại. Đây là tông môn vừa truyền đạt nhiệm vụ khẩn cấp, bảo là muốn trí ít mộ tập đến 30 tên nội viện đệ tử, mà từ hai tên trở lên khí hải cảnh đệ tử mang đội. Tu Viên, hiện tại tông môn cái khác khí hải cảnh đệ tử đều có nhiệm vụ tại người, có thời gian đi chấp hành nhiệm vụ này khí hải cảnh đệ tử chỉ có hai chúng ta. Lý Lăng Phạm một bên giải thích, một bên lấy ra viết có nhiệm vụ nói rõ giấy cho Tu Viên xem. Tu Viên tiếp nhận giấy xem một lần, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Mặt giấy phía dưới che kín tông môn trưởng lão linh khí còn dấu, không thể bị làm giả. Được rồi, ta hiểu. Nàng nói rằng, chương 71 đến mộ linh tịch động. Lý Lăng Phàm mang đến nhiệm vụ này, địa điểm ở vào tông môn ở ngoài một tòa vị trí xa sôi linh quáng. Cái gọi là linh quáng, nhưng thật ra là dưới nền đất linh mạch bại lộ trên mặt đất biểu bộ phận. Linh mạch dường như đại địa huyết mạch, chạy theo khó có thể tưởng tượng lượng lớn linh khí. Loại này linh khí nồng độ cực cao, rất dễ dàng cùng nham chất giao hòa, lấy linh thạch hình thức lắng đọng. Mà linh quáng chính là khai thác linh thạch địa phương. Linh thạch linh mẫn tu giả chủ cột nhất tài nguyên tu luyện, linh nhưng là lập tông cấp dễ. Mỗi tòa tông môn bình thường đều chí ít nắm trong tay một tòa linh quáng, càng là đại hình tông môn thì càng nắm trong tay tòa mấy đông đảo linh quang. Như Huyền kiếm tông liền có mười mấy tòa linh quang, phân tán phân bố ở phương viên ngàn dặm bên trong. Linh quang từ những kia không hề tu vi ngoại môn đệ tử làm lao lực tiến hành khai thác, tông môn sẽ sai khiến nội viện đệ tử giám sát quản lý, gặp phải có thể giải quyết vấn đề liền tự mình giải quyết, không giải quyết được thì lại lập tức hướng về tông môn khởi xướng cầu viện. Lần này khởi sướng cầu viện linh quang, tình báo truyền về rất có hạn, cũng không làm sao sáng tỏ. Chỉ nói là mất tích vài tên ngoại môn đệ tử, mà hư hư thực thực linh có yếu xuất hiện dấu vết. Mà lần này nhiệm vụ yêu cầu chính là để các đệ tử tìm ra ngang nhau trục hoặc diện trừ những kẻ mang đến phiền toái yêu thú. Ở Lý Lăng Phàm cùng tu viên hiệu triệu dưới, hiện trường cấp tốc mộ tập đến hơn 30 vị đệ tử gia nhập đội ngũ. Lạc Hà chính là một người trong đó, Ôn Tuyết Quân đã ở bên trong. Nhiệm vụ lần này thưởng điểm rất nhiều, không ít đệ tử là chạy này điểm mấy đi. Lý Dạ Trần không biết từ đâu đạt được tin tức, vội vã tới rồi. Nhìn thấy Lạc Hà, khuôn mặt tâm trầm Nhưng hắn lần này rốt cục đã có kinh nghiệm, cách Lạc Hà cách khá xa xa, cũng không sẽ ở người sau trước mặt đeo gạo cái gì, ngược lại là cùng tên Ôn kia Phàm thanh niên rưỡi vào đến tương đối gần. Lý Dạ Trần, Lý Lăng Phàm Hai người đều họ Lý, chẳng lẽ là thân thích loại hình? Lạc Hà Nội tâm trong bóng tối đối với Lý Lăng Phàm sinh ra một tiêu cảnh giác. Kỳ thực, Lạc Hà đoán không có sai, Lý Dạ Trần là Lý Huyền Hải con trai, mà này Lý Lăng Phàm nhưng là Lý Huyền Giang con trai. Lý Huyền Giang là Lý Dạ Trần tộc thúc, người sau từng sử dụng này thanh sắc tinh toái nham kiếm cựu gia tự Lý Huyền Giang tay. Lý Lăng Phàm chính là Lý Dạ Trần biểu huynh, trước đang tuyển chọn đại hội trước đem bảo khí đan giao cho Lý Dạ Trần cũng là hắn, vì thế, hắn bị Lý Huyền Giang tàn mà kinh người phen. Tập kết xong đệ tử, Lý Lăng Phàm đi ở đội ngũ đằng trước dẫn dắt mọi người đi tông môn xuống núi. Không trung một tiếng trường lệ. Một con hoàng sắc tiểu tước bổ nhào mà tới. Ở đâu ra giữa núi giá tước? Cùng ngay, Lý Lăng Phàm thấy này hoàng sắc tiểu tước thẳng tắp hướng chính mình mà tới, chính là rút kiếm tiện tay vung lên, xua đổi lấy này tiểu tước. Không biết này tiểu tước càng nhẹ điệu tránh thoát trường kiếm, nhào động hai cánh cuốn lên một đạo linh khí cuồn phong, thổi đến đầy đất bụi trần lá khô rụng ở Lý Lăng Phàm trên người. Sạch sẽ bạch lý lập tức trở nên u ngang. Lý Lăng Phàm tức giận đích, chỉ thấy tiểu tự nhiên rơi vào Lạc Hà bả bay, lại là tên tiểu tử này. Này chim là của ngươi. Lý Lăng Phàm ngừng lại, đi tới Lạc trước mặt. Đúng vậy a. Hà gật đầu. Ngươi biết nó vừa làm cái gì không? Nó đem ta quần áo làm dơ. Nếu đây là ngươi nuôi linh thú, vậy ngươi liền muốn quản tận nó, không muốn cho người khác tạo thành phiền phức. Lý Lăng Phạm, rõ ràng là chính ngươi trước tiên đối với này chim nhỏ ra tay, còn muốn nắm việc này bắt nạt sư đệ ta." Tu Viên băng lạc Hà nói rằng, "Nhưng ta thân là nội viện khí hải cảnh đệ tử, hắn như vậy xem như là đối với đồng môn sư huynh bất kính. Thật muốn nói, cũng là trái với tông quy, ta đây là lòng tốt quên rối hắn. Vậy ngươi ý đồ tổn tiểu tức, đây là hại đồng môn sư linh thú đây. Thật giống cũng trái với tông Ta." Tu Viên hỏi ngược lại một câu. Lệnh lý Lăng Phàm khó có thể phản bác, chỉ được đem lời nhịn về trong bụng, tức giận trở lại đội ngũ đằng trước, tiếp tục mang đội tiến lên. Tôn Tuyết quân hết sức đi ở đội ngũ một bên, chú ý vài lần cùng Tu Nguyên chào đội Lạc Hà, giữ im lặng. Lý Lăng Phàm từ lý dạ Trần trong miệng biết được Lạc Hà tên, trong ánh mắt ú uẩn càng sâu. Trong đội ngũ cũng không có thiếu những đệ tử khác nhận ra Lạc Hà, lại đây hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Lạc Hà lần này mới hiểu được, chính mình luyện khí cùng đánh cuộc chuyện đều chưa ra. Có mấy người thỉnh cầu cho nhiệm vụ kết thúc sau khi trở về, để Lạc Hà giúp bọn họ luyện mấy cái kiếm, giá cả dễ bàn. Lạc Hà từng cái đồng ý. Từ Huyền Thanh Phong đến Mộ Linh Quáng kia lộ trình có mấy trăm dặm, đường không dễ đi lắm. Mọi người chèo non lội suối được rồi ba, bốn ngày, đi qua mấy tòa sơn thôn mới miễn cưỡng đến. Linh Quáng Sơn động ở ngoài, có vài đứng hàng dân nhà. Trước nhà trên một tảng đá lớn, cứng khắc mạnh mẽ mạnh mẽ địa có khắc Huyền Kiếm Tông ba chữ lớn. Biểu lộ ra nơi này linh quang, vì là Huyền Kiếm Tông địa bàn. Kim Nguyên Tức thanh gọi hai tiếng, giương cánh trên không trung lượn vòng vài vòng, lại biến mất mà đi. là tu vì gì? Lạc hà này tiểu tức mỗi lần đều một mình hành động, không khỏi khổ lắc, lắc đầu, có chút ngạc nhiên. Ừ, gần như có kết đan cảnh đi. Mãng tiền bối thanh âm của truyền vào đầu góc, lệnh lạc Hà giật nảy cả mình. Huyền kiếm tông trưởng lão cũng là kết đàn cảnh tu vi. Nay chim đều phải cùng trưởng lão một cấp độ, chẳng trách nhất định phải chính mình gọi nó điều ra mới có thể hơi hơi để ý tới một hồi. Có điều, Kim Nguyên Tức loại này linh thú chiến đấu thiên phú thực sự không cao. Điểm ấy cho dù là đang đột phá bình thường Kim Nguyên Tức tu vi cực hạn đại hoàng trên người, cũng không có bao nhiêu cải thiện. Không lâu lắm, Nguyên bản được tông môn sai khiến đóng giữ này, linh quáng những đệ tử kia tiếp rồi nhân. Bọn họ nhìn qua rất là Ở giao tiếp xong tình báo sau, chỉ từ một người trong đó mang đội, tiến vào linh quáng sân động. Bên trong động ban đầu là một cái cáiอุ lạnh chuyến về đường hầm, lại đi vào trong rộng nhiên rộng rãi, giống như tòa lòng trọng lễ đường, cao thấp hành lang vờn quanh trên bốn vách dưới, lập thể mà ngang dọc. Trong hầm mỏ không cần nút đèn, trên đất trên vách đá đâu đâu cũng có kích thước hình thái khác nhau quặng mỏ nham, những tảng đá này đau tản ra điểm điểm hào quang màu xanh, chiếu sáng toàn bộ quáng động. Có không ít án mặc vải rách quần áo ngoại môn đệ tử, bước lên ở quặng mỏ nham trồng bên trong, đưa trong tay bằng sắt cái quốc, khai thác ra từng khối từng khối linh thạch. Lạc hà theo đội ngũ đi tới, bọn họ cũng không có gì phản ứng tựa như, vẫn chỉ lo trong tay mình sống. Đống Dữ đệ tử mang mọi người đi tới Linh Quán Quáng Động vừa ra phân nhánh, nơi này khắp nơi là đại lượng quặng mỏ nham, nhưng bây giờ nhưng là không có gì người. Ở một chỗ thạch trên mặt có vài miếng mơ hồ khó phân biệt vết máu, rõ ràng đã qua không ít thời gian. Đóng giữ đệ tử giải thích, ước chừng là hơn một tháng trước bắt đầu, có ngoại môn đệ tử ở trong hầm mỏ làm việc, chưa từng quay về mặt đất. Lúc đó chúng ta cũng không làm sao lưu ý, bởi vì tình cờ có mới tới ngoại môn đệ tử ở trong hầm mỏ mất tích là rất bình thường chuyện, trước đây cũng lúc đó có phát sinh. Bình thường đều sẽ mấy ngày sau bị tìm tới. Thế nhưng lần này, tên đệ tử kia trước sau không về. Mấy ngày sau lại có vài tên đệ tử ở trong hầm mỏ mất tích, chúng ta liền bắt đầu ở trong hầm mỏ mò cha. Không phải, chúng ta thu được báo cáo nói, có người mắt thấy linh quáng bên trong có lang quần bóng người. Mà 10 ngày trước, chúng ta có nội viện đệ tử chính diện gặp được những tia lang. Mà những này máu chính là hắn chiến đấu dấu vết lưu lại, cũng may chúng ta chạy tới đúng lúc, cứu tên đệ tử kia, bất quá hắn sau khi tỉnh lại, nhưng là đúng những tia lang không có gì ấn tượng. Chúng ta lúc đó đã ở khá xa địa phương, nhìn ra cũng không rõ ràng, vì lẽ đó không xác định những tia lang là loại nào yêu thú. Chương 72, linh phách cùng lang quần. Quãng động khẩu vẫn có người canh gác. Nếu là lang quần tử cưỡng động tiến vào, tất nhiên sẽ khiến cho thủ động người chú ý có thể kết quả là không có. Điều này nói rõ trong hầm mỏ tồn tại mặt khác, chưa từng bị người phát hiện bí mật lối ra. Đây là rất lớn an toàn mờ họa, nhất định phải mau chóng bù đắp. Liền, ở hiểu rõ ràng đã biết đích tình báo sau, Lý Lăng phàm an bài mọi người phân tán bài tra lôi thùng tồn tại. Lạc Hà đi một mình vào một cái trí nhánh. Trong hầm mộ, âm lãnh ngập mức. Nham trong khe mọc ra một ít sấm màu cổ tạm, có vẻ đặc vũ một bên bài cha một bên góc hở, một bên tụ ra linh kết tản vào không gian ở trong. Những mảnh linh kết tương đương với ở trong hầm mỏ hình thành to lớn linh trận internet, một khi nơi nào có một điểm gió thổi cỏ lay, Lạc Hà trong lòng lập tức là có thể cảm ứng được đến. Lạc Hà đi hết chính mình phụ trách quán động, cũng không có tìm tới bất kỳ chỗ khả nghi. Trở lại địa điểm tập hợp, những người khác cũng đều đã đầu. Bất đắc dĩ, Lý Lăng Phàm chỉ có thể dùng đất biện pháp ôm cây đợi tỏ. Nếu những tia lang quần đã đạt tới 2, 3 lần, vậy thì tất nhiên còn biết được tới đây. Bọn họ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, bồi dưỡng đủ tinh thần, chờ lang quần xuất hiện thời gian đưa chúng nó giải quyết là được rồi. Khoảng chư người xếp bằng ở linh quán trung tâm, mặt hướng mỗi cái phương hướng, bảo đảm linh quán bên trong mỗi một góc đều ở tầm nhìn bên trong, để bất cứ lúc nào làm ra quyết sách cùng hành động. Lạc Hà thì lại thoát ly đội ngũ, ở linh quán bên trong không ngừng bố trí linh trận cạm bẫy, xây dựng linh kết internet. Mấy ngày trôi qua, đội ngũ không thu hoạch được gì. Liên một con lang bóng dáng cũng không thấy. Tuy rằng nơi này linh khí dồi dào, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng dù sao hoàn cảnh quá mức u ám, hàn khí thịnh hành lại không gặp ánh mặt trời. Húng chi, bọn họ còn muốn thời khắc tập trung có hay không yêu thú hiện thân. Trải qua mấy ngày, không ít người tinh thần có chút bị bại. Này cũng bế quan so với, vẫn còn có chút khác nhau. Không chịu nổi, ta muốn đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ. Một vị đệ tử tâm tình phiền muộn, hô to một tiếng từ dưới đất bò dậy, vỗ trên người màu xám, chuẩn bị rời đi quán động. Lý Lăng Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy những đệ tử khác tựa hồ cũng không nguyện lại đợi ở chỗ này. Kỳ thực nói thật, chính hắn cũng không yêu thích hoàn cảnh này, có thể nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi. Trong mọi người, chỉ có Lạc Hà cùng Ôn Tuyết Quân hai người trạng thái hơi hơi khá hơn một chút. Quân bởi vì tự thân linh nộ kiếm ý chính là Hàn Thu Tính. Đối với hoàn cảnh này tất so sánh như được, thậm chí còn hữu ích cho nàng ở kiếm đạo trên tu luyện. Mà Lạc Hà nhưng là lợi dụng âm dương kiếm ý hộ thể, chống đỡ hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Vào giờ phút này, Lạc Hà chính đang trong óc quan sát tòa kia khổng lồ thái cực thần luân, mà như cơn nhược dương cũng hóa thành ý thức thể xâm nhập thức hải, ở một bên chơi đùa. Bỗng nhiên, Lạc Hà như có cảm ứng giống như mở hai mắt ra. Từ trên mặt đất đứng lên, có cái gì đồ vật vừa nay đem mình bảy linh trận cạm cho hủy rồi. Lẽ nào chính là những kia yêu thú? Lạc Hà cảnh rất nhìn phía bị hủy linh trận phương hướng. Đột nhiên cảm ứng được linh quang bên trong cái khắc linh trận cảm bẫy cũng lần lượt mất đi liên hệ, làm hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Có cái gì đồ vật thật giống muốn tới rồi. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Lý Lăng Phàm đang giảng kinh này muốn rời khỏi quán động mấy người, nghe được Lạc Hà nói, chính là cười nhạo vài tiếng. "Đừng thật giống, Lạc sư đệ. Ha ha ha, lẽ nào ngươi cũng muốn hiện tại từ quán động đi ra ngoài? Nói thẳng là được rồi, hà tất tìm một ít giả thần giả quỷ lý do. Mọi người nhanh đi sơ tán ngoại môn đệ tử rời đi quán động, có linh phách xuất hiện." Tu nhiên kinh hô, "Linh phách?" Lý Lăng Phàm vẻ mặt cứng đờ, sửng sốt một chút đến Linh phách là một loại ở linh khí rồi rảo chỗ, hội nghị thường kỳ xuất hiện tự nhiên tồn tại, hình thái khá là phù hợp người bình thường trong miệng dã quỷ hoặc là cô hồn. Nửa trong suốt thân thể, không có linh tính cùng ý thức, tính chất công kích rất mạnh, vì là cực kỳ tinh khiết linh khí biến thành. Linh quan có lúc sẽ sinh ra linh phách, chúng nó khi nào xuất hiện cũng không cố định, hay là ở mặt đất để linh mạch có quan hệ. Mọi người nghe được tu huyền, rộn dập nhau mắt lại ngắm nhìn một phía, quả nhiên phát hiện thân thể nửa trong suốt linh phách từ dưới nền đất quằn quọ bên trong chui ra, không ngừng dú dãng. Hơn nữa, không ngừng một con. Bốn phương tám hướng cũng không đoạn có linh phách chui ra, vây quanh lại đây. Nhanh, đều từ cửa động rời đi. Tu viên hướng về ngoại môn đệ tử hô, đồng thời vung kiếm thanh lý lên ven đường linh phách. Linh phách cũng không có thực thể, mà là một loại vô hình tồn tại, phổ thông vật lý công kích không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, nhất định phải dựa vào linh khí công kích. Mọi người dồn dập gia nhập vào tiêu diệt linh phách bên trong. Nhất kiếm đánh nát trước người linh phách, một đạo tinh khiết năng lượng từ trong xuất ra, bị Lạc Hà thu về. Trong đan điền luồn khí xuáy, trong ngáy mắt phồng lớn lên một điểm. Cũng không lắm. Lạc hà đánh giá một hồi, cấp một con chứa tinh lượng, khái bù 8, ngày ở cấp trong trận pháp thời gian tu luyện. Những người khác cũng đều phát hiện bí mật này, lập tức lên tinh thần. Đây chính là tăng cao tu vi thật là tốt thời cơ a. Không nghĩ tới ra linh quán một lần nhiệm vụ, còn có thể gặp gỡ chuyện tốt như thế, cũng may vừa không hề rời đi quán động. Vốn định trốn những người kia nội tâm có chút vui mừng. Tuy rằng những này linh phách bên trong năng lượng có thể đại đại tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng đối với Lạc Hà tới nói vẫn là hiệu quả rất ít. Hắn cơ bản chỉ có thể dựa vào thôn vệ kiếm linh đến tăng lên tu vi. Đối với linh phách thanh lý vẫn rằng có hai cái rở, rất nhiều người tu vi đều tăng lên không ít. Đặc biệt ôn Quân, chém giết không ít linh phách, thậm chí nắm lấy đột phá khí thế trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tu giả đang đột phá lúc là vô cùng yếu ớt. Mỗi người đột phá cũng không tương đồng, có người chính là dễ dàng thời cơ đến, dĩ nhiên là đột phá. Có người thì cần muốn tập trung tinh thần địa khống chế trong cơ thể luồng khí xoáy. Ô Tuyết Quân rất rõ ràng là thuộc về người sau. Không rõ ràng nàng từ nạp khí cảnh lục trọng đột phá đến bảy tầng cần tiêu tốn thời gian bao lâu, Lạc Hà thấy thế chính là trực tiếp tới gần, hỗ trợ thanh ly hướng về sau người đánh tới những kia linh phách. Đánh sau lưu lại tinh thuần năng lượng, cũng cùng nhau để thiếu nữ thôn hấp thu đi. Linh phách vẫn quần quần không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, một nhóm khách không mời mà đến cũng đến. Lạc Hàn né tránh linh phách công kích, đồng thời trở tay đem chặt đứt lúc, đáy lòng đột nhiên chuyển đến một tia nguy cơ, làm hắn bản năng vươn mình chết chuyển né tránh. Chỉ thấy hắn nguyên bản đứng địa phương, đột nhiên ầm một tiếng nổ bể ra đến, phá vụn linh thạch chung quanh bay loạn. Lạc Hạ như có cảm ứng giống như ngẩn đầu nhìn tới. Một con long trông lang đầu từ phía trên quáng động đường hầm bên trong thò đầu ra, sau đó, lại có mấy thất lang ảnh ở phía trên hiện thân, những kêu u bóng dâm sâm lang con mắt toàn bộ nhìn chăm chú đến. Lang thân dường như khoác ánh trăng, một mảnh hoa dâm vẻ, trên người truyền đến mãnh liệt sóng linh khí. Yếu tố đến rồi. Những người khác cũng đều chú ý tới lang quân. Chú ý né tránh lang quẩn. Chỉ nghe trong bầy sói gạo gừ một tiếng, chúng lang dồn dập vây vần móng đuôi sắc bén, bay nào mà đến. Chương 73. Đang. Một con hình thể cường tráng yêu lang đột nhiên hướng về Lạc Hà bên này rơi đến, Lạc Hà vùng kiếm chống đối, ở sắt thép một loại móng đuôi sói trên vẽ ra thử rồi thử rồi tia lửa. Kiếm khí bay đi, bị lang thân thâm hậu ra lông đỡ. Quá cứng rồi. Lạc Hà đột nhiên kích phát khí huyết chi lực, hai tay rung lên đem yêu lang quăng bay ra đi, lòng bàn chân giẫm một cái, chuyển động thủ đoạn chính là một cái hung mãng triển thiên trạm đón lang đầu tới. Nay yêu lang cũng không lốc, nguyên về một phía lùi, một bên thẳng tắp thân thể Lấy hai con chân trước không ngừng vỗ bỏ lạc hạ kiếm. Vinh. Vinh. Vinh. Bảng. Lạc hạ mỗi lần kiếm mới phất lên một nửa, liền bị khỏe mạnh móng đuốt sói đánh gãy, phát sinh đồ sắt tấn công giống như giòn mình. Chu vi tình huống của những người khác cũng rất nguy. Nguyên bản thanh lý những kia linh phách, bọn họ liền hao phí không ít tinh lực, lúc này yêu lang thành đán xuất hiện, rõ ràng chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, thời cơ quả thực không muôn quá khéo. Đang lúc mọi người cùng lang quần cùng linh phách quấn đấu thời khắc, một lang v Chính là hướng trước người yêu lang đá văng ra một cước, chạm đích hướng Ôn Tuyết quân phương hướng đổi theo. Có thể phía sau này thất yêu lang giảo hoạt, sao buông tha giờ phút này cái cơ hội tuyệt hảo. Chính là bắt địa đạp ra, như một đạo tia chớp màu bạc liền hướng về Lạc Hà phía sau lưng phóng đi. Lạc Hà cũng rõ ràng yêu lang sẽ làm như vậy. Trực tiếp hơi suy nghĩ, kích phát huyền thiết thân, một tầng tái nhật ánh sáng màu huy trong nháy mắt bao trùm phía sau lưng, móng đuốt sói theo sắt đánh tới, một luồng hung mãnh cơ thể. Lạc Hà nội tạm chịu kích, trong miệng phun ra một luồng máu, nhưng đồng thời Hắn cũng dựa vào nguồn sức mạnh này, bay đến ôn tuyết quân trước người vung kiếm chống đối dưới một khác thất lang mỏng dướt. Thử. Lạc Hà dừng lại, ổn định thân hình. Hai con yêu lang cách ở trước mặt hắn cách đó không xa, trong mắt lóe u quang, không biết lại đang đánh cái gì ảo hoạt bản tính. Linh quang ở ngoài nội viện đệ tử nghe tin tới rồi trợ rút, cũng có vài thất yêu lang nào tới. Trước thì có nhiều như vậy lang à? Không, trước chỉ thấy từng tới một con. Vậy làm sao sẽ có nhiều như vậy? Lý Lăng Phàm thấy mấy thất yêu lang vung móng mà đến, vung kiếm tới, vô số tinh thần quét ra ầm ầm nổ tung, đem những kia yêu lang hết mức đẩy lùi. Mới vừa đẩy lùi một mảnh, Phía sau lại có mấy thất yêu lang xuyên qua bụi mù lập tới. Cùng lúc đó, còn không đoạn có linh phách từ trong lòng đất sản sinh, không phân tu giả cùng lang quân, không khác biệt địa công kích. Phiên phực. Lý Lăng Phàm giận dữ, nhất kiếm vung ra, trùng hồn kiếm khí hỗn lượn thành một viên to lớn tinh thần, như hắc động giống như không ngừng hút lôi kéo chu vi linh phách cùng yêu lang. Dựa vào đến khá gần Lạc Hà cũng bị liên lụy trong đó, Lạc Hà thấy tình thế không ổn, chợt đứt vẻ này sức hút, chạy trốn ra ngoài. Hắn mày nhìn về phía này Lý Lăng Phàm, chỉ thấy người sau ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, rất hiển nhiên, vừa nãy tình huống đó là đối phương cố ý tạo hành. Những này yêu thú hẳn là Nguyệt Lang. Mãng tiền bối thanh âm của từ chỗ cổ tay chuyển đến. Nguyệt Lang? Ừ, đây là một loại thông thường ở tại trong rừng núi yêu thú cấp thấp, cái đầu so với phổ thông lang lớn mấy lần, móng vuốt sắc bén từng rắn, thường thường ở ban đêm thành đàn điều động. Nguyệt Lang trong bầy sói, bình thường tồn tại lang vương cá thể, lang vương hình thể không lớn, nhưng am hiệu linh hồn công kích, có thể sử dụng tinh thần lực khống chế hết thể lang quẩn. Người xem những này lang hành động có thứ tự, công thủ rõ ràng, hiển nhiên là nhận lấy lang vương chỉ huy. Nói cách khác, muốn những yêu công kích tiếp đấu, nhất định phải trước tiên diệt trừ đầu kia lang vương sau. Lạc Hà lần thứ hai đẩy lùi bay nhào tới Nguyệt Lang, không kịp truy kích, lại muốn vung kiếm chống đối một bên khác bay tới mấp mướt. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con hình thể ít hơn màu bạc Nguyệt Lang đang ngồi sổm ở phía trước đài cao đường hầm bên trên, một đôi lang đồng bên trong chạm lam ánh sáng lấp loé. Mà ở hai bên của nó, còn có hai con cao to Nguyệt Lang bảo vệ, xem ra này màu bạc tiểu lang chính là lang vừa rồi. Vài con linh phách từ dưới nền đất chui ra, hướng đầu kia màu bạc tiểu lang chụp tới, còn không có đụng tới một lông, liền bị chu vi này hai con đại lang một móng đập giết. Một đoàn đoàn tinh khiết năng lượng từ tiêu tan linh trong cơ thể bay ra, bị này màu bạc tiểu lang một cái vào. Xem ra, lang vương cũng là chạy những này linh phép tới. Bốn, năm đầu nguyện lang hướng về lạc hà vây quanh lại đây, lạc hà đánh bay hai con, còn có ba thất không kịp vung kiếm, tiến tối lượng nan thời khắc, chỉ cảm thấy sau lưng một trận lệnh kéo tới. Hóa ra là ôn tuyết quân từ phía sau vung kiếm mà tới. Xem trên người truyền tới khí thức, tu vi đã đột phá đến nạp khí cành thất trọng rồi. Vừa nãy, cảm tạ, ít nhiều lạc hà giúp nàng ngăn trở những kia người lang, nàng mới có thể an tâm với đột phá bình cạnh. Những này, nàng tự nhiên cũng là cảm giác t Neon Tuyết Quân đã đột phá xong xuôi, bọn họ liền muốn bắt tay đem những này Nguyệt Lang đuổi. Chúng nó sở dĩ lại xuất hiện tại nơi này, rất lớn xác suất là bởi vì Lang Vương chỉ Huy, mà chỉ cần đem đầu kia Lang Vương đánh giết, còn giữ lại Nguyệt Lang thì sẽ mất đi chỉ Huy. Thay đổi bầy Khỉ Tan, đàn sói vô chủ tự nhiên cũng sẽ càng tốt hơn giải quyết, đón lấy lại tìm ra tòa này linh quăng lỗ thủng, bổ khuyết trên cho phép vụ hoàn thành. Lạc Hà tìm tới Tu Viên Tư Tỷ, nói rõ những này Nguyệt Lang tình hình cùng mình kế hoạch. Tu Viên xong, Các vị đệ tử chú ý, ưu tiên chém giết Lang Vương. Nàng hô xong, liền dẫn đầu nâng kiếm nhảy lên. Lạc Hà ôn tuyết quân dằn nhân theo sát phía sau. Lang quần chú ý tới mọi người hướng về Lang Vương chạy đi, dồn dập đập tới ngăn cản. Mọi người một bên cùng Lang quần quần đấu, một bên tiếp tục hướng Lang Vương phương hướng đi tới. Hồ Mạch Trạm, Hỏa Phượng Liêu Nguyên, Bát Hoan Kiếm, từng đạo từng đạo kiếm chiêu sử dụng, ngũ quang thập sắc kiếm khí trung quanh bắn nhanh, khiến Nguyệt Lang quần khó có thể tới gần. Nhưng mà Lang Vương nhìn thấy mọi người chạy về phía chính mình, vẫn không nhanh không chậm địa hấp thu những kia bị thu thập tới linh năng lượng, chờ mọi người tới gần, tài cao địa ngẩng đầu lên, gào gừ một tiếng. Tiếng hú ở trên không cùng lúc nhắc lên từng trận cơn sóng, ẩn chứa trong đó linh hồn chi lực. Mọi người bị sóng âm bao trùm, đều chịu đến mãnh liệt tinh thần trùng kích, một trận mê muội ập tới, liền kiếm cũng không cầm được. Nhưng mà những kia nguyệt lang không chút nào không bị ảnh hưởng. A. Linh quang bên trong, không ngừng có người vô lực phòng ngự, bị nguyệt lang bàn trúng, trên người lưu lại móng vuốt sói ấn, không ngừng chảy máu. Lạc Hà lấy linh hồn chi lực bao trùm toàn thân phòng ngự, miễn cưỡng đẩy lang vương linh hồn kích. Thấy có lang tu sư tỷ tới, chính là vội vã đi tới, đem đầu kia nguyệt lang đánh bay. Cảm tạ, sư đệ. Tu viên sắc mặt rất nguy, những người khác cũng đều đại khái giống nhau, bởi vì chịu đến linh hồn trùng kích dư cớ, mặt lộ vẻ trắng bệ vẻ, cái trán rọt mồ hôi nhỏ không thôi. Sư tỷ, các ngươi trước tiên chuyên tâm phòng ngự, cảnh giác mặt sau người làng, ta đi giải quyết đầu kia lang vương. Được, vậy thì xin nhờ ngươi. Tu viên thấy chỉ có Lạc Hà không làm sao bị ảnh hưởng, hơi hơi kinh ngạc, nghe vậy gật gù. Chu Vi Lý Lang Phàm cùng Lý Dạ Trần cũng đều nghe được Lạc Hà, rên khẽ một tiếng, không nói gì. Lạc Hà cũng gật gủ. Không nói hai lời, hướng này lang vương chạy đi. Chương 74, người sống tượng đá. Lạc Hà nâng kiếm hướng về này, ngân sắc lang vương phóng đi thấy xung quanh này hai con cao to nguyệt lang gào thét điệu, vung móng hướng về trên người mình đánh tới, liền toàn lực ngăn cản. Sử dụng kiếm xảo rượu địa đẩy ra lớn móng, lòng bàn chân hình như có quá cực âm dương đi lên. Lạc Hà nhanh nhẹn địa tránh thoát công kích, vung kiếm chém chúng đầu kia ngân lang, nhưng không có trong tưởng tượng máu tươi tung tóe. "Chú ý, lai ảo thuật." Mang tiền bối một lời đánh thức Lạc Hà, chỉ thấy đầu kia ngân lang bóng người như cánh hoa giống như nát đi. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, này lang vương từ lâu lùi tới mà sau, khoảng hai con to miệng sói gào thét tới. Hắn vội lên kiếm. Thân kiếm kẹp lại này to lớn miệng sói, chịu đến cường đại lực xung kích thân hình bị không ngừng bất lui. "Tiểu sư đệ, ta đến giúp ngươi." Bẩy Lạc Hà hành động, Lang Vương linh hồn trùng kích dừng lại, phía sau đám người kia áp lực chợt giảm, dồn dập cầm kiếm lần thứ 2 cùng đám kia Nguyệt Lang cuốn đấu. Mà không còn Lang Vương chỉ huy, Nguyệt Lang trong lúc đó phối hợp không hề như vậy không chê vào đâu được. Mọi người một bên phòng thủ, một bên tìm kiếm thời cơ phản kích. Tu Viên vừa khôi phục tinh thần, liền kích phát khí huyết chi lực vung kiếm hướng tới, tới kiếm điểm điểm ánh xanh, xem ra vô cùng sắc bén. Ở khí huyết chi lực gia trì dưới, chiêu kiếm này lực phi phạm. Trực tiếp ở Nguyệt Lang bụng lưu lại vết thương thật lớn. Nguyệt Lang bại trốn, Tu Nguyên cũng không truy kích. Nang lại xử lý xong cái khác mấy con đập tới Nguyệt Lang, thấy còn giữ lại Nguyệt Lang đều sợ hãi cách ở phía xa đi dạo, liền chạm đích hướng Lạc Hà nơi này tới rồi. Những người khác giải quyết đối mặt mình Nguyệt Lang, cũng đều chạm đích hướng về này Lang Vương Phương hướng đuổi theo. Lang Vương thấy tình thế không ổn, ngựa đầu hảo minh một tiếng. Tất cả Nguyệt Lang đều thay đổi thế tiến công, bốn chân linh khí bừng tốc độ nâng lên rất nhanh, toàn bộ lang đều hướng về quán động một phương hướng chạy đi. Cứu ta, nhanh cứu cứu ta. Chư vị kia bị thương rất nặng đệ tử. Giờ khắc này tỉnh lại, phát hiện mình bị miệng sói cắn kéo đi rồi, liên thanh la lên tứ mạng. Mọi người ngay vậy, theo sát ở làng quần mặt sau. Lang quần tốc độ cực nhanh, bọn họ cũng từng người triển khai đưa tay nâng lên tốc độ của chính mình. Không giống cảnh giới tu vi đệ từ tốc độ tồn tại sai biệt, chỉ chốc lát liền phân tán ra. Tu viên luyện qua một môn thân pháp. Nàng hơi suy nghĩ, trên người di động ánh sáng màu xanh, tốc độ bỗng nhiên nâng lên, liền trực tiếp vọt vào làng quần mặt sau. Lang Vương thấy thế, gầm rú một tiếng. Mấy con lang liền quay đầu lại hướng tu viên tới, nàng chỉ được dừng lại bộ pháp, vung kiếm chống đối những móng vuốt sói. Này mấy con lang bản thân thương thế liền khá là trùng, tu viên mấy kiếm liền đem chém giết. Nhưng dù là này mấy con lang kéo dài, để những người khác lang đều lén xa. Lang quần biến mất ở này quặng mỏ nói phần cuối, chỉ thấy phần cuối là ba mặt đều vì vất động, duy thành trước có cách to lớn vũng nước. Lang quần không thể biến mất không còn tăm hơi, Lý Lang Phàm thấy thế nhất kiếm hướng vũng nước vung ra. Kiếm khí bắn trúng mặt nước bạo phát, to lớn uy lực tương thủy hãm hại toàn bộ bốc hơi lên. Nguyên lai lòng đất còn có một cái lối đi. Này quặng nói là ai phụ trách? Lý Lang Phàm sắc mặt rất khó nhìn chính mình mang đội chấp hành nhiệm vụ, kết quả trong đội ngũ đệ tử hiện tại xảy ra vấn đề rồi, hắn nhất định là phải bị trách nhiệm. Hơn nữa sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, cho dù đệ tử kia hiện tại đã vào miệng sói, nhưng này khối có khắc tên lệnh bài hắn cũng phải nghĩ biện pháp mang về tông môn. Ánh mắt của hắn rơi vào Lạc Hà trên người, là ngươi. Lạc Hà ánh mắt chim xuống, còn chưa mở miệng, bên cạnh Ôn Tuyết Quân trước tiên nói nói, "Này quặng bỏ nói, là Lý Dạ Trần phụ trách chứ?" Những người khác cũng đều gật đầu. Lý Dạ Trần Dên lên một tiếng, hắn có thể nào nghĩ đến chính mình nhất thời sơ sẩy kết quả tạo thành loại phiền phức này. Lý Lăng phàm sững sờ, Sắc mặt càng thêm khó coi. Những tên lang không biết chạy đến cái nào, mấy người các người người lưu lại đem lối đi này đóng kín. Những người khác theo ta hiện tại đuổi theo những tên lang, nhất định phải mang về vị kia đệ tử. Hắn chỉ vào mấy người phân phó nói, nói xong liền dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo. Lạc Hà mấy người cùng theo ở phía sau. Cái lối đi này cũng không tỏ trưởng, chậm rãi hướng lên trên, không lâu tiểu ra dưới nền đất. Chu vi đều là cao to cây cối, lang quân đã hoàn toàn không thấy tăm hơi, Lý Lang phàm thấy các đệ tử đều phát ra, liền hướng này trên núi vung ra nhất kiếm. Kiếm khí đánh nát núi đá, liền nghiêm lại đường cái lối ra. Tiếp tục xem Mặt đất trên bùn đất có không ít ướt át dấu móng tay, hiển nhiên đó là lang quần xuyên qua vùng nước lúc trên người mang theo nước. Mọi người khống chế được xem làm được tốc độ, tận lực duy trì lẫn nhau cự ly, để tránh khỏi gặp phải lang quần phục kích. Có thể dấu móng tay rất nhanh sẽ không thấy rõ rồi. Dù sao này điểm nhi nước rất nhanh sẽ bị gió núi làm khô. Lần này làm sao bây giờ? Mọi người không còn manh mối. Lạc Hà suy tư một phen, nói rằng, nếu những tia lang từ một tháng trước bắt đầu sẽ không đoạn xuất hiện tại trong hầm mộ, Trung quanh đây nên có chúng nó hang sói. Xác thực. Mọi người người nghe vậy, gật đầu. Nhưng dù là không biết hang sói ở đâu a. Này muốn làm sao tìm được? Lý Lăng Phạm gấp đến độ đầu đều sắp đổ, sớm biết chính mình nên cùng tông môn trưởng lão học một môn truy tung thuật, thế nhưng hiện tại ảo não cũng không kịp rồi. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời khắc, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, mơ hồ có sói chu thanh âm của. "Có, các đệ tử đội tới." Lý Lăng Phạm vui mừng khôn xiết, tuy rằng không rõ ràng xa xa xảy ra chuyện gì, thế nhưng tốt xấu có chút mỹ mục. Không một giây nhớ kỹ chính là hô to một tiếng, dẫn đội ngũ nhanh chóng đi tới. Lạc Hà cảm thấy thanh âm kia không đúng lắm, nhưng lại không thể nói được là cái gì cảm giác. Mọi người hướng về vừa phương hướng âm thanh truyền tới một đường tìm kiếm, xuyên qua rừng cây, gặp được một ngọn núi động. Xem ra đây chính là hang sói rồi. Mọi người cẩn thận, chú ý phòng ngự. Lý Lang Phạm nhắc nhở một tiếng, rút kiếm ra nắm trong tay, dẫn một đống còn nhỏ tâm cẩn thận địa hướng về bên trong động đi đến. Hang núi này không gian rất lớn, ven đường đi đến con đường rất sâu, rất giống trước Mỏ Linh Quáng kia quán động, chỉ có điều nơi này xem ra không có cái gì phát sáng linh nham. Là Lang, một tên đệ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tất cả mọi người thần kinh hề hề địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy con bóng sói đứng thẳng, nhưng là không nhúc nhích dáng vẻ. Đi tới, mới phát hiện những này lang Tượng hồ cũng là tảng đá làm, chẳng lẽ có người đang nơi này làm điều khắc đá? Có thể hay không đừng cả kinh một mới. Hại, làm ta sợ một chết, đây cũng quá như rồi. Lạc Hà sờ sờ những này tượng đá, quả thực rồi cùng thật sự nguyệt lang như thế. Hơn nữa, tượng đá mặt ngoài tỏa ra có một ít hơn ôn, phản vất trước vẫn là vật còn sống. Không đúng. Các người xem nơi này, có người lại phát hiện một đống nguyệt lang tượng đá, những tiêu tượng đá vẻ mặt và động tác đều trông rất sống động, dường như gặp cái gì làm bọn họ vô cùng hoảng sợ gì đó. Ở trong đó một con lang tượng đá trong miệng, còn hàm mang theo một bóng người, cũng là tượng đá. Mấy người đi tới vừa nhìn, mới phát hiện cái kia hình người tượng đá lại cùng trước bị Nguyệt Lang mang đi tên đệ tử kia giống như lúc, nhếch miệng, trong mắt cũng lộ ra ra vẻ sợ hãi. Hắn không phải vừa bị Lang mang đi sao? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền điều khắc phát ra? Vẫn như thế như, ngẫm lại đều cảm thấy có chút khủng bố. Ngươi Ngọa, rõ ràng đây không phải là người vì là điều khắc. Này e sợ, đó là sống lang cùng người sống thay đổi. Chương 75, liệt nham độc nghiêm truy kích. Người sống trở nên. Lẽ nào hắn chính là vừa bị Lang mang đi người đệ tử kia? Làm sao? Sẽ biến thành như vậy? Người ở tại chàng hoàn toàn khiếp sợ. Rõ ràng trước vẫn là sẽ nói, sẽ hô hấp người, tại sao sẽ ở chưa tới một canh giờ thời gian trong đã biến thành một pho tượng đá. Liên thân trên quần áo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ngoại trừ khiếp sợ, còn có một loại tâm tình sợ hãi bắt đầu quanh quẩn đang lúc mọi người trong đầu. Toàn này hang động rất nhiều kỳ lạ, có lẽ có cái gì nhân vật khủng bố. Không được, chúng ta nhất định phải mau nhanh rời đi nơi này. Mọi người dồn dập đồng ý, đang chuẩn bị hướng hang động ở ngoài bỏ chạy, hang động nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm hỗn toàn bộ hang động bị đụng phải loạn trò, loạn trò đá vụn rơi, làm người khó có thể duy trì cân bằng. Một con cao to độc nhiệm chui ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Độc nhiệm trên đầu một đôi dựng thẳng đồng chuyển động, bắt giữ động mỗi người hướng đi, thật dài lưỡi từ trong miệng phụt lên, lên ra, tản ra thanh tưởi khí tức. "Ký, nha, lại là Huyền Kiếm tông người." Hê hey, hê hey, hê hey, hê hey, cười gằn vang lên, nhiêm đầu bên trên, một bóng người hãy lên, xem ra một bộ thanh niên giằng róc. Thế nhưng Lạc Hạ nhưng là nhận thức người kia, Tốn tuyết Quân cũng biết hắn. "Đái Tử Trác, hắn không phải linh hồn bị hao tổn sao? Tại sao lại lại ở chỗ này? Hắn ở đây làm gì?" Dưới chân hắn độc nhiệm chẳng lẽ là khi hắn trong bàn tay sao? Lạc Hà trong lòng hiện ra vô số vấn đề, nhìn thấy này đái tử xác, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Tiểu tử lập tức rời đi, vật kia là liệt nham độc nghiệm, độc độc của nó có thể đem tất cả đồ vật hóa thành năm thạch. Vạn nhất đã biến thành tầng đá, chính là hồn quyền ngọc cũng không thể nào cứu được ngươi. Mãng tiền bối thanh âm truyền tới Lạc Hà đầu óc. Lạc Hà cả kinh, vội vã đem chuyện này nói ra, sau đó hướng hang động chạy ra ngoài. Mọi người nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập bỏ chạy. Ha đây không phải cái kia gọi Lạc Hà gia hỏa mà, làm sao nhận ra ta dưới chân con xúc sinh này, cảm giác đến sợ sao? Ha ha ha ha chốn là vô dụ. Các người tất cả đều đến chết cho ta ở đây." Lạc Hà một gọi, đái tử chắc liền phát hiện hắn, nụ cười trên mặt rất là giữ tợn điên cùng, bàn tay hắn hướng về này nhiem trên đầu nhấn một cái, độc nhiên liền nghe lời địa hướng mọi người kéo tới. Trốn hướng về cửa ra đường chỉ có một cái. Tất cả mọi người chỉ có thể hướng về phương hướng lối ra chạy đi, độc nhiên một đường đối sát, thân hình cao lớn đụng phải động lại không ngừng lay động, không ngừng có đá vụn hạ xuống. Phốc hí. Độc Nhiễm đột nhiên mở ra rộng, một cái nọc độc phun ra, bất hạnh bị phun đến đệ tử, nọc độc căn mọn suốt cấp tốc đã biến thành nham thạch. Một tên đệ tử chân biến thành tảng đá thân thể còn đang đột nhiên vọt tới trước, chính là trực tiếp thế ngã ra đi. Thạch chân từ con gối ra cắt thành hai đoạn, mặc dù không có máu tươi chảy ròng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra đáng sợ rừng nào. Chân của ta. Đệ tử kia nằm trên mặt đất, bởi vì đức đoạn mất một chân, mới vừa bò lên lại na xuống, thấy phía sau độc nhiệm càng ngày càng gần, sợ sệt địa liên thanh la lên thú mạng. Lại một đoàn nọc độc nhiệm đến, đệ tử kia liền vẫn duy trì duỗi ra một cái tay rẽ rủa dáng dấp, bị sau đó mà đến độc nhiệm trầm trọng thân thể cao lớn ép thành Hắn đã chết. Lối ra thì ở phía trước rồi. Không ít người đã lao ra cửa động. Này động khẩu nho nhỏ tại đây còn đệ tử trong mắt như hy vọng ánh sáng, cũng làm cho mở. Ta muốn đi ra ngoài trước. Lý Dạ Trần liên tiếp phá tan mấy đệ tử, cứ muốn chạy ra tòa này tử vong hang động, Ôn Tuyết Quân khi hắn phía trước, cũng bị hắn đột nhiên phá tan, ngã chồng vó ở một bên. Lạc Hà vị trí khá là thấp, thấy Ôn Tuyết Quân bị đánh ngã, vội vã đưa tay đem nàng kéo. Một đoàn nọc độc lắp bắt bay tới, hắn che chở Ôn Tuyết Quân nằm mở, phía sau mấy người trong nháy mắt hóa thành tượng đá, Lạc Hà gần phân nửa phía sau lưng cũng biến thành tảng đá. Lạc Hà. Ôn Tuyết Quân lắc lắc đầu, bò lên, thấy Lạc Hà tình hình kinh hô đi ra, trở lại nâng dậy người sau. Ta không sao, mau nhanh rời đi nơi này. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Hà kích phát rồi phần lương huyền thiết thân, tuy rằng phía sau lưng giờ khắc này biến thành năm thạch, nhưng bên trong thân thể bị huyền thiết hào quang bảo vệ, tình hình tạm tốt. Trải qua vừa này một làn sóng, Lạc Hà cùng Ôn Tuyết Quân hai người đã thành động cuối cùng người sống. Hai người vọt một cái xuất động viện, chỉ thấy hang động ở ngoài người đều thoát được gần đủ rồi. Sư đệ sư muội, nhanh ra. Tu viên thấy hai người đi ra, hô to một tiếng, trong tay xúc lực đã lâu kiếm, đột nhiên hướng hang động tới. Âm một tiếng, sơn động bị nổ thành chia năm đá vụn từ trên núi lăn xuống, đem này cửa động vùi lấp. "Sư đệ, chúng ta đi mau." Tu Viên cũng phát hiện Lạc Hà phía sau lưng một khối hóa thành năm thạch, thu hồi kiếm lại đây đỡ người sau. Đi chưa được mấy bước, Lạc Hà quay đầu lại nhìn tới. Đã thấy cửa động đá vụn dường như bị ăn mòn giống như vậy, hòa tan thành một bãi nước bùn, màu tím nhạt linh khí từ nước bùn bên trong xuất ra, trở lại thừa dịp độc niệm đái tử chất trong tay. Này màu tím nhạt linh khí, có thể ăn mòn nham thạch. Lạc Hà lần trước nhìn thấy này màu tím nhạt linh khí, là này đái ngạ tượng kiếm tông gây sự lúc, đi theo tử vong cốc độc tu sử dụng. Này linh khí không chỉ có thể ăn mòn nham thạch, thậm chí ngay cả tu trưởng lao lấy linh khí ngưng tụ cự kiếm cũng có thể ăn mòn sạch sẽ. Này đại tử chắc lại học tử vong cốc công pháp. Xem ra linh hồn không một giây nhớ kỹ có thể khôi phục thành như bây giờ, cũng cùng tử vong cốc trợ giúp không thể tách rời quan hệ. Đái ra, thử vong cốc. Lạc Hà trong lòng nói thầm hai người này tử, sắc mặt rất khó nhìn. Tôn Tuyết Quân cùng tu viên mang theo Lạc Hà thoát đi, nhưng mà cùng độc nhiệm cự ly hay là đang không ngừng giun ngắn. Các ngươi vẫn là đường động ta, tách ra trốn đi. Các nàng không có bỏ xuống chính mình. Đã để Lạc Hà rất được cảm động, có thể dù sao tiếp tục như vậy ai cũng không chống được, Lạc Hà bất đắc di thở dài, nói rằng, rất rõ ràng, này đái tử chắc chính là chạy hắn tới, chỉ cần hai cô bé bỏ lại hắn, phân biệt lẽ ra, đái tử chắc nhất định là sẽ không đi xem nàng chúng hai cái. Sư đệ, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng? Tu viên giận mắng một tiếng. Tuy rằng nàng nhận thức Lạc Hà vẫn chưa tới nửa năm, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng bị vị tiểu sư đệ này kinh diễm nhiều lắm, hơn nữa nàng chờ Lạc Hà tựu như cùng đệ đệ ruột thịt của mình. Làm tỉ tỉ, làm sao có khả năng nút bỏ đệ đệ? Ô Tuyết Quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng xem ra cũng không giống như là muốn một mình rời đi dáng vẻ. Lạc Hà tuy rằng rất cảm động, nhưng tiếp tục như vậy, ai cũng trốn không thoát a. Thật một đoạn đồng môn tình nghĩa, đã như vậy, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi, đồng thời chôn thây ở đây đi. Đái tử chắc liền đứng độc nghiêm đỉnh đầu. Vừa Lạc Hà ba người rất đúng rất lời khi hắn trong hai, có vẻ vô cùng ấu trí buồn cười. Hắn cười lạnh, đột nhiên có cảm ứng, tiếng cười im bặt đi, nhìn chằm chằm Lạc Hà mấy người ánh mắt âm trầm lại. Lại cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, không có cơ hội tận mắt chứng kiến ngươi biến thành tượng đá phá vụn một khắc đó rồi. Hừ, xúc sinh. Nhiệm vụ của ngươi chính là trung gian người kia, ngoài hắn ra tùy tiện. Đại tử chắc đập độc nhiên một tước, thế giới chân xúc sinh nghe hiểu hắn, liền vun mình nhảy một cái rơi xuống đất, hướng về một hướng khác bỏ chạy. Chương 76, Thiên thôn cốc. Đại tử chắc sau khi rời đi, Liệp Nam độc nhiên vẫn như cũ đuổi sát Lạc Hà, Ôn Tuyết Quân cùng Tu Nguyên ba người. Ba người ở trong rừng tây qua lại, đột nhiên liền không ngừng đánh ngã ven đường tây tối. Nọc độc phun ra đến, ba người liền cuống quýt tránh đất, vô cùng Cẩn thận. khổng lồ kết thúc kéo tới, Tu thấy thế liền cùng Ôn Quân hai người ra. Chính mình vận lên toàn thân khí huyết chi lực cùng linh khí, lấy kiếm chống đối. Có thể này độc nhiệm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, một đôi roi trực tiếp đem Tu Viên trong tay linh kiếm nát. Tu Viên bị thương nặng, thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trầm trọng đệ đánh ngã vài cây cây cối, rơi trên mặt đất, hầu miệng phun ra một mảnh máu, nguyên bản mặt đỏ thám bảng trong nháy mắt trở nên trắng xám, cả người run rẩy, khó mà chống đỡ được. Tiếp theo ngã xuống hôn mê đi. Tư nghĩ, Lạc Hà hai người bị đẩy ra ngoài, gặp lại sau đến Tu Viên ngã xuống đất không nổi, đột thân thể to lớn chúng ép mà đến, liền muốn phải về thân đi cứu Tu Viên. Có thể cự ly thực tại không kịp trong lúc mỹ cấp, không trung chuyển đến một tiếng lanh lảnh chường lệ, một con kim sắt tiểu tức từ không trung hình thể tăng vọt mấy lần chợt bay mà đến, bắt tu nguyên hăng hái bay qua. "Là đại hoàng." Điều ra, nơi này." Thấy đại hoàng bay tới, Lạc Hà nhất thời thấy được hy vọng. Độc Nhiễm dù sao cũng là mặt đất yếu thú, lợi hại đến đâu, vậy cũng không biết bay, chờ mình leo lên đại hoàng lưng, độc này Nhiễm cũng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Đại hoàng trên không trung xoay chuyển cái hướng về, tiếp tục hướng về Lạc Hà nơi này bay tới. Độc Nhiễm thấy mình một con bị cướp, nhất thời nổi trận đình, vết nước tức giận ra lưỡi, khí sóng âm xuyên qua mấy người lốt hai, rất là khó chịu. Uy, đại hoàng hét giải một tiếng, hai cánh rung lên, tốc độ trong nháy mắt nâng lên, giống như lưu tinh trên không trung xẹt qua thẳng tắp bay tới. Độc Nghiêm tự nhiên cũng rõ ràng này con đại điểu phải đem chính mình con ngồi cấp đi, liền lại là một quên đuôi, đồng nhiên hướng Lạc Hà hai người có đến, vẽ ra từng trận tiếng sé gió. Thấy tình thế khốc ổn, Lạc Hà đẩy ra ôn tuyết quân, chính mình thì lại tiếp sức ngã về một bên khác. Nghiêm đuôi cuối cùng đòn nghiêm trọng trên mặt đất, gây nên đầy đất lá dụng bụi trần, nhìn trở nên hoàn toàn mơ hồ, con mắt đều khó mà mở. Đại hoàng tránh đuôi, lấy áo, bay lên. Lần này Độc càng thêm tức giận. Màu đỏ tươi dựng thẳng đồng phát sinh âm u ánh sáng, nghiễm miệng một tấm, phun ra một mảnh khói độc, tràn ngập không gian xung quanh. Đại hoàng dược vũ quát sượt đến khói độc, mép sách, lệ sách bắt đầu không ngừng hóa đá, phi hành tư thế lập tức trở nên không ổn định lên, suýt nữa liền đánh vào bên cạnh trên cây khô. Lạc Hà thấy thế cũng là vội vã che mũi, có thể khói độc đi tới chỗ, cũng bắt đầu không ngừng phát sinh nhỏ bẻ hóa đá. Nghiễm đôi lần thứ 2 kéo tới, Lạc Hà chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Lạc Hà. Ôn Quân thấy thế, lo lắng và phần. Đại hoàng cũng có ý phải đem Lạc Hà mang đi, có thể độc nghiễm vẫn cảnh dẫn đó. Một khi đại hoàng muốn thấp bay đến, Độc Nghiêm liền quay đầu cắn ngược lại, Nghiêm theo đuôi sau có tới. Vài lần hạ xuống, càng ngày càng nhiều lông chim hòa đá. Ở đây sao xuống, đại hoàng đến thời điểm còn có thể hay không thể bay lên cũng có thể là vấn đề. Lạc Hà chú ý tới đại hoàng cầm lấy tu viên trạng thái rất nguy, rõ ràng đại hoàng lại như thế xuống cũng là phí công, chính là hô to để đại hoàng dẫn các nàng trở lại. Thuận tiện cầu viện tông môn trưởng lão đến giúp đỡ. Đại hoàng trường lệ một tiếng, minh bạch Lạc Hà ý tứ của, quay đầu hướng xa xa bay đi. thấy đáng ghét ra đi rồi, tiếp tục đuổi ở Lạc Hà phía sau, thỉnh thoảng địa phun ra độc độc, khói độc Lạc Hà tận lực chiến né, nhưng vẫn là khó mà tránh khỏi địa nhiễm phải một ít nọc độc, chỉ có thể ấn lại cánh tay của chính mình, lấy âm dương kiếm ý chống lại nọc độc căn mòn. Nhưng này chống lại chung quy có hạ, Lạc Hà thân thể cả ngày hay là đang chậm dài hóa đá bên trong. Một người một nhiệm, ở trong rừng cây qua lại. Ven đường cây cối đều bị độc nhiễm thân thể cao lớn đụng gãy thành mấy đoạn, không phải vậy chính là bị nọc độc bắn tung tóe đến, hóa thành từng cây từng cây nham thạch chi cây. Lạc Hà cũng không biết chính mình đến tột cùng chạy bao lâu. Linh khí tuy rằng có thể không ngừng bổ sung, nhưng thể lực cùng tinh lực cuối cùng là có hạn, nếu như không có nghỉ ngơi nói Nhai Thương vực bên trong, tông phái thế lực săn sát. Ngoại trừ Huyền kiếm tông, còn có Khôi tông, thiên Thương cốc, Thiên khu các ba cái loại cỡ lớn thế lực, cái khác các loại thế lực nhỏ đến không xuể, ngư lòng hỗn tạp. Khôi tông, lấy luyện chế khôi lỗi chữ danh. Thiên Thương cốc, trông chọt lượng lớn quý trọng linh dược, trong cốc người lấy linh dược luyện thể. Thiên khu các, thì lại lấy linh trận sư chiếm đa số. Huyền kiếm tông nằm ở ngày thương vực dựa vào đông vị trí, ở địa lý trên cùng thiên thương rời đi gần nhất, thứ yếu nhưng là suốt ngày khỏi động lự lở, âm tử khí tử vong rồi. Ở bên Kiếm Tông cùng Thiên Thương Quốc biên giới tối thượng, một nhánh thân mang thống nhất tông phái trang phục đội Ngũ dừng bước lại, cầm đầu thanh niên lấy ra một tờ tàn phá bản đồ, quay về địa hình. Một lát, hắn nói rằng, "Ừ, cổ tông di chỉ nên ở nơi này phụ cận." Nhưng là nơi này, rõ ràng chẳng có cái gì cả. Trong đội ngũ một tên thiếu niên gãi đầu nghi ngờ nói. Thanh niên trắng thiếu niên một chút. Dù sao trôi qua mấy ngàn năm, thậm chí hơn vào năm, di tích vị trí khả năng đã xệ ra không nhỏ thay đổi, hoặc là bị cái gì khác đổ vật che dấu. Xem phương hướng, đại khái còn phải đi phía trước trong rừng cây đi một khoảng cách nhỏ. Thì ra là như vậy. Thiếu niên bật ngủ. Trước Huyền Kiếm Tông nơi đó truyền đến tin tức, nói là Tử vong cốc gần nhất lại bắt đầu hoạt động. Mà chết cốc đại khái đã ở tìm kiếm này cổ tông di tích, nếu để cho bọn họ tìm được trước, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải dành trước một bước, chiếm linh di tích. Thanh niên cười khổ một tiếng, thu hồi bản đồ. Nếu sốt ruột tìm tới cổ tông di tích, vậy tại sao không chịu tập cái khác chính phái tông môn đồng thời? Đồng tâm hiệp lực, không phải càng hữu hiệu dẫn sao? Trong đội ngũ một thiếu nữ đột nhiên hỏi. Thanh niên nghe được thiếu nữ vấn đề, có chút đau đầu địa ấn lại thái dương của chính mình, lại cười khan mấy tiếng. Bọn họ là Thiên Thương Cốc đệ tử, mà trong đội ngũ vị này nhỏ tuổi nhất thiếu nữ chính là tông chủ con gái, tên là Dược Linh Nhiên. Liên quan với tìm kiếm cổ tông di tích nhiệm vụ, từ Thiên Thương Cốc tông chủ một tay khống chế, qua nhiều năm như vậy, kỳ thực Thiên Thương Cốc vẫn không có gián đoạn địa đang tìm kiếm. Có thể ngày thương vực tích biết bao bao la, Thiên Thương Cốc bỏ ra lâu như thế thời gian, cũng bất quá đem di tích cổ khả năng tồn tại địa phương quy định ở 6 7 địa điểm bên trong. Mà bọn họ tiểu đội chính là phụ trách cái này khó nhất địa điểm. Sư muội nói đùa, chúng ta Thiên Thương Cốc mới phải này cổ tông chính thống sao gì? Tông chủ nguyên nhân chính là biết được điểm ấy, làm sao có khả năng đem cổ tông di tích đích tình báo công khai cho bọn họ. Chính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Tuy rằng Tử Vong Cốc phục xuất, đánh tới cổ tông di tích bản tính, có thể coi là như vậy, cũng còn chưa tới muốn đem cổ tông việc bại lộ cho hắn tông môn thời điểm. Nếu như thiên Thương Cốc có thể tìm về cổ tông di tích bên trong một ít thất lạc công pháp cùng bà bối, như vậy khôi phục mấy ngàn năm trước huy hoàng, ngay trong tầm tay. Chuyện tốt như thế, mặc cho những tông môn khác ở thiên Thương vị trí, cũng tất nhiên làm ra giống nhau lựa chọn. Cổ tông di tích, phải là Tiên Thương Cốc. Chương 77: Di tích cổ đồng kiến không gian. Phí lời nói tới hơi nhiều, chúng ta bây giờ tựu ra phát đi. Hạch, sư muội đây. Thanh niên sư Minh ho nhẹ một tiếng, đột nhiên phát hiện trong đội ngũ dược linh yên không thấy bóng dáng. Sư Minh, đều tại ngươi nói nhiều lắm, cũng không có chú ý đến sư muội nàng đã tiến vào rừng cây. Thanh niên bên cạnh đội viên tả là nói, vậy sao ngươi đều không nhắc tỉnh ngã một tiếng? Thanh niên có chút thẹn thùng, mình quả thật có chút lắm lời, nói chuyện thời điểm còn yêu thích nhắm mắt lại trang, giả bộ thâm trầm. Ta có a. Ảch. Vậy sao ngươi không ngăn cản nàng, hoặc là theo sau a nàng nhưng là tông chủ con gái, vạn nhất làm mất đi làm sao bây giờ? Ngươi cùng ta Chúng ta cũng đều không chịu trách nhiệm nội đây. Đúng vậy ai cho nên nàng không cho ta cản, không cho ta cùng, ta cũng đều một điểm không dám động a. Thanh niên nghe vậy rơi vào trầm mặc, thì mình nghĩ lại, quả thật là như thế. Hắn nghe nói tông chủ chỉ có này một nữ, bởi vậy vô cùng yêu nịch, thậm chí đều hạn chế rời đi tông môn. Lần này dược linh yên có thể theo bọn hắn tiểu đội đi ra, nghe nói còn là người sau ngàn cầu xin vạn cầu xin mới bị đáp ứng. Hiện tại người là theo chính mình phát ra. Vạn nhất mất rồi, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, chính mình nhưng là không phải được điểm xử phạt cái gì rồi. Nói không chắc tông chủ dưới cơn nóng giận, chính mình trên ghế đầu người khó giữ được. A ha, mau nhanh theo ta đi tìm. Nghĩ đến chỗ kinh khủng, thanh niên một thân mồ hôi lạnh, cũng không tâm tư đi quan tâm kia ghi chép cổ tông gì tích bản đồ, vội vã vây tay mang theo một đội đệ tử tiến vào trong rừng cây. Trong rừng cây, Dược Linh Yên vui mừng bước nhẹ nhõm. Đây chính là nàng thật vất vả rời đi tông môn một lần, trước đây, chỉ có nàng còn nhỏ tuổi mà mẫu thân còn đang thời điểm, nàng có thể thường thường theo mẫu thân xuất cấp dung ngoạn. Có thể từ khi mẫu thân đạt được không cách nào chữa trị bệnh nặng, qua đời sau khi, phụ thân vẫn hạn chế hành động của nàng. Nói là lo lắng trong thân thể của nàng cũng có dấu cùng mẫu thân giống nhau bệnh, có thể thân thể của nàng rõ ràng vẫn rất tốt, làm sao có khả năng có cái gì bệnh đây? Dược Linh Yên rất bất mãn phụ thân đối với mình cưng chiều. Những người kia không theo tới chứ? Nàng thỉnh thoảng địa quay đầu lại nhìn tới, thấy không ai theo chính mình, thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn là yêu thích loại này cuộc sống tự do tự tại. Đến mấy năm không gặp, nơi này hoa vẫn là nở rộ đến như vậy hiếm lệ, thơm ngát phân tán. Chỉ tiếc, mẫu thân cũng không ở, cũng lại không có cách nào đồng thời thưởng thức những loài hoa như rồi. Dược Linh Yên nhìn thấy cây một bên sinh trưởng những kia kiểu diễm hoa dại, vui mừng sung sướng địa ngồi xổm xuống, xuống thưởng thức. Có thể sau một khắc, trong đầu liền hiện ra một đạo ôn nhu từ ái bóng người, trong lòng không tên có chút cô đơn, không khỏi thán ra một hơi, lầm bầm lầu bầu một câu. Nếu như mẫu thân còn đang là tốt rồi. Dược Linh Yên lắc đầu một cái, không hề đi cố trên đất những tia hoa, đứng dậy vô vụ y phục trên người. Nàng lang một mình chวน ra đội, hiện tại cũng là thời điểm trở về, không thể cho sư huynh sư tỷ tạo thành nhiều lắm phiền phức. Vừa mới truyền thân, Dược Linh Nghiên chỉ thấy đến bên cạnh một đám hoa cỏ, tựa hồ bị đất vùi lấp món đồ gì, liền đi đi qua ngồi xổm xuống. xuống. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, hình như là cái gì bia đá một góc. Dược Linh Yên trầm ngâm một câu, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nẻ bia giác đột nhiên phóng ra kim sắc quang mang, dường như trận pháp giống như hội chế thành một đạo màu vàng cánh cửa. Màu vàng cánh cửa lập tức mở ra. Ở thiếu nữ còn không có phản ứng lại thời khắc, liền không nói lời gì mà đưa nàng trực tiếp bước vào. Sau đó, kim quang thu lại, màu vàng cánh cửa cùng trận pháp đều cùng biến mất, Phản Phất vừa trong nháy mắt không có gì cả phát sinh giống như vậy, liền Chu Vi La Kê cũng không từng run run. Sư muội, Linh Nghiên sư muội. Cách đó không xa, một đám người vội vã tới rồi. Một bên hô dược linh yên tên, một bên trung quanh quan sát tìm kiếm lấy người sau hành tung. Không được à, không tìm được ca sư huynh, cũng đã vào sâu như vậy, chu vi khả năng cũng bắt đầu có những kia cấp cao yêu thú, sư muội nàng sẽ không phải. Trong đội ngũ một vị thiếu niên quấy quay hàm nói rằng, bị thanh niên trong nháy mắt giẫm một cái, lườm một cái. Tới địa ngục đi, đừng nói mỏ. Thật muốn đã xảy ra loại chuyện đó. Quên đi, tiếp tục tìm. Thanh niên lại muốn thao thao bất tuyệt địa há mồm liền đến, nhưng rất rõ ràng, trước mắt cũng không phải là làm chuyện như vậy thời cơ, chỉ có thể một cái đem lời muốn nói lại nuốt trở vào. Chỉ là ho một tiếng, tiếp tục để mọi người tìm kiếm. Bọn họ một đội người từ dược linh yên biến mất địa cây kia một bên trải qua, nhưng đều không có chú ý tới dấu ở hoa cỏ bia rác, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng người sau lại là bị trên một tấm bia đá trận pháp cắn nuốt mất rồi. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng dược linh yên trong lòng đất, có thể dược linh yên trên mặt đất dưới, nhưng mơ hồ có thể nghe được mặt đất chuyển tới tiếng bước chân cùng la lên chính mình tên thanh niên của. Nàng hiện tại trên mặt đất dưới một phương đóng kín cung gian, nghe được phía trên chuyển tới âm thanh, nàng gõ lên vách tường liên thanh la lên cầu cứu, nhưng không có bị bất luận người nào chú ý tới. Xem ra, phía trên thanh âm của tuy rằng có thể truyền đến, nhưng trong điệu đạo thanh âm của nhưng chuyện không đi lên. Ta bị vây ở nơi này." Dược Linh Yên thở dài, nàng nghe được mặt đất tiếng bước chân từ từ đi xa, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất, không lại xuất hiện, trong nội tâm vô cùng thất vọng. Vạn nhất không ai phát hiện mình, vạn nhất tất cả mọi người coi chính mình không còn, sẽ như thế nào đây? Nếu quả như thật nói như vậy, chính mình thân là Thiên Thương Cốc tông chủ phụ thân của tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, mà những tiêu mang theo chính mình ra tới các sư huynh sư tỷ khẳng định liền muốn gặp xui xẻo. Nếu như chính mình vẫn không ra được, nay phụ thân khẳng định cũng sẽ rất khó vượt qua, rất thương tâm. Đều do chính mình, không nên chạy loạn khắp nơi, cũng không nên loạn trạm không minh bạch gì đó. Dược Linh Nhiên lại một trưởng vỗ vào trên vách tường, nơi này tường đã rất cứng, nàng một trường đi qua vẫn không lúp đích. Nàng cảm thấy vô lực ôm lấy chính mình, Thủy Linh Linh hai mắt, giờ khác này xem ra nước mắt lương tròng. Nơi này không gian rất lớn, tiền hậu tả hữu trên dưới 6 diện trên tường đều có bất đồng hoa văn đồ án, xem ra vô cùng có viễn cổ nhã đắc chi vị. Nói không chắc nơi này chính là di tích cổ rồi, nhưng ở đây hoàn toàn bị phong bế, chính mình không ra được, làm sao có thể báo cho người bên ngoài đây. Nếu có người có thể tới liền chính mình là tốt rồi. Lạc Hà thở hổn phía sau đột nhiên vẫn theo sát không nghỉ. Hắn đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, thế nhưng không một chút nào dám thư giãn cảnh giác, bởi vì một khi thư giãn, chờ đợi hắn khả năng chính là triệt triệt để để tử vong. Phía trước khu vực phụ cận, thật giống có những người khác đi ngang qua dấu vết. Đại khái là nửa canh giờ trước. Như Âm nằm ngoài lạc Hà trên lưng, bởi lọ lý tạ linh mật thể, bản thân trọng lượng có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó cũng sẽ không cho lạc Hà tăng cường cái nặng. Thân là linh thể nhược Âm, tựa hồ đối với trong không gian lưu lại tinh thần dấu vết càng thêm mẫn cảm. Có người. Nghe được nhược lạc Hà sáng mắt lên. Chính mình không biết chạy trốn bao xa cự ly, hắn lúc này từ lâu là đường Nhưng này Chu Vi nếu là có những người khác, vậy mình thì có khả năng được cứu trợ. Điều kiện tiên quyết là tu vi của đối phương đầy đủ cao cường, có thể đánh giết sau lưng mình con này Liệt Nham độc nhiệm. Chương 78: Tìm kiếm lối thoát. Có người ở phụ cận, cũng nên nghe được. Lạc Hà một bên chú ý tranh né phía sau Liệt Nham độc nhiệm phun ra độc độc, một bên tìm kiếm lấy xung quanh là có phải có người bóng người, trên người mồ hôi đầm địa. Hắn không có có thể la lên cầu cứu loại hình, dù sao độc nhiệm đánh ngã cây cối phát ra tiếng vang đã khá lớn. Lạc Hà xuyên qua, chú ý tới phía trước nơi xa cây cối trong lúc đó tựa hồ có một đội người hướng bên này đi tới. Lạc Hà trên mặt vui vẻ, đang muốn vất tay kêu gạo, nhưng là không chú ý tới bên chân từ trong đất lộ ra một khối bia rác, lòng bàn chân chợt đi, một đạo to lớn trận pháp trong nháy mắt triển hai, màu vàng cánh cửa hiện lên, đem Lạc Hà nuốt vào. Xa xa đi tới đoàn người, chính là Thiên Thương cốc những đệ tử kia. Bọn họ vòng quanh ngoài rừng cây vây tìm một vòng, nhưng không có nhìn thấy dược linh yên một điểm bóng dáng. Xong, nay cũng đã tìm xong một vòng trở về, linh yên sư muội vẫn là không tìm được, liền nửa điểm tung tích cũng không thấy, này nếu để cho tông chủ biết rồi có thể làm sao bây giờ? Trong đội ngũ ngũ người sắc mặt đều hết sức khó coi, đặc biệt cầm đầu người thanh niên kia Hắn vốn tưởng rằng dược linh yên khả năng chỉ là tùy tiện ở trong rừng cây đi dạo, rất nhanh mình cũng sẽ tìm trở về. Nhưng ai biết, hoàn toàn không hề có một chút tin tức. Mặt đất chuyển đến mấy lần chấn động, các đức thanh niên suy nghĩ, để tâm tình của hắn càng thêm buồn bực. Rốt cuộc là thứ gì, từ vừa bắt đầu vẫn lại làm phiền a. Thanh niên nhíu như mày, ngẩng đầu nhìn tới. "Không được, sư huynh, Người mau nhìn đó là vật gì?" Thật là khủng khiếp. Vài tên đội viên nhìn xa xa một con trường hình con thú khổng lồ, nhẹ nhàng gào lên nói, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thanh niên cũng là đầy mắt khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, hắn nhận ra đầu kia xúc sinh Này lại là có thể phun ra hóa đá nọc độc liệt nham độc niệm. Hắn ở Thiên Thương cốc bên trong từng tùy tùng một vị trưởng lao tu tập các loại yêu thú tri thức, hắn Di vãng mặc dù chưa từng gặp loại này yêu thú, có thể trước mắt chắc chắn sẽ không nhận sai. Liệt nham độc niệm, thực lực có thể so với khí hại cảnh đỉnh phong tu giả, nhưng nếu như thêm vào này quỷ dị dị thường độc độc, chính là kết đan cảnh tu giả độ phải, không cẩn thận cũng phải chơi xong. Nó làm sao sẽ xuất hiện tại này? Không ổn, vật kia là liệt nham độc niệm, dựa vào chúng ta thực lực tuyệt đối không thể chống lại. Mau mau lui lại. Thanh niên ánh mắt biến đổi. Đầu kia độc niệm giờ khắc này xem ra dị thường tác bảo giống như là bị món đồ gì trong trận. Tuy rằng hắn không rõ ràng là người phương nào trêu chọc loại này đáng sợ yêu thú, nhưng hiển nhiên, bọn họ là không chống đỡ được. Chỉ có thể thừa dịp này, Độc Nghiêm còn không có phát hiện mình thời điểm, mau chóng rời đi nơi quỷ quái này rồi. Có thể sư muội. Làm sao bây giờ? Thanh niên bên cạnh một vị đệ tử sợ hãi hỏi. Dược Linh Nhiên sư muội tiến vào rừng cây sau liền mất rồi, nàng là tông chủ con gái. Hiện tại mất rồi, bọn họ đám người kia trở về Thiên Thương Cốc phải như thế nào bàn giao? Hay là sư muội biến mất, cũng rất đầu kia Độc Nghiêm có quan hệ đi. Thanh niên tối đầu trầm ngâm, ánh mắt đung đưa không ngừng. Nơi này cách chúng ta Thiên Thương Cốc rất xa, toàn lực chạy đi qua lại cũng phải 3, 4 ngày. Hơn nữa hiện tại liệt nham độc nghiễm ở đây, chúng ta cũng không tiện thâm nhập núi rừng tìm sư muội. Không bằng như vậy đi, ta ở lại chỗ này tập trung đầu kia độc nghiễm hướng đi, các ngươi ở ngoài rừng cây vây tiếp tục sưu tầm linh nhiên sư muội tung tích, có cái tin tức liền cho ta biết. Tiểu Hàm, ngươi liền lập tức chạy về tông môn, bẩm báo sư muội mất tích cùng. Con này độc nghiễm chuyện. Thanh niên mở mắt ra, làm ra quyết định. Được. Bị thanh niên hô làm tiểu Hàm thiếu niên vậy, Chính trọng gật gủ, đi. Mấy người khác dồn dập tản đi. Thanh niên nhìn phía xa xa đầu kia độc nhiệm, trong ánh mắt vẫn là vẻ sợ hãi, chính là lại lui một khoảng cách, tìm cây leo lên, tầm nhìn vừa vặn có thể nhìn thấy độc nhiệm. Độc này nhiệm, thật không biết đang làm gì, chỉ hy vọng sư muội không có sao chứ. Bị trên mặt đất đột nhiên hiện lên kim quang trận pháp nuốt vào về phía sau, Lạc Hà lọt vào một chỗ không hề ánh sáng, tràn đầy đen kịp đóng kín không gian. Có người? Lạc Hà bỏ lên, đồng nhiên chú ý tới phía trước có câu bóng đen, vội vã muốn đem nằm nhỏi trên lưng mình nửa triệu hồi, nhưng lại phát hiện nửa gầm đã không ở trên lưng mình. Hơn nữa mình cùng ba vị kiếm linh đều mất đi liên hệ. Liền ngay cả ngủ say vạn tượng kiếm kiếm linh cũng câu thông không lên. Vùng không gian này có đủ vật che giấu hắn và kiếm linh trong lúc đó liên hệ. Dưỡng Linh yên kinh nghi bất định nhìn đột nhiên cũng từ phía trên rơi xuống nữa à, nàng vốn tưởng rằng là của mình sư huynh hoặc là sư tỷ đến rồi, lại không nghĩ rằng là người xa lạ. Nàng bình thường chỉ trong cuộc sống thiên thương có ở, mà nàng lại là tông chủ con gái, trong ngày thường trong tông người đều nhận thức nàng, cũng đối với nàng chăm sóc rất nhiều, nàng cũng vô cùng tự tại. Nhưng bây giờ đối mặt là người xa lạ, nàng liền không cách nào thong dong như vậy, có chút tay chân luống cuống. Không biết muốn nói gì đó. Ngươi, không phải tiên thương có người đi. Thiên Thương Cốc. Lạc Hà cũng muốn nên làm sao mở miệng, nghe được trước người thiếu nữ hỏi trước chính mình, đầu góc lập tức không chuyển qua đến. Thiên Thương Cốc. Hắn đúng là từng nghe Tần Dịch nhắc qua mấy lần, tương truyền mảnh này ngày Thương vực bên trong tổng cộng có mấy đại tông phái thế lực, Thiên Thương Cốc chính là một người trong đó, cũng là chuyển thừa lâu dài nhất có người nói. Cô bé này vừa mở miệng liền nói mình không phải là Thiên Thương Cốc người, chẳng lẽ bản thân nàng chính là? Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt tựa hồ có hơi sợ hãi chính mình, Lạc Hà nhếch miệng nở cười, hắn giờ khắc này xem ra vô cùng vật, tóc loạn, cũng thở hổn hển. Lực chập trùng lên xuống, cái trán tràn đầy mồ hôi hột. "Ta sắc thực không phải Thiên Thương Cốc, ta họ Lạc tiên gì, đến từ Huyền Kiếm Tông." Lạc Hà nói rằng, người là Huyền Kiếm Tông? Huyền Kiếm Tông người làm sao sẽ ở này?" Dược Linh Nghiễn rất là kinh ngạc, kỳ thực nơi này tuy rằng nằm ở Thiên Thương Cốc cùng Huyền Kiếm Tông chỗ giao giới, nhưng trên bản chất vẫn là Thiên Thương Cốc địa bàn. Nàng ngày hôm nay theo đội ngũ phía trước là tìm kiếm viễn cổ tông môn di tích, lẽ nào Huyền Kiếm Tông cũng biết chuyện này, vì lẽ đó liền phái người đã tới. Trong nội tâm nàng có chút mập mờ. Đóng kín không gian ở ngoài, Liệp Nam độc nhiễm bởi vì Lạc Hà đột nhiên biến mất mà khó có thể lý giải được. Nhưng Lạc Hà mùi vẫn còn ở chỗ này, vì lẽ đó nó cảm thấy Lạc Hà nhất định ở nơi nào đó. "Giống?" Độc Nhiêm giận dữ, Nhiêm nuôi như xoáy roi luận vũ, đem phủ cận đụng vào cây cối hết thể chết thành hai nửa. Độc Nhiêm tiếng gào cùng chấn động chuyển tới dưới nền đất, để dược Linh Yên rất là khiếp sợ, không rõ ràng mặt đất xảy ra chuyện gì. Mà Lạc Hà cũng mới phản ứng lại, này bên ngoài Độc Nhiêm uy hiếp còn không có biến mất, chính mình cũng không thể thả lòng cảnh giác. "Này bên ngoài là món đồ gì?" Dược Linh Yên một mặt lo âu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hà là mới vừa mới từ mặt đất rơi xuống, hắn tự nhiên hẳn phải biết gì đó. Lạc Hà Đem liệt nham độc miên trên mặt đất chuyện tình nói cho người sau. Sau đó, hắn cũng từ dược linh yên trong miệng biết được, chỉ cần chạm được lộ ra đất diện địa giác, sẽ mở ra đạo kia trận pháp vàng lóng cánh cửa. Hiện tại độc miên trên đất phát điên, cũng không biết có thể hay không lúc nào vừa vận đụng tới bia đá kia một góc. Nhất định phải mau mau tìm kiếm lối thoát mới phải. Lạc Hà quyết định chú ý, lúc này mới đem sự chú ý thả hướng về bốn phía trên giới này mấy mặt trên vách đá đi. Chương 79, Thiên thương thánh tông di tích. Đóng kín không gian góc, đóng một ít án mặc tản tạ y vật thi cốt, bọn họ hay là dễ vãng đi nhầm vào nơi này người, mãi đến tận chết đói cũng không thể tìm tới rời đi đường. Lạc Hà vòng qua bọn họ, hướng trên vách đá nhìn tới. Chỉ thấy những kia trên vách đá khắp nơi vẽ đường cong, không giống tầng đường cong trong lúc đó có nhỏ bé cao thấp chi kém, tổ hợp thành một loại kỳ diệu mà lập thể hoa văn. Mặc dù không có nguồn sáng, nhưng đối với tu giả mà nói, muốn nhìn rõ ràng những hoa văn kia đồ án cũng không tính là gì về khó. Lạc Hà từ những bức vẽ kia bên trong, cảm nhận được một loại kỳ diệu mà huyền ảo khí tức, phản phất trong đó cất giấu bí ẩn gì. Hắn đông gõ gõ, tây bình bình. Dược Linh Nghiên đối với lần này rất là kỳ quái, nàng đi theo Lạc Hà bên cạnh, hỏi, "Ngươi đây là đang làm cái gì nhỉ? Tìm kiếm thoát?" Lạc Hà ngắn gọn địa đáp, Nha! Dược Linh Yên là đầu. Lúc trước giao lưu bên trong, nàng biết rồi hiện tại bên ngoài có một con gọi là Liệt Nham độc nhiên phát điên yêu thú. Một khi để yêu thú kia xông vào, chờ đợi hai người bọn họ chỉ có một con đường chết. Nguyên bản lấy nàng tính tình, nếu như biết rồi con yêu thú kia tồn tại, nhất định sẽ sợ sệt địa khóc lớn đi ra. Mà bây giờ, tuy rằng cũng rất sợ sệt, nhưng bởi vì bên người còn có Lạc Hà làm bạn, nội tâm của nàng cảm giác sợ hãi bị suy yếu không ít. Người sợ nhất chính là cô độc. Chỉ ít, nàng hiện tại bất cô độc rồi. Trên tường những kia đồ văn, Dược Linh Nghiên trước cũng chú ý tới, có thể nàng cái gì cũng không thể nghiên cứu ra. Nàng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đại khái nơi này chính là thiên thương cốc một mực tìm xa như vậy cổ tông môn di tích một trong. Đúng. Một đạo dường như rơi xuống nước tiếng vang lên, Lạc Hà bàn tay chạm vào nơi trong nháy mắt khoét tán ra một trận làm nhạn sóng gợn, lan tràn đến ngoài hắn ra vết đá. Tiếp theo mặt đất đột nhiên chấn động đung đưa, trên vách đá đổ án sáng lên, mặt tường từng người ớn lại đường con quý tích bắt đầu dập đầu va chạm chạm địa chuyển động lên. Kèn kẹt, kèn kẹt. Kè Lạc Hà nhìn thấy dược không cách nào đứng vững, liền một cái tay giữ nàng lại, một cái tay khác nắm vạn tượng kiếm dựng thẳng ở trong khe hở, để vững chắc thân hình. Qua một hồi lâu, vách đá dị động mới dừng lại. Hoàn chỉnh đồ hình xuất hiện tại trước mặt hai người. Huyền Diệu Hoa văn cấu trúc thành bốn cái cổ lão lâu đời đại tự, chữ thân bên trên tản ra vô cùng vô tận huyền ảo ý tứ, dường như tinh thần ảo thuật bình thường làm người lún xuống trong đó. Ngày, Thương, Thánh, Tông." Lạc Hà chiếu trên vách đá đại tự nói ra, bỗng nhiên ý thức trở nên hoảng hốt, hắn tự hồ qua lại thời gian trở lại vạn năm trước, gặp được một tòa cực kỳ khổng lồ bao la tông phái. Nội tâm tràn đầy khiếp sợ, lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo cửa ngầm mở ra. Lạc Hà cùng Dược Linh Nghiên hai người nhìn nhau một chút, đi vào nền phiến cửa ngầm. Cửa ngầm sau đó một lần nữa khép lại. Ngay ở hai người từ cửa ngầm sau khi rời đi không lâu, mặt đất đột nhiên nghiêm chỉnh, một con hai mắt màu đỏ tươi Độc Nghiêm cũng rơi vào trong không gian kín, phun ra lưới rất là cáo kỉnh. Khí hí. Nó đánh hơi được bên trong vùng không gian này tràn ngập Lạc Hà trên người phát ra mùi, lại bắt đầu cáo kỉnh địa quần co lên. Có điều, Lạc Hà từ lâu không ở chỗ này nơi. Mùi ở trong tối trước cửa biến mất rồi. Độc Nghiêm xao động, đụng phải vách đá chung quanh lay động, bốn chữ lớn rơi xuống một khối tỏa ra kim quang vật thể, hình dáng xem ra có chút giống kỳ quái chìa khóa. Thân bí kia chìa khóa rơi vào Độc Nghiêm đỉnh đầu. Vôi lập ở này một đống chiều cao khác nhau tại giỏi bụi bên trong. Một vện kim quang lén qua, cửa ngầm mở ra. Độc Nhiêm hí hí phun ra lưới. Khi nó phát hiện lạt hà mùi từ cửa ngầm bên trong chuyển tới lúc, trong hai mắt màu đỏ tươi càng sâu mấy phần, chính là xoay chuyển thân thể, một con ném mạnh tiến vào cửa ngầm bên trong đi. Thí hí hí. Ngồi xổm ở trên ngọn cây hâu dương hương đột nhiên thấy nơi xa liệt nham độc Nhiêm thân hình toàn bộ biến mất, bị sợ nhảy một cái. Xoa xoa con mắt, vẫn không gặp độc Nhiêm bóng người. Sa sa nhìn tới, nếu không phải nơi đó mặt đất còn nằm không ít cây tối hóa đá mấy hắn đều muốn hoài nghi mình có phải là nằm ở ngọn cây làm giấc rồi. Nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống cây, Âu Dương Hưng cẩn thận một chút địa hướng độc Nghiêm nguyên bản vị trí đi đến. Đúng là không thấy. Âu Dương Hưng nhíu nhíu mày, lớn như vậy thứ gì làm sao có khả năng nói không gặp đã không thấy tâm hơi đây. Nơi đây khẳng định giấu giếm huyền cơ. Hắn chưa quên độc này Nghiêm có thể cùng linh Yên sư mọi biến mất có quan hệ, chờ sư để đem trong tông trưởng lao hoặc là tông chủ mang đến, nếu như chính mình còn có thể đem độc Nghiêm giám thị mất rồi, vậy coi như quá rất sao xả đạo. Một cước đánh văng ra những kia hóa hóa đá hoặc chưa hóa đá cây tối nát cảnh cùng bùn đất, một khối nằm nghiêng ở trong đất bùn địa phương đang địa đá hiện lộ ở trong mắt hắn trên bia đá khắc thật sâu bốn chữ, này hình lĩnh chính là lạc hà trong lòng đất trong không gian nhìn thấy tòa kia viễn cổ tông môn tên Thiên Thương Thánh Tông. Thiên Thương Thánh Tông. Âu Dương Hưng cả kinh, có chút khó có thể tin địa từ mang theo móc ra này phân tàn phá bản đồ. Này không phải là bọn họ Thiên Thương cốc gần nhất một mực tìm tích cái kia viễn cổ tông môn mà, cũng thật là đạp phá thiết hải vô mĩ sử, chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian. Trước mắt, Dĩ Nhiên liền đi tìm. Ừ, cổ di tích khẳng định ở nơi này phụ cận, độc biến mất cùng này không thể tách rời quan hệ, hay là sư mất tích cũng hơn thế có quan hệ. Nhưng là, đều đến cái nào cơ chứ? Âu Dương Hưng con mắt hơi chuyển động không nghĩ ra, có chút bất bực. Chợt phát hiện bia đá mặt ngoài kim quang lập lòe, như sóng gợn hướng về trung tâm quy tán, một đạo trận pháp vàng nóng chảy ra, mở ra một đạo hình vô môn. Âu Dương Hưng một không ứng phó kịp, liền cùng bia đá kể cả chu vi bùn đất cảnh cây đồng thời, rơi xuống. Cửa ngầm bên trong là một cái thầm nói. Lạc Hà cùng dược linh yên theo ám đạo tiến lên, ám đạo không dài, hai người rất nhanh liền đi ra thầm nói, trước mắt xuất hiện một chỗ to lớn rộng lớn hang động. Ở đây, các loại tàn phá kiến trúc ngã trái ngã phải, đổ nát lương nằm ở nham thạch thạch trong lúc đó, Không ít địa phương bạch cốt nửa lộ ra đất diện, các loại mùi hỗn tạp sông và mũi, hết sức tanh hôi. Không nghi ngờ chút nào, này chính là này Thánh Tông di tích. Một luồng viễn cổ lâu đời khí tức văng vẳng, Lạc Hàn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước rất lớn một khu vực đều bị linh khí cấm chế túi vòng quanh, như phong ấn kết giới như vậy, căn bản không nhìn ra trong đó có cái gì đổ vật. Án hắn qua loa phòng trừng, e sợ mình đã nhìn thấy những kia đồ nát thế lương, vẹn vẹn chỉ là nguyên bản này Cổ Tông trong tông một đạo cửa nhỏ. Nơi này đã từng trải qua một hồi không ai bằng đại chiến. Cập nơi hiển lộ hết bi thương tâm ý lạc hà cùng Dược Linh Yên hai người xuyên qua vài đạo tông môn, ven đường nhìn thấy một vài thứ, Lạc Hà đều cẩn thận địa không có đi đụng vào hoặc là nhặt. Dù sao đây là viễn cổ siêu cấp đại tông di tích, bất kỳ manh động đều có khả năng là chí mạng. Dược Linh Yên vẫn đi theo Lạc Hà phía sau, ánh mắt cũng là đánh giá chung quanh khu di tích này. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một tòa bên trong khu nhà nhỏ, để một chậu thực vật, bên trên mở ra màu tím tiểu hoa. Hoa nhi trong tròn, phun ra tử Đó là tử u la lan. Dược Linh Yên che miệng cả kinh, đây chính là thiên thương bên trong đã tuyệt tích linh dược, không khỏi đến gần rồi vài bước. Lạc Hà thấy thế, vội vã la lên, "Cẩn thận." Nhưng là đã muộn. Một tòa lấy này buồn tử u la lan làm trung tâm khủng bố linh trận trong nháy mắt triển khai, đem hai người ngăn cản ở trong đó. Chương 80: Khống chế linh trận. Linh trận vừa thành hình, tựa như cùng lao ngục bình thường đem Lạc Hà cùng Dược Linh Yên hai người bao ở trong đó. Linh trận bên trên, linh khí hối trào thành đoàn, hóa thành từng bó từng bó tiên bay, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. "Cẩn thận." Lạc Hà nhanh chóng kiếm, thay Dược Linh Yên được những bay, thiếu nữ không dự liệu được có linh trận cả mặt trong nháy mắt trắng sám, xem ra sợ hãi không thôi. Chỉ chốc lát sau, nàng tài hoan quá thần đến. Đa tạ. Đại khái là bởi vì cử động của mình, khiến hai người đều rơi vào cảnh khó, thiếu nữ biểu hiện có chút xấu hổ. Linh trận công kích từng cơn sóng liên tiếp, tuy rằng thương tổn không cao lắm, nhưng thắng ở số lượng nhiều, Lạc Hà cũng không dám xem thường, huống hồ, hắn phần lưng nằm ở hóa đá trạng thái, hành động cùng tư thế đều chế ngự không ít. Nghe được dược linh nghiên những kia hẻm núi lời nói, Lạc Hà khẽ gật đầu một cái, cũng không có hết sức trách cứ người sau hành vi tạo thành loại này hậu quả. Dù sao, chẳng ai nghĩ tới một chậu nho nhỏ linh dược, cũng có chuyên môn linh trận cảm bẫy thủ hộ. Hắn nhiều lắm cũng chính là trên trực giác cảnh giác. Ai biết, một lời thanh sấm. Linh trận công kích không có giảm bất chút nào xu thế, xem ra tòa này linh trận linh khí dự trữ lượng rất lớn, tiếp tục như vậy, e sợ cũng bị dây dưa đến chết đầu tiên là hai người bọn họ. Lạc Hà lần thứ hai đỡ những kia công kích, suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ móc ra một cây đoản kiếm. Đó là hắn lần thứ nhất luyện khí lúc bất ngờ luyện chế ra huyền cấp, ngụy địa cấp, linh kiếm, thân kiếm lôi lóm, mà có đan sen dung hợp màu hồng màu lam nhạt hoa văn. Kiếm tên là Âm Dương thủy Hóa kiếm. Đoản kiếm vừa ra, Lạc Hà liền đem nó cắm trên mặt đất, đồng thời đem trong cơ thể linh khí một mạch đều truyền vào trong đó. Trong đáy mắt, thân kiếm phóng ra nhàn nhạt hồng màu lam song sắt vầng sáng, hình thành một tầng mỏng mà trong suốt vào ánh sáng, đem Lạc Hà cùng Dược Linh Yên hai người vòng ở trong đó. Tầng kia vào ánh sáng mặt ngoài khi thì biến ảo ra sóng nước, khi thì biến ảo ra diễm phong, làm tên bay chạm đến tầng này vào ánh sáng lúc, liền bị này sóng nước cùng diễm phong thôn phệ mà đi. Xem ra có thể được. Lạc Hà thấy này lồng ánh sáng đủ để chống đỡ những kia công kích, chính là dặn dò phía sau thiếu nữ vài câu, sau đó tập trung tinh thần thả ra linh hồn của chính mình lực lượng. Bởi vì bọn họ hiện tại vây với trong trận, âm dương thủy hỏa kiếm vòng bảo hộ không thể kéo dài quá lâu thời gian. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần nhất làm là thử nghiệm đạt được tòa này linh trận quyền khống chế, đổi khách làm chủ. Lạc Hà khống chế được linh hồn của chính mình lực lượng hướng 4 phía khuếch tán, trận pháp một ít nhỏ bé kết cấu trong nhận thức của hắn từ từ hiện hiện, đó là linh trận linh kết cùng linh lực lộ tuyến. Khống chế một tòa trận pháp, cùng phá giải một tòa trận pháp kỳ thực gần như, quan trọng nhất đều là tìm ra mắt trận. Cái gọi là mắt trận, là ở một tòa từ số lượng khổng lồ linh kết tạo thành linh trận bên trong, quan trọng nhất này vài đạo linh kết. Linh kết bản thân cũng không phải là từ đầu tới cuối duy trì ở trên không cùng một vị trí, mà là theo linh trận vận chuyển, ở linh lực lộ tuyến bên trong không ngừng biến hóa. Càng là cao cấp linh trận, đối với mắt trận bản thân bảo vệ cơ chế thì càng phức tạp, khiến mắt trận khó có thể bị truy tung, tiện đà bảo vệ linh trận vận hành. Có điều, điều này cũng đồng dạng dành cho phá giải người lấy đường tắt. Càng là bị bảo vệ, bị che giấu địa phương, lại càng có thể cất giấu những tia thuộc về mắt trận liên kết. Nhưng là phải cẩn thận phân biệt có hay không vì là mọi nhử. Dù sao phá giải mắt trận, dựa vào tự thân linh hồn chi lực, vạn nhất lầm thật giả mắt trận, liền vô cùng có khả năng kích thích đến trận pháp công kích, khiến linh hồn chịu đến vệ. Cũng may trước mắt tòa này trận pháp cũng không làm sao ca mình. Lạc Hà rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt ở đây bổn tử hữu la lan trên người, linh hồn chi lực hướng về nơi đó tung bay đi. Linh trận lập tức như có cảm ứng, như là con cọp bị sờ soạn cái mông như vậy, công kích càng thêm mạnh lên. Xem ra chính mình tìm đúng rồi. Lạc Hà thấy thế, lập tức thu hồi linh hồn chi lực, rút lên trên đất âm dương thủy hỏa kiếm, ra hiệu dược linh yên theo chính mình hướng này bổn tự hữu la lan đi đến. Một lần nữa đem kiếm cắm trên mặt đất, Lạc Hà ngón tay sờ một cái, nương ra một đạo linh kết ném đi. Phản phất đem một cục đá ném vào trong mặt nước, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, gợn tản ra. Trong không gian số lượng đa dạng linh kết đều nổi lên, thật giống như trong bầu trời đêm triển khai từng mảnh từng mảnh đời sau linh kết hơi yếu ánh sáng trong nháy mắt chiếu minh chu vi một mảnh. Ở Lạc Hà trong mắt, những kia linh kết liền giống như bản nhạc trên âm phủ, mà chính hắn nhưng là phổ nhạc sư. Nhìn thấy linh kết triển khai, hắn bắt đầu điều chỉnh trong đó mắt trận. Đầu tiên tiêu diệt trong mắt trận vốn là linh hồn ấn ký, sau đó dùng chính mình ngừng tụ linh kết thay đi tới. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Linh trận nhận biết được Lạc Hà cử động, công kích càng thêm mạnh lên, lên, nhiều hơn tên bay thành đám ập tới, đều bị âm dương thủy hỏa kiếm sinh ra vòng bảo hộ tốt đẹp. Dược Linh Yên trốn ở Lạc Hà phía sau, nhìn chim đắm ở một mảnh linh kết cấu thành tinh hải bên trong Lạc Hà, trên mặt đẹp lặng lẽ hiện lên một vết màu hồng. Còn nhớ tới, hắn nói mình là Huyền Kiếm tông đệ tử. Phụ thân đã nói, những người kia đều là kiếm phong tử. Suốt ngày chỉ biết cùng lư kiếm, lấy kiếm làm bạn, thậm chí có người thành kiếm nhìn ra so với mình mệnh còn trọng yếu hơn. Nhưng dù là phụ thân trong miệng kiếm phong tử, tại sao người này còn hiểu đến linh trận hàng ngũ, có thể bố trí, sửa chưa cùng thao túng những loại linh trận đây? Hắn, thật giống không giống nhau. Lạc Hà ở Dược Linh Yên trong mắt trở nên thần bí. Ngay ở Lạc Hà chuyên tâm phá giải trận pháp thời khắc, một vị khách không mời mà đến dĩ nhiên đột kích, này chính là liệt nham độc nghiệm. Ký hí, lưới bắt được trong không khí mùi, hai con màu đỏ tươi dựng thẳng đồng trên giới phải trái đánh giá chúng quanh mảnh này hoàng cổ phế tích. Hiển nhiên, lấy nó này bắt đầu, thực sự khó có thể lý giải được bên trong vùng không gian này đến tột cùng trải qua sao giống như biến hóa. Có điều, nó còn nhớ đái tử chắc ra lệnh, giết chết cái kia tên là Lạc Hà nhân loại. Ký hí, phát hiện đến nhân loại kia mũi, nó bẹp đầu hướng về phế tích bên trong một chỗ tàn phá sân khóa chặt đi sụp xuống vách tường tuy rằng che đậy trong đó đồ vật, thế nhưng mùi cùng nguồn nhiệt là không ngăn được. Chính là điên cuồng hét lên một tiếng, khúc trưởng thân hình xoay chuyển, vèo vèo vèo dọc theo mùi phóng đi. Lạc Hà giờ khắp này vừa đạt được linh trận quyền khống chế, đỉnh đầu lít nha lít nhít thành đám mũi tên nhọn bay đến một nửa, ở giữa không trung hóa thành linh khí tiêu tán ra. Linh trận còn không có dừng lại. Chỉ nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, ngay sau đó mặt đất bắt đầu rung động. Quay đầu nhìn tới, càng la liệt nham độc nhiêm không biết lúc nào đã đổi tới. Này, đó. Dưỡng linh yên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quái vật khổng lồ, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể không tự chủ lui về phía sau vài bước, một cái tay cũng trộn vào lạc hà góc áo trên, không được địa giữ dậy. Đó chính là liệt nham độc miên, chú ý tuyệt đối đừng bị nọc độc của nó cho dính lên. Lạc Hà nhìn thấy này độc miên cũng là cả kình, không nghĩ tới chính mình còn không có tìm tới lối ra, người sau cũng đã đổi tới. Thấy này độc miên miệng lớn dâng lên, nọc độc hỗn tạp nước dãi tung tóe bay vụt mà đến, hai người cuống quýt chạy trốn. Trên đất một ít vật thể bị nọc độc bắn lên, quét một tiếng liền hóa thành màu xám hoang nham thạch, liền ngay cả này tử u la Lan cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hóa thành một đóa bởi vì mặt đất chấn động răng vài tiếng vỡ thành vô số khối. Độc Nhiêm kéo dài phun ra độc độc, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm chạy trốn hai người, xoay chuyển Nhiêm đôi quất mà tới. Hai người dù là muốn tránh, nhưng này phê tích bên trong, khắp nơi là đổ nát tê lương, bị độc Nhiêm như thế náo trọ, thì càng là tìm không ra một chỗ có thể trốn đặt chân. Nơi nào có thể trốn? Chương 81, đánh giết độc Nhiêm, hóa thành tượng đá. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạ phát, phế tích bên trong, đá vụn bay loạn, bùi mù nổi lên một phía. Mặt đất tạ giêu dữ hoàng. Dược Linh Yên thân hình đứng cố vững, liền hướng nghiêng về một phía đi. Phía sau độc Nhiêm mở ra miệng lớn tới. Lạc Hà thấy tình thế không ổn, trực tiếp đem vật cầm trong tay Âm Dương Thủy Hỏa Kiếm ném đến thiếu nữ trước mặt, lượng lớn linh khí truyền bảo, hóa ra một phương vỏ ánh sáng bảo vệ. Có thể này vỏ ánh sáng đối với Độc Nghiêm tới nói, không đỡ nổi một đòn. Chỉ nháy mắt, liền bị đánh nát. Linh kiếm chịu đến Độc Nghiêm mãnh liệt xung kích, cũng chỉ kiên trì nháy mắt, liền phá vụn thành mấy khối mảnh vỡ rồi. Giống. Lớn Nghiêm phảng phất thế không thể đỡ kéo tới, nhưng Âm Dương Thủy Hỏa Kiếm hy sinh vẫn là cho Lạc Hà tranh thủ đến một chút thời gian. Lạc Hà giữa ngón tay đắn, ngưng tụ ra mấy đạo linh kết vào trong không gian. Xoát một tiếng. Trước đạo kia công kích linh trận kích hoạt, một lần nữa vận hành. Đại lượng linh khí hội tụ thành từng bó từng bó mũi tên nhỏ, dày đặc như lửa đạn hành kích giống như hướng về Độc nhiêm đầu nền xuống. Ẩm. Đi mau. Thấy Độc Nghiêm hành động bị phòng, Lạc Hà nhạy qua tới kéo lên Dược Linh yên, dự định hướng cũ ngoài sân tránh đi. Tốt. Dược Linh yên bật cũ, tóm chặt lấy Lạc Hà tay, bò lên. Còn không có chạy ra vài bước, ai biết Độc Nghiêm đột nhiên bạo phát, hét lớn một tiếng, trên thân thể vậy toàn bộ dựng thẳng lên, đem bay vụt đi qua linh khí mũi tên nhỏ hết mức bàn rồi. Sau đó đột nhiên uốn một cái, đuôi dài quất ở Lạc Hà cùng Dược Linh Nghiên phía sau trên mặt đất, hai người đều bị quất bay đi ra ngoài. Ký hí. Đai đất bụi chân bay lên, Dược Linh Yên bị bịn nẹn có chút khó có thể hô hấp, nàng ho khan vài tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy độc nhiệm to lớn bẹp đầu cùng mình gần trong gang tấc. Độc nhiệm phun ra lưỡi, một luồng âm lãnh ngập ứ cảm giác từ trên mặt nàng sẽ qua, giống như tử thần liêm đạo. Nàng một cử động cũng không dám, phản phất thân thể của chính mình đã đã biến thành lạnh leo tầng đá. Phía sau lưng là hư, tựa hồ có gió lạnh thổi qua, hai chân lại có chút như nhũ ra. Thời khắc này, Dược Linh Yên trước mắt bỗng nhiên có chút mù Ở mảnh này bụi trần bên trong, một vị ôn nhu cô gái dáng dấp nổi lên, đó là nàng hồi lâu không thấy, nhưng vẫn tới nay hồn khiên ngậm nhíu người. Mẹ của nàng. Nàng ý oi tại mẫu thân trong lòng, bên hai phiêu đã mẫu thân giảng giải này đại thiên thế giới ly kỳ cổ quái cố sự, như ngày mùa thu sau giờ ngọ sáng rỡ như vậy ấm áp. Mẫu thân. Lạc Hà bị Nhiêm môi một roi quất bay thật xa, ý thức đều suýt ngưỡng ngất đi, mở mắt chu vi bụi trần tràn ngập mờ mành, hắn cơ cơ đầu, từ dưới đất bò dậy đến. Thứ một hồi, vẫn là không cách nào cảm ứng được mãng tiền bối cùng nhược gâm được dương. Chầm thấp tiếng gào truyền đến, phía trước bụi mù tản đi, chỉ thấy độc Nhiêm miệng cơ hồ muốn kề sát tới trên mặt thiếu nữ, mà người sock nhưng như là tinh thần hoảng hốt, không chút nào phát hiện. Đáng chết. Lạc Hà thao túng linh trận, kéo dài không ngừng đối với này liệt nham độc nhiêm tiến hành công kích, nhưng đều bị trên người vậy văng ra. Dược Linh Yên là vô tội, con này làm người cảm giác tuyệt vọng yêu thú là hắn đưa tới. Đối với thiếu nữ tới nói, này hoàn toàn là thai bay và gió. Mà người sau cũng không có oán giận cái gì. Lạc Hà rất là bất đắc dĩ, trước mắt, bọn họ cơ hồ bị vây ở chỗ này, lối thoát cái gì cũng không có tìm tới, coi như bỏ xuống Dược Linh Yên một người, nhưng đón lấy thì lại làm sao đây. Đối với độc nhiêm mà nói, chỉ là bắt ba ba trong giọt tôi Cứ hồ sự tình bởi vì chính mình mà lên, Lạc Hà không có bỏ qua dược linh yên chỉ cầu chính mình nhiều thở một cái ý nghĩ. Như thế nào một người nên có đảm đương? Lạc Hà không nghĩ ra có biện pháp gì có thể giải quyết trước mắt độc nghiệm, trong đầu đột nhiên thổi qua trước ở Vân Thủy Thành ở ngoài bí cảnh bên trong đánh giết yêu thú, thôn phệ linh hồn phách cảnh tượng. Hiện tại, hắn không có cách nào chém giết độc nghiệm, thậm chí ngay cả tạo thành thương tổn đều khó mà làm được. Có thể như quả, chỉ là nếu như mình có thể trực tiếp đưa nó hồn phách từ trong cơ thể hút ra đi ra đây. Lạc Hà nhìn hướng tay của mình, Ngày xưa náo thượng Huyền kiếm tông tên kia đạo tu, từng triển khai siêu hồn bí thuật đem đái ra người hầu kia ký ức chộp ra. Chính mình tuy rằng sẽ không loại pháp thuật kia, nhưng mình trên người có thể có hồn quyền lực nọ đây. Giống. Tuy rằng dược linh yên không phải là hả, vừa vận trên cũng có một luồng lạ hà mũi, liệt nam độc niêm đuổi hơn nửa ngày, tóm lại là bị đói, liền muốn lấy trước thiếu nữ vào bụng. Nó không ngợi, miệng lớn đột nhiên một tấm hướng thiếu nữ nhào tới, định đầu nhưng là gặp một cái đòn nghiêm trọng. Chỉ thấy là lạc hà từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm ngụy trang thành trưởng kiếm bình thường vạn tự kiếm, dựng thẳng thẳng hướng phía dưới địa hướng độc trên đầu cảm tới. Nhưng nơi cuối vậy đặc biệt là cứng rắn, Lạc Hà sử dụng toàn lực một đòn, mũi kiếm cũng bất quá thâm nhập nửa tức. chỉ là thương tới ra lông thôi. "Cho ta đi vào." Thừa Dịp Độc Nhiễm còn không có phản ứng lại, Lạc Hà lần thứ hai ra sức, cả người khí huyết chi lực đều sôi trào lên, cùng Linh Khí Kiếm Ý hỗn tạp cùng nhau điên cuồng tràn vào chỗ vỡ bên trong. Các một thanh âm vang lên, thân kiếm lần thứ hai thâm nhập một đoạn dài, màu xanh sống độc máu phun chạy ra, Độc Nhiễm cảm thấy đỉnh đầu truyền đến đau đớn liệt, gào thét điệu kêu thiết, thân thể to lớn không lay động muốn đem Lạc Hà từ trên đầu mình bỏ qua. Lạc Hà được lực bất ổn, chỉ có thể nắm lấy cán kiếm không để cho mình xuống cũng không có chú ý tới, ngay ở độc nhiệm đung đưa đầu thời điểm, nguyên bản kẹt ở tài dõi bên trong này thanh thần bí chìa khóa rơi vào chính mình quần áo trong lồng ngực. Hắn chỉ cảm thấy bụng đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp, cả người lại tràn đầy lực lượng. Thấy độc nhiệm muốn dẫn chính mình đụng vào trên tường, không nghĩ nhiều chính là hai chân ngực giẫm một cái, hai tay cầm lấy kiếm tiếp tục hướng về độc nhiệm trên đầu cảm tới. Lần này trường kiếm vẫn đút vào để. Độc nhiệm cũng bởi vì gặp đòn nghiêm trọng, cả người liền với đầu bò ở trên mặt đất. Mặt đất lại là một trận lay động, đã kích cường sóng mang theo một vòng bụi về trung quanh yên cũng bị này chấn động đánh bay đến linh trận ở ngoài. Tâm tư trở lại trước mắt, phát hiện Lạc Hà đang cầm lấy kiếm dựng thẳng cắm ở độc nhiêm trên đầu, trên người có chính hắn máu, cũng có đến từ độc niệm đỉnh đầu vết thương phun tung tóe ra màu xanh lục máu. Độc nhiêm máu cũng có độc. Lạc Hà trên người nhiễm đến độc máu bộ phận, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hóa đá. Hắn bây giờ, xem ra thì có điểm như một tòa bị loạn xạ thoa một nửa thuốc màu tượng đá. Chỉ có điều, hắn so với tượng đá, còn hơi hơi có thể nhúc nhích một chút. A, tại sao lại như vậy? Dược Linh Nghiên kinh hô một tiếng, tựa hồ dự định lại đây cho Lạc Hà hỗ trợ. Lạc Hà nhìn thấy, nhưng là đầu một cái, cười cợt Cô bé này đúng là tâm địa thiện lương. Có thể sự tình đều bởi vì chính mình mà lên, hắn sao để người vô tội cùng mình đồng thời đưa mạng. Chính là điều khiển linh trận hướng về chân của thiếu nữ một bên bắn ra linh khí mũi tên nhỏ, y đang bước lui người sau, không nên tới gần. Cảm giác được giới kiếm độc nhiêm lại muốn táo loạn lên, Lạc Hà một tay cầm lấy kiếm, một cái tay khác trưởng kề sát ở độc nhiêm đỉnh đầu vết thương bên trên. Tâm tình bỗng nhiên trở nên hơi kỳ hảo. có một loại cùng hạo nhiên thần khí liên tổng cộng minh cảm giác. Lạc Hà rõ ràng, đó là trong cơ thể mình hồn quyền lực ngọc ở đáp lại chính mình hô hoán. Long bàn tay của hắn đột nhiên thả ra cường đại sức hút, nay sức hút cũng không thôn vẻ bất kỳ vật chất, nhưng đắt giao lôi kéo dấu ở độc này, nhiễm bẹp trong đầu yêu thú kia hỗn phách. Nay độc nhiem tuy là xúc sinh, nhưng cũng bản năng nhận biết được Lạc Hà suy nghĩ làm việc. Nay vốn là dữ dế, giờ khác này càng ngược lại có thể uy hiếp được sự sống chết của nó. Nó tự nhiên không tình nguyện chết đi, liền bắt đầu rồi cuối cùng dãy dụa phản kháng. Thân thể đã từ từ mất đi khống chế, nó liền mở ra điên cuồng phun ra nọc độc, độc. đi gần, tự nhiên không thể tránh địa bị nọc độc căn mọn. Trên người hóa đá tốc độ càng thêm nhanh chóng. Nếu là vừa dược linh niên xông lại đây, e sợ giờ khắc này cũng phải cả người dính lên hóa đá nọ rồi. Lạc Hà khống chế được linh trận, ức chế khói độc hướng về linh trận ở ngoài khuê tán, đồng thời càng thêm ra sức địa cắn nuốt này độc nhiệm hỗn trách. Cuối cùng, vẫn là Lạc Hà dành trước một bước, làm linh trận tự động tản đi. Linh trận bên trong độc nhiệm đã vô san cơ, Lạc Hà rút kiếm ra, cả người đều là niêm độc. Hắn hướng thiếu nữ khẽ mỉm cười, liền cũng không còn cái khác động tác. Chương 82, 3 năm, mưa to giàn rùa, phong trên. Nước rửa cả, tiếng sấm vọng, không ít đệ tử trốn ở dưới mái hiên, cùng đợi mưa tạnh, hoặc chờ ở chính mình trong phòng chuyên tâm tu luyện, một chỗ u cư nơi. Trong phòng nhỏ, Tu Nguyên nằm ở trên giường, hai mắt đóng chặt giữa lông mày chó chặt, cái trán bị một cái khăn lông ướt che kín, đầy mặt mồ hôi hột, xem ra vô cùng không thoải mái. Mà bên giường, Ôn Tuyết Quân ngồi ở trên ghế. Nàng nghe ngoài cửa sổ hào ào tiếng mưa rơi, bên cửa sổ có một con màu vàng tiểu tức, nhắm mắt mà tức. Không khỏi làm nàng nhớ tới chuyện ngày đó. Nghe nói tông môn phái đi mấy vị trưởng lão, nhưng không có tìm tới Lạc Hà Tam Tích, mà đầu kia tên là Liệt Nham độc Nhiêm yêu thú, cũng không biết tung tích. Người kia, chắc là không có chuyện gì đâu. Ừ. Đầu dương đột nhiên truyền đến một tiếng hơi yếu ên gì cắt đứt ôn tuyết quân tâm tư. Nàng vội vã nhìn về phía nằm ở trên giường Tu Huyền, ngày đó Tu viên sư tỷ vì bảo vệ nàng cùng Lạc Hạ chịu vô cùng tương nặng, sau khi trở lại vẫn nằm ở trạng thái hôn mê đã gần 7, 8 ngày. Nhìn thấy Tu viên đủ số đầu mồ hôi hột, Ô Tuyết Quân đứng dậy dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau đi, có xoa che ở người sau trên trán, đã thấy người sau lông mi hơi chớp động. Cuối cùng tỉnh rồi. Tu viên có chút khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc gian nhà, rõ ràng mình đã về tới Huyền Kiếm bên trong. Sư tỷ, sư muội, Lạc sư ở đây. Ô Quân lắc đầu một cái, đem Tu sau đó phát sinh chuyện đều nói cho nàng một khắc ngọn núi sần núi nơi, một vị lão mặc ông lão cùng một vị thanh niên đang ngồi ở trong phòng nhỏ, uống rượu nhìn trong sân mưa rơi. Hồ Mạc hơi nhướng mày, tăng thương trên mặt không nhìn ra có cái gì sắc mặt khác. Tiểu tử kia không tìm được sao? Ừ, lão sư." Trang Lam thở dài. Theo những đệ tử kia chúng nói, ở linh quán ở ngoài ngẫu nhiên gặp đến liệt nham độc niệm, nhận thức loại này yêu thú đều hiểu, này tuyệt đối không phải nạp khí cảnh tu giả có khả năng ứng phó được. Chỉ có điều, nghe nói đầu kia độc cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi đó, là bị người điều khiển. Hơn nữa, điều khiển người tu luyện là tử vong cốc độc linh khí. Tử Vong cốc người, tại sao lại qua lại ở Huyền Kiếm tông linh quang phủ cận? Đây đối với Huyền Kiếm tông mà nói, nhưng thật ra là một phi thường không tốt thông tin, thông điệp. Bởi vì linh quang bên dưới, tức là linh mạch. Linh mạch dường như đại địa huyết mạch, chạy theo khó có thể tưởng tượng lượng lớn linh khí. Hơn nữa một vực bên trong linh mạch bốn phương thông suốt, nối liền toàn bộ đại vực. Nếu như linh mạch gặp phải thay đổi, ảnh hưởng là toàn bộ đại vực bên trong hết thể tu giả tu luyện. Sau đó ở cẩn thận sau khi kiểm tra, nhưng không có tìm ra có cái gì dị thường địa phương. Vậy thì càng làm cho người ta lo lắng. Lại là Tử Vong cốc. Hồ Mạc sửng một chút. Linh mạch quan hệ gần như hết thảy tu giả tu luyện, cho dù là Tử vong cốc những kia đồ tu, cũng không đồng loạt ở ngoài. Đúng hồi này nơi Linh Quang thuộc về Huyền Kiếm Tông hết thảy, Tử vong cốc động tác này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Huyền Kiếm Tông. Nhưng đối phương cử động dừng lại ở lén lén lút lút, không giống như là thật sự muốn lập tức khai chiến, như thế nhìn, chỉ có thể nói bị Lạc Hà đẳng nhân chó ngáp phải rồi đụng phải đi. Ừ, Thiên Thương cốc gần nhất cũng có chút động tác, đại khái là đang tìm kiếm cái gì. Trương Lam thấy mình lão sư đang chiêu dáng vẻ, cũng muốn lên một chuyện, nói rằng: Thiên Thương cốc à, Chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Thương Cốc xem như là cật lẫn, bọn linh quán kia vừa vặn cũng kẹp ở giữa, hay là tiểu tử kia lén vào Thiên Thương Cốc địa bàn cũng có nói. Việc này, ta có phải người đi Thiên Thương Cốc hỏi rõ, bất quá đối phương cũng không có chuyển đến hồi âm. Ừ, tiểu tử kia thiên phú không thấp, lai lịch bí ẩn hay là tự có đường sống, việc này chúng ta liền không nữa nhiều nòng rồi. Cho tới Thiên Thương Cốc, chỉ sợ cũng cùng ngày này thương vực cái kia truyền thuyết có quan hệ. Truyền thuyết ngày này thương vực ở trước đây thật lâu mới phải thế giới trung tâm, nơi này hết sức phồn hoa, tỏa lạc một tòa toàn bộ đại lục đều nghe tên hàng đầu môn phái chỉ là ở một hồi cơ hồ không có để lại ghi lại không ai bằng đại chiến bên trong, thế giới bị thôn phệ hơn nữa, linh khí bắt đầu suy suyụt, mà ngày thương vực cũng thành thế giới khu vực bên giới. Tuy rằng truyền thuyết như vậy, nhưng là thật hay giả, không người có thể khảo chứng. Trừ Chứ phi tìm tới cái kia cái gọi là đã từng hàng đầu tông môn Di Tích. Có điều Thiên Thương Cốc cùng Tử Vong Cốc đều tuyên bố mình và viễn cổ cái kia tông môn có quan hệ, nhiều năm như vậy cũng không gặp ai tìm ra quá Di Tích. Ngày Thương vực những thế lực khác, cũng quyền đương đây là một chuyện cửa nhìn. Yên lặng xem biến đổi đi. Lạ, lão sư Thời gian phản phất dòng sông bên trong nước, chưa bao giờ vì là đặc biệt hay dừng lại phi tức. Tự Thiên Thương Cốc tìm được rồi viễn cổ di tích sau, liền đem một mảnh kia khu vực bảo vệ. Ngày Thương Ngực một ít thế lực mặc dù là cảm giác đến kỳ quái, nhưng dù sao Thiên Thương Cốc là mấy đại tông môn thế lực một trong, cũng không dám tùy tiện sông vào tìm tòi hư thực. Cái khác như Huyền Kiếm Tông, Khôi Tông, Thiên Khu các đều phái người hỏi dò, nhưng Thiên Thương Cốc đều hàm hồ tử, không đáng trả lời. Lạc Hà tuy rằng biến thành đá, thế nhưng như ký ức địa còn có thể nghe được tiếng tim Thương Cốc bởi vì một ít nguyên nhân, đem Lạc Hà tượng chuyển về đến trong tông. Đối với lần này, Lạc Hà phải không biết đến. Hắn giờ khắc này nằm ở một trạng thái đặc biệt, tuy rằng còn sống, nhưng cũng cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Linh hồn đồng bềnh ở trong óc, phản vật bị giam cầm ở đây, cả ngày lẫn đêm quan sát thứ hải bầu trời này bản to lớn Thái Cực thần luân, linh hồn chi lực càng ngày càng tăng. Hai năm thời gian, vội vã rồi biến mất. Ở một cái nào đó trong đáy mắt, Lạc Hà cảm thấy mình sâu trong linh hồn phát sinh ca một tiếng, dường như có cái gì bình cảnh giống như gì đó bị lẫm nát. Đột nhiên, phong vân biến ảo. Tất cả xung quanh cảnh tượng đều ở cấp tốc thay đổi. Tùy theo mà đến là càng to lớn hơn càng rộng lớn hơn thức hải không gian. Ở thái cực thần luân phóng ra âm dương hai luồng ánh sáng bên dưới, Lạc Hà thức hải lại như thế giới chân thật như vậy. Linh hồn cảnh giới, đột phá, Thư cảnh trung kỳ. Tuy rằng Lạc Hà thân thể như cũng là hóa đá trạng thái, nhưng hắn đã có thể hơi hơi cảm giác được chuyện của ngoại giới vật. Chính mình cũng không ở đây nơi phế tích rồi. Hắn lúc này liền ý thức được, hơn nữa cũng không phải Huyền Kiếm Tông. Chính mình đại khái bị đem đến một cái nào đó địa phương xa lạ, chỉ là linh hồn nhận biết quá mức mơ hồ, hắn cũng khó có thể tình tưởng biết được chỗ ở mình nơi nào. Ngoài ra, Hắn còn cảm giác được có một người người thường xuyên đến thăm chính mình, thỉnh thoảng sẽ đối với mình nói nói cái gì, nhưng cụ thể là ai, lại nói những thứ gì, vẫn là không cách nào rõ ràng nhận biết được. Đối ngoại giới hạn với mơ hồ nhận biết rồi, thế nhưng đối nội, Lạc Hà cũng có không tiểu nhân phát hiện. Ở lúc đó thôn phệ đầu kia liệt nham độc viêm hồn phế lúc, Lạc Hà liền phát hiện đến trong cơ thể khí huyết chi lực dị thường táo kinh, phản phất cùng một điểm điểm lưu lại ma giao sinh ra cộng hưởng. Mà ở thôn phệ hoàn hậu, loại cảm giác đó càng thêm rõ ràng, giống như đã xảy ra kỳ diệu phản ứng hóa học, đang lặng lẽ chầm chậm địa cải tạo thân thể của chính mình. Đối với tiểu sinh hoạt này, Lạc Hà thái nhiên nơi trì, vẫn không phân ngày đêm điệu bản ngồi ở trong góc, quan sát này không ngừng chuyển động thân luân. Hắn đang đợi một bước ngoặt, một tỉnh lại thời cơ. Rốt cục, lại là một năm qua đi. Lạc Hà đang quan sát chuyển động thần luân, bỗng nhiên có cảm ứng nhìn về phía lòng bàn chân, đứng lên. Bên chân, một vòng hắc động hiện lên, chỉ thấy trong đó mơ hồ có thể thấy được một tòa mai tám ngàn tỷ linh kiếm huyết sắc sơn mạch. Lạc Hà khẽ mỉm cười, đạp bước đi vào trong đó. Chương 83, thừa dịp hiện tại, thôn đi. Hóa đá trạng thái, đồng hồ cắt đi được cực kỳ chậm chậm. Thời gian 3 năm đi qua. Lúc này mới đi tới phần cuối, mở ra trong hư không tỏa kia to lớn kiếm mộ. Lạc Hà rơi xuống đất mới vừa đứng vững, đã bị nhử cơm từ phía sau ông ở đại ca ca, người rốt cục trở về. Sau khi nghe người trong vui mừng mang theo một tia khóc nước nở, Lạc Hà cũng khá là cảm khái, hắn bất đắc dĩ tiếu tiếu, đem người sau thả xuống sờ sờ đầu lấy biểu an ủi. Chạm Đích, Nhược Dương cùng mãng tiền bối đã ở chỗ ấy. Lạc Hà cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, đột nhiên cảm giác mình bụng có một cô ấm áp, rồi tay lần mò, một khối lóe kim quang vật thể ở trong tay ngưng tụ thành hình, như một loại nào đó thần bí phù hiệu lệnh bài, hay hoặc là một loại nào đó chìa khóa. Đây là cái gì? Lạc Hà gãi gãi đầu, liên quan với vật này làm sao tới, hán cơ hồ không có gì ấn tượng. Có điều, đang nhìn đến nó trong nháy mắt đó lên, Lạc Hà liền ý thức được, chính mình sở dĩ biến thành tượng đá sau còn sống, chính là trong tay cái này thần bí vật thể duyên cớ. Hỏi Mãng Tiền cuối cùng nhờ câm nhược Dương bọn họ, bọn họ cũng không rõ ràng vật ấy vì sao, nhưng lấy nhờ câm góc nhìn, khá giống một loại nào đó đồ đằng. Thần bí vật thể nâng đứng ở Lạc Hà trong tay, xoay chậm chậm, hấp thu chu vi hàn khí. Đột nhiên hào quang chói lọi, tập hợp thành một bó, hướng về nơi xa một cái nào đó ngọn núi đỉnh bừng này, ở chỉ đường, nơi nào có cái gì không? Lạc Hà thấy trong tay vật thể lóe lên loé lên, tựa hồ đang giá hiệu chính mình đi tới xa xa này nơi. Mấy người nhìn nhau gật gù, liền hướng vậy được đi. Đến này trên đỉnh, bốn phía kiếm đâm được cực kỳ dày đặc, nhưng đại thể tản tạ không thể tả, càng khốc liệt. Lạc Hà tiện tay đem những tia đoạn kiếm trên đồng bển kiếm linh quang điểm thôn phệ hấp thu, sau khi hoàn thành mới đưa ánh mắt thả hướng về phía trước nhất thanh kiếm kia trên. Đó là một cái cực kỳ mảnh khảnh kiếm, kiếm cách trên trôi kiếm khắc sức thần bí hoa văn. Chỉ là viễn vọng một chút, liền có thể nhận biết trên thân kiếm tỏa ra phong mang. Lạc Hà mấy người hướng kiếm đi đến. Ở cự ly tế kiếm còn có xa mấy bước thời điểm, thần bí vật thể thoát ly Lạc Hà lòng bàn tay, bay lên trời. Một vị vóc người cao gầy tiên nhân nữ tử thân thể từ từ ngưng tụ, hiện lên ở tế kiếm bên cạnh, nhẹ nhàng mà tiếp nhận khối này thần bí vật thể. Ngày thương vẫn sao?" Lông Mi hơi chớp, nhẹ nhàng mở mắt ra, trong mắt để lộ ra một luồng đau thương mà cựu viên ánh mắt. "Ngươi, nhưng là ta Thánh tông người." Cô gái kia thoáng liếc mắt Lạc Hà, cũng không bao nhiêu hứng thú, môi đỏ mở ngữ khí bình thản hỏi. Lạc Hà nghe vậy hơi sững sờ. Chẳng lẽ là chỉ này, nơi di tích bên trong biểu hiện thiên Thương Thánh Tông? Đây không phải là đã sớm rồi sao? Bất kể nói thế nào, cô gái trước mắt khí tức rất không bình thường, hơn nữa nếu đã biết xuất hiện ở đây, nàng kia bối phận liền so với mình cao hơn rất nhiều. Liên Lạc Hà hướng nàng thi lễ một cái. Tiền bối tốt. Vạn bối là Hà, là Huyền Kiếm Tông nội viện đệ tử, mà không phải Thánh Tông người. Cho tới ngày này Thương Thánh Tông, đại khái đã sớm không tồn tại nữa. Lạc Hà suy nghĩ một chút, vẫn là đem chính mình biết được thiên Thương Thánh Tông cái này tồn tại trải qua nói một lần. Nữ tử nghe vậy hơi cụm mắt. Một lát, mới khẽ thở dài một tiếng. Nàng một lần nữa nhìn về phía Lạc Hà, ánh mắt trở nên rõ ràng mà lạnh như băng rất nhiều, để Lạc Hà không khỏi rùng mình. Nữ tử tinh tế ngón tay ngọc buộc lòng, trong tay ngải thương ấn liền hóa thành màu vàng lo ngục, hướng Lạc Hà trên người cái đi. Lạc Hà lúc này mới ý thức được đối phương ý đồ đến không quen, ánh mắt biến đổi, muốn vội vã lùi về sau, thân thể nhưng phản phất bị làm định thân chú giống như vậy, không thể động đậy. Mang Tiền Bùi thấy thế, gầm lên một tiếng, thân hình tăng đột hóa thành vạn trượng cử mãng, hướng cô gái kia nhào tới. Người sau nhưng chỉ là mềm nhũn một chưởng. Ai cũng chưa từng thấy rõ động tác mang tiền bối đã bị một đạo cường đại đến khó có thể phòng chống sức mạnh thổi bay, một tiếng vang ầm ầm lăn lộn đụng ngã vô số linh kiếm, ở màu máu sơn mạch bên trong gây nên một chỗ bụi trần. Như Cấm Nhược Dương cũng gấp muốn hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp động thủ, cô gái âm thanh liền đã chuyển đến. "Bên kia hai thằng nhóc kia, hay là tôi đi. Người nhỏ yếu, cũng không đáng giá các ngươi làm như thế." Nàng một câu nói, ý tứ rất sáng tỏ rồi. Hiển nhiên ở trong mắt nàng, Lạc Hà cùng run rếch không khác. "Nhưng hắn là của chúng ta đại ca ca." "Ừ." Như Cấm một tiếng, không để ý này tiên nhan cô gái nhắc nhở, vẫn cứ cùng Nhược Dương đồng thời chuẩn bị ra tay. Lần trước Các nàng bởi vì này gì tích dư cứ, không cách nào ra trận không có thể giúp đến Lạc Hà. Nhưng này lần không giống nhau. Tuy rằng cô gái này xem ra rất mạnh, nhưng các nàng cũng không phải là không có cách nào đối phó, chỉ là bao nhiêu cần trả giá thật lớn. Lạc Hà nhận ra được hai vị kiếm linh lộ gì chuyện cần làm e sợ đối với các nàng tự thân có nguy hại cực lớn, cũng là vội vã lên tiếng ngăn lại. Lại khẽ như mày, hướng nữ tử chắp tay. Vạn bối không biết nơi nào mạo phạm tiền bối, như có đáp tội, kính xin tiền bối công khai cùng dung. Ngươi cũng không có làm gì sai. Nữ tử nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, chỉ là ta muốn trở về thế gian Nhất định phải một thân thể. Người tuy là nam thân, nhưng trước mắt ta cũng đừng không lựa chọn. Chuyện này, từ lúc ta bỏ qua nhân thân hóa thành kiếm linh lúc liền quyết định được rồi, người muốn hận ta liền hãy đi. Dứt lời, nữ tử tay nhỏ giơ lên. Nguyên bản dừng lại màu vàng lao ngục, bắt đầu không ngừng thu nhỏ, để ép lạc hà thân thể. Lạc hà cảm giác được này màu vàng lao ngục truyền đến từng luồng từng luồng quỷ dị lực lượng, như vạn kiến phệ tâm giống như, không ngừng thu, nhéo xé ăn mòn ý thức của mình. Đại ca ca, nhổ âm nhạc dương kinh hô một tiếng, hai vị lộ dị song trưởng liên kết, thân hình từ từ hư hóa lên. Có một loại huyền ảo lực lượng tản mắt ra. Đữ tử quay đầu nhìn lại, lên tay một đạo chưởng phong, trực tiếp phá hai vị kiếm linh lộ gì phòng ngự, đồng thời cũng cắt đứt người sau chưa hoàn thành bí thuật. Quay đầu lại, nàng phát hiện Lạc Hà còn lấy kiếm ý lực lượng dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, hơi sửng sở. Lập tức trong miệng khinh đọc phát trú. màu vàng lao ngủ uy lực lại cường thịnh mấy phần. Lạc Hà cảm giác được chính mình thực sự khó có thể chống lại, trước mắt hình ảnh, cùng với đối với chu vi sự vật nhận biết cũng bắt đầu vẹo, trở nên rất kỳ quái. Thật giống chính mình, sắp không còn là chính mình như thế. Đáng ghét, lẽ nào vậy thì đến cuối sao? Lạc Hà lắc lắc đầu tỉnh lại. Ý chí của hắn Còn không có yếu đuối đến gặp gỡ trình độ như thế này, cảnh khốn khó liền từ bỏ mức độ. Nhất định có cái gì, có thể xoay ngược lại thế cuộc Lạc Hà dễ rủa giống lớn một tiếng. Trên hư không nơi to lớn đồng hồ cát, từ đầu tới cuối đều là yên tĩnh phiêu phủ ở nơi đó. Ngay khi Lạc Hà vừa này hống một tiếng dưới, đột nhiên có động tính, mảnh liệt địa lay động một cái. Kiếm trùng sơn mạch tùy theo lay động bất định. Một viên ám cầu ở Lạc Hà trước mắt bước lên, tiếp theo như một con bị thổi hơi tán tỉnh như vậy cấp tốc mở rộng. Trong ngay mắt, liền đem chu vi mấy tòa đỉnh núi bao trùm trong đó, hết thảy bị lan đến chỗ đều hóa thành một phiến màu xám. Phạm Phật thời gian động lại giống như bất động bất động. Màu vàng lao ngục ăn mòn ngừng lại, trước mắt tiên nhan nữ tử, nơi xa mãng tiền bối cùng phía sau nhược âm lực dương, cùng với những tia bổng biển kiếm linh quang điểm. Hết thảy không động đậy nữa. Lạc Hà từ ràng buộc bên trong tránh thoát khỏi đến, chỉ nghe một đạo có chút mơ hồ không rõ thanh ng của từ trên đỉnh đầu này đồng hồ cát phương hướng chuyển đến. Lạc Hà, Thừa dịp hiện tại, thôn phệ nàng đi. Chương 84, Dựa Điệp. Lạc Hà, thừa dịp hiện tại thôn phệ âm kia rất là ôn nu thân thiết, Lạc Hà cảm thấy là một cái nào đó người vừa nói, nhưng một khi cẩn thận suy tư, Nhưng là cái gì cũng trở về hực không đứng lên. Thanh âm kia, phản phất từ đến sẽ không từng xuất hiện. Người là ai? Lạc Hà cảm giác mình cảm xúc không đúng lắm, nghe thanh âm kia, không tên có chút đau lòng. Hắn ngựa đầu nhìn phía này trong hư không đồng hồ cát. Tại đây thế giới màu xám bên trong, tất cả tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có hắn còn có thể hoạt động. Lạc Hà lúc này mới phát hiện, tuy rằng này đồng hồ cát vẫn quyết định chính mình tiến vào mảnh này kiếm mộ thời gian, nhưng hắn còn chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu qua tòa kia đồng hồ cát đến tuột cùng là cái gì. Trong lúc hắng hốt, đồng hồ cát bên trong lóe qua một đạo hư huyền màu bạc trắng bóng người, chớp mắt lại biến mất không gặp. Quán qua liền qua, Lạc Hà cũng không thể thấy rõ. Thanh âm kia dừng lại chốc lát, lại dục Lạc Hà mau nhanh đem trước mắt tiên nhan nữ tử thôn vệ. Lạc Hà quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia. Nàng so với Tu Viên sư tỷ còn cao hơn mấy phần. Nếu không phải mình 3 năm nay lâm vào hóa đá trạng thái, chỉ sợ cũng nên trưởng cao đến trình độ đó đi. Có thể không thôi. Lạc Hà có chút chần chờ, hắn kỳ thực cũng không quá hy vọng mạnh mẽ thôn vệ kiếm linh, đặc biệt cô gái trước mắt vẫn là dễ vãng một cái nào đó mạnh mẽ tông môn đại nhân vật. Nhưng dù sao đối phương không nghĩ như vậy. Nếu như chính mình không thừa dịp hiện tại đưa nàng thôn vệ, chờ bỏ qua cơ hội này liền đến viên đối phương thôn vẻ chính mình. Liền, Lạc Hà kiên định ánh mắt, đưa bàn tay đặt tại cô gái trên trán, một cổ cường đại sức hút tự nơi lòng bàn tay đột nhiên thả ra ngoài. Chỉ có một ít đoạn ký ức tràn vào Lạc Hà đầu óc. Nguyên lai cô gái trước mắt tên là Dư Điệp, là ngày xưa một vị tuổi trẻ thánh tông chi chủ muội muội. Tông môn đem giệt thời khắc, Kaka dương dương đưa nàng luyện vào linh kiếm bên trong, chỉ vì một truyền thuyết, ra đời kiếm linh kiếm, đều sẽ bị hình chiếu tiến vào một chỗ táng kiếm chi địa. Mà tiến vào táng kiếm chi địa kiếm linh mặc dù sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tỉnh lại, trở lại nhân gian. Dược Điệp bỏ qua nhân thân hóa thành kiếm linh, chính là Lương Miêu đem Thiên Thương Thánh Tông truyền thừa tiếp gánh. Đương nhiên, thôn phệ đã kết thúc. Một đạo tử thanh giao nhau diệp mạch hoa văn ở Lạc Hà thủ đoạn cánh thành, đó là Lạc Hà đã trở thành trước mắt cô gái này, cũng chính là Dược Điệp chủ nhân căn cứ chính xác minh. Ca một tiếng, màu xám mạc phá vụt. Thời gian một lần nữa lưu động. Dược Điệp lông mi hơi nhíu, tựa hồ cảm thấy được thời không đã xảy ra một ít biến động. Tấm mắt trở về trước mắt, chỉ thấy Lạc Hà chẳng biết lúc nào thoát ly màu vàng lao tù cầm cố, mà bản tay đặt tại chính mình giữa chán. Tư thế xem ra có chút thân mật, không khỏi cả kinh, sau đó tức giận lên. Nàng dược điệp giờ khắc này tuy là kiếm linh thân, nhưng khi còn sống cũng chiếm giữ mọi người bên trên. Ngoại trừ trí thân người, còn chưa bao giờ có người nào có thể như vậy mỏ chán của nàng. huống chi, là một xa lạ thiếu niên, một chính mình đang chuẩn bị xóa đi vô danh tự bối. Nàng ánh mắt dùng mình, màu vàng lao ngục biến một lần nữa hóa thành ngày thương thánh ấn hướng Lạc Hà trấn áp đi. Như nhược âm dược dương thế thế, đều kinh quất lên. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, này thánh ấn ở cự ly Lạc Hà chỉ kém nhất chỉ vị trí dừng lại. Hơn nữa, khó hơn nữa đè xuống mày may. Cùng lúc đó, dược điệp bên trong thân thể lao ra bốn đạo màu tím bầm dây khóa, đem người sau toàn thân trói lại. Dư Điệp càng thêm giận mình, muốn tranh thoát ràng buộc. Nhưng nàng càng giãy rựa, tử thanh dây khóa ràng buộc đến càng chặt dồn, còn truyền đến từng trận mảnh liệt đâm nhói cảm giác. Lạc Hà vừa vặn từ trong ký ức trở về, thấy trước mắt dược Điệp giận hình, biết vì sao như vậy, vội vã thu hồi thủ trưởng, có chút xin lỗi cười khổ một tiếng. Lại nhìn về phía Dư Điệp, sắc mặt không khỏi hồng lên. Lúng túng. Dư Điệp nguyên bản hình dạng liền vô cùng tốt, vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế, khuôn mặt tròn tròn, da như đông. Hơn nữa nên địa phương gầy, nên này địa phương cũng coi như có điều quy mô đầy đặn, đường cong tuyệt hảo. Lần này ở tử thanh dây khóa ràng bộ dưới, này vóc người đường con càng thêm đột hiện ra đến, khiến lòng người đầu nhảy lên. Ho khan một cái. Lạc Hà vậy vậy đầu. Đối phương vừa nãy nhưng là muốn giết mình đây, mình bây giờ thì có loại kia ý nghĩ, a chuyện này. Không đúng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ là phản ứng bình thường, Hà Tất ngạc nhiên. Người đối với ta làm cái gì? Cho dù không có thời gian bất động này đoạn ký ức, dựa điệp cũng ý thức được không đúng. Chỉ cần mình có cái phải đem Lạc Hà tiêu diệt cử động hoặc là ý nghĩ, này trên người dây khóa sẽ tự động giằng buộc càng chặt hơn, hơn nữa thả đánh giống như Lâm nói thật giống như mình và Lạc Hà trong lúc đó, ký kết cái gì chủ tớ khế ước giống như vậy, cái này có thể nhìn được. Xin lỗi tiền bối, ta. Lạc Hà chắp tay chuẩn bị giải thích, có thể dược điệp căn bản cũng không nghe, ánh mắt giống như là muốn đem hắn tươi sổng ăn. Ngươi lại dám đối với ta làm như thế, chết đi cho ta. Lạc Hà đỉnh đầu thánh ấn bắt đầu rung động, muốn lần thứ hai đệ xuống, cuối cùng là hưởng công vô ích. Mà tử thanh dây khóa cảm ứng được dược điệp tự động, kèn kẹt ca điệu lại nghiêm thật mấy phần. Nếu không có dược điệp giờ khắc này làm kiếm linh, linh mẫn thể, quần áo trên người chỉ là hư huyễn ra tới hình chiếu, e vật giờ khắc này liền muốn phá vụn thành bại, nổ tung rồi. Lạc Hà thở dài một hơi. Xem ra bây giờ đối phương quá xúc động, không phải nói chuyện thời điểm, chỉ có thể tạm thời xin cáo lui, mang theo nửa gâm dược dương đã khôi phục như cũ mãng tiền bối rời đi trước. Hay là bởi vì dược điệp vốn không phải là kiếm linh, Lạc Hà đưa nàng sau khi cắn nuốt, ngoại trừ gia tăng rồi này một ít đoạn ký ức, bản thân tu vi cũng chẳng có bao nhiêu nâng lên. Cảnh giới của hắn còn dừng lại ở hóa đá trước nạp khí cảnh tứ trọng trạng thái. Từ dược điệp bên kia sau khi rời đi, Lạc Hà bắt đầu thôn vẽ hấp thu chu vi trên thân kiếm bổng bền kiếm linh quang điểm. Tu vi tùy theo từ từ tăng trưởng. Trong mấy mắt, vài canh giờ đi qua, Lạc Hà liên phá 3 tầng cảnh giới, tu vi trực tiếp thăng vào Nạp khí cảnh cấp trọng. Có thể là thân thể hóa đá duyên cớ, kiếm mộ chậm chạp chưa hề đem hắn bài xích đi ra ngoài. Lạc Hà tu vi ở đạt đến Nạp khí cảnh cấp trọng đỉnh cao sau khi, liền lâm vào một loại bình cảnh, không cách nào nữa thông qua hấp thu kiếm linh quang điểm, tăng cao tu vi tiến hành đột phá. Nhưng Lạc Hà có linh cảm, nếu như mình nhất định phải mạnh mẽ đột phá, cũng không phải không thể làm đến. Chỉ là làm như vậy thì có khả năng tạo thành khí thế bất ổn, khiến tu vi phù phiếm, hậu hạn vô cùng. Liên liên tôi, trở lại rượng điệp nơi ở địa phương. Nữ tử lúc này đã tỉnh táo lại đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên người tử thanh dây khóa theo ở, xem ra lại có điểm như một loại nào đó quái dị trang sức vật. Lạc Hà chầm ngâm chốc lát, vẫn là mở miệng nói, "Tiền bối." Dược Điệp nghe vậy, vẫn nhắm mắt. Nàng không để ý đến là Hà, nhưng trên mặt này phó hờ hữu biểu hiện, rất có một luồng sĩ khả sát bất khả đụng, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được ý tứ. Lạc Hà thấy, cũng không lưu ý hắn tiếp tục nói, "Tiền bối, tuy rằng vãn bối ta cũng không phải là thánh tông người, nhưng nếu có cái gì có thể giúp một tay địa phương, ta cũng có thể tận ta có khả năng, trùng kiến thánh tông." Vừa nay phát sinh việc, quả thật hành động bất đắc dĩ, còn hy vọng tiền bối có thể tha thứ vãn bối vô lý. Lạc Hà từng chữ từng câu, ngữ khí vô cùng thành thận. Dự Biệp ngay vậy, hơi thay đổi sắc mặt. Chương 85, ta tỉnh rồi, thế nhưng quần áo không tỉnh. Ngày hơi sáng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dự Linh Yên tỉnh lại, phát hiện chính mình tối hôm qua lại tối xuống ngã vào trước bàn ngủ thất đi. Nàng đứng lên triển khai một phen thân thể, đột nhiên cảm giác thấy trong lồng ngực một trận lạnh đâm, không ngừng đợt đệ ho ra. Khặc Linh Nghiên khặc điệu cả người thẳng run dậy, bất đắc dĩ, lập tức ngồi sếp bằng xuống, chờ một hồi công pháp tình huống mới hơi hơi có điều chuyển biết tốt. Từ khi Di Tích cổ trở về, đã mắt đã 3 năm rồi. Từ ngày nào đó bắt đầu, nàng mắc phải một loại quái bệnh. Cái khác không có vấn đề gì, chính là vẫn sẽ ho khan, tu vi nâng lên tốc độ cũng chậm chậm không biết. Án cha nàng lời giải thích, nàng nhiễm phải cùng nàng mẫu thân giống nhau bệnh tật. Bệnh này, nguyên nhân sinh bệnh không rõ. Dùng hết thiên thương cốc linh dược, cũng không cách nào chữa trị. Rất quái lạ. Nhưng liền hiện nay tới nói, còn không chí mạng. Cha nàng, Thiên Thương Cốc chủ, vốn định từ cổ tông di tích bên trong tìm kiếm chữa khỏi loại bệnh này phương pháp. Nhưng mà Di tích bên trong phần lớn không gian đều bị một luồng kết giới phong ấn, nếu là không có tương ứng mở ra phong ấn chìa khóa, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Vì lẽ đó cho dù Tông chủ rất không tạm tâm, tiếp tục thăm dò di tích kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại rồi. Dược Linh Yên ăn vào một viên đan dược, ho khan rốt cục dừng lại. Nàng từ dưới đất đứng lên đến, dư quang đảo qua bản trên sách cổ, ánh mắt hơi lấp lóe. Ba năm qua, Dược Linh Yên không hề hướng về dĩ vãng như vậy đều ngoan nghịch ngẫm. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công võ, liền mấy lần xem trong tông tồn dấu sách cổ nhất là chữ khó. Có điều, nàng tìm đọc sách cổ cũng không phải là tìm kiếm trị liệu trên người mình này quái bệnh phương pháp. Nàng là vì một người khác, người kia chính là Lạc Hà. Ngày ấy, là Lạc Hà cứu nàng. Người sau hóa thành tượng đá tiền triều nàng lưu lại cái kia nụ cười, trở thành dược linh yên khó khăn nhất tiêu tan ký ức. Nàng có chút không biết rõ, cái kia trong nụ cười đến tột cùng tất giấu thế nào ý tứ. Làm làm rõ vấn đề này, nàng phải nghĩ biện pháp để Lạc Hà khôi phục thân thể. Nghe phụ thân nói, bị liệt nham độc nhiễm độc triệt để hóa đá người, không có một cơ thể sống sót, nhưng dược linh yên vẫn là cố ý đem Lạc Hà mang về Thiên Tương Dù sao Lạc Hà cùng cái khác hóa đá người không giống, trên người hắn còn có tiếng tim đập. Tuy rằng cha nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn trung quy muốn xen vào để ý toàn bộ tông môn chuyên vụ, chưa hề đem tâm tư đặt ở Lạc Hà trên người. Không biết Lạc Hà hiện tại thế nào rồi. Dược Linh Yên nghĩ đến Lạc Hà, trầm ngâm một tiếng, Chạm đích hướng ngoài phòng đi đến. Khu vực này là nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày nơi. Bởi vì nàng không thích bị ướt đục, vì lẽ đó nơi này ngoại trừ nàng, cơ bản không có gì người. Ngoài phòng là một tòa sân, bốn cái rác mỗi người có một mảnh vườn thuốc, gieo Dược Linh Nghiên chính mình bổ dưỡng linh dược. Mà Lạc Hà tượng đá Liên bày ra ở bốn mảnh vườn thuốc giao nhau địa phương. Có lúc, ở trời tối người yên thời điểm, Dược Linh Yên sẽ nghe được từ trong sân truyền đến một ít tất tiếng sột soạt tốt, mà cũng không phải là trùng chim thanh âm của. Khi nàng men theo âm thanh cách cửa nhìn tới, liền có thể nhìn thấy hai cái bé gái cùng một con bàn quyền đại mãng nhìn lạc hà tượng đá. Mà khi Dược Linh Yên xoa xoa con mắt sau, bọn họ lại biến mất không thấy, đây càng làm nàng cảm thấy yếu kỳ. Đứng lạc hà tượng đá trước, Dược Linh Yên như thường ngày, gần cây lạc hà lẩm hắn tiếng tim đập hay không còn tồn tại. Nghe được rầm rầm thanh âm của sau, nàng tở vào nhẹ nhõm, ngồi ở một bên vườn thuốc bên cạnh. Nàng nhìn tượng đá Trong đầu vang lên mẫu thân qua đời trước đã nói, như có một ngày Yên Nhi cũng đến đàm luận cưới bản về gã niên Kỳ Linh, nhất định phải tìm một vị mình thích, mà đối phương cũng khắp nơi suy nghĩ cho người bầu bạn. Thích người sao? Dược Linh Yên nhìn Lạc Hà tượng đá, trong miệng si ngốc thì thầm một câu. Nàng dõng nhiên ý thức được mình nói cái gì làm người xấu hổ nói, trên má nổi lên một vệt từng đỏ. Vội vã vây vây đầu. A so với yêu thích, chính mình đối với hắn nhiều hơn hẳn là hiếu kỳ đi, dù sao hắn xem ra rất thân bí, nên cũng coi như là sinh tử chi giao chứ. Nói như vậy, cũng coi như phù hợp yêu cầu. Có điều, như hắn như thế người có thiên phú, ở Huyền Kiếm Tông bên trong khẳng định cũng không nhiều thấy, nên có không ít người yêu thích hắn chứ? Hắn có thể hay không cũng đã có người thích cơ chứ? Dược Linh Yên Mạn Mi, trong mẩy lên 17, 18 tuổi thiếu nữ đặc lưu đột viện. Đột nhiên, nàng cảm thấy được một cái không đúng. Chu vi vườn thuốc bên trong lĩnh dược dần dần khô héo, phản phất sinh cơ đều bị rút lấy ra khỏi. Bực này chuyện lạ, nàng bình sinh lần thứ nhất thấy. Lẽ nào linh dược cũng sinh quái bệnh gì? Này thiên thương cốc bên trong nhiều như vậy lĩnh vực điện, sẽ không phải đều phải gặp xui xẻo chứ? Thật muốn như thế, vậy cũng đại sự không ổn. Dược Linh Yên khuôn mặt nhỏ hoảng loạn chốc lát. Lúc này mới chú ý tới, sự phát hiện này giống tựa hồ là Lạc Hà tượng đá tạo thành. Chỉ thấy từng sợi từng sợi linh khí từ tứ phương vườn thuốc bên trong linh dược trên hút ra đi ra, cuồn cuộn không ngừng hướng về tượng đá hội tụ, trắng xóa linh khí vẩn quanh thành đoàn. Cuối cùng lại như đồng hóa thành một vệt ánh sáng kén. Quang kén bên trong, một loại ba động kỳ dị hình thành. Đồng thời một luồng linh lực uy thế thả ra ngoài. Đây là Dược Linh Yên ánh mắt có chút mê 3 năm trước, mới vừa gặp phải Lạc Hà thời điểm, người sau chỉ có nạp khí cảnh tứ trọng tu vi. Nhưng giờ khắc này, vẻ này linh lực uy thế, nhưng hiện lên hắn đã đạt đến nạp khí cảnh thất trọng đỉnh phong. 3 năm một chút động tính cũng không có. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên bùng nổ ra linh lực uy thế rồi hả? Trung quy là chỉ có nạp khí cảnh bên trong, linh lực uy thế lại bạo phát cũng quấy nhiều không tới ngoài sân người. Chỉ có Dược Linh Nghiên một người ở đây vì đó thán phục. Chẳng lẽ? Dược Linh Nghiên đột nhiên nghĩ đến một độ khả thi, không khỏi che lại giật mình miệng đỏ. Nàng tuy rằng vẫn tin tưởng Lạc Hà có một ngày sẽ thức tỉnh, nhưng này cũng chỉ là hy vọng tính chất tí tưởng, nàng trong tiềm thức vẫn là cho rằng đó là phi thường xa vời. Giờ khắc này tượng đá phát sinh dị động, nhưng là làm cho nàng chân chính tin lạc hà sắp tỉnh lại. Dược Linh Yên suy đoán, trên mặt không cảm thấy hiện ra một vệ kinh hỉ cùng chờ mong. Nàng đứng cách quang kén rất gần địa phương, chỉ thấy quang kén bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ thon dài mà biến hóa thân thể. Quang kén không ngừng xoay tròn, điên cùng rút lấy linh dược bên trong linh khí, bị rút lấy trôi qua linh dược đều cấp tốc trở nên khô quắt khô vàng, mất đi sức sống. Dược Linh Yên bình thường đối với linh dược rất lòng che chở, vô cùng coi trọng chúng nó. Giờ khắc này nhìn thấy chúng nó như vậy khô héo, cũng không đau lòng. Nếu như có thể để Lạc Hà tỉnh lại, Đây cũng làm sao, chẳng qua là một ít linh dược thôi. Quang Kén bên trong linh lực y thế từ từ ổn định, sau đó bắt đầu rút lui, cuối cùng dừng ở nạp khí cảnh thất trọng sơ kỳ khoảng trứng mức độ. Rốt cục, quang Kén tự đỉnh chốt như vỏ trứng giống như phá vụn. Khuôn mặt quen thuộc mặt, xuất hiện tại trước mắt. Cảm thụ lấy thân thể biến hóa, Lạc Hà nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Tuy rằng trong 3 năm đều là lấy hóa đá trạng thái vượt qua, thế nhưng lúc này thì lại, thân thể nhưng là đột nhiên lớn lên cất cao không biết. Hãy cùng bình thường vượt qua 3 năm này thời gian so với, không có gì khác biệt. Quang Kén nắt đi. Lạc Hà nhìn thấy quanh kén ở ngoài đứng một vị dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ, nếu như hắn không có tính sai, cô bé này chính là ba năm qua vẫn đến thăm người của mình. Lạc Hà vừa mới chuẩn bị hướng về thiếu nữ chào hỏi một tiếng, liền thấy người sợ đỏ cả mặt, bưng kín hai mắt. Người làm sao vậy? Lạc Hà có chút kỳ quái, thường thiếu nữ đi đến vài bước, mới phát giác trên người lạnh siêu siêu, túi đầu nhìn lại. Lập tức hiểu được. Nguyên lai, like, trên người mình hóa đá y vật cũng không có khôi phục, mà là trực tiếp nát đi. Hắn bây giờ, trần như nhộng, cái gì cũng không có xuyên. Chương 86: Thiên thương vạn sinh Quần áo còn vùi vặn sao? Ta vừa chỉ có thấy được một chút, cũng không xác định kích thức có thích hợp hay không. Ngoài phòng truyền đến dược linh yên nghi vấn. Nói đến nhìn thấy một chút vài chữ lúc, âm thanh dừng lại một chút, tiếp theo liền nhỏ bé đến như muốt eo. Lạc Hà lưu loát đi mặc vào dược linh yên trước thay mình đem ra quần áo. Đây là thiên thương cốc bên trong nam đệ tử trang phục, mặc lên người rất có một loại võ hiệp phong độ. Dù sao, nói tới thiên thương cốc, tiên tiến nhất vào đầu góc hai cái tử chính là linh Dược cùng chân vũ. Thiên thương cốc người quanh năm lấy linh vực thể, thân thể tố chất là cùng cảnh giới những môn phái khác tu giả thật là tốt vài lần, am hiểu quyền thuật thân pháp vân cũng không phải như Huyền Kiếm Tông, đều yêu thích sử dụng kiếm. Còn rất vừa vặn, đà tạ thuốc cô lương. Lạc Hà mặc quần áo tử tề sau, vậy vậy qua áo, đem linh thạch túi cùng túi chứa đồ các thứ thắt ở trên eo. Thu Di Ngọc vòng tay cũng một lần nữa mang theo thủ đoạn. Hay là những thứ đồ này bản thân vật liệu đặc thù duyên cơ, đều vẫn chưa hóa đá hoặc là hủy hoại, cũng coi như để Lạc Hà đại đa số tích chứ có thể bảo lưu. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, hắn đi ra phòng nhỏ. Dược Linh Nhi đang nằm chăn chờ, được mở cửa kẹ quay đầu lại xem ra, đánh giá Lạc Hà dáng dấp. Không nghĩ tới các ngươi Huyền Kiếm Tông người xuyên chúng ta thiên thương cốc quần áo, cũng còn nhìn được mà. Dược Linh Yên cởi cận, đông nhiên lại trở nên trầm mặc, Túi đầu bậy ra góc áo. Lạc Hà nhìn thấy Dược Linh Yên này phó xấu hổ tư thái, cảm giác đối phương là có lời gì muốn nói. Thuốc cô nương có chuyện gì muốn nói sao? Dược Linh Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, cái kia, trước ngươi từ đầu kia đại xà trong miệng đã cứu ta, ta phải cùng ngươi nói một tiếng cảm tạ đây. Hóa ra là chuyện này a? Lạc Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù sao độc nghiêm là ta đưa tới, ta đương nhiên phải gánh vác lên trách nhiệm. Thuốc cô nương không cần quá mức để ở trong lòng. Lạc Hà nói qua, cười ha, ha. Thế nhưng Dược Linh Yên lập tức phản bác một câu. "Không được." Chỉ thấy thiếu nữ chú cái miệng nhỏ nhắn, bám vào Nguyệt Mi nhìn thẳng con mắt của hắn, từng chữ từng câu nghiêm túc nói rằng: "Bất kể nói thế nào, người sắp thực đã cứu ta. Nếu như không nói tiếng cảm ơn này, ta cả đời cũng sẽ không an tâm." "Được rồi." Lạc Hà cũng không rõ ràng thiếu nữ vì sao cũng có chút giận hờn, chính mình vừa nãy đại khái cũng nói không sai cái gì đi. Hắn cũng chỉ có thể chỉnh trọng gật gù. Xem như là đáp lại cô bé nói tạ ơn tâm ý thấy Lạc Hà tiếp nhận rồi đạo của chính mình tạ ơn, Dược Linh Yên con mắt híp thành một cái khe, vui vẻ mỉm cười. Nàng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, tiến đến Lạc Hà bên cạnh quay về Lạc Hà trên dưới thân thể gõ gõ, biểu hiện rất là thân thiết. Nhưng là nói đi nói lại, Lạc Hà, ngươi là làm sao từ tượng đã biến trở về tới a? Thật sự hoàn toàn khôi phục sao? Sẽ không còn có chỗ nào không thoải mái địa phương chứ? Ký thực, cha ta nhưng là thiên thương cốc tông chủ. Nếu không ta còn là đem hắn gọi tới đi, nếu như ngươi còn có nơi nào không khôi phục tốt, cũng có thể để hắn cho nhìn. Trước hắn thật giống đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Dược Linh Nghiên hai tay hợp lại, tựa hồ vì chính mình nghĩ đến cái này thật tốt đề nghị vỗ tay khen hay. Lạc Hà nghe vậy, bất đắc dĩ tiểu rất rõ ràng, thiên Thương Cốc tông chủ cảm thấy hứng thú không phải hắn, mà là dấu ở trên người của hắn thứ nào đó. Thì như, cái viên này ngày thương thánh ấn. Có điều, thiếu nữ trước mắt lại chính là thiên Thương Cốc tông chủ con gái, này cũng làm hắn cảm thấy một chút kinh ngạc. Lạc Hà cười khổ sau khi, chú ý tới trong sân những kia khô héo linh dược, tất cả đều mất đi sinh cơ. Hắn biết, linh dược chết héo đều bởi vì chính mình mà lên. Trước đây ở trong mộ kiếm, Lạc Hà thuyết phục dược điệp trợ giúp chính mình, mình cũng đem ba người sau chủng kiến thành tông. Làm thực hiện cái mục tiêu này, Lạc Hà nhất định phải từ hóa trạng thái khôi phục. Vừa bắt đầu dược điệp muốn cướp đoạt Lạc Hà thân thể, kỳ thực chính là có biện pháp giải trừ hóa đá. Phía kia pháp chính là Thiên Thương Vạn Sinh Quyết. Cái gọi là Thiên Thương Vạn Sinh Quyết là viên cổ môn phái Thiên Thương Thánh Tông truyền thừa công pháp, ngoại giới từ lâu thất chuyển. Trước mắt, dược điệp cùng Lạc Hà đạt thành đồng minh, nàng liền quả đoán đem công pháp này truyền thụ cho hắn. Mọi người đều biết, công pháp là tu luyện linh khí cơ sở. Bất đồng công pháp, nhưng tụ linh khí tốc độ không giống nhau, nhưng tụ ra linh khí tính chất cũng không như thế. Như Lạc Hà trước tu luyện Kiếm Tông nội pháp, ra khí trời sinh liền đối với linh kiếm có tính liên kết, có thể xưng là kiếm linh khí. Mà thông qua thiên thương vạn sinh quyết tu luyện ra linh khí vừa có thể là tịch diệt hết thể kích độc cũng có thể vì là cải tử hồi sinh thánh dược toàn bộ bằng trường khống dạ tâm ý đương nhiên vậy thì phải tu luyện tới cảnh giới cực cao rồi trước mắt lạc Hà có điều với bắt đầu thiên thương vạn sinh quyết tu luyện muốn chuyển đổi trong cơ thể linh khí nhất định phải đồng thời thôn vẹn một loại nào đó độc lực lượng cùng một loại nào đó thuốc lực lượng Lạc Hà có thể từ hóa đá trạng thái khôi phục chính là bởi vì đem này độc lực lượng căn vớt mà Linh dược sở dĩ k héo cũng là lạcc Hà rút lấy trong đó thuốc lực lượng nhưng mà còn chưa đủ Trong cơ thể hắn còn có một chút tàn tại độc tố không có dung hợp sạch sẽ. Lạc Hà đem mình thân thể đại khái tình hình cáo chi dược linh Yên, vì chính mình nát bét trong sân những lĩnh Dược kia cảm thấy xin lỗi. Cũng nói rõ chính mình còn cần một ít dầu có sinh cơ linh dược dùng để khôi phục thân thể. Lạc Hà cũng không tính lấy không linh dược. Bất quá hắn khắp toàn thân, cũng chỉ có linh thạch trong túi còn sống 40000 linh thạch. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói mình có thể miễn phí vì là thiên thương cốc luyện khí làm bồi thường. Đương nhiên, Hàn Nam hiểu nhất vẫn là luyện chế linh kiếm. Dược linh nghiền quan tâm điệu lại hỏi chút Lạc Hà thân thể tình huống cụ thể, sau khi nghe người muốn dùng linh thạch mua hồi lại luyện chế linh khí linh kiếm đến trả lại, lắc lắc đầu. Thiên thương có người, cực nhỏ sử dụng kiếm. Còn nữa, không chút nào khuyết đại, Lạc Hà đối với nàng có ân, chính là đối với toàn bộ Thiên thương cốc có ân. Chỉ là một ít linh dược, có thể tính gì chứ? Lạc Hà thấy tình tình không thể chối tử, liền hân nhiên tiếp nhận rồi hạ xuống, nói, "Vậy ta trước hết cảm tạ thuốc cô nương. Ta đều gọi thẳng ngươi là Hà, ngươi cũng trực tiếp gọi ta tên Linh Yên đi, thuốc cô nương." Nghe mới lạ. Dược Linh Nghiên nháy mắt một cái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thuận miệng cứ như vậy nói rằng. Lạc Hà cũng không nghĩ nhiều, gật gù. Hai người ra sân. Dọc theo đường nhỏ hướng một cái hướng khác đi đến, trên đường gặp phải mấy người, đều cùng Dược Linh Yên lên tiếng chào hỏi, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lạc Hà. Không thể không nói, thiên Thương Cốc đúng là một khối phong thủy bảo địa. Thổ nhũn mờ mỡ, dòng nước ngang qua, ánh mặt trời, không khí cùng nhiệt độ chờ cũng đều vô cùng thích hợp. Chẳng trách sinh trưởng điều kiện hà khắc những linh dược kia, ở đây cũng đều có thể nuôi sống. Lạc Hà theo Dược Linh Yên đi tới một chỗ trước sân môn. Trước cửa có Tiên Thương Cốc đệ tử canh gác, xuyên thấu qua và có thể thấy được trong đó các loại màu sắc linh dược tạp, xem ra bên trong chính là chuyên môn trồng trọt linh dược địa phương. Gắc cùng đệ tử hướng dược linh yên hỏi một tiếng tốt. Dược linh yên gật gù, trung quanh liếc mắt một cái, tựa hồ không tìm được người kia ảnh, liền hỏi: "Hoàng trưởng lão đây?" Hoàng trưởng lão hôm nay giảng bài thức dậy sớm, đã ở linh Dược điện trong vườn rồi. "Nha, đó chính là đi vào." Dược linh yên đáp một tiếng, sau đó liền mang theo Lạc Hà cũng chui vào trong sân môn. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tiên miền. Điện thoại di động hay cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng, chương 87, thấy ra trường. Hai bên vách núi trùng một mảnh lớn tàng lớn, tàng lớn ở trong ra một vụ. Một vị bộ xương tinh luyện ông lão đang đứng ở một đám đệ tử trước mặt, truyền thụ bên chân mảnh này linh điền loại linh dược tri thức. Những đệ tử kia ngồi xổm xuống tinh tế quan sát linh dược hoa văn hình thái trên mặt năm chiều. Hoàng trưởng lão. Dược Linh Nghiên vẫy tay hô, mang theo Lạc Hà đi tới. Ông lão tức là Hoàng trưởng lão, nghe được thiếu nữ la lên xoay người nhìn lại, những đệ tử khác cũng nghe tiếng nhìn tới. Nha, hóa ra là Linh Nghiên a. Hoàng trưởng lão gật gù. Dược Linh, này, linh dược Chơi, tự nhiên là thuộc cực kỳ. Có điều, nghe nói cô nàng này gần nhất vẫn vùi đầu đọc sách, cùng một tòa hình người tượng đá chờ cùng nhau. Ngày hôm nay làm sao biết đến rồi. Hoàng trưởng lão nghĩ, chú ý tới thiếu nữ bên cạnh còn theo một vị thiên thương cốc đệ tử. Nhưng hắn tuy rằng nhìn hơi hơi nhìn qua mắt, nhưng một chút cũng không nhận ra này nam đệ tử là ai. Hả? Chính mình mỗi ngày chờ ở linh dược sân uý, trong tông đệ tử chỉ cần tới nơi này liền đều sẽ nhìn thấy hắn, sao có thể có chuyện đó có chính mình không nhận ra đệ tử đâu? A, chuyện này, chẳng lẽ là mình người đã giả, đầu óc bắt đầu không dễ xài sao? Hoàng trưởng lão như mày. Lạc Hà thấy Hoàng trưởng lão liên tục nhìn chằm vào chính mình xem, chính là ôm quyền hô một tiếng trưởng lão thật. Hoàng trưởng mỉm cười gật củ. Lạc Hà giới thiệu một chút về mình, Hoàng trưởng lão lúc này mới chợt hiểu ra, Lạc Hà cũng không phải là Thiên Thương Cốc đệ tử. Hại, ta liền nói làm sao không nhận ra thôi. Nguyên Lai không phải là mình Tông môn đệ tử, là Huyền Kiếm tông người. Hả? Tư tượng đã khôi phục lại. Hoàng trưởng lão đột nhiên sững sở. Những đệ tử khác đối với Lạc Hà cũng có nghe thấy, giờ khác này đứng ở một bên, tò mò đánh giá người sau. Dược Linh Yên đem lần này tới mục đích nói cho Hoàng trưởng lão, người sau linh mẫn thuốc xử núi người quản lý, muốn vận dụng nơi này, linh dược đều phải trải qua hắn. Có thể Hoàng trưởng lão gật đầu biểu thị đồng ý đừng nói này, linh dược sơn núi linh dược biết bao nhiêu, chỉ cần là dược linh yên yêu cầu, hắn cũng có tận lực thỏa mãn. Hắn và tông chủ cũng coi như là bạn vong nhiên, hắn chờ dược linh yên lại như chờ con của chính mình như vậy. Lại nói, này Lạc Hà tu luyện, có thể dùng hết bao nhiêu linh dược đây? Nơi này linh dược gần chứa rồi giảm năng lượng, người bình thường ăn một gốc cây, đều sẽ cảm thấy phế phủ nóng dược cực kỳ. Cho dù là bọn họ thiên thương cấp đệ tử, một lần nhiều nhất cũng bất quá thập Nhiều hơn nữa thì có tẩu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể mà chết nguy hiểm. Hắn tất nhiên là không biết Lạc Hà thì như thế nào tiêu hao linh dược mới nghĩ như vậy. Lạc Hà cảm ơn trưởng lão sau khi tìm một mảnh linh dược sinh trưởng tươi tốt nơi, ngồi xếp bằng xuống, hai tay bắt ấn, đọc khẩu quyết, Liên có một luồng huyền ảo gợn sóng thả ra ngoài. Chu vi linh dược chịu đến vẻ này gợn sóng, đều như thu được lực kéo bình thường rung động lên, từng kia từng sợi năng lượng màu xanh hút ra đi ra, hướng Lạc Hà lòng bàn tay hội tụ. Cùng lúc đó, Lạc Hà cảm thấy sâu trong thân thể cất giấu những kia độc tố cũng bắt đầu táo động, điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng chung quy đánh không lại vẻ này kéo. Hai cỗ năng lượng đi khắp ở kinh mạch trong lúc đó, hòa vào nhau hội tụ, đan dệt thành tử thanh giao nhau năng lượng chỉ diễm. Tử diễm hoa tràn vào đan điền, Cùng một khắc đó diễm hoa dung hợp, không ngừng đốt luyện luồng khí xoáy bên trong linh khí. Linh khí ở đốt luyện, tạp chất từ từ loại bỏ, cũng biến thành càng thêm nung tụ. Lạc Hà cảnh giới hơi có rút lui, nhận biết được tình huống như thế, hắn cấp tốc thôi thúc tu di ngọc vòng tay, hấp thu luyện hóa linh khí, lấy bổ sung luồng khí xoáy bên trong linh khí. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Tử Thanh Liên diễm không chỉ có luyện hóa cải tạo luồng khí xoáy, đồng thời đã ở tinh luyện Lạc Hà thân thể. Chu vi người không rõ ràng Lạc Hà trong cơ thể xảy ra chuyện gì, cảm giác cảm giác đến người sau trên người hình như có màu tím bầm diễm khí giấy lên, mà tu vi chập lên xuống bất định. Một phút thời gian không tới, Lạc Hà bên cạnh một vòng mấy chục cây linh dược lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô vàng nhéo nhũ. Tuy rằng so với linh dược sườn núi số lượng khổng lồ linh dược tổng sản lượng, điểm ấy linh dược bất quá là như mối bỏ bể, nhưng như thế tiêu hao tốc độ vẫn là làm người khiếp sợ. Ngoài ra còn có một chút lệnh Hoàng trưởng lão cảm thấy lẫn lột. Đó chính là Lạc Hà trên người chuyển ra gợn sóng, càng cùng bọn họ thiên thương cốc công pháp tu luyện lúc gợn sóng giống nhau đến mấy phần, nhưng lại rất rõ ràng không phải đồng nhất loại công pháp. Hắn rõ ràng là Huyền kiếm tông đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Hoàng trưởng lão vẫn chờ tại đây linh dược sườn núi bên trong, tự nhiên không thể nào rõ ràng di tích bên trong phát sinh chuyện. Trong lòng hắn trong bóng tối nhớ rồi là hả, dự định rảnh rỗi tìm tông chủ nói một chút việc này. Sau đó liền cùng Dược Linh Yên vừa đến một tiếng, mang theo một đám đệ tử rời đi. Đảo mắt, hai canh giờ đi qua. Lạc Hà ngồi xếp bằng nơi, đã có chừng trăm cây linh dược mất đi sức sống, cũng không có thiếu linh dược mặc dù còn sống, nhưng là tiểu thụ túi dáng vẻ. Dược Linh Yên bảo vệ ở một bên. Tình cờ sơn điệp bay qua, thiếu nữ sẽ đuổi theo sơn điệp chơi đùa, nắm lấy tiểu trùng nhi quan sát, lại cho phép cất cánh. Cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào bên kia ngồi xếp bằng tu luyện Lạc Hà trên người, giữ vai hàm lặng lặng mà ngắm nhìn cuối cùng một tia thuốc lực lượng cùng độc lực lượng tan dã. Lạc Hà hai tay hợp lại, mở mắt ra. Phát hiện Dược Linh Yên ngồi trồn hổm đứng cách chính mình rất gần địa phương, nhìn mình chằm chằm mặt vẫn xem. Trên mặt ta có chu sao? Không có. Dược Linh Yên nghiêm túc lắc đầu một cái. Vậy tại sao nhìn chằm chằm mặt của ta xem đây? Lạc Hà không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không có gì, muốn nhìn liền nhìn chứ. Trưởng lão bọn họ đây, bọn họ đã sớm rời đi. Lạc Hà, ngươi bây giờ thân thể đều tốt sao? Nghe vậy, Lạc Hà từ dưới đất bò dậy đến, cảm thụ thân thể một cái nội bộ khí tức, gật gù. Ừ. Vậy ta mang người ở chúng ta Thiên Thương Cốc bên trong đi dạo chứ? Được." Lạc Hà đáp ứng nói. Lạc Hà đối với trước mắt vị này thiếu nữ vẫn còn có chút hảo cảm, đối phương cũng giúp mình không ít việc. Đi ở trong cốc trên đường, nhìn người đến người đi, Lạc Hà không khỏi nhớ tới mình ở Huyền Kiếm Tông bên trong biết những người kia, Ôn Tuyết Quân, Diệp Thanh Thanh, Tu Huyên, Hồ Mạc sư phụ, Hứa Sơn, Tần Dịch, cũng không hiểu bọn họ hiện tại như thế nào. Lạc Hà theo Dược Linh yên ở Thiên Thương Cốc bên trong đi dạo, trên đường ăn chút đồ ăn, lâu không gặp chắc bụng cảm giác lệnh Lạc Hà vô cùng hoài niệm. Nghe nói tu giả tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng là không dính khói bùi trần gian, cũng không rõ ràng thật hay giả. Dược Linh Yên mang theo Lạc Hà, vừa đi, một bên giảng giải, khiến Lạc Hà rất nhanh đối với thiên thương cốc có cái cơ bản hiểu rõ. Trải qua võ đạo trận, Lạc Hà gặp được một đám luyện võ thiên thương cốc đệ tử. Một trường đả ra, đánh xuyên qua không khí. Mọi người nhìn thấy Dược Linh Yên, đều ngừng tay bên trong động tắc lên tiếng chào hỏi. Đang nghe qua Lạc Hà chuyện, cũng đều hứng thú dày đặc, thậm chí có người mời hắn tỉ thí một chút. Lạc Hà thịnh tình không thể chối từ, đồng ý đối phương tu vi so với Lạc Hà lớp mười trùng, là nạp khí cảnh bắt trọng. Nghe nói cũng là luyện võ thật là tốt tay. Sau khi giao thủ, Lạc Hà mới hiểu được đối phương danh bất hư truyền, thiên thương cốc luyện thể linh khí nội cảnh vô cùng, một tầng điệp một tầng, Lạc Hà cũng phải dựa vào huyền thiết thân hóa giải. Có điều kích phát huyền thiết thân sau, Lạc Hà phát giác một ít thay đổi. Nguyên bản trên người chỉ là có một tầng tái nhật ánh sáng màu huy, hiện tại nhưng là bao trùm lên một tầng mỏng manh bé nhỏ vậy, phản phất giao mãng vậy như vậy. Nghe xong mãng tiền buổi sau, mới hiểu được. Xem ra là chịu đến này độc nhiêm kích thích, huyền thân cùng trong huyết mạch huyết hợp, khiến thêm một bước. Hiện tại có thể gọi huyền mãng thăng hóa lên cảnh. Cuối cùng, Lạc Hà dựa vào học tập dĩ lực ngự kiếm đoạt được khí huyết chi lực đánh bại đối thủ, đối thủ xem Lạc Hà rõ ràng là kiếm tu, nhưng lấy thân thể chiến thắng chính mình, cũng là dùng đến rõ rõ ràng rằng. đi sân luyện võ sau, lại đi dạo một hồi. Lạc Hà đột nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt linh lực uy thế dáng lâm, tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Hắn rõ ràng, Thiên Thương Cốc tông chủ đến rồi. Chương 88: Kỳ thực chi độc. Tứ hợp trong tiểu viện, cho diện trước bàn đá ngồi Lạc Hà cùng một vị anh khí bộ phát người trung niên. Tuy rằng người trung niên xem ra rất trẻ tuổi, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào chính là này Thiên tông chủ cũng là dược linh yên phụ thân của, thuốc cô xanh. Giờ khắc này, thuốc cô xanh đang pha trà. Nhẹ nhạt chén nhỏ bên trong nước trà từ từ hiện lên, tỏa ra một luồng mùi thơm nồng nặc, thấm ruột thấm gan. Thuốc cô xanh đem một chén nhỏ chuyển qua Lạc Hà trước mặt. Lạc Hà tiếp nhận trà, đối phương mới rốt cục mở miệng. "Ta nhớ tới tên của ngươi là gọi Lạc Hà đi, Thánh tông di tích cổ chu vi chuyện ta đại thể đều có hiểu rõ. Tuy rằng ngươi cứu Yên Nhi, nhưng độc nghiem xuất hiện cũng bởi vì ngươi mà lên. Hai chuyện rằng co, xem như là hòa nhau rồi." Thuốc cô xanh lạnh nhạt nói, bưng lên trước mặt mình chén nhỏ, khẽ thưởng thức một cái. "Cha Thuốc cô xanh bị trong tiểu viện chơi đùa dược Linh Yên nghe được, người sau giận giữ một tiếng. Nghe tiếng, người trước uống trà động tác hơi ngừng lại, một lát sau nhẹ nhàng bông xuống chén nhỏ. "Ừ, bất kể nói thế nào, người cuối cùng là cứu Yên Nhi một mạng, đối với chúng ta thiên Thương cốc có ơn. Nói đi, người muốn tưởng tượng gì?" Nói xong, thuốc cô xanh lặng lặng mà nhìn chằm chằm Lạc Hà. Lạc Hà lắc lắc đầu, chắp tay nói, dược Tông chúa nói không sai, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta bất quá là đem chính mình mang đến mối họa giải quyết. Cho tới thượng việc, ta trước dùng trong cốc không ít linh dược, đã nhận được không ít huệ." Thuốc cô xanh khẽ gật đầu. Những việc này hắn đã nghe Hoàng trưởng lao báo lại qua, tiểu tử này đúng là thấy đủ. Uống trà. "Tốt." Lạc Hà nghe vậy, bưng lên chén nhỏ người một cái trà hương, chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái, liền uống một hớp lại đi. Thuốc cô xanh trong trà, tiếp tục nói, "Nghe nói ngươi là Huyền Kiếm Tông đệ tử, nói đến, Huyền Kiếm Tông cũng có phải người tới thăm dò tin tức của ngươi, đều bị ta cự tuyệt, ngươi cũng biết đây là vì sao." "Ừ." Lạc Hà gật đầu. Thiên thương cốc sở di đem mình cất giấu, nghĩ đến chính là muốn cái này giấu ở trên người mình, mà bọn họ lại tìm không ra ngải thương thanh ấn. Có điều, Lạc Hà cũng không phải cố ý cất giấu. Hắn cũng là trước đây không lâu mới biết trên người mình có dấu vân này. Thuốc cô xanh thấy Lạc Hà gật đầu, tiếp tục nói: "Đã như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó giao cho ta." Nghe đồn Thiên Thương Thánh Tông là viễn cổ đại tông, đồng thời tinh thông các loại linh dược cùng đồ vật. Chúng ta Thiên Thương cốc mặc dù thoát thai từ Thiên Thương Thánh Tông, nhưng cũng đức đoạn mất không ít truyền thừa. Hiện tại, tiên Nhi thân hoạn bệnh nặng, nhưng chỉ dựa vào Thiên Thương cốc không cách nào chữa trị, chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào di tích bên trong chưa mở ra khu vực. Bệnh nặng. Lạc Hà ca kinh, quay đầu nhìn về phía một bên tiểu nữ. Dược Linh Nhiên cũng làm ra, cuống quýt giải thích: Cũng không phải cái gì bệnh nặng rồi chỉ là có chút khó khan. lời con chưa nói hết thiếu nữ liền ho lên đúng là giải thích sốt ruột ngược lại kích phát rồi chứng bệnh thuốc cô xanh đi tới dược linh yên bên cạnh một tay đặt tại người sau trên bà vai mạnh mẽ bang người sau dừng lại khó khan tiên Nhi mâu thân chính là đến bệnh này đi thuốc cô xanh nói qua ánh mắt trở nên xa xôi nhưng Lạc Hà không thể giao ra ngày thương thánh ấn đây là dược điệp tiền bố nói để cho ta tới đi một thanh âm ở Lạc Hà trong đầu vangg lên Lạc Hà sau khi nghe làủ đối với cha và con gái nói rằng trên tay ta quả thật có, có thể mở ra gì tích gì đó bất quá bây giờ không thể lấy ra. Thấy Thuốc Cô xanh ánh mắt trở nên hơi lạnh lẽo, Lạc Hà cười khổ một tiếng, vội vã vung vung tay. Tông chủ trước tiên đừng có gấp, có người ngài nên muốn gặp một mặt. Thuốc Cô xanh sửng sở. "Ai?" Dược Giệp tiền bước, "Xin mời." Lạc Hà nói rằng, chỉ thấy một vệt ánh sáng đoàn tự cổ tay hắn nơi từ Thanh Hoa văn bên trong bay ra, rơi trên mặt đất biến ảo thành một vị vóc người cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Thuốc Cô xanh cùng Dư Linh Yên nhìn thấy Dư Giệp sau, đều cảm thấy cả người run lên. Dư Linh Nghiên tuy rằng cho là mình phụ thân không nên cưỡng cầu Lạc Hà giao ra bảo vật, nhưng nghe đến người sau từ chối lúc trong lòng vẫn là có chút mất mát. Nàng vốn nên là thất lạc tâm tình, nhưng giờ khắc này nhưng là bị Dược Điệp hấp dẫn. Hiếu kỳ vị đại tỷ này tỷ là ai? Mà thuốc cô xanh nhiều hơn là cảm thấy khiếp sợ. Hắn tuy rằng rõ ràng hiện hiện ở trước mắt mình Dược Điệp chỉ là một đạo linh thể, thế nhưng này linh thể thực lực, hắn nhưng là một chút cũng nhìn không đấu. Còn nữa, Lạc Hà gọi nàng vì là Dược Điệp tiên bối. Dược Điệp, danh tự này, hắn đúng là có chút quen hai. Chỉ nghe thuốc cô xanh nhiều lần thì thầm mười mấy lần, rốt cục nhớ lại mình là ở cũ nát nhất sách cổ trên đọc được quá danh tự này, hết sức kích động cùng Tại Hạ Thiên Thương Cốc Tông chủ thuốc cô xanh, xin hỏi cơ hạ nhưng là vị Tiệt Thiên Thương Thánh Tông dược điệp tổ tiên. Ừ. Dược điệp nhàn nhạt đáp, "Tổ tiên vẫn làm miếng đi, cùng Lạc hạ như thế gọi ta là tiền bối liền có thể." Thuốc cô xanh xem ra muốn so với dược điệp lớn, để hắn xưng hâu người sau vì là tổ tiên, bao nhiêu làm người cảm thấy buồn cười. Thấy thuốc cô xanh phải quỳ lệ chính mình, dược điệp phất tay một cơn gió, ngăn trở người sau hành vi. "Ta tuy là thánh tông người, nhưng nếu thánh tông tử lâu diệt vong, ngươi không cần như vậy." Dược điệp ánh mắt ở lại dược linh yên trên người. Nàng từ trên người thiếu nữ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, "Tiểu muội muội, đến đây đi." Thua cô xanh thấy dự đệp hướng nữ nhi mình với tay, cũng liền bận điệu dục người sau lên đường, chuyển động thân thể. Dự đệp rọi ra nhất chỉ điểm ở thiếu nữ mỹ tâm. Một lát sau, vô ra. Quả nhiên, nàng đây là chúng rồi kỳ thực độc. Kỳ thực độc là một loại vô cùng quái dị, chỉ nhằm vào tu giả độc. Bên trong loại độc này người, mới bắt đầu cũng sẽ không có quá to lớn phản ứng cùng biểu hiện, nhiều nhất là từ từ tăng thêm ho khan. Nhưng loại độc chất này hội công đánh kinh mạch đan điền, sẽ không ngừng tồn phệ rút lấy chúng độc người linh khí, cường hóa tự thân. Tu giả hậu sẽ xuất hiện không cách nào nghịch chuyển linh khí khô cạn. Cuối cùng ở khó có thể chịu đựng đau nhức bên trong chết đi. Độc này vốn cũng là Thánh tông đồ vật, làm nghiêm trị xúc phạm tông quy giả hình phạt tán khốc tột đại. Muốn giải trừ loại độc này, nhất định phải có một vật. Dư Diệp nói qua, ngón tay nhỏ bé khinh vũ, điều khiển linh khí trên không trung biến ảo ra một đóa hoa sen hình dáng. Tịnh Sinh Chi Liên. Mở ra di tích không gian, quả thật có thể tìm tới Tịnh Sinh Chi Liên, đó là Thánh tông vốn là bối dưỡng. Thuốc Cô xanh ngay vậy lại hỉ. Tiên bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau liền đi di tích lấy này Sinh Chi Liên đi. Không được. Dư Diệp lắc lắc đầu. Năm đó Thánh Tông Chu Vi bị bố trí cấm chế, bất cứ sự vật gì không được ra vào. Ngày Thương Thánh Nhân tuy rằng biết đánh nhau mở vùng không gian kia, lại không thể giải trừ này cấm chế. Chuyện này, Thuốc Cô xanh cảm nhận được làm có dễ. Dược điệp tiền lối, sẽ không có những biện pháp khác tiến vào bên trong sao? Lạc Hà hỏi. Phương pháp cũng có, dựa vào ngày Thương Thánh Nhân, tập kết lượng lớn tu giả linh khí, hay là có thể ở cấm chế trên xé ra một vết thương. Nhưng e sợ, chỉ có nạp khí cảnh trong vòng tu giả có thể tiến vào bên trong. Dựa địp nói rằng, Thuốc Cô San cau mày chuyển hai. Cái này dễ thôi, ta đây liền truyền lệnh để Thiên Thương Cốc hết thể tu giả tập hợp. Chỉ dựa vào này một cô người, không đủ. Trước đây, Dược Linh Yên mang Lạc hạ ở Thiên Thương Cốc bên trong đi dạo, Dược Điệp bám vào người sau trên người, cũng là nhân cơ hội đem trong cốc tình huống sở soạn cái đại khái. Hay là linh mạch suy sụt, nàng cảm giác hiện tại ngày Thương vực tu giả thực lực cũng không bằng gì. Ngay thôi vực, vốn là thánh tông một phần, ngươi liền đem tin tức chuyển đi đi. Một tháng sau, Thánh Tông di tích sẽ mở ra, nạp khí cảnh tu giả có thể đi vào, tìm kiếm cơ duyên. Chương 89, Luyện chế linh kiếm chi thân, trên. Chuyện này. Được rồi. Giữa cô xanh Trần chờ chốc lát mới đáp hắn ấy lòng tất nhiên là đem thiên thương cốc cùng thiên thương thánh tông coi là một thể nếu là một thể dựa vào cái gì đem cơ duyên thứ này tặng cho những tic không phải thiên thương cốc người có điều ở trong lòng hắn vẫn là dược linh yên bệnh càng quan trọng chút bởi vậy hắn mới có thể lập tức đồng ý cấp bách. giữa cô xanh chuẩn bị lập tức liền dặn do thủ hạ chính là người đem tin tức chuyển đi rồi lại bị dượciệp gọi lại chờ một chút giữa cô xanh đầy mặt nghi hoặc tiênối còn có cái gì dặnò sao ta cần một bộ căn cứ đồ vật thân thể chu vị ở đây ba người ngay vậy đều là giật mình chốc lát nhưng ngấm lại sẽ hiểu cũng đúng, Dược Điệp giờ khắp này linh mẫn thể thân, chúng quanh hoạt động cái gì cũng không thuận tiện. Nếu như có thể thu được một bộ thân thể, đây tuyệt đối là rất có ý nghĩa. Chỉ là, muốn làm sao làm ra một bộ thân thể đây? Tìm một bộ thi thể, hay là tùy cơ một vị đệ tử? Lại không nói bị tuyển chọn đệ tử có bao nhiêu thảm đi, đem dược điệp nhét vào một khát phó túi ra bên trong, chỉ là tưởng tượng một chút cũng làm người ta cảm thấy khó chịu chứ. Ừ, trong đầu có hình ảnh rồi đó. Dược điệp thấy ba người rơi vào trầm tư, đặc biệt là là Hà, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt trên dưới đánh giá chính mình, còn dạ vờ dạ vịt địa điểm giật đầu không khỏi lông mày hơi cho mày lên. Tuy rằng không hiểu cái tên này ở ảo tưởng cái gì, nhưng phòng trứng không phải vật gì tốt. Ho khan một cái. Ta chưa nói cần chính là thân thể nha, ta cần chính là luyện chế một cái có ít nhất địa cấp trình độ linh kiếm. Nhưng không biết bên trong cung này có thể có sẽ luyện khí người. Nàng giờ khắc này thân là kiếm linh, tự nhiên cần căn cứ ở linh kiếm bên trên. Cho tới cấp giật thân thể cái gì, trước đúng là có nghĩ tới đoạt xá lạc hà thân thể. Nhưng nếu đã thất bại, vậy liền buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao bản thân nàng kỳ thực cũng rất phản cảm sử dụng thân thể người khác, còn không bằng lượng thân làm riêng một cái linh kiếm. Hú hô quan trọng cũng không phải là căn cứ cái gì, mà là chỉ có có căn cứ độ vận, nàng mới có thể thoát ly là hà, chính mình đơn độc hành động. Không giống hiện tại, chỉ có thể lấy ở Lạc Hà Chu vi trong phạm vi nhất định hành động. Điểm này rất trọng điếu. Luyện khí a. Giữa cô xanh làm khó dễ địa lắc đầu một cái. Bọn họ thiên thương cốc dựa vào là linh lực, dựa vào là luyện thể. Cơ bản không dùng được, không cần luyện khí loại này nói đến đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại hết sức tinh vi phức tạp kỹ thuật. E sợ muốn đi một chuyến Huyền Tiệp Tông, xin người người ở đó đến vì là tiền bối luyện chế linh kiếm chi thân rồi. Lộ trình làm sao? Đi qua một chuyến ít nhất cũng phải 10 ngày. Dư Điệp Lâm vào do dự. Cái kia, ta hay là có thể? Lạc Hà kém kém địa nhất tay nói, "Lạc Hà, ngươi sẽ luyện chế linh kiếm." Dư Điệp quay đầu xem ra, "Ta cần, nhưng là địa cấp linh kiếm a. Coi như không đạt tới địa cấp, kỳ thực cũng có thể. Chỉ là như vậy sẽ tồn tại rất nhiều những vấn đề khác là được rồi. Ta cảm thấy, có thể thử xem." Dư Điệp nghĩ lại suy nghĩ một chút, mở mắt ra, "Được, liền từ ngươi tới đi." Thời gian nửa tháng đi qua rất nhanh. Nửa tháng nữa, Thiên Thương Thánh Tông cổ di tích liền muốn mở ra tin tức truyền đến các đạo nhân mã trong hai. Giữa cô xanh vẫn là chơi tưởng tượng, Di Tích mở ra tin tức, chỉ truyền đạt cho những tia đại tông phái thế lực cùng một ít phụ thuộc vào chính mình môn phái thế lực nhỏ. Cho tới Tử vong cốc cùng cái khác một ít làm sằng làm bậy sứ ngư nát tôm, tự nhiên là không có thông báo bọn họ. Ngay ở mỗi cái thế lực khẩn cấp an bài môn hạ đệ tử cùng trưởng lão, chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Di Tích thời điểm. Thiên thương cốc bên trong một cái nào đó mảnh liệt trong phường, đã ở khí thế hùng hực địa tiến hành địa cấp linh kiếm luyện chế. Vành, Và khói đen sóng khí cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt quét ngang cả phòng, Lạc Hà lập phát thân, hai tay hiện ra vải chống đỡ này mảnh liệt lại thất bại. Lạc Hà xua tay tản ra trước mắt tiên. Một cái lớn đến đầy đủ chứa đựng vài đầu con trâu hình tròn lỗ đỉnh, ở tàn dư trong khói đen quần quật sửng sững. Đây vốn là thiên thương quốc sao linh dược dự định, hiện tại thành Lạc Hà luyện chế linh kiếm công cụ. Không có sao chứ, Đại Ca Ca. Nhược Âm tử trong khói đen thò đầu ra, hướng về Lạc Hà nơi này hỏi. Ta không sao, ngươi cùng Nhược Dương vẫn tốt chứ? Chúng ta cũng không thành vấn đề. Đại Ca Ca, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đã biết lần tại sao lại thất bại đi. Trước còn tin thể mỗi ngày địa nói nhất định sẽ thành công, nhưng là đây. Nhược Dương cũng từ yên bên trong thò đầu ra, Miệng nhỏ hơi nhếch lên, từ một tiếng nói. Ngay vậy, Lạc Hà lúng túng cười cận. Vốn là hắn cảm thấy, chính mình có luyện chế ra âm dương thủy hỏa kiếm cơ sở, luyện chế địa cấp linh kiếm cũng không khó. Kết quả liên tiếp thử nhiều lần, hiện tại thời gian nửa tháng đi qua, cơ hội không có nửa điểm tiến triển. Hay là còn thiếu chút nữa cái gì? Lạc Hà vỗ tới trên y phục màu xám, triệu hồi dược gâm lực dương, dự định đêm nay chấm dứt ở đây, đi về nghỉ. Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Dược Linh Yên đứng ở ngoài cửa. Lạc Hà sững sờ, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, cũng không có những người khác ở bên ngoài. Động tĩnh quá lớn. Lạc Hà không xác định hỏi, thất bại sẽ nổ lò, nổ lò thanh âm của xác thực rất vang, tuy rằng cái lò, cái bếp bản thân một chút việc nhi không có, cũng còn tốt. Dược Linh Yên lắc lắc đầu, "Ta đến, chính là nghĩ đến nhìn cho ngươi linh kiếm luyện chế đến thế nào rồi. Nhìn dáng dấp, không thế nào thuận lợi. Ừ, cho ngươi cười chê rồi." Lạc Hà thật không tiện địa sờ sờ sau gáy. Dược Linh Yên nhẹ nhàng nói rằng, "Nghe ta cha nói, luyện chế địa cấp linh kiếm, vốn cũng không phải là cái gì ung dung chuyện. Tuy rằng ta không hiểu lực khí, nhưng đây chỉ là cá nhân ta cái nhìn, Lạc Hà, chỉ cần ngươi không tha." Bất luận thất bại hay không đều nỗ lực thử nghiệm, cuối cùng nhất định có thể thành công. Cảm ơn ngươi, linh Yên. Tuy rằng đã muộn, bất quá ta biết có cái địa phương phong cảnh rất tốt, nếu không cùng đi đi. Dược Linh Yên do dự, cuối cùng đem chính mình chuẩn bị kỹ càng hồi lâu lại nói đi ra. Nàng biết Lạc Hà quá bận rộn luyện kiếm, vì lẽ đó không dám đánh như thế nào cái nhiều. Nội tâm của nàng đối với Lạc Hà là rất cảm động, bởi vì người sau vì là dược điệp tiền bối luyện chế linh kiếm chi thần, cuối cùng vẫn là vì mở ra Thánh Tông di tích làm chuẩn bị. Mà mở ra Thánh Tông, kỳ thực trên bản chất chính là ở cứu lại tính mạng của nàng. Bởi vì nàng trên người nhọn này kỳ thực độc Ngoài trừ di tích bên trong Tịnh Sinh Chi Liên, không có pháp thuật khác có thể mổ, thế nhưng người đều sẽ có mệt mỏi thời khắc. Dược Linh yên nghĩ, nửa tháng, Lạc Hà có thể hay không cảm giác thấy hơi mệt mỏi đây. Liên Bất Chi bất giác đi tới nơi này, gặp được vừa vận ra cửa người sau. Mời lại nói sau khi ra. Dược Linh yên mới tự giác có chút thẹn thùng, nhưng nàng nặn nặng lòng bàn tay, trợ giúp chính mình trấn định lại, nhìn chăm chú cũng cùng đợi Lạc Hà hồi phục. Ngắm phong cảnh à? Lạc Hà trầm ngâm một tiếng. Cũng tốt, vậy thì cùng đi đi. Nghe được Lạc Hà tiếp thu mời, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người dọc theo đường nhỏ đi đến Hai bên chỗ cao vách đá dựng đứng hướng về trung gian dựa vào, mơ hồ có loại muốn khép kín xu thế, nhưng lại không có, chỉ lộ ra nhất tuyến tiên khoảng không. Mỏng vân lung cái, ánh sao khó nén. Kỳ thực nơi này, Lạc Hà lần trước ở dược linh yên dẫn dắt đi, trải qua một lần. Chỉ là lần kia là hưng đông thời điểm, chu vi cảnh sát xem ra cũng không có gì đặc biệt địa phương. Chỉ trong lúc lúc trời tối người yên, đầy sao hiện lên, mới phát giác tìm ra trong đó huyền diệu. Chương 90, luyện chế linh kiếm chi thân dưới. Cảnh sắc nơi này quả thật không tệ. Lạc Hà than thở một tiếng. Ngựa mặt nằm ở một khối đồ xuất cỏ xanh địa phương nham, ôm sau gáy, ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía trên trời này phiến sáng lạn tinh hà. Dược Linh Nghiên khẽ mỉm cười, trêu chọc một hồi tung bay theo gió sợi tóc, nhẹ nhàng ngồi ở Lạc Hà bên cạnh. Thiếu nữ cũng ngước nhìn tinh không, ánh sao phản chiếu ở đáy mắt lóe lên loé lên, nàng ôm đầu gối nhẹ giọng nói: "Lại quá mười mấy ngày, liền muốn đi tới di tích rồi đó." "Ừ." Cảm giác không tưởng tượng ra được Viễn Cổ Thánh Tông sẽ là làm sao một bộ dáng ráng rắp, "Lạc Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể có rất nhiều lầu các sân trước ngôi nhà chính đi." "A, hẳn là đi." Hai người sướng trò chuyện các loại đề tài, nhìn ánh sáng khác nhau tinh thần ở màn đêm bên trên như thông trang giọng song chuyện. Lạc Hà giờ mới hiểu được, thiếu nữ từ nhỏ thời điểm mẫu thân qua đời sau khi, vẫn chờ ở thiên thương cốc mảnh này tấm lòng bên trong đất trời, cơ hội chưa bao giờ rời đi. Duy nhất đi ra ngoài lần kia, chính là 3 năm trước cùng Lạc Hà ở cổ di tích gặp gỡ. Thiếu nữ nói không ít liên quan với mẫu thân hồi ức, nàng khi còn bé nghe mẫu thân nói cô sự ngủ, cùng mẫu thân đồng thời ra ngoài du ngoạn, lại mỗi lần ban đêm đếm lấy bầu trời những vì sao, phân biệt những tiết như có linh hồn tinh tọa. Thời gian Ở xung quanh giữa bụi có tất tiếng sột soạt tốt côn trùng kêu vang trong tiếng nhanh chóng trôi qua. Một tia hào quang rơi vào Lạc Hà trên mặt. Lạc Hà nghe được chim nhỏ tiếng kêu to tỉnh lại, mới phát giác chính mình tối hôm qua chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Ký ức phản phất nhỏ nhặt như vậy. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Lạc Hà tựa hồ có một mạc hình ảnh, nhìn thấy dược linh yên gương mặt đó lúc gần lúc hiện hướng mặt của mình dán lại đây. Lạc Hà lúc đó nằm ở một loại mông lung trạng thái, cũng không xác định chính mình hồi ức có hay không có sai lệch. Một lát sau khi, tự rễu điệu lắc, lắc đầu. Làm sao có khả năng, ha, ha. Chính là triển khai tư trí Suốt về chính mình luyện chế linh kiếm cái kia nhà xưởng đi đến. Đi trên đường, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ trước nhiều lần luyện chế thất bại vấn đề. Địa cấp linh kiếm, nặng nhất, coi trọng nhất then chốt chính là điều hòa kiếm phôi bên trong các loại vật liệu nội hàm ngậm linh tính. Lạc Hà hiện tại linh hồn cảnh giới tuy rằng đã đạt đến hư cảnh chu kỳ, nhưng muốn điều hòa thật các loại cao cấp vật liệu bên trong linh tính, hiển nhiên vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như linh tính không cách nào thống nhất, linh kiếm bên trong sẽ sản sinh xung đột. Như vậy kiếm cho dù thành hình, cũng bất quá là nguy hiểm hàng náy rỗng. Là không thể nào cố gắng vận dụng. Vì lẽ đó, nên làm sao điều hòa linh tính đây? đi thẳng đến nhà xưởng trước cửa, Lạc Hà vẫn là không bỏ ra nổi chú ý gì tốt. Nhưng ở mở cửa trong náy mắt, hắn lại nghĩ tới tối hôm qua phát sinh những chuyện kia. Tối hôm qua hắn và Dược Linh Yên đồng thời xem xét phong cảnh, thấy được bầu trời đêm cùng những vì sao, còn có tinh tọa. Chờ chút, Lạc Hà bỗng nhiên cảm giác có cái gì đồ vật ở trong đầu của chính mình mà vào. Mấy vì sao nối liền cùng một chỗ, liền tạo thành một tinh tọa. Vô số tinh tọa phân bố ở mảnh này màn đêm bên trên, liền tạo thành toàn bộ tinh không. Như vậy, nếu như thanh kiếm coi vật liệu coi là màn đêm, đem trong đó linh tính coi là đủ loại những vì sao Mình là không có thể dùng một loại nào đó phương pháp đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, để chúng nó đạt thành thống nhất." Lạc Hà nhớ lại chính mình tay nghề lâu năm. Linh trận. Hắn ở trong lòng đánh giá một hồi, cảm thấy xác thực có thể được, trong nháy mắt liền có nhiệt tình, lập tức đẩy cửa mà vào, đồng thời cho gọi ra nhiều âm, nhược dương hai cái lọ lita. Chính mình thì lại từ bên lượi vài loại cao cấp linh kiếm vật liệu, ném vào đại trong lọ thuốc. Làm sao vậy? Nhân ra còn không có giải lao đủ đây. Nhược Dương ngáp một cái, xoa lim dim hai mắt lười biếng trả lời nói: "Kiếm linh không phải là loài người, cũng không cần giấc ngủ. Có điều hiện thân hoạt động liền cần tiêu hao năng lượng." cẩm nàng chỉ có thể thông qua giải lao đến khôi phục cùng bù đắp tự thân. Luyện kiếm. Lạc Hà lời ít mà ý nhiều địa đáp. Hắn muốn chuyên tâm điều khiển trong lò thuốc kiếm phôi, vì lẽ đó luyện khí bản thân cần thiết hóa linh trận, liền cần hai thằng nhóc đến duy trì. Xem đại ca ca dáng vẻ, lại có mới ý nghi chứ? Là cái gì nhỉ? Nhược âm nhưng là không nhiều như vậy hoán giận, tập hợp lại đây lượn quanh có hứng thú hỏi. Nhược Dương tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là hướng nơi này xem ra, rõ ràng rất quan tâm vấn đề này. Đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Lạc Hà cười cợt, bán cái cái nút Ngư Cẩm Nhược Dương rất mau đem hỏa linh trận bố trí kỹ cảng, Lạc Hà ngồi ở nhỏ tụ linh chính giữa trận pháp, duy trì chính mình thời khắc có rồi dảo linh khí. Hai tay dán lên lò thuốc, bắt đầu tay luyện kiếm. Cao cấp vật liệu ẩn chứa tạp chất so với cấp thấp vật liệu ít hơn, nhưng tương ứng, tinh luyện cao cấp tài liệu độ khó cùng cần thiết tinh lực so với cấp thấp vật liệu phải lớn hơn. Lạc Hà tiểu tâm rực rực nung nấu lò thuốc bên trong vật liệu, phân giải loại bỏ trong đó cực kỳ vi thiếu tạp chất. Toàn bộ quá trình chậm mà kéo dài. Thế nhưng đối với toàn thân tâm tập trung vào trong đó Lạc Hà tới nói, thời gian trở nên chẳng phải dễ dàng nhận biết rồi. Phảng phất bất quá là trong chớp mắt tuổi hồ dài lâu địa vượt qua 10.000 năm làm lò thuốc bên trong cuối cùng một tia tạm chất bị đánh tan Lạc Hà mới mồ hôi đầm điểm mà đem sự chú ý từ trong lò thuốc trở lại trên người mình cái bụng đã sớm đói bụng đến phải quáă lên lạc Hà xóa đi mồ hôi chán để lò lựa duy trì vật liệu bị nóng chạy trạng thái sau đó rời đi đẩy cửa ra nguyên Lai sắc trời vừa đen rồi luyện hóa sắp tới một ngày Lạc Hà túi đầu nhìn lại chỉ thấy cạnh cửa bẩy đặt một ván ấm áp nước xem ra là vừa đưa tới không lâu không khỏi lòng sinh mấy phầnấm áp nhanh chóng chất bụng sau khi là Hà quay về trước lò đó lấy mới phải luyện kiếm màn kỳ quan trọng Bất động vật liệu có từng người bất đồng định vị, Lạc Hà thao túng bên trong lò trạng thái lòng vật liệu từ từ ngưng xây dải nhỏ kiếm phôi dáng dấp, lại cấu trúc linh khí lộ tuyến. Lộ tuyến thành hình trong nháy mắt, kiếm phôi bên trong các loại linh tính dường như quang điểm giống như ở Lạc Hà trước mắt lấp loé. Lạc Hà không nhanh không chậm điểm nặn ra mấy đạo liên kết, tản vào trong lò thuốc. Kiếm phôi bên trong linh tính quang điểm gặp phải liên kết, tựa như cá nhỏ gặp phải con tôm giống như vậy, trực tiếp đem thôn phệ. Đó lấy, Lạc Hà cũng cảm giác mình và những điểm sáng kia trong lúc đó có thêm liên hệ đặc thù nào đó. Theo linh tính quang điểm đem liên kết bắt được, một đạo bí ẩn linh trận từ từ ở kiếm phôi bên trong triển Nhược Âm Nhược Dương đều phát hiện như vậy dị thường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là kinh ngạc, lại không khỏi đối với lần này than thở gọi hay. Nói thật, từ xưa đến nay ở linh khí trên có khắc chế linh trận tăng cường linh khí người có không ít, nhưng ở linh khí chưa hoàn thành liền bắt đầu bố trí linh trận không mấy cái, chí ít các nàng trước đây chưa từng thấy, cũng không phải không ai nghĩ tới. Chỉ là linh trận sẽ thay đổi linh khí lưu động, cũng sẽ ảnh hưởng linh khí bản thân luyện chế, nói không chắc không cẩn thận, toàn bộ linh khí luyện chế liền thất bại. Đúng là Lạc Hà không chỉ có sẽ luyện khí Đồng thời còn là một vị đối với linh trận có sâu sắc hiểu linh trận sư, lúc này mới như ra lần, quay cóp bình thường đem hai người kết hợp ở cùng nhau. Kiếm phôi bên trong linh trận thành hình chi khắc, tất cả linh tính hóa thành duy nhất một loại tâm tình. Kỳ diệu gợn sóng tự kiếm phôi từng trận phát sinh, dẫn tới mặt đất không ngừng lay động. Cuối cùng ầm ầm vài tiếng, lò thuốc dưới mặt đất nước ra mấy đạo khe hở, nóng rực như dung nham giống như liệt diễm dâng lên mà ra, ở lò thuốc trên vách cọ sát ra đỏ đậm tia lửa. Đây là đại địa hồng liên. Địa cấp linh khí từ đời tựa trưng. Chương 91, kiếm thành. Đại địa hồng liên xuất hiện sau khi, liền trực tiếp chui vào trong lò thuốc. Ở Hồng Liên chi diễm cứu vào huyệt dưới, kiếm phôi toàn thân nhiễm phải một tầng nhàn nhạt, nhạt đỏ đậm hào quang. Bước đi này là rèn luyện, chỉ có thông qua đại địa hồng liên rèn luyện, mới xem như là chân chính đạt đến địa cấp linh kiếm trình độ. Lạc Hà lần thứ nhất chính thức luyện chế địa cấp linh kiếm, huống hồ còn dùng linh trận loại này gặp may phương pháp, mạnh mẽ sử dụng kiếm phôi nội bộ linh tính thống nhất, vì lẽ đó cũng không rõ ràng chính mình luyện ra thanh kiếm này có thể không thông qua lần luyện này. cẩn thận mà thao túng thuốc, chỉ thấy kiếm phôi ở hồng liên chi trở nên thêm tinh luyện cẩn thận. Bên trong bộ ta chút Lạc Hà còn quan sát không tới tạm chất bị hóa thành vài sợi xương khói tàn đi. Có thể linh kiếm còn chưa hoàn toàn thành hình, Hồng Liên chi diễm liền đã bắt đầu kém hóa, trở nên hơi hư hỗn đung đưa, tựa hồ muốn xuyên trở lại trong lòng đất đi. Mà được này ảnh hưởng, kiếm vôi cũng biến thành không ổn định lên, mơ hồ có loại muốn chia năm xẻ 7 xu thế. Chẳng lẽ lại muốn thất bại rồi? Lạc Hà thấy thế lòng như lửa đốt, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào ra tay. Khẩn cấp thời khắc, Dư Điệp bóng người xuất hiện tại Lạc Hà bên cạnh. Nàng trước một mực yên lặng lặng yên chú ý người sau cử động, giờ này nhìn thấy tình có biến liền hiện Hà nhìn thấy Dư chắp tay lên tiếng chào hỏi. Dư Điệp bối, lần này nên làm gì? Dư Điệp hơi nhíu lông mày nhìn chăm chú Lạc Thuốc, trầm ngâm viễn khách sau nói rồi một chữ, "Máu." "Máu?" "Đúng, Lạc Hà, người thử nghiệm đem chính mình giọt máu ở kiếm phôi bên trên, có lẽ sẽ có dùng. Dư Điệp không chắc chắn lắm điều giải thích. Nàng tuy rằng đến từ Viễn Cổ Thiên Thương Thánh Tông, hơn nữa tu vi cũng không tỏ thấp, nhưng đối với luyện khí này, một đạo tới nói cũng không làm sao quen thuộc. Nàng chẳng qua là đã từng có thấy người lấy tự thân máu để đánh đổi, mạnh mẽ để luyện chế linh khí thông qua thử thách, nhưng cụ thể là làm thế nào, sau khi lại sẽ có ra sao đánh đổi, nàng cũng không rõ ràng. Dư Điệp trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Lạc Hà, Nếu như ngươi cảm thấy không đáng tin, cũng có thể từ bỏ lần này. Ý nghĩ của ngươi, rất tốt. Thử thêm vài lần cũng không sao, nói không chắc là có thể thành công. Ta tin tưởng ngươi." Lạc Hà lắc đầu một cái. Hay là hiện tại mình là đang vị dự luyện chế linh kiếm chi thân duyên cơ? Lạc Hà cảm thấy đối phương ngữ khí sự hòa hợp rất nhiều, cũng không có loại kia nàng là trước đây thật lâu thời đại nhân vật cảm giác. Dược Biệp nghe vậy vì lăng. Lạc Hà đã động thủ đâm thủng đầu ngón tay, để cho mình chạy ra giọt máu tiến vào trong lọ thuốc kiếm phôi trên. Theo máu tươi thấm vào kiếm phôi, Kiếm vôi bên trong phát sinh từng trận oang oang, nguyên bản ngụy loại xuống đại địa hồng liên tựa hồ chịu đến một loại nào đó cảm ứng, lần thứ hai phun trào ra đến. Lạc Hà cảm thấy từ nơi sâu xa, chính mình mặt khác thứ nào đó cũng rớt vào thân kiếm bên trong. Kiếm vôi bắt đầu như tim đập lên. Cùng lúc đó, lòng bàn chân của hắn cũng nứt ra một đạo khe nhỏ, một luồng hồng liên chi diễm chói ra, thiêu đốt. Lạc Hà lúc này mới tự mình cảm nhận được hồng liên chi diễm khủng bố như độ. Còn không chờ hắn triển khai huyền mang thân, thân thể liền tự động kích thích ra đến, nhỏ trải rộng thân, ở hồng liên đốt dưới từ từ phải đỏ đậm. Tuy rằng hết sức chống cự, Nhưng Lạc Hà rõ ràng trước thân thể mình đình chỉ lục xác giờ khắc này một lần nữa thôi diễn. Một thời khắc nào đó, lục xác lại đình chỉ, thân thể dường như thiếu hụt cái gì giống như phát sinh một tiếng khát khao đến dị. Tiếp theo huyền mãng thân vậy không hề biến hóa. Lạc Hà tựa hồ biết, là trong cơ thể mình ma giao chi huyết không đủ. Ở vậy bảo vệ cho Hồng Liên Chi Diễm tuy rằng còn đang kéo dài thiếu đốt, nhưng chỉ cần Lạc Hà bảo vệ tâm thần, vẫn là có thể nhẫn mại xuống. Chính là trời tối người yên lúc. Thiên thương cốc đại đa số người cảm nhận được mặt đất lắc lư mấy lần, mở mắt nửa tỉnh lại. Bất quá bọn hắn đều để hòa hợp mấy ngày trước đây như thế. Vì lẽ đó cũng không để ở trong lòng, lại ngủ thiếp đi. Rốt cuộc, ở cuối cùng một tia hồng liên chi diễm rèn luyện dưới, linh kiếm cuối cùng thành hình, bùng nổ ra lúc thì đỏ ánh sáng màu huy, từ trong lò thuốc chậm dãi bay ra đến Lạc Hà trước mặt. Nóng rực phong phả vào mặt. Lạc Hà trực tiếp đưa tay bắt được cán kiếm, bàn tay tự động hiện đẩy tê lên, vì hắn đỡ được nhiệt độ cao. Hắn nắm kiếm cẩn thận quan sát, chỉ thấy trắng bạc thân kiếm tới gần kiếm cách vị trí, có thêm một khối to bằng ngón tay màu máu vẽ, vậy hình dáng cùng Lạc Hà trên tay mấy vị tương tự. Đồng thời, Cái viên này vậy màu đỏ ngòm lại mơ hồ như tâm tạng giống như lập đều, nghe được này từng trận chuyển tới trầm trọng tiếng tí đập, một luồng cảm giác sợ hãi vọt tới. Liền phảng phất, trái tim của chính mình bị người chộp vào trên tay như thế, sau một khắc cũng sẽ bị bóp nát. Lạc Hà kinh ngạc sau khi, thanh kiếm giao cho như thấy được mới mẻ món đồ chơi một loại như âm, nhỏ dương. Cuối cùng lại chuyển giao đến dược điệp trong tay. Dung hợp linh kiếm chi thân phải nhanh một chút. Nếu là chờ linh kiếm bên trong linh tính ra đời linh trí của mình, chỉ sợ sẽ có cản trở ngại. Dược điệp tiếp nhận kiếm, con ngươi hơi bôm xuống. Thanh kiếm này nàng rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc. Thánh tâm kiếm Nai Thình Linh liền như là nàng vạn năm trước, hiến tế tự thân hóa thành kiếm linh rượi vào kiếm, mặc dù chỉ là chỉ có vẻ ngoài. Lạc Hà thật không tiện địa gãi gãi đầu, liên quan với linh kiếm hình dáng, hắn cũng suy tư một phen, cuối cùng quyết định trực tiếp dựa theo hư không kiếm mộ bên trong, này thanh rượi điệp lúc đó bám thân thanh kiếm kia đến lựa chế. Liền ngay cả bên trên thần bí hoa văn, cũng nghiêm túc bắt trước hạ xuống. Hay là chính là bởi vậy, cái này linh kiếm cũng tản ra một luồng khí tức thần bí. Ở hơi thở dài sau khi, rượi điệp lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng đem kiếm đặt ở trên tay, nhăn mà ôn nhu xoa xoa, đầu ngón tay cùng dừng ở vảy màu đỏ ngòm bên trên. Không, vẫn là gọi màu Đỏ lần kiếm đi. Này Thanh thánh tâm kiếm, tương truyền đang luyện chế bên trong sáp nhập vào Thánh Giả tri tâm, bởi vậy cầm kiếm người có thể nghe thấy Thánh Giả tim đập lên, rõ ràng bản tâm. Thánh tâm kiếm cấp bậc cũng cao hơn tiên cấp, chính là không cách nào cân nhắc thánh cấp trình độ. Trong tay Từ Lạc Hà luyện chế ra tới thanh kiếm này, có điều miễn cưỡng đặt đến địa cấp hạ phẩm, Huyền Thông cũng không phải rõ ràng bản tâm, mà là lệnh hết thể nghe được vẻ này, tim đập thanh âm người cảm thấy không cách nào trốn tránh hồi hộp. Chung là hai cái bất đồng kiếm, Mầu Đỏ kiếm, càng có thể thể hiện Lạc Hà ở trong đó nỗ lực. Lạc Hà đối với tên cũng không phải quá để ý, gật gù. Dược Điệp cũng khẽ gật đầu, nói chính mình nợ Lạc Hà một ân tình sau khi bắt đầu dung hợp cái này linh kiếm. Lạc Hà tiểu thiếu, rất nhanh, Dược Điệp linh kiếm chi thân dung hợp xong xuôi, bóng người của nàng từ linh kiếm bên trong chui ra. Hình dạng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là giữa lông mày có thêm một đạo vảy màu đỏ ngắm tựa như hoa văn. Mà Lạc Hà trên cổ tay tự thanh diệp vân cũng chốc ra ra một phần, phủ lên màu đỏ lẫn kiếm mặt ngoài. Lạc Hà nguyên bản liền cùng màu đỏ lẫn kiếm có điều liên hệ. Dược cùng màu đỏ lẫn kiếm dung hợp sau khi, Lạc Hà cùng Dược Điệp trong lúc đó liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Đạt đến cảm động lay rời đấy. Dựa diệp tự hồ cũng cảm giác được, Lạc Hà có thể hơi hơi chọn đọc tâm tư của chính mình, tuyệt mỹ trên khuôn mặt vẽ mặt hơi có chút kỳ quái, nhưng là không nhiều lời cái gì. Khai báo người sau vài tiếng, liền một lần nữa chui vào màu đỏ lân trong kiếm. Lạc Hà thu hồi kiếm, xen vào nguyên bản chuẩn bị xong vỏ kiếm bên trong. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ mở ra Thánh Tông Di tích ngày đó. Chương 92. Lão sư, chúng ta đến, nhìn tới. Chúng ta là cái thứ nhất đến. Huyền kiếm tông đội ngũ đằng trước, từ một vị xem ra thật là tuổi trẻ thanh niên mang đội. Có điều, hắn tuy rằng tuổi trẻ Nhưng là không có một vị đệ tử thậm chí trưởng lao cảm giác coi khinh người này, bởi vì hắn, Trang Lam, chính là Huyền Kiếm Tông thần bí nhất tông chủ. Cho tới bên ngoài trên niên kỵ linh, có người nói cũng không phải nhìn qua chuẩn xác như vậy, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng Trang Lam cốt linh é e sợ đã có 70, 80 lớn như vậy rồi. Vậy đại khái, cùng tu giả đột phá đến kết đan cảnh lúc niên kỵ linh có quan hệ. Một vị lão công ông lão từ Trang Lam phía sau đi ra, nghe được Trang Lam, hắn khẽ gật đầu. Vị lao giả này, tự nhiên chính là Hồ Mạc rồi. Hồ Mạc giờ khắc này trên tay ôm một cái linh kiếm, hướng về phía trước tiên thương cốc nhân mã quan sát chốc lát tìm tới người muốn tìm sau, mang theo Trang Lam đi tới. Dược Tông chúa, có khỏe hay không a? Dược Cô xanh đang dặn dò chính mình trong tông chuyện, nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Hồ lão, còn có Trang Tông chủ. Mấy người lẫn nhau chắp chắp tay, liền làm lễ thôi. Hồ Mạc lấy ra chính mình mang đến kiếm, đây là hắn tu vi chưa rút lui thời gian, luyện chế ra mấy cái địa cấp hạ phẩm linh kiếm bên trong một cái. Ánh mắt rơi vào linh kiếm trên, có vẻ vô cùng không muốn. Vẫn là nghe đến bên cạnh Trang Lam nhắc nhở, mới chú ý tới Dược Cô Sanh tầm mắt, không khỏi cười ha, ha. Dược Tông chủ, kiếm này có địa cấp hạ phẩm chính là lão phu ngày xưa luyện. Nghe nói Quý tông có yêu cầu, không ngại, mượn đi dùng đi. Nghe vậy, Dư Cô sanh hiểu được. Một tháng trước, Dư Điệp tiền bối an bài Lạc Hà thử nghiệm luyện chế địa cấp linh kiếm. Nhưng người sau tu vi quá thấp, cũng không có luyện chế ra địa cấp linh kiếm kinh nghiệm. Vì lẽ đó, hắn giao phó đi tới Huyền kiếm tông người đưa tin, để Huyền kiếm tông như có khả năng mượn tới một cái địa cấp linh kiếm. Có điều, hiện tại cũng không phải nhu yếu. Bởi vì Lạc Hà tiểu tử này, lại thật sự đem địa cấp linh kiếm luyện chế đi ra. Ừ, thực sự là hậu sinh khả úy. Dược Cô xanh chắp tay tiểu tiểu, nghe nói Huyền Kiếm Tông nội địa cấp linh kiếm cũng bất quá hai tay số lượng, Hồ lao tiền bối lần này cho mượn, trong đó Hảo Ý, thuốc mô tâm linh. Có điều kiếm kính xin Hồ lão chính mình cầm đi, bởi vì địa cấp linh kiếm, chúng ta thiên thương cốc đã có. Nha. Hồ Mạc cùng Trang Lam đều là sửng sợ, lúc này mới chú ý tới Dược Cô xanh bên cạnh còn đứng một người. Trên người người này khoác đấu đồng màu đen, không thấy rõ tướng mạo, mà phía sau có lấy một cái giải nhỏ linh kiếm. Đó chính là Dược Cô xanh nhắc tới địa cấp linh kiếm sao? Kì. Ngày này thương vực bên trong, ngoại trừ Kiếm Tông Còn có những người khác có thể luyện chế ra địa cấp linh kiếm. Hai người hơi đổi một chút ánh mắt, nhưng lại cảm giác được vị này người thần bí trên người có chính mình cảm giác quen thuộc. Người này cũng luyện hóa ma giao chi huyết. Chẳng lẽ là Lạc Hà tiểu tử kia? Hồ Mạc cùng Trang Lam hai người đều là nghĩ được 3 năm trước phụ nợ vị thiếu niên kia. Trang Lam vừa định mở miệng hỏi, bị Hồ Mạc ngắt lại. Haha nếu Dự Tông chúa nói như vậy, kiếm kia lão phu liền mang về rồi. Hôm nay di tất cả, chúng ta Huyền Kiếm Tông vẫn cần dựa vào tiên tương cốc, chia một chén cánh rồi." Nói chi vậy, các nhà xuất lực, cơ duyên cũng là các nhà đi tranh thủ. Hay là chúng ta thiên thương cốc đệ tử sau khi tiến vào, vẫn cần dựa vào Huyền kiếm tông đệ tử đâu? Haha, ha, nào dám chuyện tốt. Lạc Hà đứng dược cô xanh bên cạnh. Lạc Hà cũng là lần thứ nhất biết, Trang Lam chính là Huyền kiếm tông tông chủ, nội tâm rất là kinh ngạc. Thấy Hồ Mạc sư phụ cùng Trang Lam hai người hướng chính mình nhìn sang, hắn không lên tiếng, chỉ là chắp tay. Sau đó mấy người bắt đầu tán gẫu một ít không quan hệ đau khổ đề tài, Lạc Hà liền ánh mắt chuyển hướng Huyền kiếm tông trong đội ngũ. Hắn quen thuộc những người kia, cơ hồ đều đến rồi. 3 năm qua đi, không ít người cùng thay đổi dáng dấp. Trần Sương, Tu Trường lão, Diệp Thanh Thanh, Diệp Trúc Quang, Đô tiểu Hiểu, Hứa Sơn, Tần Dịch, Lục Nhân Giáp, còn có Ôn Tuyết Quân. Làm Lạc Hà ở đây một đám người trông được đến Ôn Tuyết Quân thời điểm, người sau cũng đang đúng dịp nhìn sang, hai người đối đầu tầm mắt một khắc đó, Lạc Hà lặng tránh ánh mắt. Di tích Chu Vi có linh thể cấm chế, Lạc Hà trên người mấy vị kiếm linh đều không thể hiện thân. Vì lẽ đó mở ra di tích việc, cần Lạc Hà tự mình đạo thủ. Hắn trên người bây giờ khoác đấu đồng, nguyên nhân cũng là phòng ngừa bị người nhận ra, xuất hiện cái gì bất ngờ. Xem ra mọi người 3 năm qua trải qua cũng không tệ. Lạc Hà khẽ mỉm cười. Hắn vừa qua loa quan sát vài lần, liền phát hiện Huyền Kiếm Tông bên trong không ít người đã có nạp khí cảnh bắt trọng, cửu trọng tu vi, nên không có bị nhận ra chứ. Lạc Hà trong lòng không xác định địa đọc thầm một tiếng, lại không nói hắn khoác đấu đồng, chính hắn biến hóa cũng rất lớn, đặc biệt là tại người cao phương diện. Đúng không, không thể dễ dàng nhận ra chứ. Lạc Hà lại hướng phía đó liếc mắt nhìn, chỉ thấy thiếu nữ vẫn nếu mày đang nhìn mình. Lạc Hà, làm sao vậy? Dược Linh Yên phát hiện Lạc Hà vẫn hướng về Huyền Kiếm Tông vị trí nhìn lại, đi tới hỏi. Lạc Hà nghe được âm thanh quay đầu lại xem ra, lắc đầu một cái. Không có gì nhận thức nhận thức lao bằng hữu. Rất nhanh, Khôi Tông, Thiên Khu các cùng với cái khác một ít bên trong môn phái nhỏ nhân mã cũng vội vã chạy tới. Lạc Hà thích thú không hề hướng Huyền Kiếm Tông phương hướng quan sát. Giữa cô xanh gặp người làm đến đều không khác mấy, liền ho một tiếng, ra hiệu mọi người không nên ồn ào. Lần này, là chúng ta Thiên Thương Cốc mời các vị phía trước Thiên Thương Thánh Tông di tích. Ta cường điệu một lần, mở ra di tích, cần các vị đồng thời nỗ lực. Hơn nữa, chỉ có nạp khí cảnh trong vòng đệ tử có thể thông qua. Trong đó các loại tài nguyên cùng cơ duyên, toàn bộ bằng từng người thực lực, hy vọng mọi người điểm đến mới tôi đi. Nếu mọi người đến đông đủ Như vậy bắt đầu đi." Giữa cô xanh nói xong, đang chuẩn bị để Lạc Hà bắt tay mở ra di tích, liền liếc về khách không ngợi mà đến xong vào. "Chấm đã." Một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn vang lên, các đại tông môn tông chủ cùng một ít trưởng lao chúng nghe được, nhưng đều là trên mặt cả kinh, ngược lại trở nên ngưng chọc lên. Thanh âm này, bọn họ cũng không xa lạ, là Tử vong cốc cốc chủ. "Khà khà khà, thăm dò di tích chuyện tốt như thế, làm sao có thể ít đi chúng ta Tử vong cốc người đâu?" Nói chuyện là này đi tuốt đằng trước đầu lao hán, lão hãn tóc vừa bẩn vừa loạn, che ở con mắt, trên người còn ăn mặc cũ nát không thể tả của náo. Sống sở sờ liền nhất lưu lãng hàn dáng vẻ. Nhưng hắn chính là tử vong cốc cốc chủ. Mà đi theo phía sau hắn đám người kia, có một nửa đều đầy nón rộng đành, ăn mặc đúng là bình thường rất nhiều. Còn lại này một nửa, ăn mặc không giống nhau. Đại khái cũng đều là chút vì là cấp vì là trộm bất nghĩa muôn phái, cùng một ít bốn biển là nhà tàn tu. Ngay vậy, giữa cô xanh lông mày cao nhăn nheo. Quả nhiên, cái tên nhà người còn chưa có chết sao. Ừ, ta cũng không phải nhớ tới có mời tử vong cốc người, các người như vậy trận chuyển đến, là muốn xem náo gì dược tông chúa. Đừng cái tên này tên kia, cấp chủ tốt xấu là một cốc chi chủ, tính xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Người lao hán kia còn chưa mở miệng, đứng lao hán bên cạnh một vị đầu mang nón rộng vành người trước tiên há mồm nói rằng: "Ngư khí có chút nặng nề." Lạc Hà nhận ra, người này chính là ba năm trước cùng đái ra cùng thượng Huyền kiếm tông vị tiên độ tu. Làm Càn, chúng ta tông chủ nói cái gì còn cần người quản?" Thiên Thương cốc bên trong người thấy độc này tu đối với chính mình tông chủ bất kính, sắc mặt đều âm chậm lại. Khôi tông cùng Thiên khu các người vẫn còn quan sát, mà Huyền kiếm tông cùng Thiên Thương cốc như thế, cùng tử vong cốc có thù, giờ khắc này cũng là cầm lấy kiếm bức bách đi qua. Chỉ có Trang Lam cùng Hồ Mạc hai người nhìn thấy vị kia độc tối lúc, trên mặt không thể tin tưởng vẻ càng sâu. Trang Trọng. Chương 93, đường cái mở ra. Trang Trọng. Là Trang Trọng sao? Trang Lam mặc dù đã là nhất tông chi chủ, như vậy đi qua mấy thập niên, nhưng ở đối mặt chính mình tự tay đệ đệ chuyện này, trước sau còn chưa đủ thận trọng. Bởi vì hắn cảm thấy, lúc trước hay là chính mình đem đệ đệ Trang trọc nột ngạt đến quá chết, mới khiến người sau làm ra vi phạm tông quy lựa chọn, cuối cùng tất dưới đại họa. Nếu như tất cả có thể làm lại, hay hoặc là đệ đệ mình còn có lấy công chu tội cơ hội đây. Trang Lam như vậy thiết tưởng có thể những người khác không nghĩ như vậy. Theo Trang Lam hô to một tiếng, chu vi những tông phái khác cũng đều phản ứng lại. Người lai, like, cái kia đứng tử vong cốc, cốc chủ bên cạnh người thần bí nón rộng về người, chính là mấy chục năm trước đại chiến bên trong tạo thành các đại tông môn tự thương nặng nghề thủ phạm, Trang Trọc. Hóa ra là ngươi. Trang Trọc, vốn là chỉ tính toán xem cuộc Vui Khôi tông cùng Thiên Khu các người, lần này cũng không bình tĩnh lên. Trang đại chiến kia nếu không phải Trang Trọc để lộ bí mật, bọn họ vốn có thể cơ hội lông tóc không tổn hao gì tiêu diệt Tử Vong Cốc. Mà ở đại chiến bên trong, tổn thất nghiêm trọng nhất là Khôi tông cùng Thiên Khu các Trước mắt lúc trước đắc tội khôi thủ phạm đang ở trước mắt bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này Liên cũng là hướng tử vong cốc bức bách đi qua các vị xin đừng làm cho chúng ta thật giống rất quen dá vẻ Trang trọc sao, thiên kia chữ ta đã sớm bỏ trang trọc thấy các đạo nhân mã áp sát nhưng là bỗng nhiên cười cận sau đó dơ tay lên bên trong một thứ haha ha, nếu như các ng thật muốn đánh một trận không ngại trước tiên biện biện trong tay ta gì đó nghĩ rõ ràng hậu quả đó mọi người xứ sở chỉ thấy trang trọc trong tay dơ một khối bát vương bản trên khai khắc nước cờ mà có xác khó hiểu phù hiệu như mãn thiên tinh đấu giống như chia trong ngoài vòng xoay tròn Ở đây các tu giả đều không để ý lắm, vẫn muốn lên trước Tử Vong cốc cả đám vây quanh. Trang Trọc nở nụ cười, lắc đầu một cái. Đây là kiểu Âm hóa cốt của bàn, ngay bốn phía đã bị bại xuống độc trận. Chỉ cần ta điều khiển phương này bàn, ha ha, lập tức là có thể làm nổ tòa này độc trận. Mọi người đều ở trong trận, chúng ta Tử Vong cốc từ trước đến giờ tu độc, cũng không phải sợ độc này trận. Chư vị, xin cứ tự nhiên. Hừ, chỉ là độc trận, lao tử còn có thể sợ sao? Ngày hôm nay, nhất định phải ngươi để mạng lại. Khôi tông một người hét lớn một tiếng, gọi ra mấy tòa núi nhỏ một loại khôi lỗi, liền muốn tấn công đi qua. Tiên hô các các chủ bấm chỉ tính toán, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội và hô, không thể. Hắn trước kia nhìn thấy Tử Vong Cốc người xuất hiện, trong lòng liền không tên cảm giác được một tia không đúng, bây giờ nhìn lại, càng là đối phương đã bí mật bày ra độc trận. Cửu Âm Hóa Cốt độc bản, Cửu Âm Hóa Cốt độc trận. Hắn từng nghe đã nói trận này, một khi tiến vào trận này bên trong, vật còn sống thì sẽ được như ung nhọt tận xương giống như âm khí ăn mòn, cuối cùng hết độc hóa thủy, chỉ còn một thân bạch cốt. Tù vi cao người hay là còn có sức chống cự, có thể ở đây có rất nhiều là trong tông tu vi chỉ có nạp khí cảnh đệ tử, bọn họ đều không thể chống lại độc này trận. Độc trận một khi bạ phát, hậu quả khó mà lường được. Nhanh ngăn cản hắn, ngàn bạn không thể để cho độc trận bạ phát. Huyền kiếm tông, thiên thương cốc người cũng dồn dập phản ứng lại, truy đổi đi tới ngăn cản. Nay trận chiến, cũng không biết là muốn ngăn giới khôi tông cái kia mã phụ, hay là muốn ngăn cản tử vong cốc trang chấp. Hiện trường thế cuộc đại loạn, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Được rồi. Nhất thanh trầm hát đột nhiên vang lên, tất cả mọi người nghe được, trong lòng đều là run lên bần bật, bật. Phản phất có một con bản tay vô hình gắt gao năm trái tim của bọn họ, lúc nào cũng có thể bóp nát như vậy. Mọi người lúc này mới chẩm đích Đưa mắt đặt ở đứng cao nhất, người mặc đấu đồng màu đen che ở hình dạng người kia trên người. Vừa mới tiếng quát, chính là xuất tử Lạc Hà chi khẩu. Hắn cố ý điều khiển khí huyết chi lực, để cho mình thanh âm của trở nên uy nghiêm rất nhiều, khiến người ta biện không ra tuổi tác. "Hôm nay xin mời các vị phía trước, không phải là để cho các ngươi tới nơi này gây chuyện, đều nhận lấy đi." Lạc Hà nói qua, một lần nữa đem màu đỏ lần kiếm xuyên về trên lưng vỏ kiếm bên trong. Tử vong cốc người là có hay không lén lén lút lút bày ra độc trận, hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng, lấy hắn hiện tại hư cảnh trung kỳ linh hồn cảnh giới, cũng thực là phát giác nơi này phụ cận có loại cỡ lớn trận pháp vận chuyển khí tức. Nghĩ đến là dược điệp tiền bối định ra thời gian quá gấp, rất nhiều bài tra công tác cũng có chút không đúng chỗ. Nhưng thế cuộc đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tạm thời thuận theo tự nhiên, dù sao còn có mở ra di tích cái này chuyện quan trọng hơn muốn làm. Theo dược điệp tiền bối nói, nàng nhất định phải mau chóng tiến vào di tích, lấy xác nhận năm đó này trận biến cổ đại chiến có hay không rơi xuống mầm tai họa. Nếu đến đều đến rồi, hi vọng đợi lát nữa mở ra di tích thời gian, các vị có thể hảo hảo xuất lực. Lạc Hà cũng không nói rõ cái gì, nói xong liền lấy ra ngải thương ấn, bắt đầu triển khai bí pháp. Ha ha, sáng suốt tri tuyển. Chàng chọc cười vài tiếng. Hắn thấy vây quanh tới được các tông nhân mã đều lui chỗ cũ, liền cũng đem thu hồi độc bàn bỏ vào trong ngực. "Cấp chủ, xin mời." Ừ. Cha Đạp lao hắng ngật cụ, hai tay chắp sau lưng mang theo cả đám xâm nhập các tông đội ngũ trong lúc đó, mà ánh mắt của hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cánh tay xử lý thánh ấn Lạc Hà trên người. Trên người người này, tựa hồ có hai cố đặc thù lực lượng. Chẳng lẽ, hắn là thần các một mực tìm người? Trà Đạp Lão hắn nhìn Lạc Hà, đáy mắt tách ra ra một vẻ hết sạch, nhưng không quá xác định, không có tùy tiện hành động. Hắn là tự vong cốc cấp chủ. Nhưng lại lút, cũng cũng vậy không biết cách xa ở bao nhiêu 10 triệu rằm ở ngoài thần các thế lực có chút quan hệ. Chầm tứ một lát sau, lão hán tay sau này một chiều, đem phía sau một vị đệ tử gọi vào bên cạnh mình, quay về người sau Lô Thai nói nhỏ vài câu. Được dặn dò đệ tử thích thú chắp tay đáp, "Là, cấp chủ." Bộ này tình cảnh bị những tông môn khác người nhìn thấy, còn tưởng rằng Tử Vong cốc vừa chuẩn bị đùa bợn âm nhu quỷ cái gì, tàn bạo mà nhìn chầm chằm lại đây. Lao hán phảng phất không thấy giống như móc móc vui, khinh thường cười nhạo một tiếng. Lạc Hà bãi loạn thấy không rảnh bận tâm phía sau này hò loạn lên đám người. Chỉ thấy thánh ấn ở pháp quyết bên dưới từ từ triển khai, bay tới phong ấn phía trên hóa thành một đạo vòng xoáy. Cùng lúc đó, phong ấn lồng ánh sáng trên cũng hiện lên một đạo chậm rãi chuyển động vòng xoáy giống như là muốn phá tan một đạo lối vào. Các vị, là thời điểm xuất lực. Lạc Hà chỉ huy mọi người, hướng về thánh ấn biến thành trong nước xoáy chuyển vận linh khí. Mọi người thấy phong ấn mở ra sắp tới, đều triển khai công pháp hướng về đỉnh đầu vòng xoáy thả linh khí, đủ loại linh khí bay vào trong đó. Phong ấn lồng ánh sáng trên nổi lên điểm điểm gợn sóng, sau đó nguyên bản đạo kia tiểu tuyển cơn mở, mở rộng tạo thành một cái có thể nhường cho người thông qua đường hầm hư không. Các thế lực đệ tử, từng cái từng cái vào đi thôi. Lạc Hà thấy đường cái mở ra đến gần đủ rồi, tuyên liền liền giằng đạo, nhưng là phía sau nhưng chưa từng có một người lên đường, chuyển động thân thể. Làm sao vậy? Hắn nghi ngờ nói, chỉ nghe ngày đó khu các các chủ chậm rãi hỏi, vị bằng hữu này, không biết này phong ấn đi vào, đến thời điểm đi ra lại muốn làm sao bây giờ đây? Cái khác các tông môn nghe vậy dồn dập gật đầu, muốn vào đi, đều là từng người môn hạ nạp khí cảnh đệ tử. Nói cách khác, chính là tông môn tương lai. Tuy nói là mở ra di tích, tranh chấp cơ, cơ duyên. Có thể vận nhất, di tích này chỉ là một đi không trở lại đây. Chương 94 Xin yên tâm giao cho ta đi này phong ấn là bên trong cái trí muốn triệt để giải trừ tự nhiên cũng phải từ bên trong vào tay khi nào mới có thể đi ra ngoài chỉ có thể nhìn trong phong ấn khu khi nào bị tìm được rồi các ngươi hài lòng sao lạc Hà ngắm nhìn bốn phía trầm giọng hỏi Tuy nói tìm tới phong ấn đầu mới mới có thể triệt để mở ra phong ấn nhưng quyền chủ động hay là đang lạc Hà trong tay bởi vì đầu mối tựa như là trên cửa một cái khóa muốn mở ra khóa còn cần lạc Hà trong tay thành ấn như thế một cái chìa khóa minh bạch mọi người và củ hắc không phải là cái phá di thích sao Một đám người ma ma tức tức không dám vào đi. Đã như vậy, vậy ta đỡ cần ông lão trước hết các ngươi một bước đi tới. Một vị mùi hương ông lão cười âm hiểm một tiếng, lao ra đoàn người bước nhanh hướng đường cái bay vào đi. Đỡ cần ông lão, Lạc Hà mấy năm trước ở Vân Thủy Thành Phong Diệp Thương hội bên trong, từng cùng với từng có gặp mặt một lần. Ông lão này không phải nạp khí cảnh tu giả Hắn đều đã khí hải cảnh rồi. Chỉ có điều chỉ là chỉ là khí hải cảnh hai tầng thôi, liền một ít trong tông môn đệ tử cũng không bằng. Dù sao cũng là tán tu, các loại tài nguyên đều thiếu. Cũng khó trách hắn rõ ràng nghe được dược cô xanh nói chỉ có nạp khí cảnh tu giả mới có thể vào bên trong sao? có như vậy không thể chờ đợi được nữa địa xung vào, muốn tranh cấp tu luyện cơ duyên. Khí hải cảnh người không thể xâm vào. Giữa cô xanh thấy đỡ Cần ông lão muốn xông vào đường cái, hơi nhướng mày lập tức hô, nhưng người sau nghe như không nghe thấy, bước tốc không giảm. Chu vi các đại tông môn thế lực người thấy thế, cũng đều không làm sao lên đường, chuyển động thân thể, bọn họ nhìn đỡ Cần ông lão bóng lưng ánh mắt có chút thay đổi sắc mặt, tựa như đang suy tư điều gì. Nếu là đỡ Cần ông lão có thể đi vào đi, vậy bọn họ những người này chẳng phải là cũng có thể đi vào tìm tỏi cơ duyên. Này, nhưng là viễn cổ đại tông phái, ở trong đó tài nguyên tu luyện, nên có bao nhiêu phong phú. Ngu Xuân. Lạc Hà cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cách đường cái gần nhất, muốn ngăn lại Đỡ Cần Ông lão, cũng chính là vượt vài bước đưa tay ra chuyện. Nhưng Lạc Hà không hề động thủ. Những người khác tâm tư, hắn cũng đều đoán được. Muốn bỏ đi bọn họ những kia thẻ nhạt ý nghĩ, cũng chỉ có đem sự thực bày ra ở tại bọn hắn trước mắt. Đỡ Cần Ông lão vọt tới Lạc Hà trước mặt. Hắn còn tưởng rằng, người áo đen này sẽ xuất thủ chặn lại chính mình, thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu đánh mấy tay. Kết quả phát hiện Lạc Hà thờ ơ không động lòng, nội tâm đại hỉ. Liên lại tăng nhanh bước chân, bước vào trong tung đảo. Ai biết hắn chân trái mới vừa bước vào đi, nguyên bản bình tĩnh phong ổn lồng ánh sáng liền đột nhiên rũ lên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ phun trào mà ra, trực tiếp đem đường cái đập vỡ tan đi qua. Mọi người chuyển vận linh khí liền như vậy gián đoạn, nhưng là không có gì đáng ngại. Thảm nhất, đương nhiên phải lúc này đứng mũi chịu xào đỡ cần ông lão. Mạnh mẽ sức mạnh xông thẳng vào thân thể của hắn, đưa hắn trong cơ thể kinh mạch quấy nhớ một đoàn loạn, huyết mạch đi ngược chiều, khí tức bất ổn, một ngụm lớn máu tươi phụt lên đi ra. Cả người bay ngược mà ra. Trên đất liền lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Bất tỉnh nhân sự. Xem ra cùng người chết không khác, ngoại trừ còn có một khẩu khí tức chứng minh hắn còn sống. Chuyện này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đám người, chạy ra mấy người, đêm này sống dở chết dở cần ông lão kéo xuống. Còn có người muốn thử một chút sông vào đi vào sao? Lạc Hà mặt hướng bốn phía, lúc này mới lạnh giọng hỏi, trong đám người chỉ có một ít lúng túng tiếng cười đáp lại hắn. Đã như vậy, xin mời chư vị tiếp tục xuất lực đi. Phong ấn lồng ánh sáng trên đường cái, nhất định phải mọi người không ngừng cung cấp linh khí mới có thể duy trì. Nạp khí cảnh các đệ tử thực lực không đủ, huống sau đó liền muốn đi vào, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tới xuất lực. Các thế lực một số cao thủ hoặc trưởng lão, đầu lĩnh dồn dập gật đầu, lần thứ hai triển khai công lực. Đường cái một lần nữa mở ra. Lạc Hà bắt đầu chỉ huy, để các lộ đệ tử chúng lần lượt tiến vào đường cái. Tiên tiến nhất đi chính là Huyền Kiếm tông đệ tử. Đi tuất đằng trước đầu chính là Trần Dịch. Hắn đầu tiên là nghi ngờ liếc nhìn Lạc Hà một chút, sau đó nhẹ nhàng đem bàn tay tiến vào tiến vào đường cái thử một phen. Thấy đường cái không có giống trước đỡ cần ông lão như vậy xuất hiện dị hướng, lúc này mới yên tâm bắt chuyện người phía sau. Một vị tiếp theo một vị biến mất ở trong đường nối. Bọn họ trải qua Lạc Hà thời điểm, đều quang đến vài đạo ánh mắt tò mò. Nhưng Lạc Hà đều không để ý tới. Diệp Thanh Thanh từ bên cạnh trải qua lúc, đột nhiên ngừng lại, hướng về Lạc Hà nơi này vẫn xem. Thậm chí đều phải trực tiếp mở miệng hỏi, hắn là không phải Lạc Hà sư huynh rồi. Cũng may sau đó mà tới Ôn Tuyết Quân, không nói hai lời liền đem Diệp Thanh Thanh mang vào đường cái. Trước khi đi, còn ý tứ sâu xa địa liếc một cái, để Lạc Hà có chút lúng túng. Đây là, đã phát hiện mình là ai đi. Rất nhanh, Huyền Tiếm Tông đệ tử toàn bộ tiến vào di tích, Lạc Hà ho nhẹ một tiếng, dự định an bài để người thứ hai đến khôi Tông đệ tử đi vào. Những tử vong cốc đám kia đầu đội nón rộng về người, Đầy đầy hỗn náo chặn lại rồi khôi tông người. Các người muốn làm gì? Làm sao? Chúng ta trước tiên, không được sao? Thử vong cốc người ngang ngược không biết lý lẽ, có thể khôi tông các đệ tử nơi nào tức giận quá. Nhanh tay mấy vị, đã lấy ra chính mình tu luyện khối lỗi, suýt chút nữa liền muốn trực tiếp đánh đi tới. Lạc Hà chú ý tới tình huống như thế, trong đáy mắt rút ra màu đỏ lên kiếm. Linh khí một kích phát, tất cả mọi người tại chỗ liền đều chợt thấy trong lòng nảy vụt, hô hấp trở nên gấp gáp. Đều tính toán lại sao? Hai đại thế lực các đệ tử sản sinh xung đột, mà chết cốc bên kia cốc chủ nhưng là móc lỗ mũi, một bộ đang định xem kịch vui dáng dấp. Lạc Hà biết tử vong cốc phía kia chính là vô lại, dù sao này bốn phía còn bố trí độc trận không có bị tìm ra. Liên hướng về Khôi tông phía kia nhìn tới, Khôi tông tông chủ lông mày nhíu chặt, mà tâm trầm nói rồi vài câu, Khôi tông các đệ tử lúc này mới nhường ra một bước, đều là sắc mặt không dễ nhìn địa lui ra. Thứ vong cốc người vênh váo tự đắc địa tiến vào đường cái. Có một người đang trong đó liều lĩnh. Hắn trải qua Lạc Hà bên cạnh lúc, như là chân bị vấp đến một hồi, cả người hướng về sau người nơi này thế lại đây. Lạc Hà trong lòng sớm có đề phòng, chính là hướng bên lui một bước, trốn ravarphi vi. Ai biết người sau trong lồng ngực một món đồ gì bay ra. Ma điểm đến vẫn là Lạc Hà phương hướng. Người vốn là muốn quăng ngã, giờ khác này nhưng là nhận một bước, xoay chuyển cái phương hướng lần thứ hai hướng Lạc Hà Hà lại tới. "Ôi chao, ai, tôi, đồ vật của ta." Lạc Hà Hư lạnh một tiếng, rút kiếm một nắm, đem vật kia chọn trở lại. "Lại hồ đồ không phải là vì, các ngươi sau người cũng đừng đi vào." Lạc Hà Hư lạnh một tiếng, đem kiếm cắm ở trên đất. Thái độ rất rõ ràng. Nhưng Tử vong cốc cốc chủ vẫn thở ơ không động lòng, bên cạnh hắn trang chọc cho đệ tử một cái ánh mắt. Đệ tử kia mới hôi liu liu tiến vào trong tông đạo. Sau tiến hành liền thuận lợi hơn nhiều. Ở Tử vong cốc nạp khí cảnh tu giả cùng theo bọn họ tán tu đi vào song sau khi, Tử vong cốc cốc chủ đoàn người liền không hề xuất lực. Bọn họ không chỉ có không tái xuất lực, trang trọng còn móc ra cửu âm hóa cốt đồ bản, kích phát linh trận. Những tông môn khác dám đạo không ổn, mau mau muốn bảo vệ môn hạ đệ tử chúng. Nhưng là phát hiện, độc trận cũng không có bả phát. Lẽ nào này nếu nói độc trận vẫn là cái lời nói dối? Thự nhiên không phải. Bởi vì Lạc Hà một khắc cũng không nhàn rỗi. Hắn dựa vào mình ở linh trận một đạo trên tông sư cấp trình độ, trong bóng tối tìm ra độc trận vị trí, nói cho dược cô xanh sắp xếp người nổ cái này mộng hỏa. Độc trận không có bạ phát, trang chọc cũng là xương sở. Sau đó vô tình hay cố ý nhìn về phía Lạc Hà, cười lớn vài tiếng, tự vong cốc cả đám xa xôi rời đi. Thiếu hụt cả đám tay xuất lực, những tông môn khác biết vậy nên áp lực đột nhiên tăng. Phí hết năm nhất phiền, lần công phu mới đưa đường cái ổn định lại. Tiếp theo an bài Khôi tông, Thiên khu các, những tông phái khác thế lực đệ tử đi vào. Cuối cùng mới phải Lạc Hà cùng thiên Tương Quốc đệ tử. Nơi này từ biệt, chỉ sợ các ngươi muốn ở bên trong nghỉ ngơi hồi lâu, ta yên nhi liền xin nhờ tiểu tử ngươi. Giữa cô xanh đang nhìn mình con gái rực nhiên, tay quất lên Lạc Hà trên bạ vai trầm nói: Xin yên tâm giao cho ta đi." Lạc Hà hướng dược cô xanh chắp tay nói rằng. Quay đầu lại lúc, hắn nhìn thấy Hồ Mạc cùng Trang Lam hướng chính mình xem ra, hơi túi đầu. Chính là thu hồi thần ấn, mang theo dược linh yên ở đường cái đóng trước thời khắc cuối cùng, đi vào. Sau đó, đường cái đóng. Chương 95, bị tập kích. Thời gian nháy mắt, hai người liền đã mất điện. Màu xám xa vụ tràn ngập tầm nhìn, phía chân trời tràn đầy máu đỏ tươi quăng, phản phát đi tới dị thế giới. Nơi này sát thực toán một dị thế giới. Bởi vì bên trong di tích bộ, là một tòa xa xa so với bề ngoài xem muốn tới đến lại, đóng kín không gian. Linh yên Ngươi không sao chứ? Lạc Hà nghe được bên cạnh Dược Linh Yên ho khan vài tiếng, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là bị cắt bùi sặt một cái. Dược Linh Yên lắc đầu một cái, lộ ra vẻ mỉm cười. Chu vi không có bất kỳ người nào khác, điều này là bởi vì mặc dù từ đồng nhất cái đường cái tiến vào bên trong gì tích bộ, nhưng ở tiến vào trong nấy mắt, không gian tọa độ thì sẽ bị đánh loạn. Dược Linh Yên sở dĩ còn theo Lạc Hà, đại khái là bởi vì lúc đi vào nàng nắm Lạc Hà tay rơi cớ. Lạc Hà phía sau màu đỏ lần kiếm một tiếng long long. Một đạo tuyệt mỹ cao gầy bóng người chui ra. Dược Điệp tiến tới. Lạc Hà cùng Dược Linh Yên đều đối với hiện thân cô gái kia hành lễ nói, Dược Điệp gật đầu. Tay nàng một chiêu, Lạc Hà sau lưng màu đỏ lần kiếm liền rơi vào trên tay mình. Tiền bối muốn được việc, không biết chúng ta có thể có có thể giúp đỡ được việc địa phương. Lạc Hà rõ ràng, Dược Điệp đây là muốn đi xác nhận di tích chỗ sâu tình huống. Các ngươi, đại khái không giúp đỡ được gì. Dược Điệp cũng không có che giấu, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Dù sao Lạc Hà cùng Dược Linh Yên, một có điều mới nạp khí cảnh tất trọng, một cái khác cũng chỉ có nạp khí cảnh bắt trọng. Theo chính mình đồng hành, sẽ chỉ làm nàng còn muốn phân tâm chăm sóc hai người, đồng thời nghiêm trọng kéo chậm tốc độ. Lạc Hà lung túng thiếu thiếu, chỉ thấy dược điệp như là cảm ứng được cái gì giống như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phiến tức sau khi, nàng tới gần Lạc Hà, ngón tay điểm tại mi tâm nơi. Lạc Hà chỉ cảm thấy một bộ cực kỳ rộng lớn tranh cảnh cẩn thận tỉ mỉ điệu, hiện ra ở trong đầu của chính mình. Đây là tông môn vốn là dáng dấp, xem tình huống bây giờ, đã đã xảy ra trời đất xoay vẫn thay đổi, nhưng đại thể phương vị nên không kém là bao nhiêu. Mà này Tịnh Sinh chi liên, chỉ sinh trưởng ở phía tây nam vị quang trong hồ. Tỉnh sinh chi liên thông thường ngàn năm nở hoa một lần, số lượng rất ít, các người muốn bắt chật thời gian. Nói xong, Dược Điệp cũng không đợi Lạc Hà đáp lại, nàng cũng màu đỏ lần kiếm liền vèo một tiếng, từ biến mất tại chỗ mà đi, phản phất đông dưng bốc hơi rồi như vậy. Chờ chút. Làm Lạc Hà hô lên hai chữ này thời điểm, đã chậm. Dược Linh Yên không hiểu Lạc Hà có cái gì vấn đề. Làm sao vậy, Lạc Hà? Ừ, bản đồ đúng là có, còn không rõ ràng chúng ta ở địa đồ cái nào vị trí, vì lẽ đó. Lạc Hà cười khổ lắp đầu một cái. Vì lẽ đó. Vì lẽ đó, phải tìm tham chiếu vật. Nha. Dược Linh Yên minh bạch. Vậy thì đi thôi, ngược lại còn không phải rất gấp, ngươi không phải cũng phải tìm đến ngươi những bằng hữu kia sao? Lạc Hà sửng suốt một chút, cô bé này nguyên lai like còn có đang suy nghĩ chuyện của chính mình. Cảm tạ. Ừ. Dư Linh Yên nhẹ nhàng đáp một tiếng, chỉ thấy thiếu nữ hai gò má hơi đỏ lên, mím khỏe miệng. Lạc Hà thu hồi ảo bảo đen. Hiện tại đã tiến vào bên trong di tích bộ, chu vi cũng không người bên ngoài, đúng là không có gì nguy trang cần thiết. Tiếp tục khám mặc, ngược lại có thể bại lộ trên người mình ngày thương thánh ấn. Mặc dù đang nạp khí cảnh bên trong, Lạc Hà đã tiếp cận vô địch. Nhưng tiến vào di tích tu giả đâu chỉ 10000, mà đại thể ngư long hỗ tạm. Một khi mình bị vây công, coi như là hắn, cũng rất khó chịu nổi. Lạc Hà khắp nơi quan sát một hồi, chỉ thấy xa xa mơ hồ có một phiến kiến trúc bóng dáng, hay là có thể tại phía trước tìm tới đầu mối gì? Lạc Hà suy nghĩ một chút, liền dẫn dược linh Yên hướng này tầm nhìn phần cuối kiến trúc ảnh bước đi. Dọc theo đường đi, dưới chân bụi bằng bên trong tình cờ có thể nhìn thấy bị vùi lấp đường đá. Bên trong di tích bộ vẫn chưa một mực tử khí nặng nghề. nhưng cho dù mọc ra một ít thực vật, cũng đều vặn vặn vẹo vẹo rất là âm u, tràn đầy cảm giác quái dị. Đọ sầm phong làm nền trời trên cũng không nhật nhưng khi thì lóe lên ánh sao, vẫn là đầy đủ rọi sáng mặt đất đích tình huống. Hai người đi lại hơn một canh giờ. Mấy Miễn cưỡng đi tới trước thấy này phiến kiến trúc ảnh, mới phát hiện, nơi này từ lâu là một vùng phế tích, cũng không có gì mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, những này xem ra cũng chỉ là phổ thông được phòng thôi. Lạc Hà ở phế tích bên trong đi khắp một vòng sau khi, có chút bất đắc gì hít một câu. Không nghĩ tới, muốn xác định vị trí của chính mình, cũng không phải một cái dễ dàng như vậy chuyện. Như vậy, đoán lấy nên đi phương hướng nào đi đây? Lạc Hà ngắm nhìn bốn phía, phi thường địa phương xa có thể thấy được sơn mạch vần quanh. Chỗ xa hơn, liên đều bị đầy trời khói bụi bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm có chút cái gì. Giữa lúc Lạc Hà vì là đi như thế nào làm khó dễ thời điểm, một trận gió to tự viễn phương quét lên, cuốn lên đầy đất cát bụi, tầm nhìn có thể thấy phạm vi bị kịch liệt tác xúc. Sức gió rất mạnh, rất nhanh liền trà sát lại đây. Cho dù là Lạc Hà, cũng tự mình cảm giác hơi có không chú ý thì sẽ cả người bị gió cắt mang đi. "Đến, đưa tay cho ta." Lạc Hà một phát bắt được bên cạnh chủ đá, một cái tay khắc nắm chặt dược linh yên. Bao quát thổi vào mặt, Lạc Hà kích phát huyền mãng thân chống đỡ đá, truyền tiếng đánh. Thật vất vả, hai người mới di động đến một bước tường mặt trái, có thể thở ra một hơi. Bao cát lớn như vậy, Tạm thời không cần suy nghĩ đi nơi nào. Lạc Hà thấy thiếu nữ giống như chính mình cũng là một bộ dáng rất trật vật, không khỏi cười cợt, nhỏ nước bọn nói. Sau đó, Lạc Hà bắt đầu bố trí một tòa chống đỡ cắt đuổi linh trận, để tránh khỏi lúc nào phong hướng thay đổi, những tia cắt đá khắp nơi bay loạn. Linh trận rất nhanh bố trí xong, Lạc Hà liền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tu luyện, dược linh Yên đã ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Mới vào di tích làm việc không thuận, để Lạc Hà rõ ràng lại đây, đây không phải một hồi ung dung tự tại giao du, hay là đoán lấy còn có thể gặp phải đủ loại phiền phức. Lạc Hà nhớ lại, ngày này Trương Thánh Tông lúc trước sợ dị phong ấn tại dị vị không gian, chính là cùng viễn cổ này trận không ai bằng đại chiến có quan hệ. Dư Điệp cũng đã nói, nàng vội vã đi vào là vì xác nhận có hay không để lại cái gì mối họa. Có thể, lúc trước Thánh Tông sớm đã có cái gì đã xảy ra chất thay đổi. Bọn họ những này mặt sau người tiến vào, nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Cẩn thận một điểm, tổng không có sai. Lại qua thật dài một quãng thời gian, huyên áo báo cắt từ từ yên tĩnh hạ xuống. Lạc Hà mở mắt ra, chỉ thấy phê tích ngoại tượng là thay đổi một bộ dáng dốc trước chính mình cất bước những kia vân chân đã bị mới cắt đuổi vui lấp bao trùng đi. Lạc Hà giải trừ linh trận, đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút, nếu này trận gió to che giấu một vài thứ, vậy nó có hay không lại để cho mặt khác một ít có giá trị đồ vật trồi lên mặt ngoài. Đi rồi một vòng, không có gì phát hiện. Lạc Hà có chút cau mày, suy tư luôn mãi, vẫn là quyết định mang theo dược linh yên rời đi trước đi rồi. Mới vừa đi ra tường chỗ rẽ, một thanh rộng rãi đại đao từ bên cạnh đột nhiên bộ tới. Lạc Hà trong lòng một quý, vội vã một sau nhảy tránh thoát lư dao. Nội tâm nhưng là kinh ngạc và phần. Trước hắn lòng sinh cảnh giác, liền vẫn lấy linh hồn chi lực thăm dò bốn phía. Phế tích bên trong bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, theo lý thuyết cũng không trả lời nên tránh được con mắt của hắn. Có thể vì sao, còn có thể đụng với bất thình lình tập kích. Nghiên ngẫm chỉ vô cùng, Lạc Hà nhìn chăm chú nhìn lại. Mới hiểu được, nguyên lai tập kích chính mình căn bản cũng không phải là người nào, càng không phải là sinh vật gì, mà là một bộ nhọn một vệt đen kịt bộ xương trắng. Chương 96, 3 năm nhớ lung. Bộ xương khô này là cái gì thời điểm xuất hiện? Chẳng lẽ là vừa báo cát? Lạc Hà ánh mắt hơi đổi một chút, Khâu Lâu trên người này vệt hắc sắc vật chất có thể che đậy linh hồn chi lực nhật biết. Nếu không hắn mắt thường chú ý đến đúng lúc, hay là trước một đao kia chính mình phải bị chém chuẩn rồi. Khâu Lâu một đao thất bại, một lần nữa giơ lên xoay chuyển thân thể quật kẹt vặn vọng, xem ra không thế nào linh hoạt. Phía sau cũng có mấy đạo léo nha léo nhéo thanh âm của. Lạc Hà giờ mới hiểu được, mình và Dược Linh Yên hai người đã bị này một đám khô lâu bao vây. Linh Yên, sắp tới ta phía sau. Không cần, chỉ là thứ này, ta cũng có thể đối phó rồi. Người quá coi thường ta, Lạc Hà." Dược Linh Yên khép kêu một tiếng, liền triển khai quyền cước hướng chính mình kéo tới bộ kia khô lâu công kích đi. Lạc Hà ngẩn người, bởi vì cho tới nay, hắn cũng không làm sao gặp trước mắt vị này thiếu nữ ra tay, liền theo bản năng mà cho rằng đối phương chỉ là một vị bình thường cô gái yếu đuối rồi có thể như thế nào đi nữa nói, nàng cũng là Thiên Thương Cốc tông chủ con gái, tu vi so với chính mình cao hơn nữa một tầng, huống hồ từ nhỏ đã tiếp thu các loại linh dược tầm độ đây. Minh Bạch, vậy ngươi cẩn trọng một chút, ta lập tức liền xử lý xong những này khô lâu, đi nơi nào giúp ngươi." Dứt lời, Lạc Hà liền nhìn thấy ba bộ xương vậy vây thật dài cốt kiếm bổ về phía chính mình, chính là lần thứ hai vươn mình tránh thoát đi, rút ra vạn tượng kiếm dành cho phản kích. Trong ngày mắt, đầy đất cắt đuôi bay loạn. Không phải không thừa nhận, những này khô lâu còn thật rắn. Chúng nó chỉ có thể công kích, không hiểu được đón đỡ. Nhưng Lạc Hà vòng qua sự công kích của bọn họ, nhất kiếm chém ở sườn trên, nhưng như là chém ở tảng đá rắn như sắt thép trên, ngược lại đem mình tay chấn động đến mức hơi choáng. Làm sao bây giờ đây? Lạc Hà đang suy tư về. Phía sau khô lâu lại múa đao bổ tới, hắn nghiêng người để cho đi qua, ánh mắt rơi vào này quả kẹt vang vọng nơi. Khớp. Lạc Hà sáng mắt lên. Thấy lại một bộ xương khô nhằm phía chính mình, chính là nhắm ngay khớp địa phương, vùng kiếm mãnh liệt bổ tới. Kiếm ý, linh khí, khí huyết chí lực, hết thảy truyền vào lưỡi kiếm chuyển hóa thành sức mạnh to lớn, trực tiếp đem người sau cầm đao xương tay chém đứt. Không còn nỗi lo về sau. Lạc Hà một cước đem Khô Lâu vấp đến ngã xuống đất, lần thứ hai xuất kiếm đánh nát xương đầu. Không có quá nhiều dãy rủa. Khô Lâu trong mắt quỷ hỏa lấp lóe mấy lần, liền triệt để tắt. Một tiêu hắc khí bốc lên, Khô Lâu thân cũng thuận theo hóa thành bột mịn tiêu tan. Hiệu hiệu. Liên Lạc Hà nhất cổ tác khí, hướng về còn dư lại Khô Lâu bảo chế y theo chỉ dẫn. Năm đấm trung quy không có xương cứng ngắc, dượng linh nguyên phí hết đại mạnh mẽ, mới đánh đổ trước mắt bộ kia Khô Lâu, mặt trên mặt tràn đầy tế, tế mồ hôi hột, khí tức cũng hơi thở hỗn lên. Nhìn ngã xuống Khô Lâu từ từ hóa thành bột mịn, Đang chuẩn bị chạm đích đi tìm Lạc Hà. Nhưng nhìn thấy trước mặt lại một bộ xương khô từ bụi bặm bên trong leo ra, mũi dao hướng chính mình chém vào lại đây. Ca. Chỉ thấy Khô Lâu dao trong tay còn không có hạ xuống, đã bị bắn nhanh mà đến anh kiếm chặt đức. Sau đó lại là mấy kiếm cắt ra. Khô Lâu liền trong mắt lập lòe quỷ hỏa, không cam lòng điểm ngã xuống, hóa thành một nắm bụi bặm. Người không sao chứ? Lạc Hà thu hồi kiếm, vội vã tới rồi. Chu vi những kia Khô Lâu cũng đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ta còn được, cảm tạ. Dược Linh Nghiên ở Lạc Hà nâng đỡ đứng vững gót chân. Đột nhiên, nàng lại chỉ vào vừa khô lâu ngã xuống địa phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kinh ngạc. Đó, Lạc Hà nghe tiếng hướng về trên đất nhìn lại, phát hiện nơi đó bụi bặm, đang nằm một viên so với đầu ngón tay hơi nhỏ hơn một điểm tử thanh giao nhau hạt châu. Lạc Hà đem hạt trâu nhặt lên, cảm giác cùng mình trong cơ thể linh khí đồng nguyên. Chẳng lẽ là kim đan loại hình gì đó? Lạc Hà suy nghĩ một chút, cũng không rõ ràng, liền trước tiên cất đi. Mới vừa vô vụ trên người màu xám, hắn liền nghe đến phía sau có người ở gọi mình, âm thanh cũng rất quen thuộc. Trầm địch nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ nhảy vào trong của mình, là Diệp thanh thanh. 3 năm qua đi, thiếu nữ cao lớn lên không ít, mỗi cái vị trí cũng đều phát dục đến đạt đến với hoàn mỹ. Lạc Hà sư Vinh, quả nhiên là ngươi. Diệp sư muội. Lạc Hà nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, trong nội tâm cũng là dâng lên một luồng cảm giác quen thuộc. Hắn thấy thiếu nữ đem đầu đầu chôn ở trong lồng ngực của mình lỏa sượn, có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười địa xoa xoa người sau tóc. Tóc rất dài rồi. Nguyên lai thời gian thật sự qua lâu như vậy. Được rồi sư muội, đừng làm loạn, ngươi sẽ không sợ chính mình nhận lầm người sao? Sẽ không, Thanh Thanh vẫn nhớ Lạc Hà sư huynh mùi vị, sẽ không nhận sai. Ha, ha trên người ta thật sự có đặc biệt gì mùi vị sao? Lạc Hà tiếu tiếu, vẫn là nói, lẽ nào ngươi là tiểu Miêu tiểu cầu biến thành núi chân linh? Lạc Hà câu nói này vừa nói xong, Diệp Thanh Thanh liền ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn con mắt của hắn. Làm sao vậy? Lạc Hà có chút kỳ quái. nếu như là Lạc Hà lời của sư huynh, Thanh Thanh đồng ý khi ngươi tiểu Miêu tiểu cầu. Lạc Hà nghe nói như thế sau, có như vậy trong nháy mắt thất thần, hắn từ lời của thiếu nữ cùng này cố nén lệ có vẻ hồng hào khỏe mắt bên trong, thấy được dài dòng chờ đợi. Diệp Thanh Thanh rủi rủi con mắt, chú ý tới đứng một bên Dược Linh, Dược linh thấy Diệp Thanh Thanh xem ra, hơi có chút lúng túng cười vẫy tay. Sư Minh, nàng là ai? Nha, nàng là thiên Thương Cốc con gái của tông chủ, Dược Linh Yên. Lạc Hà phục hồi tinh thần lại, vội vã vì là hai người lẫn nhau giới thiệu, Linh Yên, đây là ta ở Huyền Kiếm tông sư muội, gọi Diệp Thanh Thanh. Ngươi mạnh khỏe a? Thanh Thanh. Dược Linh Yên vốn là một hoạt bát nữ hài, tuy rằng hiện tại vừa mới nhận thức Diệp Thanh Thanh, nhưng liền đã không một chút nào xa lạ địa gọi thẳng tiên quý. So sánh với đó, Diệp Thanh Thanh xem ra đối với người trước không thế nào có hảo cảm giác vẻ. Ngươi mạnh khỏe? Tiên Thương Cốc. Hà cảm giác được, trong lồng ngực của mình thiếu nước tư. Nhó càng chặt hơn chút, tựa hồ là sợ sẽ chính mình sẽ lần nữa biến mất. Hắn nhô tới đến, nay đã là chính mình lần thứ hai một câu nói cũng không lưu lại, liền biến mất không thấy hình bóng. Đừng lo lắng, ta đây không phải trở về sao. Lạc Hà không hiểu phải an ủi như thế nào Diệp Thanh Thanh, kết quả vừa nói như thế, thiếu nữ triệt để lên tiếng khóc lên. Lạc Hà không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà vỗ thiếu nữ lưng. Sư Vinh, ngươi cũng không biết mọi người chúng ta có cỡ nào lo lắng ngươi, kết quả ngươi cũng đang tiên thương cốc bên trong, còn tìm cá biệt nữ hải tử ô ô ô. Ở Diệp Thanh Thanh khóc lóc kể lệ bên trong, Lạc Hà biết được Huyền Kiếm Tông bên trong 3 năm qua đích tình huống, Ôn Tuyết Quân, Hứa Sơn, Trần Dịch đảng nhân từng nhiều lần thỉnh cầu Hạ Sơn tìm kiếm hành tung của hắn. Lý Lang Phàm cùng Lý Dạ Trần bị bỏ xuống Đồng Môn sư huynh đệ, bị tàn nhẫn mạ giáo huấn cùng trừng phạt. Tu viên sư tị thân thể khôi phục đến không sai. Diệp Trúc quang đột phá cảnh giới, tiến vào nội viện. Cuối cùng, bọn họ còn một lần cho rằng Lạc Hà vinh viễn cũng không về được, ở Phong dưới, dùng tấm gỗ vì hắn lập khối giản chút, rất nhiều rất nhiều. Nghe được Lạc Hà mắt cũng Được rồi, Đừng có rồi, ta đều minh bạch." Lạc Hà lại xoa xoa người sau tóc, làm ăn ủi. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đáp một tiếng, lại dùng thanh âm cực nhỏ nói câu: "Nhưng lại như vậy ăn ủi, còn chưa đủ." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn bên cạnh Dược Linh yên, liền nhón chân lên hôn ở Lạc Hà trên môi. Lạc Hà hoàn toàn không có phản ứng, chỉ cảm thấy môi đột nhiên nứt rác, có chút tê tê. Tiếp theo gặp được Diệp Thanh Thanh trên mặt có chút rảo hòa sinh nở cười. Thiếu nữ xoay người, thủp lui Lạc Hà. Mười ngón giao nhau nhẹ giọng nói: "Sư huynh, đây chính là Thanh Thanh nụ đầu. Sau đó đừng ở rời đi Thanh, thanh được chứ?" Chương 97 linh thuật pháp. Sau đó đừng tiếp tục rời đi Thanh Thanh, được không? Câu nói này vụ địa ở Lạc Hà trong đầu nổ vàng, để hắn không khỏi khởi sướng nở ra, ánh mắt dừng ở trước mắt Diệp Thanh Thanh bóng lưng. Cũng không biết vì sao, gần trong gang tấp thiếu nữ bóng lưng không tên có chút xa xôi. Diệp Thanh Thanh vẫn không nghe Lạc Hà đáp lại, quay đầu lại phát hiện hắn đang ngẩng người, có chút nóng nảy địa đưa tay sau này người trước mắt Quacker, hỏi, làm sao vậy, Sư Minh? Lạc Hà phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng xoa xoa mắt, thiếu nữ rất rõ ràng ngay ở chính mình đưa tay là có thể chạm tới chỗ. Vậy mình vừa nãy vớ vẫn muốn cái gì? Dư Linh Nghiên nhưng là kinh ngạc che miệng lại, than nhẹ một câu nụ hôn đầu, liền không tự chủ ngón tay lướt qua môi mình, vừa nhìn về phía Lạc Hà mặt, hai má đỏ lên. Lạc Hà sư huynh, nghe được sao? Diệp Thanh Thanh lại hô một câu, Lạc Hà mới phản ứng được, lắc đầu một cái nói mình không có chuyện gì. Hắn vừa nhìn khuôn mặt của cô gái liền nhớ tới vừa nay chuyện đã xảy ra, hé miệng cũng không biết vì sao lại nói thế. Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi lúc tiến vào không phải là cùng ôn sư tỷ các nàng đồng thời sao? Làm sao không gặp các nàng? Lạc Hà rốt cục phát hiện cái gì? Hỏi. Diệp Thanh Thanh được vấn đề, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nhiên hơi lại. Cú đầu đùa bỡn ngón tay nhỏ giọng nói, "Thanh Thanh cùng các nàng làm mất rồi." "Hả?" Diệp Thanh Thanh rậm trần, giải thích, chứ không phải trả sát một trận rất lớn sao mà, Thanh Thanh bị gió thổi đi rồi. Chờ phục hồi tinh thần lại, cũng đã ở nơi này." Thiếu nữ như thế một giải thích, Lạc Hà trong đầu trong nháy mắt thì có hình ảnh, cười cận. Hắn xoa xoa người sau đầu, nói câu không có chuyện gì, nhưng vấn đề lại nhớ tới nguyên điểm, tiếp đó, đã biết mấy người nên đi chạy đi đâu đây. Nói đến, bị gió thổi tới cái đường, thanh, thanh thật giống gặp được một tháp cao bóng dáng. Diệp thanh thanh nhớ lại, đột nhiên nói rằng, "Tháp cao" Lạc Hà nghe thế cái tử, một cái dần mình. Chứ không cách nào xác định phương vị, đó là bởi vì không có khóa kiện tiêu chí vật. Mà tháp vừa vẫn có thể làm tiêu chí vật. Chỉ cần biết rằng tòa kia tháp trên địa đồ phương vị, còn kém không nhiều có thể xác định chính bọn hắn ở nơi nào rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Hà lập tức một lần nữa giải thích lên trong đầu này bức bản đồ. Rộng lớn các loại kiến trúc hiện ra ở trước mắt. Thiên thương Thánh Tông bị phong ấn khu di tích này thực sự quá lớn, chỉ là tháp cũng có chừng 100 tòa. Có điều, có thể bị xa xa chú ý tới tháp cao, phòng trường độ cao sẽ không quá thấp. Như vậy bài trừ xuống, cũng chỉ có đại khái ba, bốn tòa tháp có thể phù hợp tháp cao cái này miêu tả. Này mấy tòa tháp theo thứ tự là Đông Phương Đăng Tháp, Bắc Phương Linh Khí Tháp, phía Đông Nam Linh Thuật Tháp cùng Nam Phương Thí Luyện Tháp, chính là không biết Diệp Thanh Thanh chỗ đã thấy tòa kia tháp là trong đó tòa nào rồi. Lạc Hà lại hỏi thăm một ít chi tiết nhỏ, Diệp Thanh Thanh đều khó mà trả lời tới. Lạc Hà nghĩ lại vừa nghĩ, nếu bây giờ còn không rõ ràng đó tháp, chẳng thắn đi một chuyến được rồi. Bất kể nói thế nào, những này trong tháp đều cất giấu đại lượng tu luyện cơ duyên, đi một chuyến tổng không có sai. Hay là còn có cơ hội gặp gỡ người quen cái gì. Diệp Thanh, Thanh cùng Dược Linh Yên cũng đều không có gì nghĩ. Liên liên quyết định. Đầu tiên phải về đến Diệp Thanh Thanh nhìn thấy tòa kia tháp cao bóng dáng địa phương, mấy người ngược lại báo cắt tứ ngược phương hướng đi tới, đi lần này liền bỏ ra mấy ngày. Trong lúc lại gặp được một lần báo cắt. Ở báo cắt sau khi kết thúc, xử lý xong theo báo cắt mà đến những kia đeo đào khô lâu, tiếp tục tiến lên. Rốt cục gặp được tháp cao bóng dáng. Chỉ thấy này tháp cao vút trong mây. Sắt thực khó có thể nhận biết là tòa nào tháp, chỉ có thể tạm thời bài trừ đi thí luyện tháp khả năng. Bởi vì đan tháp, linh thuật tháp cùng linh khí tháp đỉnh chóp đều là sừng Chỉ có luyện đỉnh tháp bộ là có Lại dùng đi mấy ngày thời gian Lạc Hà mấy người đặt tới tháp cao vị trí. Nơi này cũng không phải là chỉ có tháp cao một tòa, ở tháp đệ phụ cận còn có không ít kiến trúc. Từ bề ngoài xem khá giống một tòa nho nhỏ thành thị. Nơi này đã tụ tập không ít người. An Mặc môn hình khuôn vẻ trang phục tu giả, quay chung quanh ở tháp dưới đáy, như là đang đợi tháp mở ra. Lạc Hà để sát vào vừa nhìn, chỉ thấy tháp đệ cửa lớn bên trên, viết hai cái màu vàng đại tự, Linh thuật. Tòa tháp này, là vị ở mặt đất đổ Đông Nam nơi Linh tháp. Nghe nói này tháp ngày hôm qua mở thời điểm, có một kiếm tông nữ đệ tử lấy được địa cấp trung phẩm linh thuật. Tốt như vậy a. Trung phẩm tính là gì? trước một tử vong cấp gia hỏa, hắc, lấy được một quyển địa cấp thượng phẩm đây. Có phải là nha? Phí lời, cũng không phải ta bắt được, ta còn có thể lựa ngươi tác. Ngươi liền nói có tin hay không đi. Nói cũng đúng, vậy ngươi bắt được cái gì? Kha kha, linh cấp hạ phẩm. Không phải chứ? Lão ca, ngươi nói như vậy dắt, đã biết sao kéo hồ. Hử, nhìn ta đợi lát nữa lấy cái thiên cấp linh thuật đi ra, cho các ngươi khai khai mắt. Cười chết người, liền ngươi này bức dạng có thể nắm thiên cấp. Chớ xem thử người. Lão đệ, ngươi muốn thật lấy được tiên cấp linh thuật, sợ là không ra tòa thành này. Khẽ khoang ai không biết đây. Hại Ta liền nói nói còn không được mà. Tháp còn chưa mở, vây quanh ở ngoài tháp các tu giả liền người một câu, ta một câu địa trò chuyện với nhau. Lạc Hà mang theo hai nữ từ bọn họ bên cạnh xuyên qua, nghe được không ít liên quan với này linh thuật tháp đích tình báo. Xem ra này tháp so với vạn năm trước đây, cũng có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản nơi này là từ thánh tông trưởng lao trưởng quản, mà có thị vệ cánh gác, chỉ có tông môn đệ tử đạt được tông môn cường lúc, mới có thể tiến vào bên trong tuyển lựa linh thuật công pháp. Bây giờ nhìn lại, cũng không gặp trưởng lão, cũng không ai canh gác. Tháp liền mỗi ngày mở ra một lần, tiến vào nhân số không hạ. Nhưng cùng với một người tổng cộng cũng chỉ có thể tiến vào một lần. Hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ mang một quyển linh thuật hoặc là công pháp đi ra. Sau khi, liền không cách nào nữa vào trong đó. Trước mắt canh giữ ở ngoài tháp những người này, cũng không tất cả đều là chờ tiến vào tháp cao người. Có một ít người cách tháp vị trí cũng không gần, bọn họ xa xa mà hoặc đứng hoặc ngồi bảo vệ ở một bên, mơ hồ vòng quanh hình cái tháp thành một đạo vòng đây. Có, nhắm mắt tính toán. Có, dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá chúng quanh trên ở cửa tháp ở ngoài người. Giống như liệt cẩu sưu tầm con như vậy. Không nghĩ nhiều, Lạc Hà cũng liệu đến những người này đánh tính toán gì. Bọn họ chỉ sợ là chính mình không chiếm được đồ tốt, chuẩn bị đến thời điểm cướp giật những người khác. Lạc Hà không hề quan tâm quá nhiều bọn họ. Thư lệnh một tiếng, thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Bọn họ muốn làm cái gì, mà bọn họ đi làm. Chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, vậy liền không có quan hệ gì với chính mình. Lạc Hà, thật giống này tháp đợi lát nữa liền muốn mở ra, chúng ta cũng đi vào sao?" Dưỡng Linh Yên từ người bên ngoài trong giọng nói, hiểu rõ đến linh thuật tháp sắp mở ra tình báo, do hỏi. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn lại. Nếu là Lạc Hà hồi phục một không chữ, các nàng tất nhiên không trộn lẫn trong đó, trực tiếp theo Lạc Hà rời đi. Dù sao Lạc Hà mới phải này con tiểu đội chủ tâm cốt. Lạc Hà nghe vậy thiếu thiếu, nếu đến rồi, tự nhiên không thể tay không rời đi. Sau đó chúng ta liền đồng thời vào đi thôi. Tốt, hai nữ đáp. Chương 98, Thánh ấn chỉ dẫn. Không lâu lắm, ồn ào đám người yên tĩnh lại. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một trận màu vàng ánh sáng từ đỉnh tháp như là thác nước chảy xuống. Cửa tháp trên hai chữ lớn, ở đây trùng kích vào dạng người rực rỡ. Một tiếng quạt kẹt vang, cửa tháp chậm hướng mọi người mở ra. Lạc Hà cùng Diệp thanh thanh, Dược Linh Nghiên hai người đều đi theo đoàn người xâm nhập trong tháp mới vừa vào tháp, liền phảng phất tiến vào nước trong đầm. Nhẹ nhàng hơi động, chân liền có thể cách mặt đất. Dường như có vô số điều kỳ dị, bàn tay vô hình cánh tay nâng đỡ lấy mình ở trong tháp không gian tùy ý di động. Lạc Hà lúc này mới hướng bốn phía nhìn tới. Những tu giả khác cũng giống vậy ở mảnh này trong không gian nổi lơ lửng. Thế nhưng, ghi lại linh thuật công pháp thư tịch đây. Lạc Hà nhìn quanh mỗi cái phương hướng, nơi này nhìn qua cũng như là một mảnh hải dương, trên đỉnh đầu có trong suốt tia sáng chiếu xuống, hô hấp không cần lo lắng. Thế nhưng cũng chưa thấy giá sách nhân vật như vậy. Tự nhiên, cũng không có cái gọi là bày ra ở trên giá sách thư tịch loại hình đồ chơi. Lạc Hà không khỏi tò mò, linh thuật công pháp sẽ lấy thế nào phương thức xuất hiện đây? Chính đang hắn suy đoán thời khắc, nơi xa tu giả đột nhiên kinh hồ, bên kia có cái gì đồ vật muốn đi qua rồi. Đó, hình như là phải là sách thẻ tre. Tất cả mọi người đều bị nải tiếng hô hấp dẫn, Lạc Hà cũng hướng nải tiếng viên náo đầu nguồn nhìn tới. Chỉ thấy trong bóng tối, đến không hết màu sắc khác nhau trùng sáng, như linh động bảy cá bình thường tu ra. Vừa giống như dày đặc hạt mưa giống như vậy, rồi rửa mà tới. Những trùng sáng kia bên trong, hoàn toàn chuyên chở một viên sách thẻ tre. Ở sách thẻ tre hiển lộ ra bộ phận có thể thấy được mặt trên đều khắc cổ lao đặc biệt chữ, hiển nhiên đây cũng là ghi chép công pháp linh thuật vật. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đã có đại lượng quan đoàn mang theo sách thẻ che từ Lạc Hà trước mắt nhanh chóng tụội qua. Không ít người bắt đầu thử nghiệm bắt được quan đoàn. Nhưng Lạc Hà không có gấp độc thủ. Hắn quan sát những này màu sắc khác nhau chúng sáng, bên trên truyền đến đủ loại khí tức cùng như thế, dần dần hiện hiện ra một kia hận tại quy luật. Quan đoàn màu sắc, đại để có thể chia làm màu trắng, màu xanh, màu lam, hồng, màu tím năm cái mầu hệ. Từ trái hướng về phải, màu sắc càng đậm ức thì lại trong đó trên thẻ che truyền tới khí tức càng khủng bố. Nói cách khác, trên thẻ che ghi lại linh thuật công pháp cấp bậc, rất khả năng chính là lấy những ngày màu sắc đến phân chia. Màu trắng số lượng nhiều nhất, e sợ đều là chút bất nhập lưu mặt hàng. Màu xanh số lượng kém hơn, đại khái là chút linh cấp linh thuật công pháp. Màu xanh lam, màu đỏ thì càng thiếu, nên phân biệt đối ứng huyền cấp cùng địa cấp. Mà màu tím, Lạc Hà tình cờ mới có thể thoáng nhìn một hai nói loại màu sắc này trùng sáng, tốc độ của bọn họ cực nhanh, như một cái bóng giống như chợt lóe lên, căn bản nhìn không thấu. Màu tím, e sợ đã là đối ứng khó có thể tưởng tượng thiên cấp linh thuật công pháp. Thì thực lạc hà khá tốt, nếu không có linh hồn hắn cảnh giới cao đến hư cảnh trung kỳ, hay là đều chú ý không tới còn có màu tím quang đoàn ở mảnh này bên trong đại dương. Cái khác rất nhiều tu giả, sát thực muốn phân biệt ra được màu đỏ trùng sáng, cũng đã rất cố hết sức. Đại đa số người, ánh mắt đều để ở đó chút màu xanh lam trùm sáng trên. Dù gì, cũng là màu xanh. Nhưng quang đoàn di động uy tích, thay đổi thất thường, linh hoạt đến dường như có ý thức. Thường thường để phiêu phù ở trong không gian những tu giả kia vồ hụt. Đáng ghét, lão tử rất sao không tin. Có tu giả bị quang đoàn trêu chọc phải gấp, con mắt một luồng lửa giận bốc ra. Dùng hết bú sữa khí lực hướng này quang đoàn nhỏ tới. Kết quả tới tay vừa nhìn, vẫn là màu trắng, lại lập tức làm mất đi. Không thể làm gì địa đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lạc Hà hướng hai nữ nhìn tới, chỉ thấy người sau cũng bị những kia linh xảo đến có chút đáng yêu trùm sáng hấp dẫn ánh mắt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm túc nóng lòng muốn thử. Liên tu tầm mắt lại, mình cũng chuẩn bị động thủ. Có người nói linh thuật tháp mỗi lần mở ra, đều sẽ duy trì dòng giá bốn cái canh giờ, lúc này có điều vừa mới vừa qua khỏi đi tới một phút, thời gian đúng là rồi rảo cực kỳ. Lạc Hà suy nghĩ một chút, quyết định hướng về linh thuật tháp thượng tầng đi. Bởi vì di động cũng cần tốn, vì lẽ đó rất ít người sẽ vẫn lên phía trên bởi đi. Mà Lạc Hà dự định đi tới địa phương cơ hồ không những người khác, như vậy thuận tiện triển khai đủ loại thủ đoạn. Chỗ cần đến, đến. Lạc Hà mục tiêu khóa chặt ở màu tím quang đoàn trên. Hắn bắt đầu như cái người đánh cá hướng về hải lý tung lưới đánh cá giống như vậy, ở trên không cùng lúc bày xuống từng đạo từng đạo linh kết, những này linh kết cấu thành một tòa bí ẩn trận pháp. Chỉ đợi Lạc Hà kết hoạt, trận pháp thì sẽ phong tỏa không gian chung quanh, để xa lưới quang đoàn không có thể trốn thoát. Dù sao, cho dù là Lạc Hà, muốn khóa chặt màu tím quang đoàn vị trí cũng là rất không dễ dàng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lạc Hà chạy xe không cả người, đem linh hồn chi lực như tua vòi bình thường kéo dài hướng 4 phía không gian. Đủ loại trùm sáng thật nhanh ở trên không cùng lúc qua lại, làm chạm đến linh hồn chi lực tạo thành internet, Lạc Hà thì sẽ có cảm giác biết, dường như câu cá quá trình, hoặc như là thợ săn cùng con mồi game. Màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu xanh, màu xanh lam, màu xanh, màu xanh lam, màu xanh, màu xanh, màu xanh. Màu tím. Lạc Hà phảng phất cùng không gian xung quanh hòa hợp một mảnh, thời gian không biết trôi qua bao lâu, một đạo màu tím quang đoàn đột điệu bỗng nhiên xông vào hắn săn bắn phạm vi. Linh trận phát động. Lạc Hà vừa đọc bên dưới, trong không gian ẩn nốt linh kết trong nháy mắt hiện lên. Cấu trúc thành một đạo tinh diệu trận pháp, đem sông vào trong đó màu tím quang đoàn vững vàng khóa kín. Bắt được. Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, thân hình phi đến thu nhỏ linh trận trước. Mở ra linh trận, xách thẻ che rơi vào trong tay. Chỉ thấy trên thẻ che hiện ra 6 cái ngân màu mực chữ nhỏ, một Hỏa Huyễn Phong bí cuốn. Lạc Hà nhẹ giọng ghi nhớ này 6 cái chữ, liền cảm giác được trên thẻ che chuyển đến một cơn chấn động. Trước mắt bày ra một mảnh tiên khí lượn thế giới. Một vị mơ hồ bóng người xuất hiện tại trước mắt, chắp tay mà đứng, vô cùng tiêu dao mờ ảo. Lạc Hà đang cảm thấy kỳ quái, tiến lên muốn hỏi rõ một phen, chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận cuồng phong bào phủ thổi tới. Thời gian một cái nháy mắt, trước vị kia bóng người đã biến mất không gặp, xuất hiện tại cực xa bên mở, vẫn tay dựa đứng thẳng. Chỉ chốc lát sau, bóng người kia hơi nhúc nhích một chút. Lạc Hà chú ý tới sau, hết sức chăm chú, hết sức tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm đạo kia bắt đầu trở nên mờ ảo bóng người. Lần này rốt cục xem hiểu một điểm trong đó phương pháp. Bóng người kia thân hình hơi động, liền giống như biến thành một luồng lưu hỏa. Một bước xoay một cái, kéo tập phong, mà tập phong cùng lưu hỏa lại một định trình độ trên, làm cho bóng người kia thân hình lơ lửng không cố định không thể dự đoán, khó trách hắn lần trước không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Bóng người này thi chuyển, càng là một môn ảo diệu vô cùng thân pháp thuật. Đại khái, chính là này trên thẻ che ghi lại một hỏa huyễn phong bí cuốn rồi. Thứ tốt. Lạc Hà sắc mặt kích động, cảnh sát trước mắt biến mất. Trong tay đột nhiên truyền đến trượt cảm giác, này sách thẻ che lại tránh thoát ra được, hướng về xa xa nhanh chóng lượn đi. Này tới tay, còn có thể bay. Lạc Hà sửng sốt chốc lát, cũng may hắn sớm làm đủ chuẩn bị, cũng có cân nhắc đến tình huống như thế. Chính là thủ ấn một cái, lần thứ 2 kêu gọi ẩn nốt linh trận, ý đồ ngăn cản đạo kia xách thẻ che thoát đi. Nhưng ai biết, lần này sách thẻ che tốc độ tăng gọn, trực tiếp linh hoạt vòng qua linh trận phong tỏa. Lạc Hà thời thế, lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đuổi theo. Chỉ là sách thẻ che tốc độ thực sự quá nhanh, mà Chu Vi lại có các loại ngoài hắn gia quang đoàn nhiễu loạn tầm mắt của hắn. Đuổi một khoảng cách sau, vẫn là theo mất rồi. Vẫn là bất cần rồi. Lạc Hà tự giễu địa nở nụ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Đang muốn chạm đích rời đi, mới phát giác trong lòng một luồng ấm áp kéo tới, lấy ra trong túi quần thánh ấn vừa nhìn. Chỉ thấy thánh lóe lên, lóe lên hội tụ bắn ra một đạo màu vàng sáng, chĩa thẳng vào linh thuật tháp đỉnh. Đây là Có nhớ tới lần trước tình huống như thế, Lạc Hà ở tia sáng dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi ngủ say trong kiếm dự địa. Có thể, lần này tia sáng lại chỉ rất cái. Lạc Hà thoáng suy tư một phen, liền không làm sao do dự hướng đỉnh tháp phương hướng nhanh chóng bay đi. Chương 99, Thanh Liên Hồn Viêm Bí Thuật. Tia sáng phần cuối, đỉnh tháp chỗ cao nhất. Một đạo màu vàng quang đoàn chậm rãi chuyển động, xuyên thấu qua vòng ánh sáng có thể thấy được trong đó nhấp nộ một đóa màu xanh tiêu đốt hoa sen. Màu vàng trùng sáng. Thiên cấp bên trên, còn có ngoài hắn gia đẳng cấp sao? Dù là Lạc Hà lần thứ nhất gặp phải loại này quang đoàn, cũng nhìn thấy sự bất phàm của nó. Bên trong gì tích bộ cũng không có cấm chế linh thể. Lạc Hà chỗ cổ tay, mãng vân một trận lấp lóe, mãng tiền bối thân hình hiện lên ở Lạc Hà bên người, ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm đạo kiếm màu vàng quan đoàn, một lát sau nói: "Hay là, là thăng cấp đi." "Thăng cấp?" "So với thiên cấp càng cao hơn sao?" "Có thể nói như vậy, cũng không có thể nói như vậy. Bởi vì linh huyền địa ngày 4 cấp trung quy là có thêm mạnh yếu khác nhau, nhưng thăng cấp cũng không phải mạnh yếu hai chữ có thể cân nhắc." Mãng tiền bối phun nhổ ra lưỡi. "Bất cứ sự vật gì, nếu như đã tới thăng cấp, liền mang ý nghĩa nó đã xem như là một cái tu hành chi đạo rồi." "Thăng cấp?" Lạc Hà lại thấp giọng nhắc câu, ở mãng tiền bối giải thích bên trong, hắn nghe được hai chữ này trọng lượng. Mặc kệ như thế nào, thành cấp liền mang ý nghĩa đóa hoa này thanh liên tuyệt đối là độ tốt. Màu vàng quang đoàn cùng cái khác quang đoàn không giống, nó liền lặng lặng mà trôi nổi ở chỗ cũ, cũng không rõ ràng nó vì sao không có bị trước tới đây tòa tháp người phát hiện, hoặc là lấy đi, hay hoặc là nó vốn không ở chỗ này. Chỉ là bởi vì Lạc Hà mang theo thánh tông thánh ấn, nó mới có thể ở chỗ này hiện thân đáp lại thánh ấn chỉ dẫn. Mãng tiền bối thân hình tiêu tan. Lạc Hà đưa tay hướng về này, màu vàng quang đoàn chụp tới. Ba động kỳ dị tự thanh liên bên trong chuyên gia, Lạc Hà tay càng đến gần đến này đóa sen xanh, trong lòng liền càng là sinh ra một tia cảm giác quái dị. Mặc dù coi như đang tiêu đốt, thế nhưng nhiệt độ cũng không cao. Nó còn đang tan rã hấp thu linh hồn của ta lực lượng, tăng cường tự thân diễm hỏa. Lạc Hà tinh tế linh hội, rốt cục phát giác loại kia cảm giác quái dị khởi nguồn. Đoá hoa này thoạt nhìn nhỏ đúng dịp màu xanh hoa sen, nguyên lai cũng không phải là thực vật, mà là một đoàn linh khí chi hỏa. Này đoàn hỏa hết có thể trực tiếp thôn vẽ đến gần linh hồn chi lực, cũng chuyển hóa thành đại lượng linh khí phiến tự thân hỏa diễm gọn. Không nghi nhiễu, Lạc Hà liền minh bạch. Đây là một loại nhắc nhở. Hay cùng Lạc Hà trước bắt được này buồn buồn một Họa Huyền Phong Bí Quyền lúc đang nhìn thấy nguyên cảnh như thế. Đóa hoa này Thanh Liên tri Hỏa, tượng trưng cho một loại đem linh hồn chi lực chuyển hóa thành linh khí phương pháp. Theo tay không ngừng thăm nhập thanh liên bên trong, càng ngày càng nhiều thông tin, thông điệp chạy vào Lạc Hà đầu óc, thanh liên chi diễm cũng thông qua toàn thân lỗ chân lông chui vào Lạc Hà trong cơ thể. Cuối cùng toàn bộ hấp thu. Ở Lạc Hà nơi chán lưu lại một nói màu vàng đen hoa sen hoa văn, sau đó biến mất vào dưới da. Đồng thời, một ít xuất hiện ở Lạc Hà đầu óc chiếc hai. Đại thể chính là, đây là một môn gọi là màu xanh hồn liên viêm bí thuật. Thông qua kích phát cái môn này bí thuật, có thể thiêu đốt linh hồn chi lực, khiến tu giả trong cơ thể linh khí tăng lên dữ dội, ngắn ngủi mà tăng lên tu giả tu vi cảnh giới, xem như là một loại tạm thời tính cấp tốc nâng lên sức chiến đấu bí pháp. Chỉ cần linh hồn chi lực càng mạnh, có thể nâng lên linh khí cảnh giới lại càng cao. Hơn nữa cùng ngày xưa Lý Dạ Trần sử dụng bạo khí đan so với, màu xanh hồn liên viêm bí thuật cơ hội không có tác dụng vụ. Duy nhất dị chứng chính là, hết sạch linh hồn chi lực sau, tinh thần sẽ đối lập hệ bại một quãng thời gian. Chuyện này ý nghĩa là bí thuật không cách nào liên tục sử dụng. Vậy là đủ rồi, sau nếu là đúng phó thực lực mạnh mẽ đối thủ Đúng là có bao nhiêu mấy phần tự tin." Lạc Hà than thở một tiếng. Mặc dù mình theo mất rồi này bản danh vì là một hỏa huyền phong bí quyển thiên cấp thân pháp, nhưng cũng lấy được như thế một môn ngắn ngủi tăng cao thực lực thành cấp bí thuật. Liên xa kỳ giá trị mà nói, người sau là xa xa cao hơn quá người trước. Thời gian, phòng trưng cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng là thời điểm nên về rồi." Lạc Hà gật gù, quay người hướng tháp để bước đi. Thời gian, ở các đường tu giả ra sức bắt lấy quang đoàn trong quá trình vội vã trôi qua. Màu trắng, màu xanh, màu lam, hồng, màu tím đốm sáng năm màu, màu sắc càng thấp người càng lạ linh hoạt mẫu lệ. Tuy rằng linh thuật tháp cho phép các tu giả lập lại thử nghiệm, nhưng tóm lại là chỉ có thể mang đi trong đó một quyển. Bốn cái cách giờ, cũng không có như vậy dài lâu. Thời gian tiến vào đến ngược. Đại đa số tu giả trên tay chỉ bắt được thâm quần màu thậm chí màu trắng quan đoàn, cấp bậc thấp đến đáng thương. Cũng có một số ít tay của người bên trong cầm lấy màu xanh đậm hoặc là màu xanh lam trùng sáng, thu hoạch tượng có thể. Người sau vững vàng cầm lấy trong tay trùng sáng, để ngừa quang đoàn phát đi. Bọn họ chỉ cần duy trì hiện trạng chờ đợi thời gian đi tới phần cuối, rồi đi này linh thuật tháp mới có thể. Mà người trước tuy rằng trên tay ở quan đoàn, vẫn không ngừng sưu tầm mục tiêu kế tiếp. Dù sao, Ai Cam Tâm chỉ có một lần cơ hội liền mang đi một cấp thấp thậm chí hàng nhái dọm linh tu đây. Đây chính là hiếm thấy cơ duyên, không thể tùy tiện buông tha. Này xảy ra chuyện gì? Làm sao có nhiều như vậy màu tím quang đoàn? Trời ơi. Trong đám người bỗng nhiên chuyển ra rối loạn tức mừng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn tới. Mảnh này kỳ lạ hải dương bên trong, các loại màu sắc trùm sáng tán loạn, căn bản là tùy cơ xuất hiện phân bố. Nhưng bọn họ nhưng ngạc nhiên phát hiện, một đám lớn màu đỏ màu tím quang đoàn phảng phất quá mức trùng hợp địa xuất hiện tại một thiếu nữ bên cạnh. Mà nàng, chính là Diệp Thanh Thanh. Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Không ít người trong mắt lấp loè hết sạch, nhưng đang ở trong đó thiếu nữ cũng không tự biết, lại như đang bình thường trên thương trường chọn thương phẩm bình thường từng cái giảm biệt chứ. Đây chính là màu đỏ, màu tím quang đoàn a, địa cấp cùng thiên cấp linh vật công pháp. Đơn giản như vậy sao? Người ở chỗ này đều nuốt xuống nước. Một vị một tay nắm côn tu giả, thân như như mũi tên rời cùng hướng về những chùm sáng kia nhào tới. Trước hắn hao hết công phu, cũng bất quá lấy được một viên màu lam nhặt chùm sáng, huyền cấp hạ phẩm công pháp. Đối với tán tu mà nói, cái thành tích này được cho rất khá. Nhưng hắn dã tâm bất mãn hơn thế. Hắn muốn là những kia địa cấp cùng thiên cấp công pháp. Lâm Tán Tu bỏ mò lăn đánh tháng ngày, bị người xem thường thời gian, làm hắn rõ ràng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể làm cho chính mình trải qua thoải mái, mà cao cấp linh thuật công pháp mới phải dẫn tới cường giả trên đường đường tắt. Làm sao màu tím màu đỏ trùm sáng quá khó khăn nắm, hắn thử rất nhiều lần cũng không có thể thành công. Cơ bản đã từ bỏ. Nhưng trước mắt một đống màu tím màu đỏ trùm sáng đang ở trước mắt, lại để cho tim của hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Chính là làm mất đi trong tay màu xanh lam con đoàn, toàn lực phóng đi. Chu vi những người khác nhìn thấy năm côn tu giả phóng đi, lúc này mới đều fan nhiên tỉnh lại, dồn dập muốn đuổi tới nhưng bọn họ còn chưa lên đường, chuyển động thân thể liền lập tức dừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, những tia màu tím màu đỏ trùm sáng cũng không có thay đổi đến càng dễ dàng năm lấy. Chúng nó chỉ là đối với cô gái kia dễ dàng mà thôi, tuy nói cũng không rõ ràng trong đó nguyên lý. Chỉ thấy năm quân tu giả một mình xông về một mảnh kia quân đoàn, tay chỉ thiếu một chút liền có thể đụng phải. Gan tất cự ly. Quân đoàn nhưng như sớm cảm ứng được giống như vậy, hướng mỗi cái phương hướng nhanh chóng tản ra, không hề tụ tập. Năm côn tu giả bản tính đánh hụt, hoàn toàn biến sắc. Lúc này cự ly li linh thuật hiếm hơi còn sót lại chưa tới một đồng hồ. Nếu là kết thúc lúc hắn còn tay không, đó chính là tay không mà về, không chiếm được bất cứ thứ gì. Linh thuật tháp chỉ có thể vào một lần, hắn vì hôm nay đã chuẩn bị chừng mấy ngày, có thể nào tay không mà về. Năm côn tu giả mặt âm trầm mặt về phía bốn phía, bị hắn nhìn cùng người đều lui lại mấy bước. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt ở đang nghiên cứu vừa cầm lấy màu tím quang đoàn diệp thanh thanh trên người. Không sai, chính là cái này người lửa chính mình. Năm con tu giả hay là cũng là cảm thấy diệp thanh thanh dễ ức hiếp, thân hình xoay một cái, đưa tay mở ra năm ngón tay liền nhằm phía thiếu nữ, muốn cướp đi người sau trong tay mẫu tím quang đoàn. Một cái trường kiếm đột nhiên bắn nhanh bay tới, ngăn ở trước mặt hắn. "Ngươi, tốt nhất đừng tiếp tục đi tới nửa bước." Lạc Hà mũi chân rơi vào kiếm cách trên, thấp mồ mắt nhìn xuống trước người nắm côn tu giả, lạnh giọng nói rằng: "Bằng không, liền thử xem kiếm của ta đi." Trước 100 màu tím quang đoàn tới tay. Lạc Hà xa sa mà liền chú ý đến diệp thanh thanh tình huống của nơi này, còn chưa tới kịp cùng thiếu nữ lên tiếng chào hỏi, liền nhìn thấy có người không có ý tốt hướng về sau người nhỏ tới. Vốn là sao, cơ duyên phải nhờ vào chính mình tranh thủ. Như này nắm côn tu giả đánh là những người khác trong tay quang đoàn chú ý, Lạc Hà cũng sẽ không quản việc không đâu. Chỉ tiếc, mục tiêu của hắn là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh là của mình sư muội, Lạc Hà sao tùy ý người khác làm sàng làm vậy? Chính là trong nháy mắt tăng tốc, chân đạp phi kiếm, chen vào chắn nải năm côn tán tu trước mặt. Sư Minh, Diệp Thanh Thanh vốn là chìm đắm ở trong tay quang đoàn ảo giác bên trong, thấy có người nhằm phía chính mình có chút thất kinh. Đột nhiên nhìn thấy một thanh quen thuộc trường kiếm xuất hiện tại trước mắt, hơi sửng sốt một chút, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, hướng sau đó mà tới Lạc Hà vẫy tay. Lạc Hà khẽ gật đầu, một tiếng. Trước mặt tán tu đại khái không nghĩ đến Lạc Hà lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản hắn, mần ra. Phục hồi tinh thần lại, Sắc mặt vô cùng đáng sợ âm trầm. "Hừ, ta còn tưởng rằng là người nào đây? Chỉ là bảy tầng cảnh, cũng dám ở trước mặt của ta xính anh hùng." Người kia cười lạnh một tiếng, hai tay nắm côn vung một cái, nạp khí cảnh cựu trọng linh lực uy thế bao phủ lại đây. "Lại, đầy đủ bợ lão gì cao hai cái cảnh giới." Lạc Hà nhấc lên kiếm của mình, đầu ngón tay dọc theo thân kiếm trượt nhẹ nhàng bắn ra, một luồng linh lạnh lùng long thanh âm ở trong tháp vang vọng, "Vậy ngươi, đều có thể lấy thử xem." Nói quá không biết ngượng. Táng Tu thấy Lạc Hà không sợ chính mình dường như hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, lên cơn giận dữ, trên người giấy lên màu vàng nhạt linh khí liền bỏ rơi Trường Côn vung vậy mà đến. Trường Côn ở màu vàng nhạt linh khí ra chỉ dưới, uy lực trở nên cực kỳ bá đạo. Lạc Hà lấy kiếm chống đối, vẫn cảm thấy trầm trọng tình lực chút xuống mà tới. Tán tu tốc độ rất nhanh, Trường Côn như là sấm gió luân chuyển, nhưng mỗi một đánh đều bị Lạc Hà chống đối dưới. Đáng ghét, ta đường đường cửu trọng cảnh, còn không đối phó được ngươi. Trong mấy mắt, Song Phương đã tiếp chiêu mấy chục hồi hợp. Tán tu chậm chạp không thể bắt Lạc Hà, bắt đầu cảm giác chu vi quang tới ánh mắt có chút đăm nối. Mặt mặt Đối phó một so với mình thấp hai cái cảnh giới đối thủ, nhưng chỉ đánh ra thế lực ngang nhau cảm giác, mấu chốt là cũng không gặp đối thủ sử dụng đặc biệt gì thủ đoạn. Thật sự là không còn mặt mũi. Tán thu trên mặt một trận nóng hừng hực, chính là bỗng nhiên nâng lên khí thế, mạnh mẽ đẩy ra lạt hạ kiếm. Tiếp theo quát lên một tiếng lớn, trên người linh khí toàn bộ chuyển vào trong tay Trường Côn, côn trên người bùng nổ ra một trận chói mắt kim quang, hình thái tăng vọt mấy trượng. Trực diện đập tới. Thử, cút cho ta đi một bên đi." Trường Côn cắt ra, bí mật mang theo quần quật khí, uy lực khoảng cách, phản phất cả tòa tháp cao đều có chút lay động. Sư Minh Diệp Thanh Thanh thấy Lạc Hà bị đạo kia to lớn cuốn ảnh đập trúng, biểu hiện sốt sáng mà hô. Dược Linh Yên bơi tới Diệp Thanh Thanh bên cạnh, khe khẽ lắc đầu. Nàng đối với Lạc Hà cũng không có gì lo lắng, dù sao trước ở Thiên Thương Cấp lúc, nàng chỉ thấy thức qua Lạc Hà thủ đoạn, trình độ như thế này công kích còn không gây thương tổn được hắn. Huyền kiếm tông người sao, chỉ đến như thế a? Chu Vi bảng quan tu giả bên trong, cũng có đến từ Khôi tông hoặc là Thiên khu các người. Bọn họ từ đầu đến cuối đều ở xem của vui, đồng thời đã ở ước định Lạc Hà thực lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, như chính mình nằm ở Lạc Hà loại này tình cảnh, Đối mặt một con này, ít nhất vẫn là biết cùng có thể né tránh. Dù sao 7 tầng cảnh cùng cựu trọng cảnh chiến lệnh, có thể xa xa không có 4 tầng cảnh cùng 6 tầng cảnh chiến lệnh tốt như vậy vừa qua, mạnh mẽ chống đỡ thương tổn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Haha! Ha. sẽ không phải bị ta một gậy đập chết chứ? Tán Tu sử dụng này toàn lực nhất kích sau, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhật. Hắn nhìn này diễn không có động tính gì bọn khí bên trong, cười ngây ngô vài tiếng, đang muốn rút về trường côn, lại phát hiện gậy một đầu khác bị vững vàng mắc kẹt. Sắc mặt đại biến. Cái gì? Dòng nước đột nhiên kịch liệt xoáy lên, đem che chắn tầm mắt bọn khí hết mức cấp tốc tản đi. Chỉ thấy Lạc Hà bóng người chưa di động mấy may, cả người hiện lên từng mảng từng mảng thật nhỏ vậy, cánh tay trái khuất tủi tay đem trưởng côn khóa kín ở trong ngực của mình. đến đây đi." Lạc Hà hướng này ngây người tán tu nhếch miệng nợ nụ cười, tay phải lôi kéo, liền đem người sau kéo lại đây. Sau đó nhấc kiếm vút ra, đêm này tán tu quất bay đến thấp để, thân ảnh biến mất ở tầm nhìn ở ngoài. Lông tóc không tổn hại. Lạc Hà thu hồi kiếm, trên người vậy một lần nữa lén vào dưới ra. Vừa miễn cưỡng ấn dưới này một côn, trên người thậm chí ngay cả một tia nhỏ bé tổn thất đều không có. Làm cho này người vây xem ánh mắt đều trở nên ngưng chọc lên. Người này, so với mặt ngoài nhìn qua mạnh hơn. Bọn họ trước ở đấy lòng đối với Lạc Hà dưới lô mãng phán đoán, ở đây trong nháy mắt đã bị lật ngã. Tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Sản sinh loại ý nghĩ này người, cũng không tự giác lui về phía sau vài bước. Sư Minh, Diệp Thanh Thanh tiểu hô một tiếng, nào vào Lạc Hà trong lòng, vừa nãy thật sự lo lắng chết thanh thanh rồi. Lạc Hà có chút bất đắc dĩ thiếu thiếu, trên người xoa xoa người sau đầu, an ủi, "Sư Minh ta đây sao mạnh, không có gì đáng lo lắng rồi." Dược Linh Yên cũng nhích lại gần, như thế nào, sẽ không có chuyện gì chứ? Ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Hà cười cận, "Cho ngươi thu hoạch làm sao? Ta như là bắt được cái này nha." Dược Linh Nghiên nhỏ giọng nói qua lại để sát vào một chút, thần thần bí bí địa lộ ra hai tay nắm lấy gì đó, càng là một viên màu đỏ trùng sáng. Địa cấp linh thuật công pháp. Lạc Hà hơi kinh ngạc, lại nhìn về phía Dược Linh Yên lúc chỉ thấy thiếu nữ đẹp đẽ địa hướng hắn le lới một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý sắc thực khá tốt mà. "Khà khà, Lạc Hà cho ngươi đây." Dược Linh Nghiên hỏi. Nàng xem hướng về Lạc Hà, nhưng Lạc Hà trong tay ngoại trừ kiếm không hề có thứ gì. "Đúng vậy, sư huynh ngươi lấy được cái gì?" Diệp Thanh Thanh cũng quan tâm hỏi, ngẩng đầu, "Ta, hách vẫn không có." Lạc Hà vốn là muốn nói, mình đã lấy được một môn thánh cấp bí thuật, nhưng này đồ vật đã sáp nhập vào thân thể của hắn, huống chi là một lá bài tẩy, nơi này nhiều người nh nhạm, cũng không phải triển lãng, cá nhân thì thật là tốt thời cơ. "Ôi chao, ai, tôi, này Thanh Thanh liền cho sư mình đi." Diệp Thanh Thanh không nói hai lời liền lấy ra trong tay mình màu tím quan đoạn. Dược Linh Yên nhìn qua cũng có ý này. Lạc Hà mỉm cười lắc lắc đầu. "Đa tạ Thanh Thanh cùng Linh Yên, có điều các ngươi vẫn là chính mình tu đi, bởi vì đây là các ngươi cơ duyên." Lời của ta Lạc Hà nói được nửa câu, đỉnh tháp đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị trung vang, tiếp theo nhanh chóng truyền bá. Bị đạo kia sóng âm chạm đến tu giả, đều cảm thấy thân thể có chút không tự chủ được, tựa hồ có cố từ từ tăng cường sức mạnh phải đem chính mình bài trừ ra vùng không gian này. Hai nữ nhìn về phía Lạc Hà. Lạc Hà Goku, xem ra là linh thuật tháp hạn chế 4 cái canh giờ đã đến. Lần lượt có tu giả bóng người từ bên trong tháp biến mất. Nguyên bản hỗn độn bơi lội trùng sáng, khi nghe đến đạo kia tiếng sau, đều lấy thẳng tắp hướng về xa, xa rời đi. Rời đi trong nháy mắt, Lạc Hà chú ý tới một đạo có chút quen mắt màu tím quang đoàn từ trước mắt nhanh chóng bay qua. Tựa hồ đang hướng về trải qua phương hướng của chính mình mà tới. Lạc Hà hơi suy nghĩ, lập tức ra tay nắm lấy, sau một khắc thân thể đã bị bỏ ra đến ngoài tháp. Linh thuật tháp, đóng. Chương 101, rời đi linh thuật tháp. Linh thuật tháp, đóng. Không thể đổi tới lần này người, chỉ có thể chờ đợi chờ tiếp theo thiên linh thuật tháp lần thứ 2 mở ra. Trong tháp tu giả dồn dập xuất hiện tại ngoài tháp. Mà ngoài tháp bầu không khí, so với trước hoàn toàn là thay đổi một bộ răng dấp, bốn phương tám hướng rời đi đường nhìn như thông, kỳ thực bị các đạo nhân mã vững vàng nhìn chằm Vòng đây, trong nháy mắt có thể thành. Đi. Đồng nhất thế lực tu giả thấy thành viên đều phát ra, liền hướng đồng bạn khẽ quát một tiếng, bước nhanh rời đi. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như chính mình tiếp tục lưu lại nơi đây, tuyệt đối sẽ không có gì tốt kết cục. Bạch, lại một bóng người bị bỏ ra linh thuật tháp. Chỉ thấy người này một tay cầm lấy một trụ trường côn, một tay kia bên trong cầm lấy một viên quả cầu ánh sáng màu trắng, vương bụng, đầy mặt trắng xám, xem ra rất là thống khổ. Hắn tự nhiên chính là vừa vị kia tán tu. Đáng ghét. Tán tu một tay bóp nát rảnh tay bên trong quả cầu ánh sáng, trên mặt vừa thống khổ lại hoán hận, vô cùng bặm mẻo. Hắn đã không cách nào nữa tiến vào linh thuật tháp. Mà này duy nhất một lần cơ hội quý giá, chỉ là lấy được một quyển chẳng là cái thá gì tàn phá linh thuật. Nếu là trước đây, hắn tốt xấu còn có một buồn buồn huyền cấp hạ phẩm công pháp, nhưng còn bây giờ thì sao? Một dễ dàng bị trước mắt sự vật choáng váng đầu óc người tự nhiên không thể đem thất bại nguyên nhân đổ lỗi chính mình. Đều tại ngươi chúng, là các ngươi hại ta bỏ lỡ một lần cơ duyên. Các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Hắn nhìn phía sau mới vừa từ tháp lý ra tới một nam hai nữ ba người, điên cuồng cười lạnh vài tiếng. Tiếp theo liền dùng sức chống đỡ lấy thân thể, ngăn ở ba người kia đường đi trên, toàn lực la lớn. Bọn họ lấy được màu tím quan đoàn, là thiên cấp công pháp. Ta thấy rồi, đừng làm cho bọn họ chạy. Mấy người các người đứng lại. Đừng nghĩ rời đi nơi này." Tán Tu vừa nói xong, chu vi không ít nhắm mắt tính tức tu giả đều mở mắt ra, trong mắt hết sạch lớp lóe, rất nhanh liền khóa chặt ở Lạc Hà, Diệp Thanh Thanh cùng dược linh yên ba người trên người. Thiên cấp công pháp. Nhìn dáng giúp bọn họ chỉ có ba người, kha kha, thiên cấp công pháp, thật muốn nhìn một cái là dạng gì từ đây. Nhưng bọn họ hình như là Huyền Kiếm Tông. Sợ cái gì? Trong bọn họ liền một nạp khí cảnh cửu trọng, còn lại 1-8 cảnh, một đứa chúng cảnh. Chúng ta nhiều người như vậy, cửu trọng cảnh cũng có vài cái, còn có thể sợ bọn họ? Chính là, bất kể hắn là cái gì Huyền kiếm tông, Thiên Thương cốc, ngày hôm nay cũng phải cho ra ngõ tại đây. "Ôi chao, ai, tôi, ta nói rõ trước a, này Thiên cấp công pháp thấy người có phân. Lên một lượt, tốt nhất tiến lên. Một đám tu giả các loại nhấc lên vũ khí, ánh mắt tham lam nhìn sang. Lạc Hà rời đi thắp trước trong nháy mắt bắt được viên này màu tím quang đoàn, tự nhiên chưa từng tới kịp thu hồi. Giờ khắc này nắm ở trên tay, bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Lạc Hà cũng không sốt ruột đem quan đoàn thu hồi. Hắn mắt lạnh đảo qua này một đám không ngừng tới gần, tố không quen biết tu giả Vừa nhìn về phía ngăn ở chính mình trên đường cái kia tán tu, nhìn chăm chú một lát sau nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi cảm thấy, vật này có thể có mệnh trọng yếu?" Này tán tu bị Lạc Hà vừa hỏi, sửng suốt mấy tức, sau đó sắc mặt tái nhật lộ ra làm càn cười to. Haha, ha, tự nhiên là mệnh càng quan trọng." Ta nghĩ cũng vậy. Lạc Hà vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Đã như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là dừng lại bước chân của chính mình. Đi lên trước nữa, ta cũng sẽ không khách khí nữa." Lạc Hà nói xong, mắt lạnh thẳng trừng này tán tu. Tán tu biến sắc mặt, nhớ tới ở trong tháp mình bị đánh bay cảnh tượng, hai chân có chút như nhũ ra. Lại mạnh mẽ tỉnh lại đi, rên lên một tiếng. Cười, chuyện cười. Người không khách khí. Thực sự là cười chết người, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn có cơ hội không khách khí. Bẻ ngoan đem công pháp giao ra đây, cố gắng còn có thể bảo vệ một cái mạng. Tán tu cường tiếp sức thế hồ, quay đầu mặt hướng vây quanh tới được những tu giả khác. Các ngươi còn chậm gì gì điệu làm gì, không nhìn ra bọn họ là đang đợi trợ rút sao? Chúng ta muốn đem ngày đó cấp công pháp cướp được tay, cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Chu vi tu giả vừa nghe, đều cảm thấy có đạo lý. Đúng, nói không chắc bọn họ đã gọi ngươi. Quyết định tốt lắm, hãy cùng ta cùng tiến lên còn đang do dự túng hàng liền lăn tới một bên hãy chờ xem. Ngươi mắng ai túng hàng, trên liền lên. Một đám tu giả thì thầm, trên người bay lên không giống nhau linh khí, cầm vũ khí đạp bước chạy tới. Tán tu thấy thế, càng có mấy phần sức lực, chỉ vào Lạc Hà mấy người rêu củ nói, "Ta để cho các người hại ta bỏ mất cơ duyên, đều chết cho ta ở đây đi." Lạc Hà cuối cùng liếc mắt nhìn này Tán tu, lắc lắc đầu, giơ lên không cầm kiếm cái tay kia, một ít lấm ta lấm tấm quang hiện lên, huyền ảo sóng tản mắt ra. "Nếu như đây chính là sự lựa chọn của ngươi, mai trận." Lạc Hà tiếng nói vừa dứt, bốn phía một vòng quang điểm liên tiếp thành tuyến hình thành một vòng vỏ ánh sáng, dường như to lớn mai rùa bình thường đem Lạc Hà ba người cùng Tán Tu cùng ngoại giới ngăn cách. Vây quanh tới được các đường tu giả, còn không có tới gần Lạc Hà, liền bị mai rùa trận bình phong chắn bên ngoài. Cái, cái gì? Ngươi bày ra trận pháp? Tán Tu thấy Lạc Hà cho gọi ra một tòa trận pháp, mà mình bị ở tại trong trận pháp, cũng trọng có chút phát khô. Ngươi không phải vô luận như thế nào, cũng muốn được vật này sao? Lạc Hà lấy ra trên tay màu tím quan đoàn. Tán Tu cười khan một tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng lắc đầu, trong mắt là sợ hãi thâm sâu. Không, không, ta cũng không nói Ta không muốn này công pháp gì, mau thả ta đi ra ngoài. Cơ hội, trước đã cho ngươi." Lạc Hà nhàn nhạt trả lời một câu, thu hồi quả cầu ánh sáng liền rút ra vạn tượng kiếm hướng này tán tu chạy đi. Tán tu thấy tình thế không ổn, liên thanh la lên: "Hảo hán tha mạng, đại hiệp tha mạng." Có thể Lạc Hà nơi nào để ý tới hắn, trực tiếp liền nhất kiếm mang theo lăng liệt vi thế vung tới. Tán tu vội vã né tránh, thấy xin tha không có tác dụng, chính là cắn răng cầm lấy trưởng côn vọt lên, trên người giấy lên một luồng mãnh liệt linh khí hỏa diễm. "Đáng ghét, ta với ngươi liều mạng." Lạc Hà cũng không né tránh. Dù sao trình độ như thế này, công kích hắn trước đây không lâu mới ăn qua một lần, huyền mãng thân đủ để hoàn mỹ chúng đỡ. Lạc Hà thấy vật tới, nhất kiếm tiến lên lên tiếp. Mũi kiếm bên trên, thương hổ xanh đầu chăn mở ra làm người ta sợ hãi răng nhanh, hình như có hung mãnh tiếng gạo từng trận. Nhưng ai biết, này tán tu vốn là giả bộ tiến công dáng vẻ. Kỳ thực chạm đích một gậy đập mạnh ở mai rùa trận trên, ý đồ đánh vỡ trận pháp, chạy trốn tới bên ngoài. Trận pháp tuy rằng đột nhiên run rẩy mấy lần, nhưng vẫn chưa xuất hiện cái gì chỗ vỡ. Tán tu sắc mặt càng thêm trắng sám, lập tức trầm đích. Có thể Lạc Hà không cho hắn lưu trước gì cơ hội. Giàng Quốc Linh trận Ra lệnh một tiếng, trên đất một đạo trận ấn hiện lên, trận ấn bên trong đột nhiên chui ra năm, sáu điều linh lực dây khóa, phân biệt đem tán tu thân người cùng tứ chi quấn quanh khóa kín. Vạn tượng kiếm, sau đó mà tới. Nhất kiếm. Tán tu trước ngực bọt máu bay ngang, ràng buộc linh trận vừa giải trừ, người sau liền cũng ngồi phịch ở một mảnh trong vũng máu. Kết thúc. Buồn vốn còn từng người triển khai thân thủ ý đồ đánh vỡ mai rùa trận ngoại vi tu giả, nhìn thấy tình cảnh này đều khiếp sợ ở tại chỗ, trong tay công kích đều dừng ở giữa không trung. Chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng có người nuốt nước miếng thanh âm của. Không người dám nói nửa chữ. Lạc Hà đem ai rùa trận giải trừ, một chút cũng không nhìn đám kia ngây người như vỗng, nửa bước không dám động các tu giả, đạn đi tới trên thân kiếm vài tia vết máu. Sau đó mang theo Diệp Thanh Thanh, dược linh yên hai nữ như không có gì giống như chậm rãi xuyên qua đám người, cuối cùng biến mất ở đường Viễn Vương. Chương 102. Đêm, giờ tí. Hàn Phong đồng bền, huyết sắc tràn ngập. Linh Phật tháp dưới yên tĩnh có người, tu giả đi rồi một nhóm lại còn lại một nhóm, cũng không có thiếu mới tới, đều canh giữ ở ngoài tháp vây tản trong phong ốc dài lao. Chóng trại trên đường, một cơn gió xa thổi qua. Có thêm bốn đạo đỉnh đầu nón rộng vành. Cao thấp mập mồm không giống nhau có người. Đến, cầm đầu gầy vóc dáng từ Tô nói, cuốn lên trong tay cổ lão bản vẽ, thu nhập trong ống trúc. Kha kha, đây chính là thánh tông linh thuật pháp sao, xem ra đúng là tàng bảo khá rồi giáo đây. Vóc dáng thấp âm thanh cười nói, cái kia, cái kia. Nhĩ mập, có lời gì cứ việc nói thẳng. Bàn tử gãi đầu đã đúng, gầy vóc dáng hỏi, ánh mắt nhưng là nhìn về phía một bên cao to. Cao to tâm linh thần hội, túi người để sát vào bàn tử, người sau quay về lỗ tai của hắn lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Cao to gật gủ, một lần nữa đứng thẳng. Nhĩ mập nói nơi này phụ cận người rất nhiều. Hắn cảm giác thập phần hứng vấn, cái bụng nhanh nhịn không nổi. Nha, vóc dáng thấp nghe vậy nở nụ cười, nhảy đến bàn tử trước người go go người sau dị thường phồng lên cái bụng. Bàn tử sắc mặt lập tức có chút không ổn. Tự buồn bã, đừng địch. Chớ quên mục đích của chúng ta chuyến này là vì cốc chủ đạt được tịnh sinh chi liên." Gây vóc dáng vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, thấy bàn tử sắc mặt thực sự khó coi, hơi hơi thở dài. "Thôi, nhĩ mập tử ngươi đi đi." "Tốt." Bàn tử nghe vậy lại hỉ, ôm bụng lớn chạy tới một bên, há mồm ra đánh một phát ở no. Nhất thời, ợ tiếng như lôi minh. Cùng lúc đó, Một đoàn bàng bạc nguyên ngông độc khí tự bàn tử trong miệng phụt lên mà ra, theo gió thổi một hơi, trong nháy mắt liền quét đẩy cả tòa ngoài tháp chi thành. Độc khí từ các loại khe hở chui vào phòng ốc, đang ngủ say tu giả hút vào bàn tử độc khí, thân thể bắt đầu cấp tóc sưng. Đợi bọn hắn phát hiện dị thường từ trong ngậm thức tỉnh, nhưng là liền cứu mạng hai chữ cũng không thể gọi, liền thân hình tăng vọt trực tiếp nổ tung thành một mảnh bọt máu. Giống nhau tình cảnh ở trong thành luân phiên trình diễn. Trong thành tu giả đều không ngoại lệ, đều đang ngủ làm mất đi tính mạng của chính mình. Ở bản tử lại ở một tiếng non hai lòng địa vỗ vỗ bụng của mình. Khá khá, mỗi lần xem bản tử bạo trướng chi độc đều cảm thấy cùng ăn tiết thiên hoa tựa như, chỉ tiếc trong thành đều là chút tháo ra đại hán, bằng không nếu là có bọn danh môn chính phái kia nữ đệ tử, là có thể dùng ta dục hỏa chi động, tới gặp thức nàng một chút chúng dâm đãng sa đoạn tư thái. Vóc dáng thấp khả khà hai tiếng cười nói, nếu nhĩ mập đã về hàng, vậy bây giờ sẽ lên đường hướng tây đến ngàn quang hồ tìm kiếm Tịnh Sinh chi liên. Gây vóc dáng không phản ứng vóc dáng thấp, trực tiếp phân phó nói. Vóc dáng thấp cũng không cảm thấy bất ngờ và buồn bực, xem ra đã quen thuộc từ lâu chuyện như vậy. Mấy người chạm đích vừa muốn đi, một bên đống đất bên trong, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, còn truyền đến một đạo nghe không rõ lắm thanh âm của khoan khan một cái. Chết tiệt, này quần nhát gan còn đem láo tử chôn rồi. Ha, nếu ta không có linh tứ giới, có thể bảo mệnh ba lần, lần này liền chết thật ở nơi này. Đáng tiếc bảo bối của ta chỉ còn một lần rồi. Trong đống đất tay không ngừng giấy rựa, tựa hồ cật lực muốn từ trong đất có ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, gầy vóc dáng hướng cao to báo cho biết một hồi. Người sau gật gù, một tay nắm lấy đống đất bên trong bốc lên tay, đồng nhiên đem trong đất người rút ra. Kha kha, nguyên lai còn có cái lọt lưới tán tu. Vóc dáng thấp tiếu tiếu, hướng về bản tử nháy mắt. Tán tu bị người từ trong đất kéo ra ngoài, không rõ lắm tình huống thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bốn người non rộng vành cùng trên người ăn mặc cũng rõ ràng bốn người này là tử vong cốc độc tu. Nghe nói tử vong cốc người, đều là chút lòng dạ độc các cả hàng người, không chút nào nhân tính. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hứa ra mồ hôi lạnh. Cái kia, đa tạ các vị đại ca hỗ trợ, có danh dôi, có thể hay không để tiểu đện nên rời đi trước?" Tán tu cười khàn nói. Cao to không lên tiếng, nhìn về phía gầy vóc dáng, gầy vóc dáng lắc đầu một cái, chạm đích đi ở phía trước. "Đi đi." "Hả?" Tất cả phát sinh ở trong phút chốc, Tán tu còn chưa phản ứng lại, thân thể liền bị Cao to hai tay véo vặn vẹo thành một đoạn. Như diều đứt dây giống như quăng đến phía sau, không cần nhìn, liền biết đã tắt thở. Lại một trận gió xa thổi qua, bốn người thân ảnh biến mất ở linh thuật tháp bên, phản phất từ tương lai quá. Lạc Hà, Diệp Thanh Thanh cùng Dược Linh yên ba người từ linh thuật tháp sau khi rời đi một đường hướng tây, trên đường lại bị báo cắt ngăn trở nhiều lần, hao tốn không ít thời gian. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Lạc Hà ba người đã tới một chỗ quy mô khổng lồ, mà bảo lưu tương đối hoàn chỉnh hoang mạc thành thị. Mảnh này trong thành thị đã tụ tập đông tu giả, nhưng lại thể đều là tán tu hoặc là thế lực nhỏ đệ tử. Dù sao đại thế lực người cơ bản thành đàn hành động Bình thường sẽ không chường kỳ dừng lại vô mỗ cái địa điểm. Thành thị trung tâm là một tòa quảng trường, và năm trước nơi này từng là thánh tông một chỗ tu luyện sân bãi. Hiện tại, không ít tu giả ở trên quảng trường bày sạc, dùng để trao đổi một ít mình ở di tích thăm dò lấy được cải item. Lạc Hà mang theo hai nữ ở trên quảng trường đi dạo một vòng. Phát hiện trên quầy đều là một ít cấp bậc không cao linh khí cùng linh thuật công pháp, hoặc là nước, đồ ăn cái gì. Dượng sư muội, Lạc huynh. Đi hết một vòng không có gì thu hoạch, Lạc Hà mang theo hai nữ chuẩn bị đi, vừa muốn đi liền bị người gọi lại. Trạm đích nhìn lại, người kia ăn mặc võ giả trang phục Lạc Hà đối với hắn cũng không xa lạ, bởi vì hắn chính là từng hướng mình yêu chiến trôi qua Thiên Thương Cốc đệ tử, Mạc Hàm. Có điều, ở di tích không gian ở ngoài phân biệt lúc, Mạc Hàm vẫn còn nạp khí cảnh bắt trọng. Giờ khác này vừa nhìn, hắn càng là đã đột phá đến nạp khí cảnh cửu trọng rồi. Lạc Hà cũng hướng hắn lên tiếng chào hỏi, "Có khỏe hay không, Mạc huynh?" "Ừ, có khỏe hay không? Xem các ngươi tới phương hướng, sẽ không phải là từ phía Đông Linh thuật tháp tới chứ? May nhờ các ngươi không có việc gì." Mạc Hàm nói qua, dẫn rất Lạc Hà mấy người hướng quảng trường đi ra ngoài. "Ừ." Lạc Hà nghe vậy hơi kinh ngạc, gật gù. Hắn thấy mặt Hàm vẽ mặt không phải rất thích hợp, liền hỏi tới, đã xảy ra chuyện gì sao? Các người không biết sao? Mặc Hàm vẽ mặt cũng rất kỳ quái, hắn thấy Lạc Hà mấy người là thật không biết, liền nói rằng, ta kỳ thực cũng là nghe nói, đại khái chính là một tháng trước, tử vong cốc người đem linh thuật tháp ở ngoài người đều giết sạch rồi. Một tháng trước? Vậy thì thật là tốt là chúng ta rời đi linh thuật tháp thời gian. Dược Linh Yên hơi kinh ngạc. Giết sạch rồi? Kia tin tức là thế nào chuyển tới? Lạc Hà hỏi. Hình như là có người tránh được một kiếp, ngã vào thành này ở ngoài bị người phát hiện, tỉnh rồi sau lên đường ra tin tức này. Người kia phải là một tán tu. Tinh thần xem ra không quá bình thường, không có thể nói ra một ít cụ thể đồ vật Ta còn muốn các ngươi hay là biết chút ít cái gì đây, không nghĩ tới các ngươi không có chút nào rõ ràng chuyện này. Mạc Hàm cười khan một tiếng, "Có điều, người không xảy ra chuyện gì là tốt rồi." Lạc Hà nghe xong Mạc Hàm, rơi vào trầm tư. Tử vong cốc người, có lợi hại như vậy sao? Này linh thuật tháp người chung quanh cũng không tốn ít, coi như là ban đêm ngủ bị người đánh trộm, cũng không thể không một phát hiện chứ. Mạc Hàm khẽ gật đầu, "Xác thực, chúng ta cũng bắt được một tử vong cốc độc tu, từ trong miệng hắn biết được, có thể làm được loại chuyện như vậy e sợ chỉ có tử vong tứ độc tự rồi." liên quan với tứ độc từ chuyện, bọn họ tựa hồ sẽ không muốn che giấu, liền tên cũng đều biết rõ, phân biệt gọi làm gì thú, nhím mập, sơn cừu còn cùng tự bọn bã. Tiêu độc tu hiện tại ở đâu? Đã chết. Mặc Hàm nún vai một cái. Hắn nói xong sau, liền lập tức gọi tiếu dẫn bạo chính mình đang điện, độc khí trong nháy mắt tràn ngập còn để chúng ta không ít người chúng chiêu, cũng may độc không phải rất nặng. Chương 103, huyết giang. Lạc huynh ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ tại sao phải ở linh thuật tháp ở ngoài tàn sát? Mặc Hàm tiếng nói xoay một cái, hỏi, Lạc hạ vậy, Nhớ tới 3 năm trước ở Linh quán gặp phải Thao Túng Liệt Nham độc Nhiêm đái tử chắc lúc tình hình, ánh mắt nhất thời tối xâm lại. Nếu nói là Lạc Hà cùng hắn xem như là có cự oán, bị người sau truy sát thượng có thể lý giải, nhưng khi đó còn có rất nhiều cũng không quen biết đái tử chắc Huyền kiếm tông đệ tử cũng chịu khổ độc thủ, không hề khác nhau tàn sát. Đủ để nhìn ra, thử vong cốc người rất nguy hiểm. Đại khái, không có bất kỳ lý do gì đi, Lạc Hà thực sự không nghĩ ra trong đó có thể có cái gì nguyên do. Dù sao, coi như đang kia canh giữ ở Linh thuật tháp ở ngoài tán tu lại ngu xuân, cũng không thể có thể sẽ ngu đến mức chủ động đi trêu chọc đến từ Tử Tử vòng người. Người sau từ lâu hung danh chuyên xa, có thể nghĩ đến, chỉ có thể có thể là tử vong cốc độc tu bằng tâm tình tiện tay đưa bọn họ dọn dẹp, mà cụ thể thủ đoạn chưa biết được. Ừ. Mạc Hàm ánh mắt ngưng trọng gật gù, không lại nói. Mạc Hàm dẫn Lạc Hà mấy người rất nhanh đi tới một chỗ bí mật phòng ốc, thoạt nhìn là thiên thương cốc cứ điểm. Không ít thiên thương cốc đệ tử đều ở đây cứ điểm bên trong, có mấy người trên người mang theo vài băng, hay là ở tham dò di tích trong quá trình nhận lấy thương, hay là trước thẩm vấn độc tu lúc chịu khổ tự bạo. Bọn họ nhìn thấy dược linh yên, lên tiếng chào hỏi. Lạc Hà lòng có suy nghĩ, hỏi, Mạc huynh Trong thành này có thể có ta Huyền Kiếm Tông cứ điểm." Mạc Hàm nhận ra, sau đó mới phản ứng được Lạc Hà trên thực tế là Huyền Kiếm tông người, gật gật đầu. "Ừ, Huyền Kiếm Tông nguyên bản cũng không có thiếu người đang trong thành này, bất quá bọn hắn sau đó đều hướng bắc rời đi." "Hướng bắc? Vì sao?" Lạc Hà sửng suốt một chút, bởi vì Bắc Phương truyền tới một đạo tin tức, nói là nơi đó có người tìm được rồi đột phá cơ duyên, từ nạp khí cảnh cựu trọng sơ kỳ trực tiếp thành công đột phá đến khí hải cảnh. Nghe nói là phi tuyệt môn người, hắn chỉ sợ là bên trong gì tích cái thứ nhất trở thành khí hải cảnh tu giả rồi. Khí hải cảnh là nạp khí cảnh bên trên đại cảnh giới. Tu giả đi vào khí hải cảnh sau, thực lực đem tăng lên trên diện rộng, vừa xa nạp khí cảnh. Theo ta thấy, đột phá cơ duyên mặt sau sẽ từ từ xuất hiện, đột phá khí hải cảnh người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Các ngươi huyền kiếm tông người, hay là chính là như vậy cần nhắc, cho nên mới phải tập hợp hướng bắc đi tới. Còn có rất nhiều người cũng rời đi, lưu lại nơi này trong thành ngoại trừ chúng ta, phần lớn là cho là mình không giành được những cơ duyên kia tu giả. Mạc Hàm nói, mọi người rơi vào suy tư ở trong. Lạc Hà gật gật đầu, tiến vào bí cảnh các tu giả, cảnh giới càng cao người số lượng càng ít. Nhưng tóm lại là số đến không lô, trên thực tế nằm ở nạp khí cảnh cựu trong người cũng không ở số ít. Mà thông thường một tu giả muốn từ nạp khí cảnh đột phá đến khí hải cảnh, phi thường khó khăn. Này, không giống như là nạp khí cảnh bên trong mỗi một tầng cảnh giới nhỏ đột phá, bởi vì từ nạp khí cảnh đến khí hải cảnh, cần đánh vỡ bên trong đan điền vốn có trạng thái. Càng muốn nâng lên bên trong đan điền linh khí hệ thế, khiến linh khí càng thêm ngưng tụ mà đạt đến biến chất. Toàn bộ quá trình một khi có bất kỳ sai lệch, cũng có thể sẽ tạo thành đột phá thất bại, nghiêm trọng, thậm chí sẽ khiến cho phản tổn thương đan điền kinh mạch. Vì lẽ đó đại đa số tu giả vì là cầu xin vững vàng, thông thường sẽ không mạnh mẽ đột phá đến khí hải cảnh. Mà là đang nạp khí cảnh cửu trọng cảnh giới này bên trong kiên trì rèn luyện, lấy hạ thấp giới hạn đột phá lúc phát sinh thất bại khả năng. Nhưng từ cái kia tin tức xem, Thánh tông trong di tích hệ sợ tổn tại giúp ngắn rèn luyện quá trình to lớn cơ duyên. Lạc Hà chính mình có điều nạp khí cảnh thất trọng, mà dược linh yên là nạp khí cảnh bắt trọng. Người đồng hành bên trong, chỉ có Diệp Thanh Thanh giờ khắc này có nạp khí cảnh cửu trọng tu vi, cũng là thời điểm cân nhắc đột phá chuyện sau. Lạc Hà trầm ngâm suy tư về. Nói đi nói lại, chúng ta lưu lại nơi này trong thành chính là đang đợi Lạc cùng dự sư tức. Bây giờ nhìn lại là ta thắng cực. các ngươi quả nhiên ở nơi này phương hướng Làm sao? Tông chủ đại nhân trước xin nhờ Lạc huynh siêu tầm độ vật đã có mi mục sao? Dựa cô xanh giao phó Lạc Hà tìm kiếm Tịnh Sinh chi liên truyện, cái khắp thiên thương cốc đệ tử cũng hiểu ít nhiều chút, biết vật này là vì trị liệu dược linh nghiên bệnh. Dược linh nghiên gì? Vãng tuy rằng lịch ngậm hung hăng, nhưng tính cách hòa bác, giúp mọi người làm điều tốt, thiên thương cốc bên trong bất luận là các trưởng lao vẫn là các đệ tử đối với hắn đều xem như là yêu thích. Khi biết bên trong di tích tồn tại trị liệu phương pháp sau, đại đa số người vẫn là rất tình một tay. Ừ, vị trí đã xác định. Lạc Hà phục hồi tinh thần lại củ, lấy ra giấy cùng văn chương vẽ đơn giản sơ đồ. Các ngươi xem, chúng ta bây giờ chỗ ở tòa thành này, nhưng thật ra là Thánh Tông Thí luyện tháp phụ cận sân Liên Võ. Tuy rằng tới thời điểm chẳng biết vì sao không gặp tòa Kiết tháp, nhưng nó nên liền ở ngay đây phụ cận không có sai. Thí luyện tháp đại để ở vào toàn bộ di tích nam bộ, mà chúng ta muốn tìm Tịnh Sinh Chi Liên, sinh trưởng ở di tích tây nam độ ngàn quang hồ. Vì lẽ đó hiện tại, chỉ cần tiếp tục hướng tây tìm tới ngàn quang hồ là được rồi. Hướng tây sao? Mặc Ham nhìn Lạc Hà đưa tới sơ đồ, chân mày hơi lại, trầm ngâm tới tháp, sắp thực liền ở đây tiếp tục hướng tây vị trí. Có điều nó đã ngã." Vì lẽ đó Lạc Vinh tới thời điểm không có nhìn thấy tòa kiệt tháp. Có điều, nơi này hướng tây con đường, đã bị một cái rộng nhất có thể đạt tới ngàn trượng hơn huyết giang ngăn cản. Nha. Lạc Hà nhìn Mạc Hàm ở sơ đồ trên, lại dựng thẳng đang thử luyện tháp cùng ngàn quang hồ trong lúc đó vẽ một cái tuyến, này tuyến từ trên đi xuống cơ hồ phong kín hướng tây con đường. Lạc Hà cầm lấy sơ đồ nhìn một chút. Dược Linh Yên nhìn sơ đồ, hỏi, chỉ là giang, đi thuyền tới là tốt rồi chứ? Không, không đơn giản như vậy. Mạc Hàm lắc đầu một cái. Này quỷ dị chỗ chính là ở, hết thảy đặt vào trong sông độ vật đều sẽ chìm. Vì lẽ đó đi thuyền là không qua được, mà muốn trực tiếp bơi qua đến liền càng không thể, lại không nói người cũng sẽ chìm đến đáy sông, huyết giang nước sẽ mãnh liệt ăn mòn thân thể, liền linh khí cũng có thể tổn vệ. Lỗ mang rơi vào trong sông, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng huyết giang hòa làm một thể, hài cốt không còn. Lại sẽ như vậy. Dược Linh Yên hơi kinh ngạc. Vậy thì không có cách nào trôi qua sao? Diệp Thanh Thanh chau mày lông mày hỏi. Lạc Hà cũng hướng mặc Hàm ném đi hỏi dò ánh mắt. Kỳ thực, vẫn phải có. Mạc Hàm lập tức hơi mỉm cười nói, vừa ngày hôm qua trà sát một trận báo cáo, ngày hôm nay huyết giang nước nên Số may hay là có thể vượt qua, không bằng hiện tại tiểu gia phát đi. Nói xong, Mạc Hàm hướng về bên cạnh Thiên Thương cốc đệ tử phân phó một hồi, người sau gật gù rời đi. Ở Mạc Hàm dẫn dắt đi, Lạc Hà mấy người bỏ ra ước chừng một nửa canh giờ đã tới huyết giang vị trí nơi. Trong cứ điểm đích sắp người, có một nửa số lượng đều đi theo đến, đến rồi, còn giữ lại thì lại tiếp tục lưu thủ ở cứ điểm, chờ đợi cái khác Thiên Thương có người. Cái gọi là huyết giang, đúng là một mảnh màu đỏ sẫm như máu một loại giang lưu. Trên mặt sông quả nhiên không nhìn thấy bất kỳ vật thể. Lạc Hà thoáng tới gần nước sông, liền cảm thấy một luồng tanh hôi chi vị sông và mùi ra hơi hơi thử một chút. Lạc Hà nhìn nước sông, trầm giọng nói: "Sư Minh, phải cẩn thận." Diệp Thanh Thanh trên mặt hiện lên vẻ lo âu, quỷ dị nước sông vừa nhìn liền tràn đầy không rõ khí tức. Dược Linh Yên cùng Mặc Hàm cũng nhắc nhở Lạc Hà cẩn thận. Lạc Hà gật gù, vươn ngón tay cắm nhẹ nhẹ vào trong nước sông, chỉ cảm thấy sốt rụt đau đớn khoảnh khắc kéo tới. Vội vã rút ra ngón tay. Huyền Mãng thân tự động kích phát, chỉ trên bao chùm lấy vài dày đặc, nhưng vẫn là để lại mấy vết thương, như là bị cái gì sắc bén đồ vật quất sượt. Này nước sông, quả nhiên rất có vấn đề. Lạc Hà ánh mắt hơi đổi một chút, lấy hắn Huyền Mãng thân độ Rơi vào trong sông vẫn là có thể mạnh mẽ chống đỡ một quãng thời gian, nhưng muốn vượt qua ngàn trượng giang rộng cũng rất khó. Xem ra, chỉ có thể ký hy vọng vào mặt Hàm nói độ giang phương pháp. Chương 104, chặn đường người. Màu máu trên mặt sông, nổi lơ lửng một tầng mỏng manh mây mù, này mây mù thậm chí có thể ngăn cản linh hồn chi lực thăm dò, tầm nhìn giới hạn với bách bước bên trong. Có người nói, bình thường huyết giang trên phải không xương ngủ bay, chỉ có mỗi khi báo cắt qua đi, huyết giang mực nước giảm xuống lúc mới có thể tràn ngập lên loại này vụ. Đương nhiên, theo báo cắt mà đến không ngừng có vụ, còn có những kia nhượm màu đen kịt khô lâu. Giờ khắc này trên bờ sông, liền có không ít cầm các loại vũ khí khô lâu ở buổi hồi du đãng, mỗi khi có sinh vật tới gần chúng nó lúc, chúng nó thì sẽ cơ vũ khí công kích. Một đám người bên bờ bờ sông đi, một bên thanh lý trên đường khô lâu. Rốt cục, Lạc Hà thấy được mặc Hàm trong miệng con đường kia, chầm chậm lưu động huyết giang bên trong, một cái thẳng tắc mà rộng rãi con đường, từ bờ sông một con kéo dài ra đi biến mất ở phương xa trong mây mù. Dựa điệp tiền bối cho Lạc Hà trong địa đồ cũng không giang, cũng không này thẳng tắc phương chính cậu, nhưng chẳng biết vì sao, Lạc Hà cảm giác này cậu vô cùng nhìn con mắt. Chuyện này Lẽ nào chính là tòa kia thí luận tháp? Nhìn thấy mặt đường trên nhiều lần xuất hiện cổ lao đồ án, Lạc Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì, động nhiên tỉnh ngộ giống như mặt lộ vẻ kinh sắc. Ừm, mặt hàm đột ngột. Con đường này phải là Lạc huynh nói tới tòa kia tháp cao, đã sụp đổ rơi vào nước sông bên trong. Nếu như là ngày hôm qua báo cát mới vừa kết thúc thời cơ đến nơi này xem, có thể nhìn ra càng rõ ràng một ít. Hiện tại mực nước bắt đầu tăng lên, cũng có chút khó nhìn ra hình dáng. tháp, xác thực có ngàn trượng cao. Như này giống như thẳng tắp hành ngã vào huyết bên trong, xác thực có thể thông qua này rộng chừng ngàn trượng sông lớn. Mà ngay Mạc Hàm ý tứ trong lời nói, hay là sớm đã có không ít người thông qua con đường này vãng lai like buôn ba đi. Xem ra ngày hôm nay còn không có người nào thông qua, trên đường khô lâu còn không có bị thanh lý. Tới ngay, hay là muốn phiền phức các vị động đốc thủ. Mạc Hàm nhìn mấy cổ làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét mây mù khô lâu nói rằng: "Lát Vinh, ngươi tới quyết định đi." Nguyên bản ngàn trượng cự ly, lấy bọn họ những người này sức lực, nửa cái khắc trung thời gian đều dùng không tới. Nhưng nếu như còn muốn xử lý ven đường khô lâu, nhất định phải dùng nhiều không ít thời gian. Dù sao mặt đường mặc dù rộng Cả lộ diện ở ngoài chính là huyết giang nước, vạn nhất rơi vào trong sông hậu quả khó mà lường được. Lạc Hà thoáng suy tư sau nói rằng: "Được, vậy thì hiện tại đi thôi." Bởi vì đối phó những loại khô lâu từ lâu không phải một lần hai lần, hán tin tưởng, đồng hành những này thiên thương cốc người cũng nhất định tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Chính mình tổng cộng mười mấy người, lẫn nhau chăm sóc một hồi cũng không dễ dàng như vậy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hú hô, nếu như không thừa dịp hiện tại mực nước giảm xuống vượt qua huyết giang, chờ nước sông tràn qua mặt đường, chờ chút một lần báo cắt liền lại không biết muốn qua bao lâu rồi. Mọi người cẩn trọng một chút, chú ý đứng vị Lạc Hà hơi hơi an bài một hồi trận hình cùng đội ngũ trình tự, bảo đảm có thể ứng phó một ít đột phát tình huống. Cũng dự đoán như thế, xử lý Khô Lâu tuy rằng hao chút thời gian, nhưng chỉ cần phân công sáng tỏ, đám người bọn họ liền có thể không mất một sợi tóc địa ở trên đường đi tới. Rất nhanh, hành trình đã qua 1/3. Lạc Hà nhất kiếm đánh nát trước mắt ngã xuống Khô Lâu, Khô Lâu theo tiếng phá vụn, hóa thành bột mịn tản vào trong sương. Lạc Hà nhìn về phía chu vi, những người khác cũng từng người lưu mà đem trước mặt Khô Lâu vô lực hóa, sau đó dồn nghiêm trọng cấp tốc đem phá hủy. Hắn lại chú ý tới, mà sông so với trước có chút nhỏ bé dâng lên. Nếu dựa theo cái tốc độ này tăng trường xuống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nước sông thế tất ở hai canh giờ sau khi dắm chìm toàn bộ mặt đường. Nhưng chỉ cần duy trì cái này trạng thái đi tới, vấn đề không phải rất lớn, nhiều lắm một canh giờ là có thể đến bờ bên kia. Tiếp tục tiến lên. Lạc huynh, ngươi có cảm giác hay không không đúng lắm? Đoàn người vẫn duy trì trận hình, chú ý bốn phía mặt đường đích tình huống chậm chậm tiến lên, mặc Hàm mở miệng hỏi. Lạc Hà nghe vậy gật gật đầu. Trên mặt sông bởi vì chịu đến sương nhiễu, có thể nhìn thấy phạm vi cũng không xa, chỉ có cách bước còn chừng. Mà bọn họ đã đi rồi rất dài một khoảng cách, nhưng không có gặp phải bất kỳ khô lâu Tuy rằng vẫn gặp phải khô lâu cũng không quá linh hoạt, nhưng đó là bởi vì này chút khô lâu linh trí không cao tạo thành, cũng không phải nói khô lâu bản thân cũng tệ. Chúng nó hành động tốc độ rất nhanh, nếu như không có sớm chuẩn bị, cho dù là Lạc Hà cũng rất khó né tránh công kích. Nhưng này sao đã lâu không gặp một bộ khô lâu, chẳng lẽ chúng nó đã hiểu được mai phục sao? Nay Lệnh Lạc Hà đấy lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Mọi người duy trì cảnh giác, lại đi về phía trước một khoảng cách, đi ở đằng trước một người đột nhiên kinh hô một tiếng, dừng bước lại. Các ngươi xem nơi này. Nay Thiên Thương cốc đệ tử chỉ vào mặt đường trên một chỗ. Mọi người vừa nhìn, sử sốt Chỉ thấy nơi đó nhuộm một mảnh vết máu khô, còn có một đạo dường như nhuệ vật quắt mở vết rách. Mặt đường này nhưng là thí luyện tháp. Tháp thân cứng rắn tuyệt kỳ, cơ hồ đao thương bất nhập, các loại linh thuật công kích cũng không cách nào phá hoại. Có cái gì có thể tại phía trên này lưu lại vết chảy? Còn có vết máu kia, tuy nói huyết giang nước, màu sắc cũng như màu máu như vậy đỏ tươi. Nhưng hai người vẫn là có thể phân chia, huyết giang mùi hôi thối cùng người máu mùi vị dù sao không giống nhau. Mọi người ở đây xứng sờ thời khắc, mặt đường bắt đầu nhỏ bé điệu rung động, như có cái gì trầm trọng đồ vật ở hướng về bọn họ dựa vào đến. Cùng lúc đó lại có một ít xích sắt vùng vây tiếng vang chuyển vào trong thai của mọi người. Mọi người quay đầu hướng phía trước nhìn tới. Sương mù như thường, tựa hồ cũng không dị dạng. Nhưng đột nhiên một bộ khô lâu đảo ngược ra sương mù, như bị trọng lực đánh bay giống như vậy, trên không trung xẹt qua một cái nghiêng tuyến đập vào một bên hễ dàng, nước sông tung tóe ba thước. Bịch. Mọi người vội vàng né tránh, sau một khắc, lại một đạo tàn ảnh chạy ra khỏi sương mù. Lần này thẳng tóc quay về Lạc Hà đoàn người. Mau lui lại. Lạc Hà cùng Mạc Hàm đồng thời hô. Mọi người lập tức đi. Chỉ nghe bịch một tiếng, tàn ảnh nặng nề đập vào mặt đường trên, tháp thân nhất thời lắc lư trái phải đạo nên một mảnh đỏ tươi bằng nước, nước sông bay loạn. Tới gần mép sách, lê sách mấy người lẫn nhau nắm chặt cánh tay, mới suýt nữa không tử thí luyện pháp trên rơi ra đi. Rốt cuộc là thứ gì? Liệu Tinh chú ý. Ổn định tân hình sau, mọi người hướng này đứng ở trên mặt đất vật thể nhìn lại, phát hiện này hóa ra là một viên mọc đầy sắc bén hình nón gai nhọn to lớn thép cầu. Thép cầu một mặt, liên tiếp một cái vô cùng to dài dây khóa, dây khóa vẫn kéo dài vào phía trước trong xương. Trong xương mู่ hiện ra một đạo mơ hổ cao to bóng người, bàn tay lớn trên nắm chặt dây khóa một đầu khác. Là ai ở nơi đó? Vì sao phải tập kích chúng ta? vừa mới một cái kia, làm cho thiên thương cốc thật là tốt mấy vị đệ tử suýt chút nữa rơi vào huyễn giang. Mạc Hàm thấy có bóng người xuất hiện, sắc mặt lúng túng khó nén sắc mặt giận dữ địa chất hỏi, nhưng là đối phương vẫn chưa đáp lại. Mạc Hàm giận dữ, dự định đi tới nói lý, nhưng Lạc Hà kéo lại Mạc Hàm, lắc đầu một cái. Lạc Hà trong cõi u minh cảm giác được, trong xương bộ kia bóng người vô cùng nguy hiểm, thậm chí có cô hơi thở quen thuộc lẫn lộn trong đó, rồi cùng trước những kia khô lâu như thế, hay là nên lui lại. Lạc Hà ánh mắt biến đổi. Trong sương bóng người bàn tay lớn giơ lên, to dài dây khóa trông nháy mắt kéo thẳng. Kéo lưu tinh chủ y đi vào trong xương, mặt đất lại khẽ chấn động, thân hình cao lớn từ trong xương mù đi ra, mỗi một bước cũng như sơn bình thường trầm trọng. Lạc Hà thấy rõ người tới sau, đáy lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên thăng Chỉ nghe thô ráp thanh âm của từ trong miệng chuyển ra. "Thánh, ấn, giết." Chương 105, khó dây dưa chiến đấu. Cũng phải. "Chết." Chẳng đương người quát lên một tiếng lớn, hấp động giống như thâm thúy trong mắt không hề ánh sáng lộng lẫy, tựa như điên cuồng như thế đuệ khởi dây khóa, nối liền ở trên xiềng xích Liêu tinh chủ y liền gào thét kéo tới. "Đùng, đùng." Thùng thùng, đùng. Lưu Tinh chủ y mỗi lần rơi vào trên thân pháp đều sẽ lưu lại một nói vết sâu, cũng gợi ra mặt đường mảnh liệt lay động. Bắn lên nước sông, bạo liên miên phiến hơi nước. Mọi người dồn dập né tránh, từng bước một lùi về sau. Đáng ghét, khinh người quá đáng. Mặc Hàm tức giận cực kỳ, trên người giấy lên linh khí, liền muốn sông lên ngăn lại chặn đường người hung ác. Cái khác thiên thương cốc đệ tử cũng theo sát phía sau. Có thể trầm trọng Lưu Tinh chủ ý ở chặn đường người trong tay phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, tùy ý vung lên, hóa thành một đạo bình phong, khiến mọi người căn bản là không có cách gần thân. Mà một khi có điều tư giản, Dây khóa lưu tinh chủ ý tựa như lấy mạng liem lao giống như, bay thẳng kéo tới. Lui lại đi." Lạc Hà nhíu như mày, mặc dù nhiều ít có chút không tâm lòng, nhưng vẫn là nói ra quyết định của chính mình. Vì sao? Qua cầu cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa cũng đã đi tới nơi này. Mặc Hàm trước đã đem quyền quyết định giao cho Lạc Hà, nhưng hắn bản thân tính cách gây ra, tuyệt đối không phải thua thiệt chúa. Nguyên bản nhóm người mình qua cầu khỏe mạnh, bây giờ lại bị một lai lịch không rõ người không nói lời gì ngăn cản, còn suýt nữa rơi trong sông, sao có thể có thể nhịn được. Hỗn hồn trên người đối phương cũng không có sóng linh khí. Nay nếu như bị cắt lại, chẳng phải là chuyện cười. Lạc Hà cười khổ một tiếng, nhìn về phía chặn đường người bóng người trong ánh mắt có mấy phần cẩn thận. "Mạc huynh, đối diện khả năng cũng không phải là người sống." "Có ý gì?" "Mạc huynh, ngươi xem hắn mặc dù có máu có thịt, nhưng bất kể là trên người, vẫn là vũ khí trong tay, đều nhún cùng trước gặp phải những kia khô lâu giống nhau khí, hay là chỉ là người chết bị món đồ gì điều khiển đi?" Xác thực." "Đã như vậy, vậy chúng ta càng muốn đem hắn giật trừ, dành thời gian qua cầu rồi. Nhưng nếu hắn đã là người chết, vậy chúng ta đến làm sao đối kháng hắn đây?" Hú hồn, nhìn đối phương dáng vẻ, cũng không phải như trước đây những kia khô lâu đối phó như vậy. Chuyện này, Mặc Hàm rơi vào trầm tư. Nay trốn có thể làm sao trốn đây? Nhìn hắn như vậy, cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Ừ, các người trước hết lui lại đi, ta đến nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, sau đó lại đổi tới các ngươi." Lạc Hà nói rằng, từ linh thuật tháp sau khi rời đi đã qua hơn một tháng thời gian, mà trong một tháng này, Lạc Hà cũng không phải là chỉ là mang theo hai nữ đơn tuần chạy đi. Đang nghỉ ngơi trong lúc, hắn cũng có cẩn thận nghiên cứu cùng tu luyện này, bổn vốn từ linh thuật tháp lấy được thiên cấp hạ phẩm thân pháp Mộc có tiểu thành, chỉ cần triển khai ra, tốc độ liền có thể tăng vọt mấy lần, như lửa như gió. Như giờ khắc này trên cầu chỉ có Lạc Hà chính mình một người, hắn hay là có thể dựa vào thân pháp, trực tiếp vòng qua chặn đường người toàn lực nhằm phía bờ bên kia. Nhưng nơi này còn có cái khác mười mấy người, chỉ cần chính mình trôi qua, cũng không bao nhiêu ý nghĩa. Quá nguy hiểm, sư huynh. Nếu như ngươi muốn đoạn hậu, vậy ta cũng phải lưu lại. Giúp ngươi." Diệp Thanh Thanh đứng ở Lạc Hà bên cạnh, nói rằng. "Đúng vậy à, quá nguy hiểm, Lạc Hà." Dược Linh Yến cũng nói. "Thế nhưng," Lạc Hà gãi gãi đầu, đang muốn mở miệng, Lưu Tinh chú ý lần thứ 2 bay tới, chỉ có thể hướng về mặt bên chính đi. "Lạc huynh," Hiện tại không phải là xoán suất thời điểm đây, hay là ngươi chúng mang theo dược sư muội trước tiên sông tới đi, nơi này liền từ chúng ta đi hỗ trợ ngăn cản. Mạc Hàm cũng tính táo lại, tay khoát lên Lạc Hà trên bả vai nói rằng, hắn rõ ràng, khen chốt chuyện kỳ thực chỉ cần Lạc Hà cùng dược linh nghiệm nhanh chóng chạy tới ngàn quang hồ là được rồi. Chính mình cùng với ngoài hắn ra thiên thương cốc đệ tử có hay không ở đây, cũng không có trọng yếu như vậy. Lạc Hà nhìn chằm chằm Mạc Hàm ánh mắt kiên định, dư quang liếc về mặt đường ở ngoài nước sông, gật gù. Ta hiểu, như vậy. Liên đồng thời đem cái kia chặn đường người giải quyết đi đi. Hả? Lạc huynh nghĩ đến biện pháp sao? Mạc Hàm sửng sở, hỏi: "Coi như thế đi, đơn thuần công kích chúng ta khả năng không thương tổn tới hắn, nhưng phương pháp giải quyết xác thực cũng rất đơn giản, đáp án đã sớm ở chúng ta trước mắt. Còn nhớ có khô lâu rơi vào huyết giang sao? Nếu như chúng ta có thể làm cho chặn đường người cũng ngã xuống, hay là là có thể nhờ vào đó thoát khỏi hắn?" Lạc Hà cảnh giác lưu tinh chú ý quy tích, một bên tránh né một bên giải thích. Thì ra là như vậy. Xác thực. Nhưng bây giờ vấn đề là, chỉ bằng vào sức mạnh của chúng ta có hay không đủ để đem hắn đẩy xuống mặt đường? Cái này nói, có chúng ta thiên thương có người, vậy là đủ rồi. Hay là ta ở phòng ngự trên không sánh bằng lạc hình, có thể so với lực lượng nói vẫn là rất có tự tin." Mặc Hàm vô vô độ lực nói, "Giao cho chúng ta đi, còn lại thiên thương cốc đệ tử cũng cười cười nói, "Được, vậy ta đến khống chế lại hắn." Phân phối xong nhiệm vụ sau, mọi người ồn dập tản ra. Mặt đường tuy rằng rộng, nhưng tổng thể đều ở chặn đường người dây khóa lưu tinh chủ y bên trong phạm vi công kích. Mọi người một tản ra, chặn đường người công kích rất rõ ràng liền tập trung ở Lạc Hà trên người. Lạc Hà tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng như vậy cũng coi như giúp mình một chuyện, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là khống chế lại trận đường người công kích, cho Mạc Hàm đẳng nhân sáng tạo cơ hội. Chặn đường người cơ dây khóa, Lưu Tinh Chủ Ý lần thứ hai hướng Lạc Hà nơi này đột tới. Tiếng xé gió từng trận. Lạc Hà lập tức tránh ra, Lưu Tinh Chủ Ý đông điệu ném khoảng không rơi vào mặt đất. Thấy dây khóa lại muốn nâng Lưu Tinh Chủ Ý trở lại, Lạc Hà hai tay bắt ấn, trước tản vào không gian linh kết hết mức hiện lên, liên kết thành một tòa dạng buộc trận pháp. Vài đạo linh lực dây khóa trong nháy mắt từ trong trận pháp bắn nhanh mà ra, cuốn chặt lại ở Lưu Tinh Chủ Y bên trên. Loảng, lang, loảng liền hình trực tiếp ra lênh người cảm thấy dây khóa bị ngăn trở, lại quát lên một tiếng lớn, sử dụng to lớn kình lực theo dây khóa truyền đến. Này vài đạo linh lực dây khóa theo tiếng mà Đức. Có điều, cũng đã vì là Lạc Hà sau hành động tranh thủ đến thời gian. Soạt soạt soạt. Lạc Hà một trường đè xuống đất, nam, sáu tỏa ràng buộc linh trận trong nháy mắt thành hình, mười mấy điều linh lực dây khóa bắn ra liên tiếp quấn quanh ở Lưu Tinh chủ y bên trên. Tuy rằng ràng buộc linh trận duy trì thời gian không lâu, nhưng ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ cử động nữa Lưu Tinh chủ y rồi. Lạc Hà thở phào nhẹ nhóm. Hắn để cho an toàn, lại bày ra mấy tòa giàn buộc trận pháp, lúc này mới xoa, xoa mồ hôi trán. Sư huynh, cẩn thận. Thanh thanh hô to một tiếng. Lạc Hà ngẩng đầu nhìn tới Lúc này mới phát hiện chặn đường người trực tiếp lôi dây khóa, hướng chính mình vọt mạnh lại đây, tốc độ cực nhanh. Lạc Hà không kịp nghĩ nhiều, lập tức triển khai thân pháp hướng về sau tối lui, tốc độ so với chưa triển khai thân pháp lúc toàn lực chạy trốn, nhanh hơn mấy lần có thửa. Lập tức liền kéo dài khoảng cách. Có thể chặn đường người bước chân xoay một cái, khắp toàn thân hắc khí di động, tốc độ càng lập tức tăng vọt, trong nháy mắt liền xoay chuyển tình thế, vọt mạnh đến Lạc Hà trước mặt. Lạc Hà nhìn thấy bị hắc khí gói hàng thiết quyền hướng chính mình trước mặt kéo tới, chỉ có thể rút ra vạn tượng kiếm hoãn chặn. Quên kiếm va chạm, phát sinh bong bong thanh mình. trọng lực lượng dọc theo thân kiếm truyền đến hai tay viên mãng thân thể lần hiện lên, thôn vệ hấp thu này tràn ra thân thể tràn ngập lực phá hoại ám kình. Rết. Chết. Chặn đường người tàn bạo quát. Một quyền tiếp theo một quyền như tật phong sậu vũ giống như đập về phía là Hà, làm cho Lạc Hà không cách nào né tránh, chỉ có thể lấy huyền mãng thân miễn cưỡng ăn chìm xuống trùng sức mạnh. Ám kình tán loạn, quấy nhiễu trong cơ thể rối tinh rối mù. Lạc Hà bên trong đan điền màu xanh linh khí kết xuất, bổ sung chữa trị bị tổn thương vị trí. Chương 106, chìm, thánh, bạo chặn đường người trong miệng truyền được lúc hơi sững chỉ thấy cặp kia thâm thúy tối tăm trong ánh mắt đột nhiên có một loại nào đó gợn sóng. Sau một khắc, gợn sóng tàn đi. Càng thêm lồng nặng khí hội tụ ở chặn đường người dơ lên thật cao to lớn thiết của trên. Chết! Bình một tiếng, thiết quyền rơi xuống đất, truy hết rồi. Đa thủ! Mặc Hàm thanh em của tự một bên khác vang lên. Ở Lạc Hà kiềm chế lại chặn đường người trong khoảng thời gian này, những người khác cũng không có nhà rỗi. Bọn họ thừa dịp chạn đường người sự chú ý tất cả Lạc Hà trên người, mà không cách nào vận dụng dây khóa lưu tinh chú ý thời cơ, dùng to dài dây thử, chao đem chạn đường người chặn ngang trói lại. Này dây thử Tráo cũng là tham rọ di tích đoạt được đồ vật, tính chất cực kỳ cứng cỏi. Kéo. Mặc Hàm hô to một tiếng, mỗi người đều nắm chặt dây thừng. Cháu, trên người giấy lên hùng hồn linh khí, bùng nổ ra sức mạnh to lớn, đem hắn bỏ rơi với ràng. Uống. Mọi người quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay cơ nụ, bắp thịt lần thứ 2 tăng vọt, chà đường người lòng bàn chân xuất hiện nhỏ bé chựa. Tựa hồ là cảm thấy được chính mình tình hình, chà đường người nổi giận gầm lên một tiếng, hắc khí hết mức tụ tập ở lòng bàn chân, sức mạnh to lớn để chân trực tiếp lún vào mặt đất bên trong. Mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp theo đột nhiên đạp xuống, bay lên trời. Một biến khác, trang cuộc trận pháp hiệu quả cũng từ từ yếu bớt, rốt cục ở trận đường người lôi kéo dưới, mười mấy điều linh lực dây khóa độ nát, lưu tinh chủ ý thoát ly khống chế. Dây khóa vòng qua hình bán nguyệt, mang theo trầm trọng lưu tinh chủ ý hướng Lạc Hà đứng chỗ hăng hái bay tới. Đang, lưu tinh chủ y bay đến nửa đường, liền bị một thanh rải nhỏ linh kiếm đẩy ra rồi. Diệp Thanh thanh rựi vào bốc động, chậm rãi rơi vào Lạc Hà trước người, chạm cười. Lạc Hà cũng cười cười. thân trừ, cả người xem ra đất, vô cùng chật vật quấn bách. 3 đi xuống đi. Mạc Hàm Chỉ Huy nói. Mấy mấy người đồng thời dùng sức, kéo lấy căng thẳng dây thừng, Trào đem chặn đường người kéo lại, quăng quăng vào huyết giang bên trong. Rầm. Đem kịp chặn đường người kể cả dây khóa lưu tinh chú ý đồng thời rơi vào trong sông, chìm xuống. Nguyên bản cứng cỏi vô cùng dây thừng, cháu, ở tiếp xúc được huyết giang sau khi phát sinh xì xì thanh, bốc lên một tia khói trắng liền từ trung gian tách ra rồi. Hô, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhóm. Lạc Hà vỗ vỗ trên người màu xám, đem Mạch ngã mặc Hàm kéo lên. Xem ra nước sông sắp trướng lên đây, chúng ta mau mau thông qua đi thôi. Ừ. Mặc ngủ, liền vẫy tay để những người khác người đuổi tới đội ngũ cùng chặn đường người một trận chiến, khiến tất cả mọi người phí đi không ít tinh lực, nhưng đối phó với sau những kia khô lâu vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà mọi người lên đường, chuyển động thân thể, còn chưa thứ mấy bước. Chỉ nghe dầm một tiếng, một vệt bóng đen nhanh chóng lao ra mà sông kéo tới. Mọi người đều không phòng bị. Chỉ có Lạc Hà phản ứng nhanh hơn, phát hiện đó là chặn đường người sử dụng dây khóa, đột nhiên đẩy ra bên cạnh Diệp Thanh Thanh cùng dược linh Yên, chính mình lại bị dây khóa triển chủ liễu. Sư Minh, Lạc Hà, Lạc huynh. Mọi người lúc này mới phát hiện, cung quít sông lại muốn kéo Lạc Hà. Có thể dây khóa này đoan, bưng lực lượng rất lớn. Cuốn nữa lần này đánh lén tốc độ cực nhanh, mọi người còn đến không kịp ra tay, Lạc Hà liền bị dây khóa kéo vào trong sông. "Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi trước ngàn quân hổ." Vừa mới dứt lời, Lạc Hà cũng biến mất ở trong nước sông. "Sư Minh." Diệp Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ cả kinh, linh khí bao bọc lấy thân thể liền nhảy vào trong sông. "Thanh Thanh." Dưỡng Linh Yên thấy Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh đều rơi vào trong sông, vốn cũng quan trọng theo sau đó, nhưng bị bên cạnh Mặc Hàm kéo lại. "Mặc sư Minh, thả ta ra." Sư muội kính xin cân nhắc. "Ta như thả ngươi đi qua vạn nhất xảy ra vấn đề rồi, e sợ trở lại không tốt hướng về tông chủ bản giao." Mạc Hàm cười khổ một tiếng, buông lòng tay ra. Chuyện mới vừa rồi thực sự ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới này chặn đường người chìm vào huyết trang, còn có thể đem dây khóa tung đến đem người câu xuống. Chỉ tự trách mình những người này không kịp phản ứng lúc, ra tay chậm một bước, xem như là kéo Lạc Vinh Lùi về sau. Lạc Vinh mình cũng nói rồi, để chúng ta tới trước ngàn quang hổ chờ đợi. Ta tin tưởng, lấy Lạc Vinh thân thủ cùng can đảm, tất nhiên sẽ không dừng lại hơn thế. Còn nữa, chúng ta xuống cũng không giúp được gấp cái gì, trái lại tự thân khó bảo toàn, đi tới cũng là thêm phiền phức. Chúng ta đi trước đi, nước sông nhanh tăng. Chuyện này Dương Linh Nghiên lo âu nhìn nước sông Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh biến mất địa phương, hồi lâu thở dài. "Được rồi, chúng ta ở ngàn quang hồ chờ hắn." "Ừ, đi." Mặc Hàm cũng ngắm nhìn một chút mặt sông, sau đó dẫn dắt mọi người hướng về trong sương rời đi. Cũng họng rất đau. Ngũ Tạng lục phủ đều đầy dây đau nhức, dường như lửa mạnh ở tùy ý cứu vào huyệt. Sơ suất quá. Lạc Hà cả người hiện lên huyền mãng thân tế lần, đan điền linh khí không ngừng tuần ra chữa trị thân thể, nhưng huyết giang nước vẫn là điên cuồng phá hư. Dây khóa xe dắt chính mình, chìm vào nơi càng sâu. Nên làm gì phá cục? Lạc Hà ngựa đầu trông thấy có bóng người xuất hiện, Càng là Diệp Thanh Thanh hướng chính mình vững đến. Nhà đầu này, không phải nói, chớ cùng lại đây sao? Lạc Hà trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhưng là liền nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác Diệp Thanh Thanh bóng người tựa hồ tản ra nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, cùng trong ký ức bộ kia bóng người chồng vào nhau, nhưng rất mơ hồ. Xuất hiện ảo rất sao? Lạc Hà cảm giác mình ý thức ở từ từ yếu bớt. Sư Minh, dây khóa vẫn lôi kéo Lạc Hà không ngừng rạng xuống, Diệp Thanh Thanh nhanh chóng đi tới Lạc Hà trước người, giải khai dây khóa. Nhưng hai người hay là đang không ngừng chìm xuống. Mở ra dây khóa lần thứ hai bắn nhanh mà đến, nhưng là bịt một tiếng, tựa hồ bị cái chặn lại rồi. Phía trước chuyển đến một đạo xa lạ la lên: "Các ngươi, mau tới đây." Thanh Thanh, không được. Lạc Hà đột nhiên mở hai mắt ra, muốn hô to một tiếng cổ họng nhưng có chút khan giọng, cả người mồ hôi đầm địa. Thở hổn hển, hắn cúi đầu nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đang túi xuống nằm nhòe chân của mình một bên, lúc này mới ý thức được chính mình vừa chỉ là mơ một giấc mơ, mơ tới thiếu nữ bị xuyên phá bầu trời to lớn bản tay búp nát, mà chính mình cũng không có thể ra sức giáng vẻ. lai like chỉ là mộng. Hà chẳng biết vì sao thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện nước mắt chẳng biết lúc nào từ khỏe mắt chảy xuống, cũng quít lao đi. Lại nhìn về phía phục ngủ bên trong Diệp Thanh Thanh, thiếu nữ ngủ lúc vẻ mặt làm hắn khẽ mỉm cười, cảm nhận được một trận ăn lòng. Hắn còn nhớ ở Huyền Kiếm Tông lần thứ nhất cùng Lý Dạ Trần giao thủ sau, nàng cũng là như vậy canh giữ ở bên cạnh mình, không khỏi đưa tay nặn nặn người sau khuôn mặt. Kết quả vừa mới nắm, thiếu nữ tỉnh rồi. Hạch, Lạc Hà có chút lúng túng cười khan một hồi. Thế nhưng Thanh Thanh dụi con mắt, thấy Lạc Hà tỉnh rồi liền nhào vào Lạc Hà trong lòng. "Sư minh, được rồi được rồi." Lạc Hà vỗ thiếu nữ phía sau lưng, an ủi. Đồng thời ánh mắt chú ý tới rộng rãi trong không gian, nơi xa góc một bên còn dựa vào một người, không cần biết, nhưng xem trang phục đại khái là Khôi tông đệ tử. Sắc mặt trắng bệnh, cái bụng trên y phục mơ hồ thấm vết máu, có chút thống khổ thở hò khan vài tiếng. Diệp Thanh Thanh đại khái là chú ý tới Lạc Hà tầm mắt, giải thích, "Sư minh, hắn là Khôi tông người, trước chính là hắn trợ giúp chúng ta đi vào thí luyện trong tháp." Lạc Hà nghĩ tới, chính mình ý thức trước khi hôn mê một khắc, mơ hồ nhìn thấy một bộ Khôi lỗi thay mình hai người chống được cái tia tử phía sau nhanh chóng kéo tới dây khóa. Nguyên lai, like, này Khôi lỗi người điều khiển, chính là trước mắt người này. Chương 107 rững về đỉnh tháp đi tới. Lạc Hà không rõ ràng chính mình hôn mê bao lâu, nhưng thương thế trên người đã ở từ Thanh Linh Khí trị liệu dưới, khôi phục đến gần đủ rồi. Hắn ở Diệp Thanh Thanh nâng đỡ đứng lên, lúc này mới chú ý tới trên người thiếu nữ cũng chưa lưu lại bởi vì vết răng nước ăn mòn mà bị thương. Có chút kinh ngạc. Tại Hạ Huyền Kiếm Tông Lạc Hà, trước đa tạ. Ha ha. La tướng, Khôi Tông. Lạc Hà đi tới góc người kia trước mặt, chắp chắp tay. Người sau thở hổn hển, vẻ mặt bởi vì đau đớn kịch liệt mà có chút dữ tợn, tựa hồ muốn lời nói đầy đủ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Ngươi, có tốt sao? La Đem nhíu mày lại thở hỏi. Lạc Hà nghe vậy sửng sở, gật gù, sau đó từ trong túi chứa đồ móc ra một bình đan dược. Đan dược này hay là hắn trước đây ở Vân Thủy thành Phong Diệp Thương hội mua, dược hiệu cũng không tầm cao. Lạc Hà suy nghĩ một chút, lại thu hồi đan dược, ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay đặt tại La Đem trên vai. Cái này nhanh một chút. Lạc Hà thấy La sẽ có chút kinh ngạc, giải thích, đem tự thanh linh khí thông qua lòng bàn tay nhập liệu người sau trong cơ thể. Dù sao thông qua thiên Thương bạn Sinh quyết tu luyện ra được tự thanh linh khí, là cũng tốt cũng độc tồn tại. Chỉ cần Lạc Hà nghĩ, dùng tự thanh linh khí đến khôi phục người khác thương thế cũng là có thể làm được chỉ có điều lấy hắn hiện tại tu luyện tới trình độ, từ thanh linh khí nhiều lắm đối với khôi phục thân thể ngoại thương hòa giải một ít vào cơ thể tiểu độc hữu hiệu. Đối với như là dược linh yên trên người như vậy kỳ thực chi độc tới nói, cũng không sao tác dụng. La Đem ban tín bán nghi địa không có ngăn trở cự. Rất nhanh, máu liền dừng lại. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng chữa trị, cuối cùng khôi phục thành bình thường dáng dấp. Nếu không có chu vi trên y phục vết máu, quả thực không nhìn ra từng được quả thương. La Đem trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả phát sinh, thật lâu mới từ trong miệng phun ra hai chữ: "Lợi hại." Lạc Hà thu tay về, La Đem từ dưới đất đứng lên, uốn éo thân thể, lại nhảy mấy lần, lúc này mới vững tin chính mình thương thế nghiêm trọng xác thực hoàn toàn khôi phục. Hắn hướng Lạc Hà chắp tay nói, "Ngươi tên là Lạc Hà chứ? Đa tạ, lần này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bất quá chúng ta hiện tại đều bị vây ở tháp lý, ân tình này e sợ muốn đời sau trả lại rồi." La Đem đột nhiên muốn làm muốn đến cái gì, ánh mắt ảm đạm cười khổ nói. Tháp ở ngoài đã hoàn toàn bị huyết giang bao trùm. Bất kỳ vật thể ở huyết giang ở, đều là không cách nào nổi lên, chỉ có thể chìm xuống phía dưới không. Nói cách khác, bọn họ không cách nào từ ngoại bộ trở lại. Thí luyện trong tháp sao? Lạc Hà ngắm nhìn một phía, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa trên tường có một hang lớn. Ngoài động chính là huyết giang nước, trung gian như là có một tầng không nhìn thấy mờ mỏng, đem huyết giang nước ngăn cách ở bên ngoài, mà trong tháp không gian không lớn, chỉ sợ là trước sau phân ra rất nhiều tầng. Cũng chưa thấy cái gì cầu thang, chỉ ở tường hai bên có dường như chuyển thống môn giống nhau cây cột. Trên một tầng, tầng tiếp theo. Lạc Hà nhìn trên cây cột có khắc phù hiệu, rất nhanh liền minh bạch hàm nghĩa trong đó. Có thể, có thể theo tháp không ngừng hướng lên trên tầng đi, nên cũng có thể đến huyết giang bị ngạn. Có điều La đem nhưng lắc đầu một cái. Vô dụng. Những cây cột này ta trước liền nếm thử qua, hay là trong đó linh lực lộ tuyến đã lâu năm thiếu tu sửa, mất đi tác dụng, căn bản là không có cách khởi động. Vậy cũng chưa chắc." Lạc Hà nói rằng, phía sau hai cái cây cột đã sáng lên quàng, ở giữa mơ hồ chuyển ra không gian rung động. Lại mở ra. Người làm cái gì?" La Đen quả thực không thể tin được mà hỏi. Trước hắn nhưng là thử các loại phương pháp, cũng không có thể làm cho cây cột khởi động. Kết quả chính mình cũng không thấy rõ Lạc Hà làm cái gì, truyền tống môn cũng đã triển khai. Lạc Hà cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Thí luyện tháp trước vẫn nằm ở đông trạng thái, mà hắn vừa nay lén lút dùng thánh ấn kích hoạt rồi thí luyện trong tháp trận pháp. Ngược lại cũng không phải không tin tưởng là tướng, chỉ là chính mình cầm thánh ấn chuyện, càng ít người biết càng tốt. Đùng. Đang lúc này, ngoài tháp truyền đến va chạm thanh âm của. Chỉ thấy một con hắc khí cuốn quanh to lớn bàn tay chộp vào cửa động mép sách, lệ sách, chặt đường người bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người, hắc động hai mắt trông lại gầm nhẹ một tiếng. Thánh, tấn. Ba người nhìn thấy chặn đường người đều là cả kinh. Lấy ba người bọn họ bây giờ tình hình, chính diện đối đầu chặn đường người chỉ có một con đường chết. Chúng ta đi nhanh đi. Lạc Hạ kéo lại diệp thanh thanh tay, hướng La đem hô, "Được, La đem lật cũ." Ba người cùng chui vào đi tới trên một tầng truyền tống môn bên trong, biến mất không còn tăm hơi. "Giết! Chết!" Chặt đường người cánh tay gân xanh nổi lên, ngón tay sâu sắc điểm vào vết thương, dùng sức nhảy vào trong tháp. Nhưng giờ khắc này truyền tống môn đã đóng. Mặt đất trung tâm trận pháp sáng lên, một bộ linh khí tạo thành bóng mờ hiện lên, vung trưởng đánh về chặt đường người. Một trưởng vô bên trong, nhưng ngay cả nửa điểm cho bụi cũng không gây nên. "Giết! Chết!" Chặn đường người lại là gầm lên giận dữ, Trạm Dickler đã một cước liền đá bạo bóng mở. Thay nhắn Bóng mở tàn đi, truyền tống môn một lần nữa sáng lên. Chẳng đường người đang muốn hướng này truyền tống môn nhảy xuống, trong mắt bỗng nhiên né qua một đạo dãy dụ ánh sáng, thân hình dừng lại, vẻ mặt nhăn nhó xem ra hết sức thống khổ. Ông đầu ngã trên mặt đất. Một lát sau khi, hắn tử dưới đất bò dậy, trong mắt ánh sáng một lần nữa bị hắc khí thay thế. Giết! chết. Bám một tiếng, Lạc Hà mấy người xuất hiện tại một đạo khác truyền tống môn ở ngoài. Bởi thí luyện tháp là nghiêng sụp đổ, mà truyền tống môn cây cột vị trí cũng không cố định, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện truyền tống môn vừa vận mở ở trên trống không tình huống. Kết quả chính là, hơi không chú ý sẽ trực tiếp rơi xuống. Lạc Như như bây giờ, nắm chặt, Lạc Hà lên tiếng nhắc nhở, tiếp nhận theo sát chính mình mặt sau Diệp Thanh Thanh. Kỳ thực nói đến, kém một hồi liền bọn họ bây giờ thân thể tố chất mà nói cũng không chịu được cái gì thương. nhưng tóm lại là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sớm có điều phòng bị là có thể ung dung không ít, còn giữ lại tinh lực có thể dùng đến phòng bị ngoài ý muốn khác tình huống. Lạc Hà cầm lấy Diệp Thanh Thanh thủ đoạn, dùng sức rung động đem thiếu nữ quăng tiến vào một bên khác truyền tống môn, sau đó chính mình hai tay rung động bay vào. La Đêm cũng dùng sức đãng đi qua. Bập. Ba người xuất hiện tại một khác tầng truyền tống môn trước. Tiên đan sẽ không có đối theo chứ? La Đem nhìn chăm chú một chút phía sau đống truyền tống môn, không thế nào xác định, sẽ không có nhanh như vậy. Lạc Hà vung vung tay. Bọn họ vừa, một hơi liên tiếp xuyên qua mấy chục tầng thí luyện tháp, mà Lạc Hà mỗi lần thông qua sau, đều sẽ lợi dụng thánh ấn đem trước truyền tống môn đóng. Tuy rằng truyền tống môn có thể dựa vào thánh ấn đóng, nhưng chính như này tháp tên, chỉ cần chặn đường người qua cửa tương ứng tháp tầng thí luyện, vẫn là sẽ mở ra đi về trên một tầng truyền tống môn. Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng, chặn đường người không muốn quá nhanh qua cửa những kia thí luyện. Sư huynh, tiếp theo đạo môn trước có một quần khô lâu. Diệp Thanh thanh thanh âm của nhắc nhở Lạc Hà. Lạc Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cây cột bên có một lỗ thủng lớn, lỗ thủng ở ngoài tức là huyết giang. Đám kia khô lâu đại khái cũng là chìm vào đáy sông, sau đó liền chui tiến vào này thí luyện trong tháp rồi. Dù sao cũng là đã chết đồ vật, huống hồ cả người nhiễm vẻ này quỷ dị hắc khí. Trước có chặn đường người chi dám, Lạc Hà đối với những này khô lâu có thể từ ở đáy sông tùy ý di động cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước tiên thanh lý đi chúng nó đi." Lạc Hà nói qua, rút ra vạn tượng kiếm đạp bước nhắm phía trước người đám kia khô lâu. Chương 108: Khởi tông chiến pháp. Ba người đều xe nhẹ chạy đường quen vị trí để ý trước người mình câu lâu, Lạc Hà lúc này mới nhìn thấy La Tương ngự sự khôi lỗi, dường như người mặc áo giáp thanh đồng chiến sĩ. Chỉ có điều, giờ khác này này khôi lỗi tư thế nhưng có chút bệ quông, trên người mang theo không ít vết sâu. La Tương chú ý tới Lạc Hà ánh mắt, nhếch miệng cười cận, "Chúng ta khôi tông người ngự sự khôi lỗi, rồi cùng các ngươi huyền kiếm tông người sử dụng kiếm gần như. Nó tựu như cùng chúng ta bản thứ hai thân thể, có thể đồng thời kẻ vai chiến đấu. Như thế nào? Rất tuấn tú đi." Sắp thực không sai. Lạc Hà cười cợt, "Nếu như khôi lỗi cùng tự thân có thể một lòng đồng thể, Như vậy phối hợp lại tự nhiên thân mật vô gian, có thể làm được rất nhiều thông thường hai người khó có thể hoàn thành chuyện. Nói đi nói lại, La huynh là cái gì thời điểm tiến vào tòa tháp này? Lạc Hà nhớ tới cái gì giống như, hỏi: Ngay vậy, La tương tự rễu địa hít một tiếng. Tính toán thời gian cũng là so với các ngươi sớm ngày đi. Haha, ha, ta vốn định ngày hôm qua vượt qua huyết giang, ai biết trên cầu sẽ xuất hiện như vậy một cuộc bạo giang hỏa. Lúc đó sương ngủ rất nặng, ta không tránh kịp, bị này Lưu Tinh chủ y bàn chúng. Xem như là miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu, bất quá vẫn là rơi vào này huyết bên trong. Vốn tưởng rằng sẽ chết ở giang." Kết quả phát hiện bên cạnh trên thân tháp có một lỗ thủng, liền chui vào. Tuy rằng tạm thời tránh được một kiếp, vừa vặn trên cũng không mang theo đan dược chữa thương. Nếu không phải các ngươi đã tới, hay là ta cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Haha ha, yên tâm đi, phần nhân tình này ta La Tương nhất định sẽ trả lại cho các ngươi. La huynh nói quá lời, trước ngươi đã cứu chúng ta một mạng, xem như là hòa nhau rồi đi. Không giống nhau. La Tương lắc lắc đầu. Nói chung, ta La Tương tất nhiên nói được là làm được. Nói chuyện, mười mấy bộ Khô Lâu đã bị giải quyết. Khô Lâu chỗ chống ánh mắt tựa như không cam lòng ngả xuống. Hóa thành một sợi bụi trần tung bay, có thì tại tại chỗ để lại một viên tử thanh giao nhau hạt trâu nhỏ. Sư Minh, lại là cái này. Diệp Thanh Thanh không lưng nhặt lên trên đất hạt trâu, đặt ở Lạc Hà lòng bàn tay, khẽ mỉm cười. Lạc Hà cầm hạt châu nhìn một chút, vẫn không rõ ràng nó có chỗ lợi gì. La Tương tập hợp lại đây, liếc mắt nhìn. "Nha, rơi xuống Nguyên Châu a." "Nguyên Châu?" Lạc Hà sửng sở. "La huynh ngươi biết được vậy?" "Hạch. Vật này cụ thể là cái gì, ta cũng không rất rõ ràng. Có điều, mọi người đều là gọi như vậy nó." La Tương ha ha địa gái gái sáu gái. Này La huynh cũng biết những này Nguyên Châu có tác dụng gì. Lạc Hà hỏi chính mình tò mò nhất chuyện tình. Nếu nói là tác dụng, cũng lớn. Theo ta được biết, khu di tích này bên trong lưu lại không ít cổ lao trận pháp, kỳ thực cũng có thể thông qua tiêu hao số lượng nhất định Nguyên Châu đến kích hoạt. Ừ. Nói cách khác, Nguyên Châu tương đương với tiền loại hình tồn tại. Bất quá bây giờ những này Nguyên Châu, trên căn bản chỉ có thể thông qua giải quyết những này khô lâu mới có cơ hội được. Vì lẽ đó phần lớn đều nắm giữ ở mỗi cái tông môn thế lực trong tay, mà ở tán tu trong lúc đó ngược lại không thể nào lưu thông. Thì ra là như vậy. Lạc Hà gật ngủ, thu hồi trong tay Nguyên Châu. Tiến vào di tích sắp tới thời gian 2 tháng, hắn gặp được không ít khô lâu quần. Nhưng trên tay tích lũy lên nguyên châu, tính toán đâu ra đấy cũng là chừng 100 viên. Số lượng e sợ cũng không có nhiều, có thể sau đó sẽ hữu dụng được với địa phương chứ. Lạc Hà cơ cơ đầu, đi tới phủ văn trụ trước, khởi động truyền thống môn. Chúng ta hay là trước đi tới trên một tầng đi. Tốt. Án Lạc Hà phòng trượng, ngàn trượng cao thí luyện trong tháp tổng cộng phân ra tứ, 500 tầng. Bởi vì dược điệp để lại cho hắn trong địa đồ, cũng không có các loại trọng kiến chúc bộ đích tình huống, vì lẽ đó cụ thể con số không rõ lắm, mà mấy người bọn họ khởi điểm gần như là ở hơn 200 tầng địa phương, thời gian từng giọt nhỏ lưu chuyển, ước chừng thời gian một ngày đi qua, Lạc Hà mấy người hướng về đỉnh tháp phương hướng ngang qua nhanh 200 tầng. Ở giữa có chút tháp tầng vách tường phá hoại nghiêm trọng, lại có không ít khô lâu tụ tập. Thanh lý những này khô lâu tiêu hao một ít thời gian, cũng phải tay mười mấy viên nguyên châu. Bạch. Lần thứ hai đến trên một tầng, Lạc Hà trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo cao trường Hai trường hơn cao to bóng người, nhất thời cả kinh. Nhìn kỹ lại, mới phát giác đó cũng không phải người, mà là một loại nào đó tương tự phò tượng vật thể. Màu vàng nghiêm túc uy nghiêm hình tượng hai tay nắm khoảng không, liền dừng sức ở góc tường vị trí. Từ mặt đất dấu vết đến xem, pho tượng kia nên muốn là ở tháp tầng trung ương. Chỉ có điều ở tháp cao sụp đổ lúc, theo tháp thân nghiêng đồng thời di động đến góc. Bạch, Bạch. Diệp Thanh Thanh cùng La Tương trước sau từ chuyển tống môn đi ra, không chú ý liền phân biệt đánh vào lạc hà sau lưng hai bên. A, làm sao dừng lại? Các ngươi xem. Diệp Thanh Thanh cùng La Tương cũng chú ý tới ngã vào bên trong góc cao to pho tượng, có chút khiếp sợ. Sư huynh, thanh, thanh làm sao cảm giác vật kia thật giống một chúng ta, chẳng lẽ là sống? Diệp Thanh Thanh sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn chằm chằm pho tượng kia khoác lên Lạc Hà cánh tay. Ta cũng cảm giác cái tên này không bình thường, La Tương nâng cầm nói rằng. Kỳ thực hai người nói, Lạc Hà mình cũng có cái cảm giác này. Nếu không, hắn lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng kia lúc thì sẽ không đột nhiên cảm thấy kinh ngạc như vậy rồi. Nhưng bất luận nhìn thế nào, này sát sắc, sắc thực thực chính là một bộ pho tượng, cũng không phải gì đó vật còn sống. Kèn kẹt kèn kẹt. kẹt. Thắp tầng bên trong, Nguyên Bản An tính cô lâu, ở Lạc Hà mấy người điên sau, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đen. Đều vây tay bên trong vũ khí, vung kiếm lại đây. Lạc Hà mấy người cấp tốc giải quyết đi mấy cố khô lâu sau, mới phát hiện chỉ có không gặp tầng này tháp Phù văn trụ. Có thể phụ văn trụ không ở trong tháp, còn có thể nơi nào? Chẳng lẽ? Lạc Hà đông nhiên ý thức được một vấn đề, biến sắc mặt, mấy cái bay bước rơi xuống vách tường lô thùng bên. Nhìn ra ngoài, chỉ thấy màu đỏ sẫm huyết giang chi để, mơ hồ có một khối bức tường cùng một cái cây cột bóng dáng. Phù văn trụ rơi xuống ngoài tháp rồi. Lạc Hà có chút trợ khóc trợ cười. Không có phụ văn trụ, liền không cách nào mở ra truyền tống môn đi tới trên một tầng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mấy người bọn họ bị vây ở này một tháp tầng bên trong. Phía trước không đường, có thể mặt sau có người ở xem, này phải làm sao? Ta đến đây đi." La Tường cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, hắn tính toán chiều sâu, sau đó cho gọi ra con rối của mình. Đưa tay kề sắt ở khôi lỗi trên người, linh khí lượng lớn truyền vào, khôi lỗi nhất thời hai mắt phát sáng. Lạc Hà suy đoán, này đại khái cùng Khôi tông công pháp tu luyện có quan hệ. Loại này điều khiển cũng không phải là lấy linh hồn chi lực dẫn dắt ngoại bộ điều khiển, mà là gây linh khí, thực hiện bên trong điều khiển cùng chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Chỉ thấy khôi lỗi phảng phất thành một cái khác La Tường, trực tiếp từ động nhảy ra thí luyện thất. Thật nhanh du hướng về một bên đáy sông cây của bên, tiếp theo kéo cây cột kéo trở về, nhanh hơn. Lạc Hà sốt sáng mà nhìn chằm chằm cây cột ở đáy sông di động. La Tương nhưng chíu khởi lông mày. Không tốt lắm, huyết giang nước sẽ tăng nhanh khôi lỗi linh khí tiêu hao, tiếp tục như vậy không thể được. Nói qua, La Tương tay một chiêu, khôi lỗi liền bỏ xuống cây cột, từ lỗi thủng nhạy trở về. Nhưng Lạc Hà ngạc nhiên nhìn thấy, La Tương nắn dấu tay, trên người cùng khôi lỗi đồng thời bay lên linh khí hào quang, khôi lỗi lập tức tan vỡ số tròn mạnh vụn, như khôi giáp bình thường bám vào ở La Tương trên người. Hai người càng hợp thành một thể. Senior quyển sách phát lần đầu tiên miện. Điện thoại di động hay cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng, chương 109, cường đại màu vàng pho tượng. La Tường trên người, thả ra một cổ cường đại uy thế. Hắn quay người nhảy một cái, từ cửa động đi ra ngoài, tiếp tục kéo cây cột. Vẫn là kém một chút, ta cũng đi đi. Lạc Hà nhìn chằm chằm ở đáy sông di động La Tường, người sau thi triển chiến pháp có lẽ có thời gian hạn chế, ở huyết răng nước án mọn dưới, trở nên vô cùng không ổn định. Vừa dứt lời, bên cạnh Diệp Thanh Thanh hô. Thanh thanh cũng đi. Không không, sư muội liền ở đây chờ ta đi. Nhìn thấy nữ trên mặt mấy phần lo lắng vẻ mặt, Lạc Hà cười cợt, dùng tay nặn nặn người sau khuôn mặt. Ta sẽ không lại giống như trước như vậy chìm, sư huynh vẫn là rất lợi hại, tin tưởng sư huynh ta đi. Ừ, sư huynh. Diệp Thanh Thanh hai tay bịt ở trước ngực, gật ủ. Liên Lạc Hà chạm đích nắm lấy cửa động thành, hơi suy nghĩ, tỉ mị huyền mãng thân vậy bảo trùm toàn thân. Đúng rồi, có chuyện ta có lẽ là trước đã nghĩ hỏi. Sư muội, người trước đây thường thường nói trong ảo tưởng sư Vinh là dạng dị tử? Lạc Hà nhớ tới 4 năm trước gặp gỡ lúc, Diệp Thanh Thanh thường xuyên treo ở bên mép cái kia tử. Đợi một hồi lâu, cũng không nghe hồi phục. Lạc Hà kỳ quái quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Thanh, thanh má đỏ hồng, hồng, nụ cười xem ra rất hạnh phúc. Chính là Lạc Hà sư huynh như vậy nha. Lạc Hà sửng sở, ngược lại có chút ngượng ngùng sở sơ đầu, không tự chủ nợ nụ cười, liền chạy ra khỏi thí luyện tháp. Diệp Thanh Thanh nhìn Lạc Hà bóng lưng, âm thanh tiểu đến chỉ có tự mình một người có thể nghe được. Hay là chúng ta trước đây thật lâu cũng từng gặp mặt đi? Lạc Hà sư huynh. Ha. Lạc Hà cùng La Tương hai người đem cây cột ném đi, nặng nề điệu thở phào nhẹ nhõm. Mở ra phòng ngự, chỉ thấy thân thể hai người trên giới đều mang theo không ít vết thường, máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Không có sao chứ, sư huynh? Diệp thanh thanh vội vã đỡ lấy Lạc Hà, cũng còn tốt. Lạc Hà đáp, sau đó ngồi xếp bằng vận chuyển lên Thiên Thương Vạn Sinh Quyết, tăng số trong cơ thể thường thế khôi phục. Chính mình tổng cộng ở vết răng trong nước đợi không tới 100 tức thời gian, nhưng thương thế trên người cũng không kinh. Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới, trước nhìn thấy này chặn đường người lúc, người sau tựa hồ vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng, hay là, vẫn là cùng vẻ này quỷ dị hắc khí có quan hệ. La thương thì lại dựa vào một bên tường ngồi xuống. Vết thương trên người hắn thế bở lão gì còn nặng hơn mấy phần, dù sao khôi lỗi bám vào trên người cũng không phải là không có khe, cho dù lấy linh khí gói hàng thân thể, huyết nước vẫn là không lọt chỗ nào. Lạc Hà khôi phục sau khi, cung cấp tốc Bang La tương xử lý thương thế, lúc này mới đưa mắt đặt ở phủ văn trụ trên. Thế nào? La Tương thấy phủ văn trụ từ đầu đến cuối không có sáng lên, hỏi, "Lạc Hà lắc lắc đầu. Đại khái là cây này cây cột ở vết giang nước bên trong ngâm quá lâu thời gian, bên trên phủ văn đại thể đã mơ hồ không rõ, bị khác thực đến gần đủ rồi. Dung Thánh Nhân cũng không cách nào kích hoạt mở ra truyền thống môn, xem ra tạm thời bị vây ở tầng này rồi. Nếu như từ ngoài tháp diện tìm tới một cái khác cửa động đi vào đây." Diệp Thanh Thanh hỏi, "Không được." Lạc Hà phủ quyết nói, Huyết răng bên trong di động cũng không dùng, hơn nữa ta vừa cũng lớn dồn quan sát một hồi, tầm mắt bên trong chưa thấy thí luyện tháp trên có cái khác trò vỡ rồi, cũng chính là phía ngoài đường cũng đi không thông à. Diệp Thanh Thanh trầm âm, rơi vào suy tư, Lạc Hà cũng trầm mặc. Huyết răng không chỉ sẽ ăn mòn thân thể cùng linh khí, càng sẽ sản sinh một loại sức cản mạnh, làm cho tu giả ở trên sông bước đi liên tục khó khăn, khó có thể mượn lực nổi lên. Hơn nữa từ bên trong tháp đến huyết giang, giống như là đem mình đặt một loại thế yếu, vạn nhất ở huyết bên trong bị này chặn đường người đột tới, ngay ở kiếp nạn chạy trốn. Dù sao người sau xem ra, ít làm sao được huyết nước ảnh hưởng. Nói chung, thứ bên ngoài đi căn bản là không làm được. Nếu như vậy, không bằng trước nghỉ một lát, chỉnh đốn chỉnh đốn tinh thần. Mọi người cũng đều mệt không? Là tương đề nghị. Tuy rằng ba người đều là tu giả, thể lực vượt xa người thường, nhưng liên tục đối kháng mấy làn sóng cô lâu, còn chui vào huyết giang khiên thu hồi cột trống hầm tử, tinh lực cũng là còn dư lại không có mấy. Có câu nói nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có dưỡng túc tinh thần mới tốt đối mặt sau vấn đề khó. Ừ, cũng tốt. Liên lạc Hà đem cây cột che ở trước động khẩu, đồng thời lại bày xuống mấy tòa tiểu trận, bảo đảm một khi chỗ động khẩu có cái gì gió thổi cỏ lay, mình có thể lập tức biết được. Sau khi ba người liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Hà dựa vào cửa động một bên vách tường giải lao, Diệp Thanh Thanh dựa chặt lấy ngôi ý tại Lạc Hà bên cạnh, La Tương thì lại tựa ở đối diện bên tường ngồi xếp bằng. Không biết qua bao lâu, Lạc Hà mở mắt ra, đối diện La Tương vẫn ở chỗ cũ nhắm mắt giải lao, mà bên cạnh mình Diệp Thanh Thanh tựa hồ đã đang say ngủ bên trong. Nhà đầu này, tuy nói chính mình ngay ở bên cạnh, thế nhưng cũng quá thả lỏng cảnh giác đi. Lạc Hà bất đắc dĩ thở dài, nhìn thiếu nữ ngủ cho lại khẽ cười rồi. Hắn nhẹ động đậy thân thể, đứng lên giãn ra một phen, phát hiện hai đạo khéo léo bóng người đứng trước ở tường pho tượng trên làm cái gì. Fo tượng trên đỉnh. Như Gâm, cái này sẽ không phải là cái kia chứ? Nhất định là rồi, lần này thú vị. Như Gâm hì hì địa cười vài tiếng, lấy ra trên tay một viên tự thanh giao nhau hạt châu. Nhược Dương nhìn thấy hạt trâu kia, kinh ngạc che lại miệng nhỏ, "A, ngươi làm sao có nguyên châu a?" Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Như Gâm vội vã bưng kín Nhược Dương miệng, "Đây là ta trước lén lút từ đại ca ca trên người lấy ra tới, chớ để cho hắn phát hiện." "Hả? Món đồ gì chớ bị ta phát hiện?" Lạc Hà một vươn mình rơi vào fo tượng trên vai, ngữ khí giả bộ cả giận nói, Đã thấy Nhược Gâm khuôn mặt nhỏ có chút thất kinh, trên tay món đồ gì rất xuống. "Ai nha, nguy rồi." Nhược âm quay đầu, lung túng cười cợt. "Đại ca ca, nguyên lai like ngươi đã tỉnh a ha ha." "Cũng là mới vừa tỉnh, nghe được ngươi nói từ trên người ta mò đi rồi cái gì, chớ bị ta phát hiện." "Là cái gì a?" Lạc Hà là thật có chút ngạc nhiên. Dù sao hắn vừa mới nội tâm nổ nước bọt diệp thanh thanh lòng cảnh giác không đủ, kết quả chính mình bất chi bất giác cũng bị Nhược Gâm lọ lĩ tạ từ trên người thuận đi rồi thứ nào đó. Cũng là rất lúng túng. Nhưng thật ra là một viên nguyên châu rồi, ha ha. Nhược lại nói một nữa. Dưới chân pho tượng đột nhiên đung đưa lên, không cách nào đứng vững suýt nữa ngã xuống. Lạc Hà cũng không giữ liệu được, vội vã bắt được pho tượng vai, đồng thời triệu hồi hai cái kiếm linh lộ gì. "Nhược Cấm Lục Dương, trước về đến đây đi." Xảy ra chuyện gì? Pho tượng tạo thành động tĩnh quá mức khổng lồ, Diệp Thanh Thanh cùng La Tương đều giật mình tỉnh lại. Lạc Hà nhảy một cái nhảy về trên đất, thấy Diệp Thanh Thanh cùng La Tương dựa vào lại đây, chạm đích nhìn pho tượng nói rằng, "Pho tượng kia, thật giống có thể động." "Diệp thanh thanh, lẽ nào?" Nhưng thật ra là khôi lỗi, có thể khống chế sao? La Tương nhìn chầm chầm pho tượng hỏi, "Không rõ ràng làm sao điều khiển?" Lạc Hà lắc đầu một cái. Chỉ thấy này màu vàng pho tượng trên người rơi xuống vô số màu sáng tiết, hai mắt cùng trên người hoa văn sáng lên linh lực hào quang. Vừa vẫn có một bộ xương khô từ vách tường cửa động chui vào bị màu vàng pho tượng chạm đích một quyến ép đến nát tan. Thật mạnh. Lạc Hà mấy người một mặt khiếp sợ. Nhưng mà bọn họ còn đến không kịp cảm khái một tiếng, liên tiếp theo nhìn thấy này màu vàng pho tượng vất lên cánh tay sắt hướng về chính mình mấy người đứng phương hướng đập tới. Cái tên này, lại là không khác biệt công kích. chương 110, nên chiến. Cẩn thận Phò tượng hành động so với bề ngoài cường kênh muốn linh hoạt khâu ít, chạm đích vùng cánh tay cũng chính là một sát na truyện, quả thực làm liền một mạch. Lạc Hà lập tức đem Diệp Thanh thanh bảo hộ ở phía sau, hô to một tiếng, hai tay giao nhau che ở đỉnh đầu. Cường đại sức do thế như vạn cân trầm trọng. Trong nháy mắt kích phát rồi huyền mãn thân. Có điều, trong tưởng tượng đòn nghiêm trọng chậm chạp chưa hạ xuống. Phò tượng dừng lại. Phía sau chuyển đến thiếu nữ thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Sát thực. Lạc Hà lúc này mới phát hiện, cánh tay đứng ở giữa không trung, phò tượng trên linh lực ánh sáng đã ảm đạm đi. Xem ra như là không năng lực rồi. Trước là thế nào để nó động? Lạc Tường gõ gõ pho tượng mặt ngoài, pho tượng cũng không lại có thêm bất kỳ phản ứng nào. Đại khái là dùng Nguyên Châu kích hoạt đi. Lạc Hà nhớ tới vừa nãy Nhược Âm nhược dương chuyện, chờ ở Kiếm Linh trong không gian Nhược Âm, như đồng cảm chịu đến cái gì giống như hắt hơi một cái. Ta cũng không phải cố ý mà. Lạc Hà nghe được Nhược Âm truyền âm, cười cận, hắn cũng không có trách tội người sau ý tứ của. Nhưng mà lúc này, bị một tiếng nổ vang truyền đến, sau đó toàn bộ tháp thân bắt đầu lay động. Một luồng tà dị ma đạo khí thế bay lên. Ba người trái tim đều phản xuất bị đòn nghiêm trọng. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cả người tàn gia hắc khí chặn đường người chẳng biết lúc nào từ chuyển tống môn sông vào tầng này, dĩ nhiên đã bị đổi tới rồi, ba người đều đáy lòng chim xuống, ngày thương vệ, thái ấn. Chặt Đường người hắc động một loại ánh mắt rơi vào pho tượng trên, lại chuyển đến Lạc Hà trên người, vẻ mặt lập tức trở nên thống khổ dữ dội, hắc khí không ngừng từ trên người bốc lên, đem quỷ hoa văn cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Không, cũng phải. Chết. Chặt Đường người ôm đầu sắc mặt giữ tận địa gầm hét lên, cơ trong tay dây khóa, đem Lưu Tinh chú ý hướng Lạc Hà ba người cùng màu vàng pho tượng bên này vung đến. Ta ngăn cản hắn, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp, thực sự không được. Liên chuẩn bị chạy trốn tới ngoài tháp đi. La Tương cắn răng hô to, thủ ấn biến động. Cho gọi ra Khôi Lỗi từ giữa không trung ôm lấy Lưu Tình Trúy, cũng chân mấy chục bước chặn lại đi. Chặn đường người nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vung một cái đem Lưu Tình chủ y xé xoay tay lại bên trong, La Tương ánh mắt biến đổi, liền cùng Khôi Lỗi đồng thời vây công đi tới. Khôi Tông người, mặc dù đem ngự Khôi làm công thủ chủ yếu thủ đoạn, nhưng ở tự thân rèn luyện trên, cũng không thua kém Thiên Thương Cốc nhiều người thiếu. Một quyền có thể chịu được nghìn cân nặng. Có thể mặc dù như vậy, nạp khí cảnh cửu trọng La Tương đối đầu chặn đường người, vẫn là rất rõ ràng rơi vào rồi phong. Hai người thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. La huynh chống đỡ, ta đến giúp ngươi." Lạc Hà thấy La Tương tình huống không ổn, rút ra Vạn Tượng kiếm cũng phải xung lên, dư quang đảo qua một bên pho tượng. "Nghĩ tới điều gì?" Liên cấp tốc tử trong lồng ngực móc ra cái bọc kia nguyên châu túi, ném cho Diệp Thanh Thanh. "Thanh Thanh, ngươi tới khởi động pho tượng kia." Nha! "Tốt, sư huynh." Thiếu nữ vốn cũng năm kiếm, nghe được Lạc Hà sau hoàn loạn đỡ lấy túi, chỉnh trọng gật củ. "Án Lạc Hà suy nghĩ, màu vàng pho tượng mặc dù là không khác biệt công kích, nhưng từ trận đường người vừa nãy nói đến xem, Người sau cũng sẽ không lơn là cái này bị hắn gọi là ngày thương vệ gì đó. Như vậy chỉ cần thích hợp dẫn dắt, mượn này ngày thương vệ tay đánh bại chặt đường người cũng không phải là không thể được. Diệp Thanh Thanh mấy cái đạp bước rơi vào pho tượng đỉnh đầu. Thấy có một hình tròn lỗ nhỏ, hiểu được đây chính là để vào nguyên châu vị trí, liền toàn bộ đem trong túi nguyên châu đều ngã đi vào. Nhanh động a. Diệp Thanh Thanh thấy Lạc Hà hai người rơi vào khẩu chiến, lo lắng vất phần, hai tay nắm tay đập vào pho tượng trên đầu. Này rung một cái, động. Màu vàng pho tượng, hoặc là nói ngải thương vệ hai mắt trong nháy mắt tách ra quang, trên người linh lực lộ tuyến cũng một lần nữa sáng lên. Nó đầu xoay một cái, tấm mắt liền khóa chặt ở phía trước cả người bước lên hắc khí chặn đường người trên người. Cũng không cố trên đầu mình còn mang theo một cô thiếu nữ, bước ra chậm trọng hai chân, vây vây cánh tay sắt liền hướng chặn đường người vào tới. Loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. A a a. Sư huynh, mau tránh ra. Lạc Hà vừa vung kiếm đẩy ra lưu Tinh trụ y, nghe được phía sau chuyển tới nộ vang, cùng bên cạnh La Tương liếc mắt nhìn nhau gật đầu, phân biệt hướng hai bên tránh đi ra. Lộn một vòng rơi xuống đất. Lạc Hà vội vã thu hồi kiếm, ôm lấy tử ngải thương vệ đỉnh đầu rơi xuống tiểu nữ. Chỉ nghe lại là bịch một tiếng nổ vang. Ngai thương vệ vọt mạnh trực tiếp va vào chặn đường người, đẩy người sau hướng trên tường nặng nghề địa lên tới. Cái này phân lượng 10 phần xuống tới, xuyên nát chặn đường người hắc khí bình phong, lấy thế không thể đỡ uy lực dành cho người sau một lần đả kích nặng nghề. Có hiệu quả. Ba người trên mặt vui vẻ. Chặn đường người bị thương nặng biểu hiện rất là phẫn nộ, gầm dữ dội một tiếng, mãnh liệt đạp một chân đá vang ngai thương vệ. Ngày thương vệ cũng trợn ra mấy bước liền dừng lại, giơ lên nắm đấm lần thứ hai hướng chặn đường người vọt mạnh đi qua, nhưng cũng bị người sau vung tới lưu tinh chủ y đỡ. Xem ra chỉ dựa vào pho tượng kia còn chưa đủ, chúng ta phải hỗ trợ đem tên kia động tác nghiêm phong lại ba người một đôi ánh mắt, tâm linh thần hội. Chính là từng người khiến chiêu thức hướng về này chặn đường người trên người ném đi. Lạc Hà cẩn thận đi khắp ở trên trời thương vệ cùng chặn đường người trong lúc đó, song vương mỗi một lần va chạm đều sẽ bạo phát không khác biệt phạm vi thương tổn, nhất định phải chú ý tránh né. Mà Lạc Hà thì lại thừa dịp hai người chạm vào nhau sau ngắn ngủi trong nháy mắt, đem liên kết tặn vào không gian xung quanh bên trong. Diệp Thanh Thanh cùng La Tương cũng không có nhà rỗi, ở trên trời thương vệ tạo thành trên vết thương, tiếp tục dành cho công kích trọng thương chặn đường người. Giang cuộc linh trận, khai. Liên tiếp bày xuống mấy đạo linh trận sau, Hà hai tay bắt ấn, thôi thúc trận pháp hoạt động. Hơn 10 đạo linh lực dây khóa chớp mắt hình thành, như linh xà giống như cuốn quanh trên trận đường người thân thể, phong tỏa ngăn cả người sau hành động. Không còn chống đối, ngày Thương vệ công kích liền trực tiếp rơi vào trận đường người trên người, chầm trọng thiết quần như hạt mưa như thế, dây đặc tức không ngừng tấn kích. Mỗi một đánh đều làm cho tháp thân mãnh liệt lay động. Đùng! Nổ vang qua đi, bụi trần tràn ngập một mảnh, đả kích thanh âm của rốt cục yên tĩnh hạ xuống. Kết thúc. Lạc Hà sửng sở, nhưng mà sau một khắc liền cảm nhận được linh trận hình thành dây khóa toàn bộ đổ nát. Ngai Thương vệ thân ảnh cao lớn từ bụi trần bên trong bay ngược mà ra chẳng đáp hướng hắn trước mặt đột tới, nhanh như chớp, căn bản là không kịp tranh né. Trong trước mắt, khoác Khôi Lỗi áo giáp La Tương từ bụi trần một bên khác lao ra, bắt ôm ngai thương vệ thay đổi quy tích, lượn ở trên tường tầng tầng hạ xuống. Khôi Lỗi áo giáp tản đi, La Tương lộ ra một tia thống khổ độ cười. Cuối cùng là trả lại một phần ân tình a. Vừa dứt lời, lượng lớn máu tươi từ La Tương trong miệng phun ra, hắn nhắm hai mắt lại ngất đi. La huynh, Lạc Hà vội vã đi tới, đẩy ra đặt ở người sau trên người mỏ vàng pho tượng. Phát hiện người sau ngoại trừ trọng thương, cũng không có vấn đề lớn lao gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn về phía ngai thương vệ chỉ thấy những kia linh lực lộ tuyến dĩ nhiên ảm đạm, dĩ nhiên là năng lượng lại đã tiêu hao hết, hơn 100 viên nguyên châu, cũng chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ không tới sau. Lạc Hà gượng cười, "Sư minh, tên điệu lại đứng lên, chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi đi." Diệp Thanh Thanh đứng ở Lạc Hà phía sau. "Ừ." Lạc Hà đem La Tương Lưng ở phía sau, tình huống dưới mắt, chạy trốn tới ngoài thắp cũng không phải một cái lựa chọn tốt, có điều, còn có một con đường khác có thể đi, đó chính là trở về tầng tiếp theo. Cũng may, phù văn trụ ngay ở bên cạnh cách đó không xa. Lạc Hà cấp tốc lấy ra thanh ấn, Phù Văn Trụ nhất thời sáng lên, kết quả chuyển tống môn vừa thành hình, pha tạp vào nồng nặc hắc khí lưu tinh chủ ý liền từ mặt bên hang hái đột tới. Ở giữa phù văn trụ, cây cột theo tiếng từ giữa cắt thành hai đoạn, mới thành hình chốc lật truyền tống môn lập tức tiêu tan đi. Chương 111, Dựa thần. Lạc Hà thấy lưu tinh chủ y lần thứ hai bay tới, vội và hướng về chết một bên nhảy một cái, tránh thoát công kích. Đồng thời thuận lợi bày xuống mấy tòa dạng buộc linh trận, khẩu quyết đọc, mười mấy điều linh lực dây hình, lấy lưu tinh chủ hướng về chặn đường người bay đi. Ai biết này chặn đường người một tiếng gầm dữ dội, Khắp toàn thân hắc khí tăng vọt, liền đem linh lực dây khóa làm bỡn nát. Sau đó lôi kéo Lưu Tinh chủ y xích sát, hướng về Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh hai người vị trí chạy tới. Lạc Hà một mặt ngưng trọng nhìn kỹ lấy trận đường người, một bên dự vào thân pháp tránh né công kích sau này rút lui, một bên bày xuống linh trận tận lực trở ngại người sau bộ pháp. Linh khí cùng linh hồn chi lực tiêu hao tốc độ đều vô cùng to lớn, rất nhanh, trên trán của hắn liền diện ra đậu lạnh kích cỡ tương đương mồ hôi hột. Thật sự sơn cùng thủy tận sao? Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác à? Lạc Hà cười khổ một tiếng, Phản vật đang giễu cợt chính mình vô lực, đột nhiên cảm thấy tay cổ tay nơi một luồng nóng rực, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên tai. "Lạc Hà, ngươi bây giờ đến một bước nào rồi hả?" Là Dược Điệp tiền bối ở liên hệ chính mình. Lạc Hà trên mặt vui vẻ. Cách xa ở mấy trăm ngàn km ở ngoài nơi nào đó. Từ trung bình tàn tạm mà cổ xưa phế tích ngờ ngợ có thể thấy được, nơi này đã từng là một tòa cung điện. Một đạo thân mang màu đỏ lân quần dài cao gầy bóng hình xinh đẹp, từ khô lâu hải cốt chồng chất như núi cung điện đi ra, theo bậc thang ra bên ngoài hướng đại viện đi đến. Tay nàng nắm một thanh đỏ đậm trường kiếm dựng thẳng ở trước người. Kiếm cách trên màu đỏ lần khúc xạ ra một bó màu đỏ tươi ánh sáng, nhắm thẳng vào phía chân trời. Lạc Hà, có thể nghe được sao? Dư điệp lông mày hơi cho mày, nghe đối diện không có trả lời liền lại hỏi một tiếng. Nguyên bản, thông qua thuật này thức là có thể thực hiện kiếm linh khoảng cách nhất định bên trong cùng kiếm chủ người thông tấn. Nhưng không rõ ràng Lạc Hà bên kia xảy ra chuyện gì, chính mình liền hoán hai câu nhưng chậm chạm chưa có trở về thành. Nghe được, Dư Diệp tiến tới. Rốt cục, Lạc Hà thanh âm của từ kiếm cách màu đỏ lần thượng truyền ra, có điều nghe tới thời cơ không phải rất tốt, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ? Lạc Hà Ngươi nơi đó phát sinh cái gì sao? Đúng, ta hiện tại gặp một phi thường vướng tay chân phiền phức. Lạc Hà dùng ngắn gọn ngôn nữ, nhanh chóng giới thiệu chính mình tình huống bên kia. Giữa điệp minh bạch Lạc Hà tình hình. Nói đơn giản, Lạc Hà gặp được thất, mất tâm người. Thất, mất tâm người, nhưng thật ra là bị viễn cổ chàng đại chiến kia bên trong chết trận sau, linh hồn cùng thân thể đều bị này quỷ dị hắc khí ăn mòn mã lưu giữ lại người. Bọn họ đã chết, chỉ là bởi vì hắc khí duyên cớ mà vẫn hoạt động như thường, có rất mạnh tính chất công kích. Như những kia khô lâu, đều là khi còn sống tu vi tương đối yếu tiểu nhân tu giả. Còn nếu là khi còn sống thực lực vẫn tính mạnh mẽ, sẽ bảo lưu thân thể giá rất, xem ra cùng người sống không khác. Sử dụng lưu tinh chủ ý thất, mất tâm người sao? Dược địa trầm âm, đáy mắt toát ra một tia mịt mở đau thương. Di tích bên trong thất, mất tâm người, bất luận mạnh yếu, nguyên bản đều là thiên thương thánh tông người. Nhưng bây giờ bọn họ chết rồi cũng không thể an bình, linh hồn bị hắc khí cầm cố, thân thể trở thành được hắc khí khống chế khối lỗi, sao không khiến người ta bị phẫn? Gặp phải thất, mất tâm người, kết quả tốt nhất chính là để cho bọn họ thoát ly hắc khí điều kiện, linh hồn có thể ngủ yên. Tuy rằng nói như vậy, Có thể bằng vào Lạc Hà căn bản đối phó không đến đây đi. Thành tông là một tòa siêu cấp đại tông, trong tông sử dụng lưu tinh chủ ý cao thủ không phải số ít, bằng vào điểm này dược điệp còn không cách nào xác định Lạc Hà gặp phải đến tột cùng là cái nào. Nhưng giải quyết trước mặt cảnh khốn khó biện pháp vẫn phải có. Lạc Hà nghe dựệp điệp tiền bối chuyển tới âm thanh, hai mắt từ từ sáng ngời lên. Minh bạch. Lạc Hà gật gù, đem trên lưng la tương sắp đặt ở bằng phẳng mặt đất, sau đó lấy ra thẻ nhấn, dựa theo dựệp bối vừa nói cho hắn biết khẩu quyết nói ra. hình thái tùy theo hóa thành một tòa lao ngục. Màu vàng tù lan như nhanh tiện giống như vậy, lượt tọa lạc tại trận đường người quanh người đem người sau vây quanh trong đó. Chặn đường người lại tưởng tượng trước đập vỡ tan linh lực dây khóa như vậy, đem che đậy ở trên người mình màu vàng lao tù cũng cho đánh tan, mới phát giác lần này hắc khí mất linh rồi. Lạc Hà lập tức ghi nhớ tiếp theo đoạn khẩu quyết. Thánh ấn biến thành màu vàng lao tù trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng mên ngông như thế, mỗi cái tụ lăn cũng bắt đầu liên lụy người sau trên người hắc khí, cho đến rút lấy sạch sẽ. Chặn đường người vẻ mặt lại trở nên dị thường giữ tợn, xem ra thống khổ và phẫn. biết Lạc Hà thân phận, đối với hắn nắm giữ ngày thường thánh chuyện, cũng không cảm thấy bất ngờ. Có điều nàng đúng là chưa từng thấy dự địa, vì lẽ đó khi nghe đến Lạc Hà thủ đoạn chuyển tới âm thanh lúc đó có chút kinh ngạc. "Sư huynh, hiện tại đây là?" Diệp Thanh Thanh nhìn thấy chặn đường người bị Lạc Hà sử dụng tới màu vàng lao tù đóng lại, hỏi. Liên Lạc Hà giải thích một phen. Rất nhanh chặn đường người trên người Hắc khí liền cơ hồ bị toàn bộ trục xuất sạch sẽ, thống khổ dễ rửa gầm dữ dội Thanh cũng dần dần triệt tức, hắn túi đầu, hai đầu gối chớm. "Đây là Thánh ấn chi ngục." Lạc Hà nghe được tiếng nói của hắn, rõ ràng người sau đã khôi phục ý thức của mình. Liền đi tới trước mặt hắn, lao tù một lần nữa biến thành ấn hình thái thu vào trong lòng bàn tay. Người là? Đối phương nhìn thấy Lạc Hà có chút kỳ quái, có chút thống khổ bưng cái chán, tựa hồ là nhớ lại chính mình những việc làm, trên mặt lộ ra một bộ hổ thẹn vẻ mặt. Ngày thương vực Huyền Kiếm tông đệ tử, Lạc Hà. Lạc Hà hướng hắn chắp tay túi chào nói, "Gặp Thánh tông tiền bối." "Ừ, ta tiên dược thần, trước chuyện, chỉ có thể nói ta không thể thoát khỏi điều khiển, xin lỗi." Dược thần nói qua, liền muốn quỳ xuống. Lạc Hà vội vã ngăn cản, cười khổ một tiếng. "Điều này cũng không hoàn toàn là dược thần tiền bối lỗi, ngài như vậy vãn bối có thể không chịu được nỗi, kính xin ngài đứng lên đi." "Được rồi." Dược Thần xem ra cũng là trực lai trực vãng người, đơn giản điểm cái đầu đứng lên. Người là huynh trưởng môn hạ đệ tử Dược Thần. Lạc Hà chỗ cổ tay tự thanh hoàn văn lóe lên, dự điệp thanh âm của tử một bên khác chuyển đến. Dược Thần nghe được dự điệp thanh âm của hơi sững sờ, sau đó biểu hiện trở nên hơi kích động. Thanh âm này, ngài là dược điệp đại nhân. Tại hạ Dược Thần chính là tông chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Dược Thần vẫn là đan đầu gối chắp tay quy xuống. Mặc dù là mặt hướng chính mình, nhưng Lạc Hà biết, Thần quý chính là cách xa ở Trô hắn dược Chúc mừng dự điệp đại nhân thành công phần đời. Dược Thần lại nói Năm đó Dược Điệp vì Thánh Tông truyền thừa hóa thân kiếm linh truyện, hắn làm Dược Điệp huynh trưởng đệ tử thân truyền ít nhiều cũng biết một chút. Giờ khác này nghe được Dược Điệp thanh âm của, hắn tự nhiên là cho rằng Dược Điệp phản đời thành công. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, Dược Điệp bên kia liền trầm mặc. Lạc Hà cũng cảm giác có chút lúng túng, không tự nhiên địa cười khan một hai tiếng. Dược Thần không rõ vì sao, đang cảm thấy kỳ quái muốn hỏi. Chỉ nghe Dược Điệp thanh âm của một lần nữa truyền đến. "Dược Thần, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết huynh trưởng ta sau đó ra sao rồi hả?" Trước đây, Dược Điệp ly Lạc Hà đột ngũ, chính là đi một mình tìm kiếm tự mình huynh trưởng tin tức đi tới. Nhưng mà sắp tới 2 tháng đến thời gian đi qua, cũng không được đến bất kỳ phát hiện. Thiên Thương Thánh Tông nguyên bản liền lãnh thổ quốc gia Bao La, bây giờ mặc dù đã là tàn tích, có thể phạm vi vẫn rất lớn. Dựa vào loại này tìm vận may tìm pháp, không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Nếu huynh trưởng đệ tử thân truyền dược thần tại đây, nên có điều manh mối. Dược Dự nghĩ như vậy. Chương 112, cáo biệt. Đúng thế, ta xác thực biết. Dược thần gật gù, vẻ mặt trở nên hơi bất thường. Sư tôn đại nhân, hắn thay chúng ta nhận chịu nhiều nhất tuyệt vọng lực lượng, cũng ở bên trong tâm hoàn toàn bị tuyệt vọng lực lượng thôn phệ trước, gian chúng ta đưa hắn triệt để phong ấn. Phong vân sao? Huynh trưởng đại nhân." Dược điệp bên kia truyền đến vài tiếng trầm thấp nỉ non. "Như vậy, địa điểm là?" Hắn ở. Ngày thương cung nơi sâu xa nhất linh mạch bên trong. Dược thân mở mắt ra, qua lại tất cả phản phất rõ ràng trước mắt, hắn từng chữ từng câu địa ngừng ngắt nói. Ngày thương cung." Lạc Hà cũng biết cái này địa điểm. Ở dược điệp tiền bối dành cho hắn Thánh Tông cấu tạo đồ như bên trong, Ngày thương cung ở vào cả tòa Thánh Tông chủ yếu nhất, cũng là quan trọng nhất vị trí. Mà ngay Ngai Thường cung dưới đất, cũng là lúc trước toàn bộ Ngai Thường đại vực hết thảy linh tụ hợp khu vực. Không thể phủ nhận. Được trời cao chăm sóc vị trí địa lý ở một mức độ nào đó thúc đẩy Thiên Thương Thánh Tông trở thành lúc đó đứng đầu nhất siêu cấp tông môn thế lực một trong. Ta biết rồi." Dư Điệp Tiền Bối trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. "Ta sẽ để huynh trưởng đại nhân giải thoát. Chúc Dư Điệp đại nhân vận may." Dược thân chắp tay nói. "Ừ." Dư Điệp đáp một tiếng, sau đó Lạc Hà Châu cổ tay tự thanh hoàn vân nói lên, tựa hồ liền muốn tắt đi. "Thế thế, Lạc Hà vội va hô. Dược Điệp Tiền Bối chấm đã. Làm sao vậy?" Trở Văn Bối lấy Sinh Chi lên sau, có thể làm chuyện gì giúp đỡ Tiền Bối khó khăn sao? Lạc Hà chính mình cũng không quên, lúc trước đáp ứng dựệp điệp chuyện, hắn sẽ chỉ mình có khả năng phục hưng Thánh tông. Bên kia ngừng nói, sau đó chuyển đến một tiếng cười. Đoán chừng là dược điệp cũng không ngờ tới Lạc Hà sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đi. Cũng đúng, cấm chế đầu mối đã ở ngày đó thương trong cùng, muốn rời khỏi khu di tích này, các ngươi cuối cùng cũng nhất định phải đi tới nơi này cái địa phương. Âm thanh đầu kia dược điệp tựa hồ trầm tư chốc lát. Nhưng nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, hiện tại bên trong di tích bộ bị tuyệt vọng lực lượng ô nhiễm mà càng đến gần hạt nhân khu vực, lời ngươi nói loại kia hắc khí ảnh hưởng lại càng cường. Lạc Hà, ta chỉ có một yêu cầu ở tiến vào khí hải cảnh trước, tuyệt đối không nên tới gần mảnh này vùng đất trung tâm. Bảo vệ tốt chính mình. Như vậy, cáo biệt. Dứt tiếng, Tử Thanh Hoàn Vân Triệt để tắt. Xem ra là dược điệp tiền bối nơi đó một phương diện cắt đứt chuyện tin. Đột phá đến khí hải cảnh à? Lạc Hà dừng ở quả đấm của chính mình. Hắn hiện tại có điều mới nạp khí cảnh tất trọng, cự ly khí hải cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có điều, nếu dược điệp tiền bối là như thế giao phó chính mình, vậy nhất định có đạo lý của nàng. Trên cổ tay Tử Hoàn Vân đưa bọn họ hai người vận mệnh liên hệ ở cùng nhau, nếu là Lạc Hà nơi này xảy ra vấn đề Dược Điệp bên kia khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hay là, đây cũng là dặn để cho mình phải bảo vệ á, nhỏ tưởng như mình nguyên nhân. Ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu tử ngươi dược điệp giữa người lớn với nhau là quan hệ như thế nào? Ha ha ha ha. Dược thân một lần nữa đứng lên, đưa tay vô vô Lạc Hà vai cười nói. Lạc Hà thấy Diệp Thanh Thanh cũng nhìn lại, nhún vai một cái, lúng túng cười vài tiếng, không nói gì. Dược Thần đi tới La Tương bên người ngồi xổm xuống, xuống, bàn tay đặt tại người sau trên người. Chỉ thấy một luồng ba động kỳ dị truyền ra, La Tương thương thế trên người trong nháy mắt biến mất mà đi. Người mới vừa nói, Các ngươi muốn đi ngàn quang hồ lấy tỉnh sinh chi liên sao? Phát sinh cái gì sao? Đúng, bởi vì ta một người bạn chúng rồi kỳ thực chi độc, nghe nói chỉ có thể dựa vào tịnh sinh chi liên giải độc. Thì ra là như vậy. Dược thần ngắm nhìn bốn phía, gật gù. Không biết có phải hay không lạc hà ảo giác, hắn cảm giác dược thần thân thể tựa hồ đang bắt đầu tiêu tan. Đại khái là chú ý tới Lạc Hà ánh mắt, Dược thần nhìn sang nợ nụ cười. Ừ, thời gian của ta gần như cũng đến. Dược thần nói qua, dựng thẳng lên nắm đấm làm xúc lực hình, mênh mông linh khí hội tụ ở đây một bên trên. Các ngươi đã muốn đi tới ngàn quang hổ Vậy liền đem ta cái kia lưu tình chủ y mang tới đi. Hay là, các ngươi sẽ đụng phải một tên là Ưng Nam Nhân, thực lực của hắn xa xa cao hơn ta, có thể là trong tông thực lực chỉ đứng sau tông chủ đại nhân người số 1. Hắn tuy rằng gia nhập chúng ta thành tông, nhưng từ trước đến giờ độc lai độc vãng, làm theo ý mình. Có điều, hắn đúng là đã từng nợ quá ta một phần ân tỉnh. Nếu như đem ta lưu tinh chủ y giao cho hắn, hắn có lẽ sẽ trợ giúp các ngươi đạt được Tịnh Sinh Chi lên đi. Coi như là ta cho các ngươi bồi tội rồi." Dược thần nói qua, khóe miệng dương lên. Vung lên này tản ra sức mạnh kinh khủng một quyền, lấy không gì địch nổi tư thế đập về phía mặt tường. Sau đó lại là một quyền, một đòn tiếp theo một đòn, tháp thân như bị thương nặng giống như mảnh liệt địa lay động, vài đạo vết rạn nước tự tưởng trung tâm không ngừng quyết tán, rất nhanh lan tràn đến cả tòa mặt tượng. Cuối cùng, ở dược thần toàn lực nhất phía dưới, ầm ầm nát tan. Quyền này sau khi, dược thần thân thể dấu hiệu tiêu tán rõ ràng hơn. Dược thần tiền bối, Lạc Hà không biết nên nói cái gì, nhưng hắn rõ ràng, người sau nhìn thấu bọn họ hiện tại bị vây ở này một tháp tầng đích tình huống. Vì lẽ đó thông qua trực tiếp đánh vỡ vách tường phương thức, vì bọn họ phá tan một cái dẫn tới trên một tầng con đường. Ha, ha, ha, ha không cần cố sở Dù sao ta đã sớm là một người chết, có thể sống đến hiện tại hơn nữa nghe được dược điệp đại nhân âm thanh, đã rất thỏa mãn rồi. Lạc Hà, tuy rằng ngươi và ta ở chung thời gian không nhiều, nhưng ta cho rằng ngươi là người có thể tin được, dược điệp đại nhân chuyện bên kia liền xin nhờ ngươi. Còn có, cái kia ngày thương vệ, tuy rằng điều động cần tiêu hao đại lượng nguyên châu, có điều thực lực mạnh mẽ, mang tới nó, hay là thời khắc mấu chốt có thể tạo tác dụng. Như vậy, cáo biệt. Dứt lời, dược thần hướng Lạc Hà vây vây tay, mỉm cười với, cuối cùng một kia dấu vết cũng hóa thành trần đi. Lạc Hà cũng vẫy vẫy tay, hướng về thần nguyên bản Chô đứng chắp tay hành lễ làm cáo biệt. Sư Minh, Diệp Thanh Thanh đi tới Lạc Hà bên người. Ừ, Lạc Hà sờ sờ đầu thiếu nữ, sau đó đi tới một bên ngày thương vệ trước, nghĩ thầm chính mình muốn làm sao đem như thế một vị cao tới hai trượng màu vàng pho tượng mang ra thí luyện hắc. Kết quả trong tay Thánh ấn chính mình phát ra một bó kim quang, ngải thương vệ bị kim quang kia soi sáng sau, hình thái cấp tốc có lại, cuối cùng trở nên chỉ còn to bằng bàn tay rồi. Lạc Hà hơi hơi cả kinh, lập tức phản ứng lại, không lưng nhặt lên trên đất này thu nhỏ đến giống như món tay làm ngày thương vệ, bỏ vào chính mình thu nhận trong túi. Vỗ tay một cái trên màu xám. Kít. Nằm trên đất la tương ho một tiếng lập tức mở mắt ra, đột nhiên nhảy dựng lên cảnh giác bốn phía. Một lát sau, vẻ mặt một mặt một mức, hắn sờ sờ trên người mình, phát hiện một điểm thương cũng không có. Lại nhìn chung quanh lại, nhưng cũng không gặp chặn đường người bóng dáng. Hạch, tên kia đây, La Tương vào đầu, nghi hoặc hỏi. Hắn vừa nãy toàn bộ hành trình đều nằm ở trong hư mê, tự nhiên đối với dược thần chuyện không một chút nào rõ ràng. Đã đi rồi, Lạc Hà nói một cách đơn giản một tiếng. Đi rồi, La Tương lập tức càng thêm mê hoặc. Hắn buông tha chúng ta sao? Hay là đi, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Hà chỉ chỉ trên tường bị dược thần toàn lực đánh ra tới hang lớn, mang theo Diệp Thanh Thanh lên phía trên một tầng đi đến. Lã Tương nhìn thấy hang lớn, lại là sửng sợ. "Ôi chao, ai, tôi, này tường vậy là cái gì thời điểm sụp? Bất quá vẫn là cảm ơn trời đất, ta suýt chút nữa liền coi chính mình phải chết ở chỗ này đi gặp Diêm La vô rồi. Ôi chao, ai, tôi, chờ ta a." Hắn thấy Lạc Hà hai người đi xa, vội vã thu hồi khôi lỗi đi theo. Chương 113: Săn bắn thiếu nữ. Xương mù thượng tràn ngập ở huyết giang mặt ngoài. Đột nhiên, ầm một tiếng. Trong chất đang tự luyện đỉnh tháp bộ nham đất nổ tung, bụi trần tản đi. Ba bóng người từ trong bò đi ra, nhảy đến mặt đất. Đến, Lạc Hà nhìn ngó bốn phía, phát hiện huyết giang bên bờ cũng không có người nào. Nghĩ đến, mấy người bọn họ đang thử luyện pháp lý chờ thời điểm, bên ngoài đã qua chừng mấy ngày rồi. "Uy, Lạc Hà, Người tới một hồi. Làm sao vậy?" La Tương bỗng nhiên thần bí ngoắc ngoắc tay, để Lạc Hà có chút kỳ quái. Lạc Hà đi tới, La Tương liền theo vai đáp tới, còn dùng tay che nhỏ giọng. "Lạc Hà, trước mới vừa đem ngươi từ huyết giang bên trong vớt lên thời điểm, cô đương nhưng lại khóc một hồi lâu đây." Ngay cả ta cái này Khôi tông thân hắn tử cũng nhìn ra được Nàng đối với ngứt nhưng là 10000 cái trăn tâm. "La huynh, ngươi nói cái này làm gì?" Lạc Hà mặt đỏ lên, có chút không dễ chịu sợ sờ, sờ mũi của chính mình. "Hắc, chính là ta muốn nói, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, trật tự tự nhiên cũng rất ngang ngược không biết lý lẽ. Rất nhiều lúc, chúng ta có thể bảo vệ tốt mình và đối với mình người trọng yếu cũng rất không dễ dàng, huynh đệ ngươi cũng đừng cô phụ nhân gia." Khà khà. La Tương nói qua, thấy Diệp Thanh Thanh đi tới, liền mượn miệng. "Cười vô vô Lạc Hà Lưng." "Ừ. Các ngươi đón lấy có tính toán gì không?" Lạc Hà tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thanh Thanh đi tới bên cạnh mình, hướng về sau ngời khẽ mỉm cười. Xoa xoa đầu. Lời kế tiếp, chúng ta nên một đường hướng tây đổi theo chúng ta nguyên lai đội ngũ, đi tới ngàn quang hồ. Này xem ra chúng ta tạm thời muốn mỗi người đi một nhà rồi. La Tương nết miệng tiểu thiếu, ta muốn đi trước tìm chúng ta Khôi tông đội ngũ, sau đó, phòng Trừng cũng sẽ hướng về người cái hướng kia đi thôi. Đi rồi, một đường đa tạ. La Tương chắp tay, sau đó chạm đích vung vung tay. Ừ, chúng ta cũng vậy. Lạc Hà nhìn La Tương bóng lưng biến mất ở trong sương ngủ. Sư huynh, các ngươi vừa nãy cóm lấy thanh, thanh nhỏ giọng đàm luận cái gì đây? Thiếu nữ nháy mắt một cái, hỏi. Không có gì rồi. Chúng ta cũng lên đường đi, sư muội. Lạc Hà tiếu tiếu đi ở phía trước, Diệp Thanh Thanh lập tức đi theo bên cạnh khoác lên cánh tay. Nói đến, sư huynh nếu không trực tiếp gọi Thanh Thanh tên đi, như vậy Thanh Thanh sẽ rất vui vẻ. Ừ, không tốt. Ôi chao, ai, ơi, tại sao vậy? Trước Thanh Thanh ngủ thời điểm thật giống nghe được một lần đây. Có sao? Ngược lại hiện tại không được. Vậy lúc nào thì có thể đây? Sau này hay nói đi, ha ha ha ha. Sư Minh bắt mặt người, rõ ràng đối với cái kia Thiên Thương cốc đều gọi thẳng tên Huý, thanh, thanh lại không được. Ồ. thế à, nàng cùng ngươi giống nhau rồi. Ôi chào, ai, tôi, tôi chào, ai, tôi. Đàm Thiếu, thân ảnh của hai người cũng bị quần quần mê vụ che lấp, âm thanh từ từ đi xa. Tự buồn bã. Chúng ta như vậy không hay lắm chứ? Dịch thú không phải để chúng ta hào hảo đợi, chớ chọc là sinh sự sao? Ôi, bạn tử, lòng can đảm của ngươi làm sao thì không thể cùng cho ngươi hình thể duy trì nhất trí đây. Chúng ta như là người xấu a. Ngươi cảm thấy, người xấu có sẽ khả năng liên phận địa nghe theo mệnh lệnh của người khác sao? Dưới bóng đêm, một mập một thấp hai cái đầu đội nón rộng vành tu giả ở trên không khoáng trên đường phố cất bước. Không cần nhiều lời. Bọn họ chính là tử vong cốc tứ độc tử bên trong nhễ mập cùng tự buồn bã hai người. Đi qua chỗ rẽ, tự buồn bã he he he he điệu cười gian rộ lên, khỏe miệng trực tiếp vẽ đến hai thai cái, con mắt híp thành chang lưỡi liềm hình. Tìm được rồi, tiểu bảo bối của ta, ngươi lại trốn ở chỗ này, kha kha kha. Trong góc tối, một thiếu nữ run lẩy bẩy che miệng lại, tận lực không để cho mình phát sinh bất kỳ thanh em gì. Không ra sao, hi hì, tình huống như thế ta cũng rất hưng phấn a. Như vậy, ta muốn tiến đến. Sâu thẳm hẻm nhỏ, không hề ánh đèn. Chật hẹp hành lang trên, để một ít luồn ngang vật. Tự Bồn Bã cười gian, mang theo đi theo phía sau mình nhễ mập chậm rãi đi vào trong ngõ hẻm. Không, không muốn. Chốn ở góc thiếu nữ nhìn thấy Tự Bồn Bã bên hai mặt bóng người, trên mặt lộ ra vẻ mặt hết sức sợ hãi, thân thể cực lực lui về phía sau đi. Không biết có phải hay không phụ cận kiến trúc niên đại quá mức cửu viễn, hoặc là quanh năm bị báo cắt phong hóa duyên cớ, này một trên bên dưới càng đụng nàng đi. Thiếu nữ mừng rỡ, vội vã ngoài chiều, hướng ra ngoài bỏ chạy. Lện sao? Kha kha kha. Bã lau một hồi khệ miệng ngụm nước, trên mặt cười khởi càng sâu mấy phần. Tự Bã, chúng ta không đem nàng, nắm lấy sao? Nhĩ mập dùng dài rộng tay chỉ thiếu nữ biến mất phương hướng, gãi gãi đồng dạng đẩy đặn sau gáy. Thực sự là không rõ phong tình a, bàn tử. Chuyện như vậy, chính là trò vui khởi động càng đủ, mới càng khiến người ta hưng phấn a. Ngược lại, nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi. Kha kha, tiếp tục trốn đi, tiểu khả ái. Tự buồn bã liếm liếm sắc bén móng tay, lại phát ra hehe hê, hê, hê, hê, hê cười gian. Đi thôi. Ngày hôm nay, Lạc Hà cũng không tới sao? Dưỡng Linh Yên nhìn đường Vệ Vương, trước sau không gặp hy vọng nhìn thấy bóng người kia, thở dài. Từ khi nửa tháng trước ở huyết Giang cùng Lạc Hà phân biệt sau khi, bọn họ thiên thương cốc đoàn người liền một đường hướng tây, đã tới mảnh này ngàn quang hồ ở ngoài thành thị. Cùng trước đây gặp phải thành thị phế tích không giống. Hồ ở ngoài tòa thành này phạm vi rất rộng, rất nhiều kiến trúc bảo lưu cũng coi như hoàn chỉnh. Càng đặc biệt chính là, trong tòa thành này sinh sống một đám nguyên cư chủ dân. Có điều đại khái là bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt ảnh hưởng, những kia các cư dân bản địa tuy rằng cũng có thể tu luyện, thế nhưng tu vi phổ biến không cao, trên căn bản chỉ có nạp khí cảnh nhất trọng, hai tầng, nhiều hơn có điều bắt mạch cảnh bên trong. Tuy nói như thế, có thể căn buồn không có tu giả dám ở tòa này bên hồ trong thành thị vậy, bởi vì này tòa thành Có một vị thủ hộ giả. Dược sư muội, chúng ta nên trở về cứ điểm rồi." Mặc Hàm vỗ vô, vô Dược Linh Yên vai. Nghe nói trong thành gần nhất có không ít tu giả bị tập kích bị giết, đặc biệt là nữ tính tu giả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, sát chết bị phát hiện thời điểm đều. Ý thì quan không hay nắm. Nếu như Sương Mù đi lên còn ở lại bên ngoài, nguy hiểm quá lớn, ngày hôm nay đi về trước đi." "Được rồi." Dược Linh Yên lại nhìn một chút Vi Phượng, Sương Mù đã bắt đầu lang tụ. Hay là lại quá không lâu, sẽ bao phủ này cả tòa thành thị đi. Thích thú cùng Mặc Hàm cùng đi trở về. Vượt qua mấy con phố nói, một thiếu nữ đột nhiên lao ra Sương Mù. Cùng dược Linh Nghiên đụng phải cái đầy cõi lòng. Làm sao vậy? Dược Linh Yên nhìn trong lòng cả người run rẩy thiếu nữ, không hiểu nàng đang sốt sáng sợ cái gì. Cứu, cứu ta, van cầu các người cứu cứu ta. Cô bé kia siết chặt dược Linh Yên quần áo, liều mạng la lên, ánh mắt chuyển hướng phía sau, tràn đầy sợ hãi. Trong sương, có cái gì sao? Dược Linh Yên cùng mặc Hàm đều hướng phía trước nhìn tới, chỉ thấy trong sương mụ từ từ hiện lên một tấp một mập hai bóng người, hai người trên đầu đều mang sẫm màu nón rộng vành. Là tử vong có người? Ai nha ai nha, thật không nghĩ tới, lại lại ở chỗ này đụng với tiên thương cốc người đâu? Khà khà khà hắc, tự buồn bạ hơi nhắc lên nón rộng đánh, cười khẩy. Nha, xem ra nơi này cũng có một cực phẩm, đêm nay có chơi. Chỉ thấy khỏe miệng hắn dương lên lại trượt tới nhị căn, khiếp mắt lại một cái tà ác độ cong.